chưng mở đầu thế giới đang ai thán đấu võ đại lục từ trước tới nay lần thứ nhất bởi vì một tin tức mà lâm vào tập thể sôi trào ở trong đại lục thất đại tông sư đứng đầu không tranh cãi chút nào đại lục người mạnh nhất dịch thu bởi vì ngẫu nhiên đạt được bên trên cổ đấu thần truyền thừa mà tao nộ còn lại sáu vị đại tông sư cùng hơn mười vị đại lục đỉnh cấp cao thủ đồng thời vây công là dịch đại lục người mạnh nhất dịch thu tại chỗ bỏ mình bên trên cổ đấu thần truyền thừa cũng tùy theo mà hồi phi yên diện vây công dịch thu hơn mười vị đại lục đỉnh cấp cao thủ tử thương hầu như không còn sáu vị đại tông sư bên trong năm người đồng uy đại lục lần cưng giả trước h ấ t tông đại bên khi đi phía trước lạnh không lo chỉ để lại một câu nói phía đại lục này có một nửa là dịch thu còn lại một nửa mới là chúng ta những người khác đối với võ đạo tới nói dịch thu sáu liền mang ý nghĩa hết thảy một người tử vong một cái thế giới đang ai tháng sáu chương một lùi bại gia tộc đại du lịch một trăm sáu mươi tám thất năm cuối thu hưng ơ ninh thành xuống một trận mưa xem như hưng ơ ninh thành bên trong huy nhất hai đại c ử u phẩm thế ra một trong khâu một dịch ra cái kia nguyên bản liền có chút đổ nát tộc trạch ở nơi này một cơn mưa thu dưới sự thử thách càng có vẻ tình cảnh bi thảm đứng lên bởi vì nước mưa gõ mà dâng lên sương mù bao phủ liễu dịch ra tộc trạch mỗi một cái xó a xỉnh nhường mỗi một tên tại tộc bên trong nhà bản g hoàng dạo bước dịch ra t ử đệ sắc mặt nhìn đều có chút n g ô n g lung cùng m ở mịt chỉ có như vậy một cô âm u đầy tử khí hương vị tràn ngập tại mỗi người trung banh khiến cho những thứ này vốn hẳn nên sinh long hoa hổ tinh khí thần tràn trề dịch ra đám tự đệ bởi vì toàn bộ dịch g i a quật khởi lần nữa hy vọng duy nhất cũng là dịch g i a người thừa kế duy nhất dịch thu lúc này đang hôn mê tại tộc trưởng trong trạch viện một t r ư ơ n g giường lạnh như băng bên trên l ạ g yên không một tiếng động như là tử thi h ư ơ n g ninh thành bên trong có tên đại phu ở nơi này trong mấy ngày cưỡi ngựa xem hoa một dạng da ra vào vào, mỗi người cũng là lòng tin tràn đầy tới sau đó lại ủ rũ túi đầu đi chưa bao giờ bất luận cái gì ngoại lệ tiếp đó dịch g i a lấy được thống nhất trả lời chắc chắn chính là nhà các ngươi đại thiếu g i a không cứu nổi chuẩn bị hậu sự a sáu thân là dịch thu phụ thân cũng là dịch ra đương đại gia chủ dịch thương thiên tự nhiên không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy trơ mắt nhìn con trai mình khí tức theo thời gian trôi qua càng ngày càng yếu hết lần này tới lần khác những cái được gọi là danh y lại tất cả đều thúc thủ vô sách phía sau dịch thương thiên cuối cùng cắn răng làm ra quyết định hắn phải vận dụng gia tộc lá bài tẩy sau cùng lịch đại tộc vấn bên trong đều liên tục cường điệu trừ phi đến gia tộc sinh tử tồn vong lúc và không liền tuyệt không thể vận dụng át chủ bài thông qua trước đây khô mục dịch ra vẫn là đại chu triều bên trong cao cấp nhất nhất phẩm thế gia lúc n h ư n g dược thần đấy vượt h i ế u một cái đến nay đã bảo lưu lại trên trăm năm nhân tình mời tới dược thần trong cấp uy danh hiện hách đại trường lão dược thạch có linh mạc chính sơ danh xưng sinh từ người m Phạm là l ra tay i ề này này tộc tộc nếu d như mạc chính sơn xuất hiện ở hưng ninh thành tin tức lưu truyền ra ngoài lời nói nghĩ như vậy tới này tọa đại chu triều cảnh nội dị thường xa xôi thành nhỏ lập tức liền sẽ trở thành toàn bộ vương triều không thể tranh cãi tiêu điểm nhưng mà chứ liễu dịch thương thiên bên ngoài không có ai biết chuyện này từ trên xuống dưới nhà họ dịch trừ liễu dịch thương tiên trở ra tất cả mọi người cũng chỉ là cho là nhà mình ra chủ lại tìm tới một cái không thể nói lai lịch ra sao đại phu mà thôi cho nên bọn hắn vẫn như cũ tuyệt vọng chỉ có dịch thương tiên không hiểu khẩn trương người khác chỉ cho là hắn bắt đầu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng chỉ có chính hắn biết đây là hy vọng cuối cùng lúc này cả một tộc dài trong trạch viện trừ cái này vị dược thần đ ấ y vượt đại trưởng lão cùng nằm ở trên giường không rõ sống chết dịch thu bên ngoài không có mơ hay bao quát dịch thương tiên ở bên trong dịch ra tất cả nhân vật trọng yếu cũng đã bị mạc chính sơ đổi ra ngoài ngoại trừ lo lắng chờ đợi bên ngoài không có gì khác để dùng hết lần này tới lần khác ngay lúc này cũng tại trên giường hôn mê rất nhiều ngày dịch thu sáu t ỉ n h sáu chậm rãi mở hai mắt ra mới đầu dịch thu thần trí có chút mơ hồ đại lượng tin tức trong đầu không ngừng hiện lên lan lộn tiếp đó không ngừng đánh nát gây dựng lại cùng hắn nguyên bản cố hữu ký ức giao dung phối hợp toàn bộ quá trình nhượng dịch thu tại sau khi tỉnh lại rất cảm thấy đau đớn phản p h ấ t thần kinh bị không ngừng đè ép kéo d ố i nhào nặn ngàn lộn chăm trở về loại thống khổ này phát ra từ sâu trong linh hồn hoàn toàn không phải trên thân thể đau đớn có thể so sánh nếu không phải dịch thu có vững như sắt thép ý chí lực chỉ sợ cũng muốn tại loại này thống khổ dưới sự kích thích kêu lên thảm ước chừng qua không sai biệt lắm bốn năm phút thời gian dung hợp kịch liệt trạng thái mới chậm rãi bắt đầu h ò a hoãn chỉ bất quá lúc này dịch thu đã ra khỏi một thân mồ hôi lạnh thân thể cơ bắp hoàn toàn căng cứng cùng một chỗ bờ môi tái n h ợ t không có chút huyết s á t nào dùng sức thở dốc mấy lần phía sau dịch thu lúc này mới tới kịp đi chỉnh lý cái kia đã hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau ký ức đồng thời cũng minh bạch chính mình đến tội cùng gặp phải chuyện gì mượn s á t trọng sinh mặc dù đang cái kia một hồi đại chiến kinh thiên động địa bên trong nhục thân hủy hết nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì linh hồn của mình vậy mà cũng không theo nhục thân tổn hại mà tàn biến ngược lại là tiến nhập cái tên này cùng mình hoàn toàn tương tự người trẻ tuổi thể nội hơn nữa bởi vì người trẻ tuổi này chỉ là nhục thể còn có sinh thức tinh thần lại đã sớm tăng ăn dã cho nên đoạt s ắ t quá trình thuận lợi đến kỳ lạ không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào vẹn vẹn tại dung hợp bộ thân thể này bên trong nguyên bản chứa đựng những tin tức kia lúc ăn chút đau khổ thôi trình thể tới nói vận khí người tiên mặc dù thân là đại lục đệ nhất cường giả trải qua vô số ngăn trở gặp chắc trở dịch thu bản thân cũng không sợ hãi cái chết nhưng có thể tiếp tục sống sót trung pi là kết quả tốt hơn sống sót sau tai nạn là vì đại phúc cho nên đối với trước mắt như vậy biến cố dịch thu vui vẻ tiếp nhận cũng vì chi rất cảm thấy may mắn thông qua chỉnh lý bộ thân thể này nguyên bản lưu lại những ký ức kia dịch thu hiểu chính hắn một thân phận m ớ i bối cảnh tình huống vị trí địa lý đại chu triều lĩnh nam phủ hà lạc quận hưng ninh thành gia tộc bối cảnh khâu một dịch gia cựu phẩm nhà dưới tộc đại chu triều cảnh nội đê đẳng nhất quý tộc nghiên linh một ư ơ i tám tuổi cá nhân thực lực đã thức tỉnh thể nội đấu hồn nhị giai võ tu chứ những thứ này ra cơ sở tin tức bên ngoài dịch thu cũng làm rõ ràng bộ thân thể này tại trẻ tuổi như vậy dưới tình huống liền đột nhiên đột từ nguyên nhân sự tính liên lụy đến hưng ninh thành bên trong một cái khác cựu phẩm thế ra cùng với địa vị cao cả phủ thành chủ đơn giản tới nói chính là nguyên bản cái k i a dịch thu muốn đối với phủ thành chủ đại tiểu thư thi bạo lại bị đại tiểu thư hộ vệ trực tiếp cầm xuống từ đó làm cho mục đích không có đạt tới phủ thành chủ đại tiểu thư tại dưới cơn thịnh nộ một trường đánh vào nguyên bản cái tia dịch, dịch thu tại chỗ hồn phi phát tán nhắc tới nguyên bản dịch thu kỳ thực cũng không phải loại kia h à n h hành bá đạo ý thế hiếp người hoàn k ố tự n ệ bởi vì gia tộc xuống dốc từ trước đây cao cao tại thượng nhất phẩm thế g i a một đường ngã xuống bây giờ cựu phẩm ở dưới trình độ toàn cả gia tộc cũng theo đó suy tàn tới cực điểm làm cho này một đời gia tộc người thừa kế dịch thu tự nhiên lòng có đại nguyện từ nhỏ tại biết được toàn cả gia tộc mấy trăm năm tới biến thiên sau đó liền phát hạ qua t r í lớn muốn dẫn dắt gia tộc ngừng xu hướng suy tàn một lần nữa đi về phía huy hoàng bởi vậy hắn một mực là hưng ninh thành trong thế hệ thanh niên tu luyện khắc khổ nhất điển hình từ nhỏ đến lớn trừ tu luyện ra có thể nói nguyên bản cái kia dịch thu liền không có đối với bất luận cái gì sự tình sinh ra qua chút nào hứng thú sở dĩ lại đột nhiên phát sinh muốn đối với p h ủ thành chủ đại tiểu thư thi bạo sự tình liền không thể không nâng lên hương n i n h thành bên trong một cái k h á c cựu phẩm thế gia người thừa kế cứ việc ở bộ này thân thể trong trí nhớ đối với toàn bộ sự kiện khái niệm vô cùng mơ hồ nhưng dịch thu thân là khi xưa thiên hạ đệ nhất nhân thấy qua âm mưu quỷ kế nhiều vô số kể cho nên chỉ là thông qua trong đầu những cái kia tan c ả n h đoạn ngắn đi tiến hành đơn giản chỉnh lý liền có thể đạt được một cái rõ ràng kết luận nguyên bản dịch thu bị h ã n hại mà người h ã n hại hắn tự nhiên chính là một cái khắc cựu phẩm thế gia người thừa kế làm rõ ràng những thứ này sau đó nằm ở trên giường dịch thu cái này mới miễn cưỡng dỗi lưng một cái tất nhiên mượn sắc hoàn hồn kế thừa cổ thân thể này thân phận như vậy tự nhiên cũng liền kế thừa cổ thân thể này trách nhiệm cùng cựu hận chỉ là trong đầu rất nhiều ký ức vô cùng mơ hồ cũng không tính rõ ràng cho nên dịch thu dự định trước tiên dưỡng tốt cơ thể sau đó lại đi chầm rãi trải vớt tình huống tương quan chính là muốn một lần nữa ngủ một giấc khôi phục lại cảm thấy mệt mọi trạng thái lúc một cô kỳ dị hương vị nhưng là bỗng nhiên chuyển vào liễu dịch thu trong lỗ núi nếu mày cẩn thận hít hà phía sau dịch thu sắc mặt biến hóa lập tức nhịn không được kinh thanh kêu lên bên ngoài là ai tại dược đ ỉ n h lập tức phải nổ chương hai dược thạch có linh mạc chính sơ người nào đang nói bậy nói bạn lao phu dược liệu lại không có dùng sai làm sao có thể nổ lô một cái hơi có vẻ thanh âm giả nua từ ngoài phòng nhẹ nhàng đi vào trong giọng nói mơ hồ có chút t ứ c giận dường như là đối với tự thân bị nghi ngờ mà sinh ra bất mãn mãnh liệt chỉ là tiếng nói mới vừa v ẫ n rơi xuống ngoài phòng liền đột một bạo phát ra chấn thiên động tĩnh ầm ầm tiếng sấm vậy tiếng oanh minh trợt vang lên liên đôi tiếng vang đồng thời xuất hiện khí kịch càng la lực chủng kích mười phần suýt nữa trực tiếp đem tộc trường này chạch viện nhà cửa toàn bộ phá tan dịch thu chỉ cảm thấy cơ thể bỗng nhiên nhận lấy lớn lao khí kình xung kích nguyên bản là thân thể hư nhược trạng thái hoàn toàn không cách nào tiếp nhận loại này xung kích mang đến chấn động không có chút nào bất ngờ lập tức hôn mê bất tỉnh tại lâm vào trước khi hôn mê dịch thu trong đầu chỉ hiện lên một cái ý niệm chính mình sẽ không xui xẻo như vậy chứ sáu mới vừa vặn mượn s á t trọng sinh không đợi tiêu hóa hết sống sót vui sướng chẳng lẽ liền muốn chết một lần nữa không thành thử vong cũng không có chút nào sợ xấu đ á n g sợ là chết lại sống sống lại chết ca loại chuyện này chẳng lẽ còn có thể không ngừng tích lũy kinh nghiệm sao liền tại dịch thu một lần nữa hôn mê đi Toàn trùng bắt vào nhà cũng kinh bộ khí kích ở đó kinh khí kích vào, bắt đầu sự ụ p đổ, mắt thấy dịch thu liền muốn thấy thu t dịch liền r c thật i ế p sụp bị đổ n à hoàn hoàn trôn sống thời、điểm. Một thân thoáng thu thời thu trong t sống ảnh đông nhiên hiện đến liêu dịch thu chức dưỡng, đồng thời hồn lực ngoại phóng, đem dịch thu hoàn hoàn chỉnh chỉnh bảo hộ ở trong đó. 12. Sự dịch chức dịch hộ h điểm. liêu đem đó. bảo lực ở chứng minh khổ tận cam lai loại từ này tập hợp là có đặc thù đạo lý làm dịch thu lần nữa khôi phục ý thức chật vật mở hai mắt ra xác định chính mình cũng không có lại một lần nữa đi kinh lịch tử vong cô tịch như trước vẫn là cái kia lụi bại gia tộc thân phận người thừa kế phía sau không khỏi thở dài ra mồ hơi không sợ chết không có nghĩa là liền muốn chết ít nhất dịch thu xác định mình tại trải qua một lần sau khi chết liền không có bất kỳ cái gì hứng thú lại đi lần thứ hai lĩnh hội loại kia khó mà diễn tả bằng lời cảm giác hắn phải sống mà lại là hào h ả o mà sống sót đang âm thầm may mắn thời điểm một cái hiện đầy nếp nhăn giàn mua gương mặt đột nhiên lấp kín lấp đầy hắn ánh mắt trên gương mặt mắt còn trừng trừng theo d o i hắn hai mắt gương mặt này xuất hiện quá mức đột nhiên ánh mắt cũng thực có chút kinh dị khoảng cách hiện tại quả là, là quá gần dịch thu căn bản không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý lập tức bị sợ một cái n ả y bản năng đưa tay một quyền liền h một quyền này đương nhiên không có đánh trúng lao giả tại n ắ m đấm sắp mệnh chung mục tiêu thời điểm cái kia giả mua gương mặt liền đột nhiên biến mất đến mức dịch thu n ắ m đấm không hiểu rơi vào không trung không có chút nào điểm dùng lực cảm giác tương đương tối nghĩa thật là một cái không có chút nào lễ phép búp bê lao phu dùng tụ p h é p đan kéo lại được mệnh của ngươi lúc này mới đem ngươi từ phải chết hoàn cảnh bên trong lôi kéo trở về ngươi không nói cảm tạ thì cũng tôi h đi lại còn muốn đánh lao phu bên hai vang lên một tiếng phần nàn dịch thu quay đầu đi liền thấy được một cái dâu tóc bạc thơ từ trên dáng ngoài rất khó phán đoán số tuổi lao nhân đang đứng tại chính mình bên giường nhìn cái gì vậy nếu không phải là lão phu trước đây lúc còn trẻ nhận qua các ngươi dịch ra ân huệ mới lời nhắc vạn giảm xa xôi chạy tới cho ngươi kéo dài tính mạng tụ phách đan đây chính là địa cấp đan dược liền xem như lão phu trên tay cũng không mấy quả lao nhân trường dịch thu một mặt bất đắc di bộ dáng vô luận đan dược bí bảo vẫn là công pháp hồn kỹ tại đấu võ đại trên lục địa đều theo chiếu vào thiên mà huyền hoàng tứ đại phẩm giai đi phân chia lấy cựu phẩm gia tộc tại đại chu triều cảnh nội địa vị bình thường có thể tiếp xúc đến hoàng g i a trúng phẩm đồ vật cũng đã là cực h ạ n mà giống lao nhân nói tới tụ phách đan đây chính là thuộc về địa cấp thượng phẩm đan đ đan dược dưới tình huống bình thường dù cho là nhị phẩm gia tộc cũng tuyệt không có cơ hội đi nắm giữ cho nên nghe lão nhân p h ả n nàn dịch thu không có bất kỳ cái gì bất mãn rất là nụ cười sán lạng cười phía sau liền nỗ lực chống đỡ lấy cơ thể nửa ngồi dậy hướng về l ã o nhân ôm quyền mở miệng nói đa tạ l ã o nhân ra cứu dịch thu thân vô trường vận ân cứu mạng chỉ có thể về sau lại báo không biết l ã o nhân ra sưng hôi như thế nào dễ nói lão phu mạc chính sơ ngươi gọi l ã o phu mạc lão liền có thể đến nội ân cứu mạng cái gì ngươi cũng không cần để ở trong lòng lao phu này tới là vì trả trước đây các ngươi dịch ra â tình cho nên ngươi không nợ lao phu cái gì mạc chính sơ vung tay lên dường như là đối với dịch thu thái độ coi như hài lòng cho nên sắc mặt tốt lên rất nhiều dịch thu cũng không giảm mồm mỉm cười đáp ứng người trước trồng cây người sau hái quả nếu là tổ tiên che ấm đương nhiên liền có thể hưởng thụ yên tâm thoải mái ngược lại là mạc chính sơ đang nói xong này sau một phen phía sau trên mặt chợ t hiện lên hơi có chút nhăn nhó thần thái phía trước nhắc nhở ta dược đỉnh lập tức phải nổ nhân sáu là n g ư ơ i a mặc chính sơ lúng ta lúng túng vấn đạo không sai là ta dịch thu tiếp tục gật đầu làm sao ngươi biết dược đỉnh lập tức phải nổ cái t h i ệ rõ ràng là đã phải đến thành đan giai đoạn sau cùng mắt thấy đan dược liền muốn ra lọ m ớ i đ ú n g a mặc chính sơ hai con mắt lần nữa c h ừ n g c h ừ n g nhìn chăm chú vào l i ê u dịch thu ly hồn thảo thiên hạ thổ long âm linh quất bát kỳ bảo tham gia lại thêm cựu khúc vô thường t i cùng thái huyền vô tâm thủy đây rõ ràng là mối luyện chế thiên cấp phía dưới phẩm đan thuốc cựu chuyển hồi hồn đan mặc lão ta nói không sai a dịch thu mở miệng cười vẫn đạo đồng thời sờ lên chóp múi của mình nói tiếp ta đây cái múi là rất linh bao nhiêu có thể ngửi được một chút dược liệu hương vị mặc chính sơ n g h e lập tức miệng hơi hơi mở ra bởi vì dịch thu t h u ậ n miệng nói ra những dược liệu này tên mà trực tiếp lâm vào ngốc trệ ở trong nghe được dịch thu hỏi thăm đại não căn bản không có đi qua bất luận cái gì suy tư liền theo bản năng gật đầu một cái nếu như ta không có đ o á n sai mặc lao sở dĩ muốn luyện chế cái này cựu chuyển hồi hồn đan hoàn toàn là vì có thể đem ta triệt để t r ư ớ khỏi bởi vì cái kia tụ phách đan ngoại trừ có thể tạm thời kéo lại bệnh của ta bên ngoài đối với nhìn đã hồn phi phách tán ta tới nói. cũng không có chân chính có thể cải tử hồi sinh hiệu lực cho nên ngươi không thể không khai thác biện pháp như vậy dù là ngươi chưa từng có luyện chế thành công qua bất luận cái gì thiên tấp đang dược dịch thu nói tiếp m ặ t chính sơ cũng đã là một mặt hoảng sợ phản phất ban ngày thấy ma một cái giống như ý tưởng của ngài cũng không có vấn đề gì nhưng ở luyện chế cựu chuyển hồi hồn đan qua trình t r u n g lại phạm vào sai lầm lớn thiên hạ thổ nhiều ba lượng thái huyền vô tâm thủy nhưng lại thiếu đi năm tiền hai người ở giữa vốn là tương khắc khối lượng lại phát sinh dạng này trình độ ưu tiên tự nhiên sẽ tạo thành nội bộ cực độ không ổn định luyện đan tất nhiên thất bại cho nên đan thành một khắc này thì sẽ là nổi lò thời điểm dịch thu nói như đinh chém sát trong giọng nói đầy áp để cho người ta không thể nghi ngờ tự tin mặc chính sơ nhưng là nháy nháy mắt yên lặng suy tư một phen phía sau rất là trần trờ vấn đạo nếu như dựa theo ngươi nói phối lượng đi tiến hành lời nói chính xác sẽ càng cân đối nhưng long ngâm linh cốt dược lực muốn làm sao dung hợp ta tăng thêm thiên hạ thổ chính là vì áp chế long ngâm linh cốt nếu là giảm bớt hai ba ngày hạ thổ sáu hoàng gia hạ phẩm dược liệu bàn long diệp không đợi mặc chính sơ nói xong dịch thu liền trực tiếp mở miệng nói mặc chính sơ lập tức như bị xét đánh cả người phản phất bị định rồi thân vậy đứng thẳng bất động tại chỗ chương ba biến hóa long trời lở đất thân là khi xưa đại lục đệ nhất cường giả bị đại lục lần cường giả l ệ n h không lo cho rằng là võ đạo cọc tiêu dịch thu tự nhiên không có khả năng vẹn vẹn chỉ là tại hồn lực tu vi bên trên đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này cái gọi là thiên hạ đại đạo chăm s ô n g đổ về một biển ngoại trừ hồn lực tu vi bên ngoài dịch thu tại luyện dược một đạo bên trên cũng có cực cao tạo nghệ cho dù không sánh được cùng là thất đại tông sư một trong thuốc tông cách nhược thủy cái kia thiên hạ đệ nhất dược sư tên tuổi nhưng dứt bỏ cách nhược thủy không tính dịch thu luyện dược trình độ so với khắc nhâm hà nhất tên dược sư đều nhất định là chắc chắn mạnh hơn dù là nói dịch thu luyện dược tiêu chuẩn thiên hạ đệ nhị cũng sẽ không gây nên bao lớn tranh luận cứ việc mượn sắc trọng sinh phía sau một thân tu vi hóa thành hư không nhưng phong phú tri thức cùng tông sư cấp ánh mắt cuối cùng còn t ạ i muốn chỉ điểm mạc chính sơ loại tiêu chuẩn này dược sư đối với dịch thu tới nói cũng không phải việc khó gì mặc dù mạc chính sơ có thể tính là đại chu triều cảnh nội đệ nhất dược sư có thể một cái ngay cả thiên giai đan dược đều không thể luyện chế dược sư đặt ở toàn bộ đấu võ đại lục phương diện đi lên nhìn g i a xác thực không có chỗ xếp hạng nói như vậy có lẽ có ít đả thương người có thể sự thật thường thường chính là tàn khốc như vậy theo dịch thu nói ra bàn long diệp mặc chính sơ cả người liền trực tiếp đứng thẳng bất động ngay tại chỗ ánh mắt hơi có chút t ă n g d ã nhìn giống như là đột nhiên nhập ma đồng dạng như thế trạng thái kéo dài đến mấy phút thời gian sau đó mặc chính sơ hai mắt cuối cùng một lần nữa tập trung trên mặt cũng bắt đầu hiện lên nét mặt mừng rỡ như điên không sai là bàn long diệp chỉ cần phóng một chút bàn long diệp đi vào cũng đủ để trung hòa l ò n g ngầm linh quất ta tại sao không có nghĩ đến sáu ta tại sao không có nghĩ đến sáu đây là như thiên tài ý nghĩ đây là như thiên tài ý nghĩa không tự chủ được tự lẩm bẩm một câu phía sau mặc chính sơ lần nữa nhìn về phía dịch thu ánh mắt đã cùng phía trước hoàn toàn khác biệt n g ư ờ i sáu làm sao lại biết được như thế nào đi luyện chế cựu chuyển hồi hồn đan cho dù phóng nhãn toàn bộ đấu võ đại lục có thể luyện chế cựu chuyển hồi hồn đan dược sư cũng tuyệt đối không nhiều sáu kinh hỷ đi qua mặc chính sơ thần sắc vô cùng phức tạp nhìn xem dịch thu vấn đạo nếu như ta nói là tốt tuệ ngươi tin không tóm lại trên thế giới này có thật nhiều sự tỉnh chúng ta không cách nào dùng mình nhận thức đi giải thích nhưng chúng nó vừa lại thật thà thực tồn tại cũng không phải là hư ả o dịch thu liên tưởng đến chính mình mượn thể hoàn hồn t ă n nộ trong lúc nhất thời hơi xúc động ánh mắt cũng rất nhiều mê ly mạc chính sơ cũng không muốn tin tưởng tức tuệ loại sự tình này nghe liền tương đối không đáng tin cậy nhưng nhìn dịch thu cái kia đột nhiên tràn đầy tăng thương ánh mắt mạc chính sơ đã đến mép phản bác ngữ điệu nhưng lại theo bản năng n u ố t trở vào một cái mười tám tuổi người trẻ tuổi sáu làm sao lại có ánh mắt như vậy nếu không phải lâu lịch hồng trần lũ kinh năm tháng lời nói cho dù là muốn giả ra ánh mắt như vậy cũng căn bản liền không khả năng a sáu đang lúc mạc chính sơ có chút xứng sờ thời điểm dịch thương tiên bỗng nhiên sải bước xông vào sở dĩ dùng sông cái chữ này là bởi vì dịch thương tiên căn bản cũng không có gõ cửa mà là trực tiếp dùng cơ thể đem cái này cửa phòng ngủ bình một tiếng phá tan tiếp đó liền vào vào ngay sau đó dịch thương thiên liền thấy được đã đứng dậy ngồi ở trên giường dịch thu trên mặt cái kia nguyên bản vô cùng lo lắng thần sắc trong nháy mắt bị vẻ mặt kinh hỉ thay thế ngữ khí dồn dập vấn đạo như tử ngươi không sao dịch thu nháy nháy mắt nhìn trước mắt cái này khuôn mặt quen thuộc không biết có phải hay không là bởi vì dung hợp trí nhớ duyên cớ càng làm mảy may cũng không thấy lạ lẫm loại huyết mạch tương liên kia cảm giác là như thế rõ ràng n h ự dịch thu không có bất kỳ cái gì chướng ngại tâm lý liền mỉm cười nói đã tốt phụ thân chỉ là thể cốt còn có chút hư nghĩ đến lại đem nuôi một cái mấy ngày cũng không có đáng ngại nhưng ngài lo lắng dịch thu ứng đối nhường dịch thương thiên không khỏi ngần ngơ bởi vì tại hắn trong ấn tượng dịch thu từ nhỏ là phi thường đần độn tính cách ngoại trừ tu luyện bên ngoài tâm vô b ằ n g vụ gần như không thông chút ít đạo lý đối nhân xử thế giống như giờ này khắc này như vậy ôn hòa lễ độ ứng đối càng là chưa bao giờ có nhìn con mình cái kia vẫn có chút tiểu thụy sắc mặt dịch thương thiên đột nhiên cảm giác được hốc mắt có chút tức át chẳng lẽ thật là đại nạn không chết tất có hậu phúc con của mình tại tao nộ trận này tiếp nạn phía sau càng là trong vòng một đêm thành t h ụ không thành hơi trần trờ dịch thương thiên rất nhanh trì hoàn q u a t h ầ n vội vàng lại hướng về bên cạnh vẫn đang xứng sờ mạc chính sơ chắp tay túi đầu hành đại lễ t r a n đầy cảm kích nói đa tạ mạc đại sư nếu không phải mạc đại sư kịp thời đổi tới khuyển tử chỉ sợ cũng không kháng nổi một k á c h này mạc đại sư với ta dịch ra có ân tái tạo ta dịch ra nhất định luôn nhớ trong tim suốt đời khó quên mạc chính sơ cuối cùng phản ứng lại nghe dịch thương thiên thành khẩn ngôn t ử sắc mặt biến thành hơi h ồ n g theo bản năng quay đầu nhìn liễu dịch thu một mắt đang muốn nói dịch thu đột nhiên khôi phục kỳ thực cùng mình quan hệ không lớn thời điểm chợt phát hiện dịch thu hướng về chính mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái đã đến mép lời nói lập tức nhẹ lại tạm thời sửa lời nói dịch ra chủ không cần đa lễ ta này tới vốn là vì còn tưởng là sơ tình phân cho nên đây là việc nằm trong phận sự ta hiểu mặc đại sư xin yên tâm dịch ra tuyệt đối sẽ không vì vậy liền đánh đại sư cờ hiệu đi rêu rao khắp nơi mặc đại sư đến đây vì khuyển tử chữa trị sự tình ta có thể bảo đảm ngoại trừ chúng ta ba người cũng sẽ không còn người thứ tư biết được dịch thương thiên tự cho là hiểu rõ chắc tay t r ỉ n h trọng chuyện l ạ nói mặc chính sơ sắc mặt cứng đờ thầm nghĩ ta không phải là ý tứ này a sáu nay cũng cái nào cùng cái nào a dịch thương thiên cũng không có chú ý tới m ặ c chính sơ thần thái biến hóa bởi vì hắn đã một lần nữa quay đầu nhìn về phía liêu dịch thu trầm giọng nói như tử ngươi yên tâm chuyện lần này vi phụ nhất định sẽ cho ngươi đòi lại cái công đạo dù cho đối phương là p h ụ thành chủ cũng không thể tùy ý như vậy làm vậy đến n ỗ i cái gọi là ngươi muốn vũ nhục p h ụ thành chủ đại tiểu thư sự tình vi phụ tin tưởng ngươi trong đó nhất định khác biệt tận tình tóm lại chuyện này tuyệt sẽ không cứ tính như vậy nghe cha mình trong giọng nói cái kia khó che giấu phẫn nộ dịch thu hơi, hơi nhấm mày trên mặt vẫn mang theo nụ cười ấm áp trì hoan âm thanh mở miệng nói phụ thân chuyện này hay là ta tự mình tới xử lý à ý đồ đối phương rõ ràng hết lần này tới lần khác thủ đoạn nhưng lại vô cùng thấp kém rõ ràng cũng không có thật sự đem ta để vào mắt cho nên từ ta đi xử lý sẽ dễ dàng hơn một chút nếu là đem các ngươi những trưởng đ ố i này tất cả đều kéo vào ngược lại sẽ để cho sự t ì n h trở nên phức tạp còn có ba tháng chính là khóa mới gia tộc l u ậ t phẩm đây mới thực sự là trọng yếu nhất sự t ì n h đối phương bất quá là một đám tôn kép nhại nhép tôi h không muốn bởi vì nhỏ mất lớn làm trễ mãi chính sự dịch thu giọng của không nhanh không chậm rất là đ á m nhiên bởi vì hắn căn bản cũng không có đem một cái chỉ là cựu phẩm gia tộc người thừa kế cùng với một cái xa xôi thành chỉ phụ thành chủ đề và o mắt xem như khi xưa đại lục đệ nhất cường giả dù là mượn s á t trọng sinh phía sau một thân tu vi hóa thành hư không tầm mắt cũng không khả năng hạn chế tại dạng này một cái lớn bằng hạt vừng tiểu nhân chỗ tất nhiên trước đó liền leo lên qua đỉnh cao nhất của thế giới này như vậy thì xem như làm lại một lần dịch thu cũng có tuyệt đối tự tin tại không lâu tương lai vẫn như cũ có thể uy lầm toàn bộ đấu võ đại lục dịch thương tiên nhưng là nghe vô cùng kinh ngạc lời nói này sáu thật là con của mình có thể nói ra tới chẳng lẽ nhi tử chẳng những thành thục hơn nữa còn khai khiếu c ô này lòng tin mười phần đạm nhiên hương vị sáu đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra cái này cũng sáu thật bất khả tư nghị a phụ thân còn xin ngươi đối ngoại đi truyền một tin tức liền nói ta mặc dù may mắn sống tiếp được nhưng thương thế quá mức nghiêm trọng thể nội đấu hồn đã hoàn toàn bị phế sạch cả đời vô vọng lại trở thành một tên chân chính võ thu mà ngài cũng bởi vậy cực kỳ bị thương muốn dùng phương thức của mình đi cho ta lấy một cái công đạo nhìn cha mình cái tia kinh ngạc sắc mặt dịch thu tiếp tục mỉm cười nói dịch thương thiên kinh ngạc sắc mặt càng lớn chúng ta muốn nhận thức lại ủ khô đồng dạng, mộp nhìn liễu dịch thu một mắt. Phát hiện mình con mặt của ra i sắc rất t là bây giờ mặc dù xuống dốc nhưng dù sao đã từng cũng là nhất phẩm gia tộc chỉ là hưng ơ minh thành chúng ta còn chấn động đến mức ở chương bốn thành công bước đầu tiên dịch thương tiên không thể nghi ngờ là một cái người cha tốt bởi vì hắn biết được muốn đúng lúc đó đi tôn trọng cùng tín nhiệm con của mình loại chuyện này nói đến đơn giản nhưng chân chính có thể làm được người lại ít càng thêm ít các trưởng b ố i cuối cùng sẽ theo thói quen lựa chọn đi tin tưởng mình kinh nghiệm từ đó đối với hậu b ố i ý kiến cùng ý nghĩ chẳng thèm nó tới bọn hắn cho rằng nhân sinh lịch duyệt đủ để quyết định hết thảy tiếp đó liền hùng hồn dùng bọn hắn cho là đúng phương thức đi làm ra một chút hoang đường thậm chí ngoại hạng quyết định hơn nữa đánh cũng là đang vì ngươi lo nghĩ cơ hiệu đưa ngươi giống như con dối một dạ bài bố không thèm để ý chú trên thế giới này để cho người không biết làm sao sự tình chính là dùng yêu danh nghĩa đi tổn thương đạo lý này dịch thu rất hiểu cho nên nhìn xem dịch thương thiên tại chính mình sau khi nói xong liền không chút nào hỏi nhiều lựa chọn ủng hộ cai nguyện đi làm hậu thuẫn của mình tiếp đó trực tiếp quay người rời đi bắt đầu án chiếu lấy yêu cầu của mình đi an bài dịch thu thật ấm áp dịch thu rất xúc động trong phòng trong lúc nhất thời chỉ còn lại có một già một trẻ hai người đây là dịch gia tộc bên trong nhà vốn là thuộc về dịch thu trạch viện nhà cửa tộc trưởng trạch viện nhà cửa cũng tại trước đây nổ trong lò trực tiếp bị khí lãng lực trùng kích phá hủy cho nên dịch thu liền bị rời đi tới m ạ c chính sơ cũng không có theo dịch thương thiên cùng rời đi dịch thương thiên cũng không có đi gọi lại hoặc là hỏi nhiều cái gì cái này nhượng m ạ c chính sơ tâm tình càng thêm quái dị chút chỉ cảm thấy dịch ra hai người cha con này quả thật đều không phải là tầm thường nhân vật hắn mặc dù đã sống mấy trăm năm tuyến nguyện nhưng bởi vì phần lớn thời giờ đều ẩn cư tại dược thần trong cốc đến mức và dịch ra hai người cha con này tương đối tựa h ồ ngược lại là lộ ra hắn càng thêm non nớt một chút thực sự là lẽ nào lại như vậy sáu vừa nghĩ m ạ c chính sơ quay đầu lần nữa nhìn về phía liễu dịch thu tiếp đó hắn liền phát hiện dịch thu tại dịch thương thiên rời đi sau đó liền từ đầu đến cuối một mặt cười trốn c h í m nhìn qua hắn cái này nhượng mạc chính sơ trong lòng k h ẽ động nhịn không được mở miệng hỏi tại sao phải gạt phụ thân ngươi tụ phách đan nhiều lắm là chỉ có thể treo mệnh của ngươi mà thôi ngươi sở dĩ tỉnh lại trong mắt của ta hoàn toàn chính là một cái kỳ tích cùng ta căn bản không có bất kỳ quan hệ gì điểm này sáu ta tin tưởng ngươi cũng vô cùng rõ ràng rất nhiều chuyện chân tướng thường thường không cách nào để cho người ta tiếp nhận cho nên thích đương đi tìm một cái để cho người ta lại càng dễ tin tưởng hoang hôn kỳ thực cũng không nhất định chính là chuyện xấu dịch thu ý vị thâm trường mỉm cười nói mặc chính sơ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái tiếp đó đột nhiên mở miệng nói hoàng gia thượng phẩm dược liệu phi vân huyết bị cho rằng là trước mắt đã biết thích hợp nhất dùng để trung hòa kim hòa hai hệ sức thuốc dược liệu lao phu nghiên cứu cái này phi vân huyết đã ước chừng hai mươi năm trước đây không lâu lại n g o ạ i ý muốn phát hiện hắn ngoại trừ có thể trung hòa kim hòa hai hệ dược lực bên ngoài chỉ cần lại thêm t h ê một m mực phụ trợ dược liệu, liền ệ u l i ngay cả thổ hệ dược lực cũng có thể cùng nhau trung hòa cái này phát hiện nhường lao phu giật n ả y cả mình cũng làm cho lão phu vô cùng phân chấn tiểu huynh đệ phải chăng có thể đoán được dạng di phụ trợ dược liệu có thể nhường phi vân huyết liên đối th nói xong lời cuối cùng mặc chính sơ trên mặt hiện lên khoe khoang nụ cười chỉ là trong giọng nói nội dung lại rất nhiều khảo giáo chi ý dịch thu hơi hơi n h ú n g mày nụ cười trên mặt càng lớn không c h ầ n chờ chút nào mở miệng nói không biết mặc lao tìm được cái kia vị phụ trợ dược liệu có phải hay không hoàng gia t r u n g phẩm linh tâm căn nếu quả là như vậy liền không có bất cứ vấn đề gì nếu như không phải sáu mặc lao liền vẫn là tiếp tục nghiên cứu thêm một chút cho thỏa đáng bằng không sau này luyện chế đan dược sớm muộn hay là muốn thua thiệt mặc chính sơ vừa mới hiện lên tới khoe khoang nụ cười trực tiếp cứng ở trên mặt tiếp đó từ từ chuyển biến trở thành chố mắt n g ẹ n họ biểu lộ cái này thay đổi quá trình nhìn có chút hài hước nhuộm mạc chính sơ biểu lộ trong lúc nhất thời khá là lúng túng hương vị c có chú mạc chính cái chút h thu lại phản phất không hận hàm tới một lại kia đến răng ngớ một chút bộ dáng. ý sơ bộ n hắn ư ư cú c mặt mỉm ờ Cái Cái nghiên cứu phi vân huyết dòng dã hai mươi năm nhưng chưa bao giờ có phát hiện qua phi vân huyết còn có tác dụng như vậy trong lúc nhất thời tất nhiên là rất cảm thấy rung động ngơ ngác nhìn c h ầ m c h ầ m dịch thu nhìn một lúc lâu mạc chính sơ đột nhiên lại mở miệng hỏi thăm về một cái khác liên quan tới chế thuốc vấn đề dịch thu vẫn là không trần c h ờ chút nào mở miệng giải đáp hơn nữa giải đáp nội dung dị thường kỹ c ả g từ dược liệu dược lý dược hiệu đến tương sinh tương khắc quan hệ cũng là không nhanh không chậm êm thay nói nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu trực chỉ bản chất sau đó mạc chính sơ lại liên tiếp đưa ra mấy cái hắn thấy cao vô cùng sâu tối nghĩa luyện dược vấn đề nhưng lại không có nhâm hà nhất cái vấn đề có thể chân chính làm khó dịch thu đối với mỗi một cái vấn đề giải đáp dịch thu đều đến loại t i ê hóa phức tạp thành đơn giản c không không ít nhất g đơn so n với hắn mạc chính sơ tại luyện dược bên trên chỗ đạt tới tiêu chuẩn cao hơn không biết bao nhiêu một kết luận như vậy nhuộm mạc chính sơ không thể nào hiểu được nhìn về phía dịch thu ánh mắt tự nhiên là càng thêm phức tạp rất nhiều chỉ là dịch thu trên mặt từ đầu đến cuối mang theo loại kê ôn nhuận như ngọc một dạng nụ cười nhuộm m ạ c chính sơ căn bản nhìn không ra bất luận cái gì vật có giá trị phía trước hắn chẳng qua là cảm thấy dịch thu nụ cười thật ấm áp rất có lễ phép nhưng là bây giờ hắn lại cảm thấy dịch thu nụ cười rất là cao thâm mặt chắc tràn đầy không rõ hương vị sáu cùng dịch thu nhìn nhau thật lâu đủ loại ý niệm trong đầu kịch liệt lẫn nhau dây dưa mạt chính sơ không ngừng suy tư vì cái gì dịch thu muốn ở trước mặt hắn thể hiện ra như thế kinh thế hai tục một mặt cách làm như vậy không thể nghi ngờ tràn đầy nguy hiểm thậm chí lộ ra vô cùng ngu xuẩn nhưng hết lần này tới lần khác dịch thu cứ làm như vậy còn làm được như vậy tự nhiên sáu dù chỉ là mới vừa quen dịch thu mặc chính sơ cũng vạn phần xác định dịch thu tuyệt không phải một cái người ngu đã như thế dịch thu cách làm như vậy mục đích sáu liền vô cùng đáng giá ngoạn vị sáu cũng không biết qua thời gian bao lâu mặc chính sơ cuối cùng làm ra quyết định hít một hơi thật sâu phía sau lại chậm d ã i phút ra tiếp đó trịnh trọng chuyện lạ hướng về dịch thu túi đầu chắp tay Dược thân đ ấ y vực đại trưởng lão mạc chính sơ khẩn cầu tiên sinh thu ta làm đồ đệ nhìn xem mạc chính sơ cái kia vô cùng thành khẩn bộ dáng dịch thu mặc dù biểu lộ không thay đổi nhưng trong lòng lại là cuối cùng nhẹ nhàng thở ra chính mình sau khi trùng sinh bước đầu tiên trung bi là thành công bước ra ngoài mạc chính sơ tính khí quả nhiên liền cùng hắn trước khi trùng sinh hiểu biết như vậy đi thẳng về thẳng ngoại trừ đối với luyện dược cực độ cồng nhiệt bên ngoài khác bất cứ chuyện gì cũng không h o n h t ạ i nghi ngờ dạng này sáu rất tốt dịch thu không có trực tiếp trả lời mạc chính sơ khẩn cầu mà là quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nhìn xem cái k i a trời xanh không m â y vạn dằm không m â y trong lúc nhất thời lòng tràn đầy thư sướng tựa hồ cái này sau khi trùng sinh không khí hô hấp đều biến mát mẻ rất nhiều sáu c h ư năm quỷ dị phong ấn ở đâu có người ở đó có giang hồ nơi có người thì có phân tranh đương nhiên nơi có người liền sẽ có giai cấp tồn tại có đặc quyền giả cùng người bình thường khác nhau tại gần như bao la vô biên đấu võ đại trên lục địa người bình thường tự nhiên chính là những ngày kia ra mà làm mặt trời lặn thì nghỉ mách tính nhưng đặc quyền giai tầng tạo thành lại vô cùng phức tạp mỗi người đều mong m ỏ i áp đảo đồng loại phía trên động lòng người cùng nhân c h i giữa ý nghĩ khác biệt tự nhiên cũng liền tạo thành trở thành đặc quyền người phương thức khác biệt bất quá lại như thế nào phức tạp đa dạng cuối cùng sẽ có một chút tương đối công nhận phương pháp tỷ như sáu thức tỉnh đấu hồn đấu võ đại trên lục địa người người đều có thể thức tỉnh đấu hồn nhưng chân chính có thể thức tỉnh đấu hồn nhân so với đấu võ đại lục khổng lồ kia giống như thiên văn sổ tự người bình thường miệng cơ số lại cũng không tính toán nhiều bởi vì muốn thức tỉnh đấu hồn liền nhất thiết phải đem trong cơ thể tất cả lực lượng đều ngưng tụ vào trong đan điển trong đan điển mở ra một cái duy nhất thuộc về đấu hồn không gian đối với có truyền thừa gia tộc tới nói đó cũng không phải chuyện khó khăn gì nhưng đối với không có truyền thừa phổ la đại chúng tới nói vẹn vẹn một bước này cũng đã khó như lên trời mà so với thức tỉnh đấu hồn thành vi vũ tu loại người này người đều có thể đi thử phương pháp nếu là có thể học được lệ dược biến thành một cái người người tính ngưỡng h n trệ mịt không thể nghi ngờ là kết quả tốt hơn sở dĩ có thể như vậy đại thể là do ở h n trệ mịt muốn so với v õ tu thưa thất nhiều có thể hết lần này tới lần khác từ h n trệ mịt luyện chế được những đan dược kia nhưng lại là mỗi một danh vũ tu đang trưởng thành q u a trình trung c h ỗ không thể thiếu đồ vật cung cầu ở giữa cực độ không công bằng dễ như chở bàn tay liền đem h n chế mịt địa vị nâng lên đến rồi một cái trình độ kinh người cái này cũng khiến cho h n chệ mịt giữa hai bên lại càng dễ bao đoàn tụ tập cùng một chỗ mỗi một tên bắt đầu bộc lộ tài năng hạn chế mịt đều phải so với cảnh giới ngang hàng võ tu bị chú ý càng nhiều cho nên dù là dịch thu đã từng là đại lục đệ nhất c ư ờ n g giả đối với một loại nào đó cấp độ trên dược sư cũng là có khá hiểu mặc dù phóng nhãn toàn bộ đại lục mạc chính sơ tại tất cả hạn chế mịt bên trong căn bản không có chỗ xếp hạng nhưng hắn chính xác đến rồi một loại nào đó cấp độ phía trên cho nên dịch thu nghe qua cái tên này cũng nghe qua một chút tương ứng nghe đồn như thế mới có thể tại mới vừa rồi nhận ra mạc chính sơ rốt cuộc là ai quan hệ song song nghĩ tới mạc chính sơ tính cách tính khí sau đó làm ra quyết định như vậy cùng thăm dò ít nhất đối với bây giờ khô mục dịch ra tới nói mặc chính sơ hoàn toàn có thể tính là một đầu thô đến không thể lại to lùi nhìn thấy người tuổi trẻ trước mắt tựa hồ có chút thất thần cũng không có trực tiếp trả lời mình thần cầu mặc chính sơ không khỏi rất gấp g á p đường đ ư ờ n g đại chu triều công nhận đệ nhất dược sư lại muốn bái một người trẻ tuổi v i sư hơn nữa còn lo lắng đối phương sẽ tự tuyệt chuyện này nhìn thế nào đều rất là hoang đường lại vẫn cứ trở thành sự thật dịch thu lúc này cũng lấy lại tinh thần tới nhìn xem mặc chính sơ s á t mặt không khỏi đưa thay sờ chóc múi của mình hơi có chút e lệ cười nói mặc lao nói quá lời bằng vào ta niên kỷ làm sao có thể gánh vác được lao sư của ngươi họ không có trước sau người thành đạt là sư cái này cùng niên linh có quan hệ gì n g ư ơ i ở đây luyện dược một đạo lên tạo nghệ cùng tiêu chuẩn trên ta xa đương nhiên liền có tư cách làm lao sư của ta trừ phi sáu n g ư ơ i xem không hơn ta đây một học sinh mặc chính sơ nhịu như mày nữ khí nghe có chút vội vàng mặc lão ta cũng không gặp ngươi đương nhiên cho dù ta không nói tin tưởng ngươi bản thân cũng đoán được ta sở dĩ sẽ ở trước mặt ngươi thể hiện ra tại luyện dược một đạo lên tiêu chuẩn chân chính mục đích chính là hy vọng có thể đưa ngươi lưu lại bên cạnh ta đệ nhất tự nhiên là có thể cho gia tộc lưu lại một chương đủ để tại trước mặt trên trình độ giải quyết hết thể át chủ bài đệ nhị sáu nhưng là người tồn tại có thể che giấu bản thân ta rất nhiều không hợp lý chỗ dịch thu suy nghĩ một chút phía sau rất là quang minh lỗi lạc liền đem ý nghĩ của mình không có bất kỳ cái gì che giấu nói ra mặc chính sơ hơi hơi ngạc nhiên bất quá vẫn là chậm rãi gật đầu một cái nhìn về phía dịch thu trong ánh mắt trong lúc nhất thời rất nhiều vẻ hơn t h ư ờ n g hắn là một người đơn giản cho nên càng ưa thích loại này thẳng thắn giao lưu phương thức theo lý thuyết ta đối với ngươi g i p tâm bất lương nếu như ngươi thật sự muốn theo tại bên cạnh ta học tập như vậy thì tương ngộ ứng bị ta lợi dụng không biết ngươi là có hay không có thể tiếp nhận dịch thu khẽ không người thành khẩn v ấ n đạo thông qua lừa gạt hoặc dẫn dụ phương thức tới đạt tới mục đích đây mới là lợi dụng còn nếu là lòng ta cam tình nguyện lời nói vậy liền không phải lợi dụng mà là sư có việc quần áo đệ tử kỳ lao sáu mặc chính sơ đồng dạng hạ thấp người lông mày rán ra một mặt mỉm cười đã như vậy ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt bất quá mạc lão cũng không cần bái ta làm thầy liền cùng tại bên cạnh ta giả vợ ta dịch ra một cái lão b u c liền tốt bình thường gọi ta là thiếu gia cũng không khiến người khác đoán được thân phận của ngươi không phải đến dưới tình huống vạn bất đắc dĩ ta sẽ không đem ngươi lá bài tẩy này đánh đi ra dịch thu biểu lộ thái độ mạc chính sơ lúc này mới yên lòng lại đồng thời tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt giật vu ngôn biểu cứ việc đối với việc này song phương xem như theo như nhu cầu nhưng đối với mạc chính sơ tới nói luyện dược chính là của hắn hết thảy có thể có hy vọng tại luyện dược một đạo bên trên đạt đến cảnh giới cao hơn liền để cho hắn tối cảm giác chuyện hạnh phúc đến nôi kế tiếp phải bắt đầu cùng tại d ị thu tả hữu không cách nào trở lại dược thần trong cốc này liền càng không là vấn đề ngược lại trong những năm này 6, hắn cũng chưa bao giờ để ý tới qua nhâm hà nhất kiện dược thần đáy v ư ợ tục t vụ sáu là thiếu gia yên tâm nghĩ tới đây mạc chính sơ trực tiếp chuyển đổi thân phận hạ thấp người đáp ứng mặc lao tạm thời đi nghỉ trước ta đại thương mới khỏi thể cốt còn chưa có hoàn toàn khôi phục lại trước tiên cần phải điều lý một phen dịch thu hướng về mạc chính sơ chắc tay trong giọng nói nhiều hơn một ti thân thiết hương vị mạc chính sơ cũng không hỏi nhiều lần nữa đáp ứng tiếp đó liền quay người ra phòng ngủ đến nỗi hẳn là đi chỗ nào nghỉ ngơi trong thời gian sau này ở nơi này dịch gia tộc bên trong nhà lại có địa phương nào sẽ cho hắn cư trú mặc chính sơ cũng không quan tâm ngược lại chỉ cần đi hỏi t h ă m dịch thương tiên là được rồi chỉ là vừa nghĩ tới kế tiếp dịch thương tiên tại biết được chính mình muốn lưu lại bồi tại dịch thu bên người tin tức phía sau trên mặt sẽ là như thế nào một phen đặc sắc biểu lộ mặc chính sơ liền mơ hồ sinh ra một chút chỉ có tiểu hải tử mới có h ồ nháo tâm tư hai cha con này sáu rất có ý tứ mắt thấy mặc chính sơ rời đi toàn bộ trong phòng ngủ cuối cùng chỉ còn lại có chính mình dịch thu hoạt động dưới có chua sắc cổ tiếp đó ngồi xếp bằng hảo hắn đúng là muốn xem kỹ phía dưới đã biết cỗ thân thể kỹ càng tình trạng chỉ có đầy đủ giải sau đó mới có thể quyết định kế tiếp phải làm thế nào đi làm chỉ là theo tinh tâm ngưng thần điều động hồn lực du tẩu toàn thân một phen tỉ mỉ điều tra sau đó dịch thu lại bất ngờ phát hiện một cái quỷ dị tình huống cổ thân thể này trong huyết mạch thế mà tồn tại một loại vô cùng ẩn nút chuyên môn dùng để hạn chế hồn lực phong ấn ở nơi này phong ấn ảnh hưởng dưới đừng nói là bình thường đi tu luyện nếu như không có đủ thiên phú dù chỉ là muốn ngưng kết đấu hồn đều cơ hồ không cách nào thành công nguyên bản cái kia dịch thu có thể giới loại tình huống này chẳng những thành công thức tình đấu hồn chương ò n niên kỳ bên trên liền đạt đến n tại tuổi đạt kỳ ị giai tiêu vũ tu c h sáu đấu thần truyền thừa tại đấu võ đại trên lục địa võ tu là mỗi một cái đã thức t ỉ n h đấu hồ nhân đều phải đi trải qua một cái lúc ban đầu luyện thể giai đoạn một hai ba giai vì cấp thấp võ tu chủ luyện gia thịt tương đối mà nói rất tốt để thăng bốn năm lục giai thì làm trung giai võ tu chủ luyện g â n cốt muốn đạt tới cấp độ này liền sẽ có tương đối khó độ đến nỗi bảy tám cựu giai thì làm cao giai võ tu chủ luyện ngũ tạng lục phủ cao thủ như vậy tại hưng thịnh thả tòa này xa xôi trong thị trấn nhỏ trước mắt một cái cũ n g không dịch thương thiên bản thân lục giai vũ tu cảnh giới cũng đã là hưng ninh thành đệ nhất cao thủ tại hưng ninh thành bên trong trừ liễu thành chủ phủ bên trong vị kia đại biểu cho đại chu triều quan phương mặt m ũ i thành chủ bên ngoài không còn tên thứ ba lục giai võ tu cho dù là thành nội một cái khác cựu phẩm thế gia, gia gia chủ cũng vẹn vẹn chỉ là ngũ giai vũ tu đ ỉ n h phong tiêu chuẩn thôi chỉ bất quá thân là quý tộc thế gia tại hồn kỹ cùng công pháp thượng đ â có nhất định ưu thế cho nên một cái khác cựu phẩm thế gia vị gia chủ kia mặc dù chỉ có ngũ giai vũ tu cảnh giới. nhưng liền xem như đối mặt thông thường lục giai võ tu cũng trên cơ bản sẽ không rơi vào hạ phong trước khi trùng sinh thân là đại lục đệ nhất cờ ư n giả g dịch thu đương nhiên rất rõ ràng võ tu cái này luyện thể giai đoạn tầm quan trọng có thể nói một danh vũ tu tại sau này có thể tại võ đạo đạt đến như thế nào độ cao thiên phú và ở luyện thể giai đoạn bên trong tích lũy sẽ đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định thiên phú có thể quyết định một danh vũ tu hạn mức cao nhất luyện thể giai đoạn tích lũy lại có thể quyết định một danh vũ tu hạn cuối cho nên khi dịch thu thông qua điều tra phát hiện mình cổ thân thể này thiên phú quả thực có thể tính là thượng đẳng phía sau nhiều ít vẫn là có chút mừng rỡ đ ế như nỗi tồn trong cái kia tồn tại ở u quỷ dị phong ấn 6. Đối với dịch thu y ế t tới mạch dịch phong dị ấn nói Đối đ với ơ n nhiên không có khả năng trở thành g khả có trở、e、vậy ấ n sáu là ai vào lúc nào gieo cái này phong ấn xem ra ta đây ra tộc sau lương sáu cất dấu không thiếu cố sự lâu sáu dịch thu tự lẩm bẩm đồng thời đưa thay sờ sờ c h o n mũi phản phất ngửi được một âm mưu nào đó hư ơ n g vị lại như thế nào thiên đầu vạn t ử cũng cần từng điểm từng điểm từ đầu đi trải b ư ớ c cho nên dịch thu đẻ xuống trong lòng lo nghĩ đem l ự c chú ý một lần nữa đặt ở cỗ thân thể này nguyên bản trong cảnh giới không biết có phải hay không là bởi vì cho tới nay đều ở đây khắc khổ duyên cơ của tu luyện tóm lại cỗ thân thể này trước mắt nhị giai vũ tu tu v i cơ sở cực kỳ kiên cố cho nên dịch thu rất hài lòng chỉ là thế nhưng tu luyện công pháp cùng hồn kỹ thật sự là quá mức thấp kém xem như khi xưa nhất phẩm gia tộc bây giờ vậy mà chỉ có thể cho người thừa kế cung cấp hoàng gia trung phẩm công pháp và hồn kỹ nghèo túng đến nước này quả thực nhượng dịch thu có chút t h ư n thức may mắn công pháp hồn kỹ cái gì c h í n h ta có sáu nếu thật là một mực tu luyện cái này hoàng gia trung phẩm công pháp e là cho dù là ta cũng có khả năng rất lớn sẽ dừng bước tại cao giai vũ tu cấp độ a dịch thu lần nữa tự lẩm bẩm một câu tiếp đó liền bắt đầu vận chuyển h ồ n lực kiểm tra lên cỗ thân thể này nguyên bản tu luyện bộ kia công pháp đến tột cùng là như thế nào một loại hành công lộ t u ế n công pháp và hồn kỹ so sánh có bản chất khác biệt đối với võ tu tới nói tự nhiên liền cũng có bất đồng ý nghĩa hồn kỹ là càng có hiệu suất cũng càng có uy lực đi sử dụng thể nội hồn lực kỹ xảo mà công pháp nhưng là thai nghẽn hồn lực rèn đúc thân thể pháp môn tu luyện theo lý thuyết công pháp là thi triển hết thể hồn kỹ cơ sở cho nên hồn kỹ ở giữa có thể lẫn nhau cùng tồn tại một người chỉ cần có đầy đủ tinh lực cùng thiên phú như vậy trên lý luận tới nói hắn học tập hồn kỹ số lượng là không bị bất luận cái gì hạn chế nhưng công pháp lại không được bất đồng công pháp ở giữa hành công lộ tuyến cùng hồn lực tại thể nội vận chuyển phương thức đều tất nhiên là có khác biệt mà bất luận cái gì chút điểm chút xíu khác biệt đều sẽ tạo thành khó mà hòa vào nhau xung đột bởi vậy công pháp không thể cùng tồn tại bất luận kẻ nào cũng không ngoại lệ cho nên dịch thu cần biết được cỗ thân thể này nguyên bản tu luyện bộ kia công pháp hành công lộ tuyến tiếp đó đem hắn triệt để phế bỏ dạng này mới có thể chuyển tu hắn ở kiếp trước bên trong mượn chi lấy trở thành đại lục đệ nhất cường giả bộ kia thiên cấp thượng phẩm công pháp t hồn lực vận chuyển phương thức đơn giản có thể tính là thô giáp rất nhanh liền kiểm tra xong cỗ thân thể này nguyên bản tu luyện bộ kia công pháp dịch thu nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu đang định trực tiếp khống chế thể nội hồ lực đem bộ công pháp này từ thể nội x ó a đi vừa ý tưởng nhớ vừa lên trong đầu liền đ ố n g nhiên tràn vào số lớn tin tức tin tức này tràn vào quá đột nhiên đến mức dịch thu phản phất trực tiếp bị đại truy đập trúng đầu đồng dạng nhịn không được một hồi không rõ c h o á n váng bất quá ngay sau đó những tin tức này lại tựa hồ cùng tinh thần của hắn hòa thành một thể trở thành linh hồn hắn một bộ phận nhường hắn tại c h o á n váng đi qua trước tiên liền minh bạch những tin tức này đến cùng ý vị như thế nào tiếp đó dịch thu trực tiếp thẳng lâm vào khó mà tự kiềm chế ngốc trệ ở trong sáu hạnh phúc tới quá đột nhiên nhựa dịch thu trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin sáu vốn cho là cái kia hẳn là bởi vì hắn bỏ mình mà triệt để tiêu tán bên trên cổ đấu thần truyền thừa vậy mà cũng không có thật sự tiêu thất ngược lại là theo hắn mượn sắc trọng sinh trực tiếp cùng linh hồn của hắn dung hợp đây là cái đạo lý gì bản thân có thể mượn sắc trọng sinh thì cũng thôi đi vì cái gì cái này bên trên cổ đấu thần truyền thừa cũng thành linh hồn hắn một bộ phận chẳng lẽ nói sáu bản thân có thể tại người sau khi chết linh hồn bất diện hơn nữa mượn sắc hoàn hồn lần nữa có sinh mạng mới cũng cùng cái này bên trên cổ đấu thần truyền thừa thoát không ra quan hệ sao nghi hoặc vẹn vẹn chỉ là kéo dài nháy mắt dịch thu liền thu liễm lại tâm thần nguyên nhân mặc dù không rõ nhưng kết quả không thể nghi ngờ là cứ tốt có thể cung cấp phân tích điều kiện quá ít liền hẳn là đi trước các lại tiếp nhận thực tế căn cứ vào chạy vào trong đầu tin tức biểu hiện toàn bộ đấu thần truyền thừa tổng cộng bị chín trọng phong ấn giam cấm chỉ có giải khai cái này chín trọng phong ấn mới có thể chân chính nhận được bên trên h ữ cổ đấu thần toàn bộ truyền thừa mà muốn giải khai những thứ này phong ấn biện pháp duy nhất chính là hấp thu được số lượng cao h ư ở lực chỉnh lý xong những tin tức này sau đó mà lấy dịch thu tâm cảnh tu vi cũng không nhịn được trở nên kích động lên nếu là thật có thể đem lên cổ đấu thần truyền thừa toàn bộ giải p h o n g sáu từ đó có thể đi trên việc tu luyện cổ đấu thần đã từng tu luyện qua công pháp nghĩ như vậy tới sáu đã biết một thế có thể đạt tới thanh kiều thậm chí có hy vọng vượt qua ở kiếp trước thân là đại lục đệ nhất cường giả lúc chỗ đạt tới cảnh giới a đã như vậy chính mình cần gì phải l ạ i đi đi lên một đời đường xưa hai thế là người lúc này lấy một loại khác tư thái một lần nữa uy lâm cái này toàn bộ thiên hạ như nhân sinh như kỳ ta làm vung tử phía dưới chi như nhân sinh như kịch ta làm bách khả tranh lưu phóng khoáng tự do dịch thu hít một hơi thật sâu Đồng nhiên đối nhiên vì ớ i m n chẳng h phải trải qua hết hại, về sau qua trải để ầ cho dịch thương thiên lan truyền ra ngoài chính mình đấu hồn bị hủy diệt cũng không còn cách nào thành vi vũ tu tin tức lộ ra càng thêm chân thực dịch thu từ đầu đến cuối lấy hồn lực thôi động để cho mình sắp mặt duy trì một loại bệnh thoi thóp tái nhuận cùng mọi bệnh hơn nữa đang lảng vãng lúc bước chân cũng có chút phù phiếm nhìn rất có loại gió thổi muốn đổ khuôn mặt tiểu t ụ bộ dáng đến mức loại này du đãng căn bản cũng không giống như là một bệnh nhân tại thư giãn cơ thể cố gắng khôi phục ngược lại giống như một kẻ hấp hối sắp chết muốn tại chính mình chân chính qua đời phía trước hết khả năng mới hào hào đi xem một cái thế giới này đồng dạng sáu khô mục dịch ra các tộc nhân đối với cái này ngược lại là cũng không cảm thấy bất ngờ dù sao lấy dịch thu phía trước chịu loại kia thương thế nghiêm trọng trình độ đến xem có thể sống sót cũng đã là thiên đại kỳ tích vì vậy căn bản không có ai sẽ đi hoài nghi dịch thu loại này suy yếu đến cùng tính chân thực bao nhiêu duy nhất ngừng khô mục dịch ra các tộc nhân cảm giác kỳ quái là ở nơi này thời gian mấy ngày bên trong từ đầu đến cuối có một cái mặc áo cho Thấy h k ô nhưng g rõ k u ô n mặt láo l giả quảng thu bên cạnh. Phản phất một cái tương sáng bồi buộc, tại cái lai tươi phất một dịch láo vấn ô cùng chiếu cố dịch sinh thường ngày. Nhưng tỉ thu hoạt mỉ v đề là sáu khô mục dịch g i a tộc nhân mặc dù không tính thiếu nhưng cũng tuyệt không tính có nhiều lẫn nhau tất cả đều ở tại nơi này tộc trong nhà ngày bình thường túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy cho dù là nhất không chín giữa hai người cũng không khả năng cảm thấy lạ mặt hết lần này tới lần khác lại không có nhâm hà nhất cá nhân đối với tên này lão buộc từng có dù là một tia chút ít ấn tượng hắn giống như là từ trong khe đá văng ra đ ồ n dạng tiếp đó liền ngang ngược vô lý nhưng lại đường hoàng xuất hiện ở liếu dịch thu bên người Kỳ thực luyện dược cùng võ đạo có rất trung tỉ như cơ sở quyết định độ cao, tỉ như chi tiết quyết định thành bại, tỉ nhiều chỗ, như định như chi định như hỏa hầu cùng、so、có cơ cao, luyện n dựa võ đạo độ bại, sở ắ mấy giữ không nghĩa trồng với so nào chút h có c ý t trọng càng ế u h ơ ngày các việc loại mọi việc như thế. Mấy như n thế. nay chúng ta hàn huyên một chút liên quan tới đối với chế thuốc lý giải ta phát hiện vấn đề của ngươi kỳ thực cũng không ở chỗ những cái kia cấp độ càng sâu đồ vật ngược lại là đối với trụ cột nắm giữ cũng không kiên cố cái này hạn chế ngươi ở đây con đường thượng tẩu càng xa dịch thu nằm ở chính mình trong trạch viện trên một cái ghế xích đu hơi hít mắt lại một bên thích lý hơi r u n nhẹ hưởng thụ lấy dương quang vẩy lên người mang đến sự ấm áp đó cùng an lành vừa mở miệng nói Mạc m Chính sơ đứng Sơ ở ộ trong bên, ấ t thời đem dịch thu nói tới mỗi một t cung dịch chữ đều kính ứng, đồng nói vững vàng ghi đáp đem mỗi ở r lòng. Khắp khuôn Khắp m ặ thời là một loại đệ tử lắng một tử đệ n g e lao lúc Trong sư chỉ điểm lúc nên có cẩn thận cùng thận thuận. h điểm kiêm nên t gian mấy ngày nay hắn một mực bồi tại dịch thu bên cạnh hai người danh nghĩa là chủ tớ thật là sư đồ cho nên mạc chính sơ đương nhiên sẽ không k h á c h khí đem các loại năm bên trong đệ nén ở trong lòng rất nhiều chỗ không rõ toàn bộ từng cái cùng dịch thu nói ra mà dịch thu biểu hiện cũng quả nhiên không có nhuộm mạc chính sơ thất vọng thậm chí có thể nói là thật to vượt ra khỏi mạc chính sơ mong muốn có thể khốn nhiễu mạc chính sơ rất nhiều năm vấn đề đương nhiên cũng là một chút độ khó kinh người vấn đề nhưng dịch thu lại cử trọng được khinh mỗi lần lúc nào cũng giải rác hai ba câu nói liền có thể trực chỉ vấn đề bản chất nhuộm mạc chính sơ tại lắng nghe phía sau đồng thời liền sáng tỏ thông suốt tiếp đó bừng tỉnh đại ngộ nếu không phải tự mình kinh lịch mạc chính sơ đơn giản không cách nào tin trên thế giới này lại có người có thể đối với luyện dược h i ể u như vậy thấu triệt nhập thể sâu tận xương thủy mặc dù chỉ là mấy ngày nhưng mạc chính sơ lại quả thực cảm giác ở nơi này mấy ngày bên trong lấy được thu hoạch thậm chí so với quá khứ mấy năm chung vào một chỗ đều nhiều hơn, hơn. cứ việc dịch thu chân chính giải thích cho hắn qua liên quan tới chế thuốc lời nói kỳ thực cũng không có bao nhiêu nhưng chữ nào cũng là châu ngọc giá trị liên thành cho nên mạc chính sơ rất may mắn đối với dịch thu cũng chân chính có tôn kính phát ra từ nội tâm cùng sùng bái người đơn giản sáu lúc nào cũng lại càng dễ nhận được hạnh phúc ta để cho ngươi luyện chế đan dược thế nào t hưởng thụ lấy ghế nằm chập trờn dịch thu tại đơn giản chỉ điểm một câu phía sau liền đ ỗ n g nhiên đổi chủ đề ngự khí â nu giống như quất vào mặt gió xuân mấy ngày nay thời gian bên trong đã thích ứng liêu dịch thu nói chuyện t h i quen mạc chính sơ phản ứng cực nhanh vội vàng không người nói Hồi thiếu ra m ân ó i phá phong đan đối với tiểu kỹ xảo cùng thủ đoạn nhỏ yêu cầu chính xác vô cùng dừng già chờ ngươi tiến hành luyện chế thời điểm c ta sẽ ở một bên quan sát nhìn một chút người ở đây chế thuốc qua trình t r u n g có cái gì thói q u a n xấu dịch thu vừa cười vừa nói mặc chính sơ lập tức đại h ỉ qua q u ê n lần nữa không người hai người tiếp tục câu được câu không tán g â u t hưởng thụ cái này khó được buổi chiều yên tĩnh xuân cùng cảnh minh thế nhưng nhàn nhã thời gian cuối cùng sẽ bị đủ loại đủ kiểu ngoài ý muốn cắt đứt cũng không có một lát sau một danh dịch ra t ử đệ liền đột nhiên đi tới t r ạ c h viện nhà cửa bên ngoài thông báo một tiếng phía sau cất bước mà vào không người nói do ý đồ đến phụ thân để cho ta đi chính đường trên ghế xích đu d ị thu có chút lười biếng mở ra cặp mắt mình là thiếu ra người gia gia chủ đến đây lúc này ngay tại chính đường cùng lao gia đ à m luận lao gia ý l à n h ư n g ngài cũng đi qua một chút cái này danh dịch gia tử đệ mở miệng nói ra người gia chính là hưng ninh thành bên trong ngoài ra cái t i a c cựu phẩm gia tộc chỉ bất quá phẩm cấp so hiện nay dịch g i a cao hơn nhất cấp dịch g i a là cựu phẩm phía dưới mà người gia sáu nhưng là cựu phẩm bên trong dạng này a sáu chỉ có người của người gia phủ t h a n h chủ có người tới sao dịch thu hiếp mắt vấn đạo phủ t h a n h chủ ngày sáu hồi thiếu ra mà nói cũng không nhìn thấy người của phủ thành chủ cái này danh dịch gia tử đệ lắc đầu có chút kỳ quái từ gia thiệu ra tại sao sẽ như thế hỏi hảo ta đã biết một hồi liền đi qua dịch thu nói xong k h o á t tay á o c h ờ cái kia danh dịch ra từ đệ thối lui ra khỏi viện từ phía sau rồi mới từ trong ghế nằm đứng lên d ỗ i lưng một cái nhẹ nhàng vô vô chính mình cái kia như cũ gò má tái nhật lại cười nói chuyện mấy ngày tin tức trung quy là có tác dụng bây giờ cái kia n g mị ra hẳn là triệt để tin ta đã phế bỏ hôm nay đến nhà sợ là liền định chân tướng phơi bày ta ngược lại muốn nhìn bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì trong thời gian mấy ngày nay ngoại trừ lĩnh giáo luyện dược chi thức bên ngoài m ạ c chính sơ cùng dịch thu trò chuyện nhiều nhất chính là bây giờ dịch ra đối mặt cục diện cho nên đối với dịch thu lời nói m ạ c chính sơ tự nhiên nghe hiểu được tất nhiên không có người của p h ụ thành chủ đến đây liền mang ý nghĩa thiếu gia ngài lo lắng ác liệt nhất cục diện cũng không có xuất hiện chỉ là một chỉ là ngụy gia không tạo nổi sóng gió gì m ạ c chính sơ cũng là cười hát hát nói p h ụ thành chủ phiền phức không ở chỗ bản thân nó mà ở tại sau lưng nó đại biểu ý nghĩa tượng trưng cái này còn muốn bàn bạc kỹ hơn đến nỗi bây giờ chúng ta đi trước chiếu cố cái kia người của ngụy gia a dịch thu nói quay người hướng về viện lạc đi ra ngoài mặc chính sơ nhưng là lặng yên không tiếng động đội kịp rất lại phía sau l i ế u dịch thu nửa cái thân vị cái eo cũng là một lần nữa còn lưng đối với phủ t h à n h chủ dịch thu quả thật có chút lo lắng nhưng loại băn khoăn này lại cùng phủ t h à n h chủ thực lực của bản thân không quan hệ mà là liên lụy đến này quỷ dị phong ấn trong thời gian mấy ngày nay tại đem trong đầu tất cả tin tức toàn bộ trải vớt hoàn tất phía sau dịch thu đối với quỷ dị kia phong ấn liền có mình một chút ngờ tới nhờ dịch thu cảm giác yêu thương là vô l u ậ n cái này ngờ tới là đúng hay sai sóc đối với hắn tới nói thế cục tự hồ cũng đem gánh nặng đường sai sóc ác khách đến nhà tại mạc chính sơ cùng đi xuống đến rồi tộc bên trong nhà chuyên môn dùng để tiếp đ á i khách nhân chính đường vừa mới cất bước mà vào dịch thu liền liếc nhìn chính đại mã kim đao ngồi ở cha mình đối diện ngụy ra tộc dài ngụy hồng thành thực lực gần với dịch thương thiên cùng hưng ninh thành chủ tại hưng ninh thành nội chiến lược sắp xếp danh đệ ba cường giả mà ở ngụy hồng thành ra t a y chỗ nhưng là ngồi một cái niên linh nhìn cùng dịch thu không sai biệt lắm nam tử trẻ tuổi theo dịch thu tại mạc chính sơ cùng đi phía dưới bước vào chính đường tên này nam tử trẻ tuổi trước tiên chú ý tới liễu d ị thu cái kia hư phủ các bộ cùng sắc mặt tái nhật tiếp đó trên mặt của hắn liền hiện lên biểu tình nhìn có chút ngụy t ừ kỳ ngụy hồng thành đích trường tử cũng là ngụy ra đời tiếp theo ra chủ người thừa kế nguyên bản cái k i a dịch thu sở dĩ sẽ bị p h ủ thành chủ đại tiểu thư hiểu lầm đến mức cuối cùng xui xẹo chết thẳng cẳng liền tất cả đều là xuất từ tác phẩm của người nọ nhìn lấy con trai của mình cùng mạc chính sơ cùng đi đi vào dịch thương thiên ánh mắt lập tức biến có chút phức tạp bất quá loại này tâm tình phức tạp lóe lên liền biến mất trong khoảnh khắc liền bị dịch thương thiên hoàn mỹ che đậy đứng lên cũng không có bị một bên ngụy hồng thành chú ý tới mặc dù đã trôi qua mấy ngày thời gian nhưng dịch thương thiên vẫn không có làm rõ ràng vì cái gì mạc chính sơ nguyện ý lưu lại l còn cam tâm lấy lao buộc thân phận tự xưng s ấ u cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi chút lấy mặt chính sơ thuốc kia thần q u ố c đại trưởng lao thân phận liền xem như gặp mặt chu thiên tử đều căn bản vốn không cần đi quý lễ bây giờ lại đi theo con trai mình bên cạnh tựa như thường theo dịch thương thiên thừa nhận mình chính xác nhận lấy nhất định kinh hãi dù là trải qua mấy ngày n à y thừa h i g i a n hòa hoãn cũng vẫn còn không có hoàn toàn từ loại kia trong kinh sợ thoát khỏi đi ra dịch huynh đại nạn không chết thật sự là một kiện thật đáng mừng sự tình phía trước sẽ phát sinh dạng như ngoài ý mới kỳ thực ta cũng có trách nhiệm nguyên bản đã sớm hẳn là đến nhà tạ lỗi nhưng mà trong mấy ngày này dịch minh từ đầu đến cuối triển miên d ừ n g bệnh ta cũng không tốt đến đây mong rằng dịch minh thứ lỗi ngụy tử kỳ vươn người đứng dậy hướng về đi tới dịch thu ô m quyền c h ắ p tay mặc dù nói nói xin lỗi nhưng trong giọng nói nào có chút điểm nói xin lỗi thanh ý n g h e ngược lại là châm t r ọ c hương vị càng đậm một chút dịch thu g ò má tái nhuận kia hiện lên lên một vòng không khỏe mạnh đỏ ửng nhìn có chút tức giận hung hăng chừng liễu ngụy tử kỳ một mắt tiếp đó liền xanh mặt sắp đi đến liễu d ị thương thiên ra tay vị trí bày ra một bộ không muốn đi để ý tới ngụy tử kỳ bộ dáng chỉ là lại đi đến dịch thu không lọt dấu vết hướng về dịch thương thiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái tiếp lấy mới quay người ngồi xuống t hư l ệ n h một tiếng nhìn cũng không nhìn ngụy tử kỳ một mắt xem ra dịch linh đối với ta vẫn còn có chút hiểu lầm chờ chuyện hôm nay đánh chết ta đến t u y tiên lầu đi mang lên một bàn bàn tiệc đến cho dịch linh bồi tội mong rằng dịch linh có thể nể mặt ngụy tử kỳ lần nữa ông quyền vẫn như c ũ mặt tươi cười nói càng là nhìn thấy dịch thu không cao hứng hắn lại càng vui vẻ khoái hoặc cũng nên xây dựng ở sự thống khổ của người khác phía trên mới càng đáng giá hiểu ra ngụy tử kỳ ngươi đừng k i n h người quá đáng nếu như không phải ngươi âm hư hại ta ta làm sao sẽ biến thành bây giờ bộ dáng như vậy bớt ở chỗ này m è o khóc con chuột g i ả t ử bi các ngươi rốt cuộc là tới làm gì dịch thu phảng phất không cách nào nhẫn mại l ử a giận trong lòng dùng sức vỗ xuống chỗ ngồi cái khác sau khay t r à vươn người đứng d ậ y đưa tay chỉ ngụy tử kỳ giọng tâm hận nói dịch minh cớ gì nói ra lời ấy xảy ra chuyện như vậy là tất cả mọi người không muốn thấy ta và gia phụ này đến cũng là muốn cho các ngươi dịch ra chỉ ra một con đường sáng cái này mang theo thiện ý mà đến chẳng lẽ còn có sai rồi không thành ngụy tử kỳ một mặt vui cười đường sáng cái gì đường sáng các ngươi ngụy gia sẽ có hảo tâm như vậy thật coi ta là con nít ba tuổi không thành dịch thu âm thanh lạnh lẽo trong giọng nói đầy áp khó tả hận ý đem một cái đột nhiên lúc trước đường quang minh v õ tu đã biến thành phế nhân người trẻ tuổi tâm tính biểu diễn tương đương hoàn mỹ đến mức đứng ở một bên m ặ c chính sơ không thể không từ đầu đến cuối con người túi t h ấ p đầu sợ mình lúc này trên mặt cái tiêu biểu tình thán phục bị ngụy ra phụ tử nhìn thấy từ đó lộ ra không cần thiết chân ngựa hắn chính xác khá là nhìn má than thở nếu như không phải biết nội tình lời nói chỉ sợ hắn đều muốn bị dịch thu phen biểu diễn này trực tiếp lừa gạt d ị thương thiên con trai ngươi sự tình ta đã nghe nói mặc dù thật đáng tiếc nhưng người cũng nên đối mặt thực tế không nên bị cựu hận làm choáng váng đầu góc sau ba tháng chính là khóa mới gia tộc l u ậ n phẩm các ngươi khô m ộ t dịch ra thua liền hai mươi bốn d ư ớ i tại mấy trăm năm thời gian bên trong liền cứng rắn từ nhất phẩm gia tộc trực tiếp rơi xuống bây giờ cựu phẩm ở dưới trình độ nghĩ đến cái này khóa mới gia tộc l u ậ n phẩm các ngươi cũng vẫn như cũ không thắng được đến lúc đó một khi không còn cái này thân phận quý tộc chờ đợi các ngươi khô m ộ t dịch ra sẽ là như thế nào một cái kết cục bi thảm ngươi đây hẳn là so với ta tin tưởng ngụy hồng thành rất là khinh miệt liếc liễu dịch thu một mắt bởi vì dịch thu biểu hiện mà căn bản là không có đem dịch thu để ở trong lòng trực tiếp mở miệm cùng dịch thương t i ê n nói không cần v có chuyện nói thẳng là được kể từ hơn mười năm trước chúng ta dịch ra bị thuốc ép tới nơi này hưng linh thành các ngươi ngụy gia liền vẫn luôn là không sai biệt lắm tâm tư hôm nay cần gì phải ở đây làm bộ làm tịch dịch thương thiên lạnh giọng nói hảo vậy ta liền nói thẳng dịch thương thiên thực lực của ngươi chính xác rất mạnh nhưng thế nhưng gia tộc luận phẩm chỉ cho phép ba mươi tuổi trở xuống thế hệ trẻ tuổi tham gia cho nên ngươi cường thịnh trở lại cũng là vô dụng nguyên bản bởi vì ngươi này nhi tử thực lực coi như không tệ duyên cớ nghĩ đến ngươi đối với cái này nhất giới gia tộc luận phẩm vẫn còn có chút năm chắc dù cho không cách nào thăng phẩm nhưng bảo trụ cựu phẩm nhà giới tộc phẩm dai cuối cùng hẳn là không vấn đề gì hết lần này tới lần khác sáu ra phía trước như vậy một việc sự tình nói đến đây ngụy hồng thành lần nữa liếc l i ê u dịch thu một mắt thầm nghĩ con của mình tối đa chỉ có thể coi như là một tầm thường đều có thể đem dịch ra cái này cái gọi là võ si hô thành dạng này cái này dịch ra quả nhiên là khí số đã hết dân tộc mãn bao cỏ dịch thương thiên chỉ là lạnh lùng nhìn xem ngụy hồng thành cũng không có mở miệng nói tiếp ngụy hồng thành cũng không để ý ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến l i ê u dịch thương tiên trên thân phía sau tiếp tục nói nếu quả thật đợi đến sau ba tháng gia tộc lập phẩm Các nghe ư i d ị c ra đ m cái ngụy à y c hồng thành lời nói dịch thương thiên sắc mặt lập tức triệt để lạnh xuống vẻ mặt tẩn hiện sắc mặt giận dữ ở trong đó lại không có bao nhiêu biểu diễn thành phần mà hoàn toàn là phát ra từ nội tâm cảm xúc biến động mặc dù sớm thì biết rõ ngụy gia đánh l à như thế chủ ý nhưng nghe ngụy hồng thành chính miệng nói ra dịch thương thiên vẫn như cũ có chút ước chế không nổi nội tâm l ừ a giận đoạn nhân tài lộ tựa như giết cha mẹ người sáu vậy cái này mưu nhân tộc sinh chẳng phải là muốn đồng đẳng với diệt cả nhà người ta tóm lại dịch thương thiên rất phẫn nộ dịch thu cũng rất phẫn nộ bất đồng chính là dịch thương thiên phẫn nộ biểu lộ ra tại tâm mà dịch thu phẫn nộ lại càng nhiều chỉ là biểu tượng nhưng hai người cũng có chung chỗ thì như sáu đều muốn ngụy gia vì thế trả giá giá thế thảm gia tộc luận phẩm là đại chu triều cảnh nội là tối trọng yếu thịnh hội mỗi năm năm một lần từ vương công quý tộc cho tới người buôn bán nhỏ đều sẽ tham dự trong đó cả nước chú ý mỗi một giới gia tộc luận phẩm cũng là trước tiên từ chỗ bên trên bắt đầu từ t h à n h đến quận lại đến phủ mãi đến cuối cùng ở địa phương gia tộc luận phẩm bên trong luân phiên chiến thắng cuối cùng lan truyền ra gia tộc liền sẽ thu được khiêu chiến ở vào quốc đô bên trong những cái kia đỉnh cấp thế gia tư cách từ lúc ban đầu chỗ gia tộc luận phẩm mãi cho đến cuối cùng tiến vào quốc đô khiêu chiến gia tộc cao cấp mới thôi trong thời gian này cần thiết trải qua thời gian khoảng cách là cực kỳ khoa trương t r ư ớ cái trước sau sau này liền đưa đến đại chu triều cảnh nội tất cả quý tộc thế gia trăm ngàn năm qua tinh lực chủ yếu trên cơ bản tất cả đều đặt ở gia tộc luận phẩm thượng không ngừng mà đi khai quật trong thế hệ thanh niên thiên tài lại không ngừng bồi dưỡng để bọn hắn có thể tại một lần nhất giới luận phẩm bên trong phóng da sáng trói nhất tia sáng bởi vì chỉ có không đến ba mươi tuổi thế hệ trẻ tuổi mới có thể tham gia gia tộc luật phẩm cho nên đối với người tuổi trẻ bồi dưỡng liền trở thành mỗi cái quý tộc thế gia quan trọng nhất mỗi một cái quý tộc thế gia đều mong mọi lấy tại kỳ trước gia tộc luật phẩm bên trong n h ư u được một cái tận khả năng cao gia vị bởi vì vậy đại biểu đủ khả năng lấy được khác biệt tài nguyên cùng đãi ngộ đại biểu cho đủ khả năng hưởng thụ được khác biệt đặc quyền cùng địa vị đại biểu cho gia tộc phải t r ă n g có thể từ đầu đến cuối phồn vinh hương thịnh kéo dài không dứt sáu cho nên phẩm g i a đối với quý tộc thế gia tới nói liền mang ý nghĩa hết thầy đồng thời đối với những cái kia tại đại chu triều cảnh nội cũng không có thân phận quý tộc lại có đầy đủ thực lực thân hảo nông thôn tới nói năm năm này nhất giới gia tộc luận phẩm cũng là bọn hắn thoát khỏi người bình thường thân phận tấn nhập quý tộc giai t ầ n g duy nhất phương thức chỉ bất quá kể từ có gia tộc luận phẩm đến nay đại chu triều liền quy định rõ mỗi một cái phẩm cấp bên trong có thể tồn tại quý tộc thế g i a số lượng bởi vậy mang tới kết quả chính là đối với nhâm hà nhất cái quý tộc thế g i a danh ngạch tranh đ o ạ n đều vô cùng kịch liệt nhiều khi thậm chí sẽ tới độ thảm thiết từ hoàng thất góc độ đi tìm hiểu cái này tự nhiên là tuyệt diệu khống chế quốc gia ổn định phương thức đồng thời cũng làm cho toàn bộ quốc gia trăm ngàn năm qua từ đầu tới cuối duy trì lấy ngẩng cao sức cạnh tranh cũng không có theo thời gian trôi qua từ từ biến thành một đấm nước động tiếp đó triệt để chết đi chính thức có được lực lượng cũng là quý tộc mà quý tộc l ự c chú ý lại một mực bị dây dưa ở gia tộc luận phẩm trong quá trình tuần hoàn qua lại có thể không chút nào khoa trương mà nói đại chu triều có thể kéo dài quốc phúc hơn một n g h n sáu trăm h năm hơn nữa nhìn còn đem kéo dài không ngừng một mực kéo dài xuống gia tộc này luận phẩm quy định ở trong đó tuyệt đối làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu dịch thương thiên rất rõ ràng n g ụ y hồng thành ý nghĩ nếu như dịch thu thật sự đã, đã biến thành phế nhân như vậy sau ba tháng liền muốn bắt đầu khóa mới gia tộc lập u phẩm khâu một dịch ra căn bản liền sẽ không có bất kỳ hy vọng cựu phẩm nhà d ư ớ i tộc thân phận quý tộc nhất định sẽ bị những cái kia điên của người khiêu chiến thay thế bởi vì chứ l i ế u dịch thu bên ngoài khâu một dịch ra trước mắt tất cả ba mươi tuổi trở xuống gia tộc từ đệ bên trong không thể tìm không gian h â m hà nhất tên nhị gia tộc lập phẩm dù chỉ là tranh đoạt cựu phẩm nhà giới tộc thân phận quý tộc cũng căn bản chính là một chuyện cười Mà một khi mất ộ thân t khi phận đi quý cho n ư vậy dựa t h e đại đ triều tru luật pháp quy pháp ị nên h chẳng những hắn quý tộc giai quý vị b t r ê ngụy có thể h ư ở n t h được tài n g u ê n toàn liền n sẽ bị toàn bộ tức đoạt, gia a y cả g tộc kia ra sản dòng hy ọ thích l ũ cũng cùng cho Cho nhau nên Nguyễn giao giả Gia đều đi phải thay thế hy trí. vọng dịch ra mất đi thân phận quý tộc nhưng cũng không hy vọng dịch ra là bởi vì gia tộc luận phẩm mà mất đi thân phận quý tộc dạng n à y một khối thì mỡ ngụy gia đương nhiên muốn chính mình đi ăn lại như thế nào béo cuối cùng điểm số cho người khác tốt ta dịch ra từ nệ cho tới bây giờ chỉ có đứng chết đi tuyệt không quỵ sống tạm dù là bây giờ gia đạo xa suốt cũng không phải như ngươi loại này tồn k é p nhai nhép có thể khinh lục ngụy gia chủ còn xin trở về à thừa dịp ta bây giờ còn có thể khống chế lại tâm tình của mình không đến mức phá hư quy củ trực tiếp đem các ngươi phụ tử đánh đi ra dịch thương thiên mặt không thay đổi nói dịch gia chủ khuyên đủ một câu xử trí theo cảm tính không thể chấp nhận được coi như ngươi muốn lấy thân t u ậ n gia tộc cuối cùng muốn cân nhắc nhà dưới bên trong tộc những người khác cân nhắc các ngươi d ị gia truyền thừa nếu là dịch a huyết mạch đến rồi ngươi ở đây liền trực tiếp g á n mất ngươi có gì mặt mũi tại sau khi chết đi gặp ngươi d ị gia liệt tổ l i ệ tông ngụy hồng thành một mặt không chút hoang mang biểu lộ nói tiếp ta biết đem ra sản dòng họ đều thay đổi vị trí cho ta ngụy ra để cho ngươi trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được nhưng làm như vậy ít nhất có thể đủ bảo đảm các ngươi dịch ra huyết mạch không ngừng không đến mức tại đã mất đi thân phận quý tộc phía sau còn bị người d ị ệ t tộc người đâu quan trọng nhất là học được đối mặt thực tế miễn là còn sống thì có hy vọng dịch ra chủ ngươi nói đúng không nói hiệu nói vượn chúng ta dịch ra liền xem như từ nơi này trên thế giới hoàn toàn biến mất các ngươi ngụy ra cũng đừng hỏng có thể chiếm được nửa điểm tiện nghi một mức biểu hiện vô cùng oán giận dịch thu bỗng nhiên tức giận xen vào nói dịch thương thiên ngược lại là những mày phản phất tại tiến hành một loại nào đó suy xét đồng dạng ngụy hồng thành thấy thế lập tức vui mừng trong bụng vội vàng hướng về bên cạnh ngụy tử kỳ đưa mắt liếc ra ý qua một cái ngụy tử kỳ hiểu ý trực tiếp mở miệng hướng về dịch thu khiêu khích nói dịch minh c h u y ệ n liên quan cả gia tộc kéo dài vấn đề ngươi vẫn là biểu hiện thành thục một chút tốt hơn đánh nhau vì thể diện nên có nhưng là muốn nhìn thời gian địa điểm có phải hay không phù hợp húng chi ngươi bây giờ đã đã biến thành một cái phế vật mặc dù còn treo lên gia tộc người thừa kế tên tuổi nhưng nghiêm trình mà nói căn bản đã, đã mất đi kế thừa gia tộc có thể chẳng lẽ ngươi muốn toàn bộ dịch ra đều bồi tiếp ngươi cùng một chỗ hủy diệt không thành làm ngươi sáu cũng không thể quá vết vật? thu mặt kỷ. k Ngươi、xấu. Ngươi nói ai là phế vật? Dịch thu sắc mặt lần nữa đỏ lên, cả ngươi nhìn ai sáu. sắc là phế Dịch cả đỏ ích động dị thường, phản phất bị đâm đến rồi một thường, phản dị bị phất ít rồi kỷ h thể chỗ thanh nhọn nhiên hồn phế, cũng không còn cách nào thành vi vũ tu. Ngươi không phải phế ô n đụng đồng dạng, nên bén đứng lên. Đương nói ngươi, cũng còn nào ngươi Ngươi g gì. trở tu, vật tử đều đấu vào vi vũ là là sờ cái âm m bị kỳ ỉ người bệnh nhân nghiêm nghị dày một câu phụ thân hắn làm nhục ta như vậy để cho ta làm sao có thể nhẫn cho dù chết ta cũng muốn ở trên người hắn cắn xuống khối thì tới dịch thu treo lên hai mắt đỏ bừng âm thanh hơi có chút thê lương ngươi sáu. dịch thương thiên một bộ vừa kinh vừa sợ nhưng lại hết lần này tới lần khác mang theo ba phần biểu tình không đành lòng đem một cái trong tuyệt vọng phụ thân hình tượng quả thực bày ra phát huy vô cùng t i n h t ế từ đầu đến cuối đứng ở một bên túi thấp đầu mạc chính sơ nhịn không được khoe miệng co giật lại trong lòng tự n ủ cha con này hai người sáu thật đúng là tuyệt phối t ừ kỳ đánh người không đánh khuôn mặt sao có thể như thế không có lễ phép nhìn xem thế cục tự a hồ liền muốn mất khống chế ngụy hồng thành cảm thấy thích hơn giả ý mở miệng khiển trách một câu cha ngươi cũng nghe đến rồi là phế vật này chính mình không biết lợi ứ c muốn cùng ta tiến hành đấu võ ta nếu là không đáp ứng một khi lan truyền ra ngoài chẳng phải là biết nói ta sợ tên phế vật này ngụy tử kỳ chỉ một ngón tay dịch thu tiếp đó không bông tha đạo dịch thu dựa theo chúng ta đại chu triều quy củ muốn tiến hành đấu võ mà nói cũng nên song phương thêm cái tạc thưởng ngươi dự định lấy cái gì tới cùng ta đánh cược ai nha ta suýt nữa quên mất ngươi bây giờ nếu là cái phế vật nghĩ như vậy tới các ngươi dịch ra cũng không khả năng cho ngươi thêm cái gì đặc quyền ngươi ta sợ là không bỏ ra nổi vật gì có giá trị phụ thân dịch thu bày ra một bộ hoàn toàn bị ngụy tử kỳ chọc dẫn đến nổi điên bộ dáng quay đầu một mặt dữ tợn nhìn về phía liễu dịch thương tiên dịch thương thiên sắc mặt một hồi không ngừng biến hóa thoạt nhìn như là đang trong lòng mặt tiến hành kịch liệt d â y ruộng ngụy hồng thành cũng không thúc giục cứ như vậy cười t ủ m tìm đứng ở m ộ t bên chờ đợi dịch thương thiên quyết định sau một hồi lâu dịch thương thiên tựa hồ cuối cùng quyết định được chủ ý nặng nề thở dài phía sau sắc mặt cũng theo đó trắng bệnh ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ phẫn hận nhìn xem ngụy hồng thành mở miệng khan giọng nói ta dịch ra trước mắt tất cả gia sản d ò n họ đại khái hết thể có thể chống đỡ giá cả mười vạn hạ phẩm hồn thạch còn ta cùng con trai của ngươi lâu võ lợi dụng một trăm ngàn này hạ phẩm hồn thạch xem như tiền một khi chúng ta thua đấu võ như vậy các ngươi ngụy gia sáu nhất thiết phải cam đoan ta dịch ra tất cả tộc nhân cuộc sống sau này n g h e dịch thương thiên trung quy là có quyết định ngụy hồng thành hoàn toàn hưng phấn lên chứng thứ mười người ngu từ ngu hồn thạch có thể tính là đấu võ đại trên lục địa đồng tiền thông dụng trên cơ bản toàn bộ sản xuất tại đủ loại lớn nhỏ không đều hồn thạch trong mỏ c ạ n thuộc về hồn lực thời gian dài tích lũy xuống ngưng kết mà thành kết tinh bởi vì hồn lực ngưng tụ vô cùng tinh khiết cho nên cơ hội là mỗi một tên ngưng tụ đấu hồn võ tu thậm chí là tầng thứ cao hơn cường giảm ư ợ n chi lấy hấp thu lực tăng thêm tốc độ tu luyện đồ vật chính là bởi vì nhu cầu lượng lớn, khiến cho hồn thạch giá trị từ đầu đến cuối vô cùng cứng chắc một cách tự nhiên liền c u n g vàng bạc m ộ t dạng trở thành đấu võ đại trên lục địa công nhận thường ngày dùng để giao dịch kết toán đơn vị cơ bản mười vạn hạ phẩm hồn thạch đã là trước mặt khô mục dịch ra có thể lấy ra tiến hành đến mức cực hạ cứ việc dạng này một số lượng nếu là đặt ở hơn trăm năm trước căn bản liền sẽ không bị khô mục dịch ra để vào mắt thế sự biến thiên thương hại tăng l i ể n thường thường chính là như vậy để cho người ta cảm khái cùng thô thức cho nên ngụy hồng thành rất hài lòng kết quả như vậy tại dịch thương thiên làm ra quyết định phía sau trước tiên liền dẫn ngụy tử kỳ vội vàng cáo tử hắn muốn trở về mau chóng định ra h ả o tương ứng đô ước để tránh dịch thương thiên thêm chút suy xét sau đó đổi ý nữa quyết định như vậy mãi cho đến ngụy hồng thành hai cha con rời đi tộc trạch sau đó dịch thương thiên cùng dịch thu biểu lộ lúc này mới đồng thời khôi phục bình thường bộ dáng dịch thương thiên góc cạnh rõ ràng khắp khuôn mặt là vừa nghị cùng lạnh leo dịch thu nhưng là một lần nữa p h ủ lên cái kia một mặt nụ cười ônu nào còn có chút điểm vừa mới kích động oán giận v ớ i tích chỉ có mạc chính sơ vẫn như cũ thần thái cổ quái luôn cảm thấy cha con này hai người thật sự là quá mức đáng sợ chút Cái kia có có người u có lòng tin h liền tột c tốt gia tộc đã đến thời khắc sinh tử liên tục hai mươi bốn giới gia tộc lợi phẩm cứng rắn tương gia tộc từ nhất phẩm đánh rất cho tới bây giờ cựu phẩm ở dưới trình độ nếu như khóa này gia tộc lợi phẩm lại thua sáu như vậy tại riêng lớn chu triều cảnh nội sợ là chúng ta khô một dịch da liền bị triệt để xóa tên bây giờ gia tộc chỉ có thể dựa vào ngươi cũng chỉ có thể tin tưởng ngươi cho nên ta nguyện ý bồi tiếp ngươi cùng một chỗ n ổ i điên bởi vì trừ cái đó ra gia tộc không có bất kỳ cái gì lựa chọn khác ngươi sáu đừng để ta thất vọng cũng không cần nhường gia tộc thất vọng dịch thương tiên trên mặt hiện lên một tia cảm khái biểu lộ phụ thân yên tâm có vô cùng lão tại chúng ta khóa này gia tộc luận phẩm mục tiêu tuyệt sẽ không vẹn vẹn chỉ là bảo trụ hiện hữu phẩm dai dịch thu hơi hơi không n ờ i cũng không có đem lại nói toàn bộ một lần nữa đi lấy về gia tộc vinh quang của ngày xưa loại ngôn luận này nếu là bây giờ nói ra tới căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì gia tộc đã quá mức nhỏ yếu nhỏ yếu đến rồi giống như là gần đất xa trời lão nhân tại trầm trầm khô héo bên trong chờ đợi tử vong đến đồng dạng quan trọng nhất là thông qua mấy ngày nay tại tộc bên trong nhà bốn phía du đ n g quan sát dịch thu rất là bất đắc dị phát hiện toàn cả gia tộc vấn đề nghiêm trọng nhất không hề chỉ là thực lực không đủ còn có sáu cảm xúc lên tuyệt vọng cùng xa suốt tinh thần hắn nhất định phải làm cho cả gia tộc một lần nữa tìm về lòng tin cho nên cùng ngụy tử kỳ đấu võ ngoại trừ muốn cho ngụy ra một đà kích trầm trầm tr là tối trọng yếu mục đích liền để cho con em của gia tộc nhóm nhìn thấy hy vọng mới lòng tin sáu lúc nào cũng cần thông qua liên tiếp không ngừng thắng lợi đi tích lũy mười vạn hạ phẩm hôn thạch cho dù là đối với ngụy gia tới nói cũng cơ hồ tương đương với bọn hắn toàn cả gia tộc khoảng một phần ba tích lũy lớn như vậy tiền đặc cược bọn hắn có thể xuất hiện hay không nhiều lần dịch thương tiên nhìn mạc chính sơ một mắt phía sau lúc này mới lên tiếng nói mặc dù hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì mạc chính sơ sẽ nguyện ý đi theo con trai mình bên n g nhưng tất nhiên con của mình không muốn nhiều lời hắn cũng sẽ không hỏi nhiều con của mình tại bị phụ thành chủ cái kia đại tiểu thư đánh một trường phía sau tựa hồ trực tiếp bị một trường kia mở ra khiếu những ngày này mặc dù hai cha con giao lưu không nhiều nhưng cảm thụ được con trai mình biến hóa dịch thương thiên lão nghi ngờ an ủi bọn hắn tất nhiên tin chúng ta tung ra ngoài lời đồn đương nhiên liền không khả năng nhiều lần ngài vừa rồi diễn phi thường tốt e rằng tại đối phương xem ra ngài sở dĩ sẽ làm ra quyết định như vậy hoàn toàn là đang ngợt ư lấy ta lý do này lựa chọn thỏa hiệp tóm lại trận này đấu võ đối với gia tộc ý nghĩa trọng đại ta hy vọng đến lúc đó gia tộc mỗi người đều phải đích thân tới hiện trường đi quan sát dịch thu khẽ cười nói n g ư ơ i muốn cho bọn hắn dựng lại lòng tin dịch thương tiên trước tiên minh bạch liễu dịch thu ý nghĩ hoặc có thể làm tốt hơn t a sáu muốn trở thành trong lòng bọn họ tín ngưỡng là một người có tín ngưỡng c ù n g nhiệt cảm xúc sẽ để cho bọn hắn trở nên không sợ hãi tín ngưỡng sức mạnh thì có thể làm cho bọn hắn không ngừng đi sáng tạo kỳ tích vẫn là câu nói kia phụ thân lần này gia tộc l ậ t phẩm mục tiêu của chúng ta tuyệt không vẹn vẹn chỉ là bảo trụ hiện hưu phẩm dai nhìn xem dịch thu phản phất tại tuyên ngôn đồng dạng dịch thương tiên hít một hơi thật sâu sau đó nặng nề gật đầu、12. ngụy hồng thành phụ tử từ dịch gia tộc bên trong nhà sau khi ra ngoài trực tiếp thẳng lên nhà mình chờ tại đại môn trên đường phố xe ngựa ngựa kéo xe thất tại phu xe roi vang r ộ i phía dưới bước ra b ố n vó bởi vì lên xe phía trước ngụy hồng thành liền thúc giục xa phu mau chóng chạy về nhà bên trong cho nên hai thất ngựa cao to ra sức tiến lên căn bản không quản đường phố này người trên người tới hướng về lấy ngụy ra tại hưng ơ ninh thành bên trong địa vị như vậy ngang ngược cũng là như thường cho nên cứ việc dọc theo đường đi không ngừng có người đi đường hốt hoảng tránh né chật vật n g ự bộ nhưng thấy rõ trên xe ngựa tộc huy phía sau những người đi đường này nên cũng không dám lớn tiếng chửi mắng chỉ là một cái tự nhận xui x cái k i a dịch thu sáu chính xác đã bị phế bỏ sao hắn hôm nay phản ứng hơi qua tại xúc động rồi không phải rất bình thường trong xe ngựa ngụy hồng thành c a o mày mở miệng nói ra yên tâm đi phụ thần từ khác đại phu cái kia thăm dò tin tức nhìn dịch thu có thể khôi phục t h à n h tỉnh sống sót cũng đã là thiên đại kỳ tích đến nôi đấu hồn bị hủy d i ệ t tin tức nghĩ đến không có giả mà hắn hôm nay phản ứng đi sáu ta ngược lại thật ra cảm thấy có chút bình thường cái k i a dịch thu từ nhỏ đã là một cái đần độn tính cách hơn nữa tính cách gần ngu bây giờ thụ lớn như vậy đã kích khi nhìn đến ta phía sơ đã mất đi lý trí cũng là rất có thể nguy tử kỳ vừa cười vừa nói ân sáu ta chỉ là trong lòng có chút không nỡ mặc dù coi như không có vấn đề gì dịch thương thiên sẽ làm ra lựa chọn như vậy cũng là chuyện hợp tình hợp lý nhưng sáu cuối cùng quá mức thuận lợi nguy hồng thành mày nhữ lại phải sâu hơn trong đầu không ngừng nhớ lại mới vừa đoạn ngắn dường như là muốn tìm ra một chút có thể nhường hắn đi hoài nghi dấu vết để lại bất quá rất rõ ràng cái này cố gắng chỉ là phi công ngoại trừ toàn bộ quá trình hơi có vẻ thuận lợi một chút bên ngoài nguy hồng thành không có tìm được bất luận cái gì nhìn chỗ không đúng phu thân từ góc độ của ta đến xem sự lo lắng của ngài thật là dư thừa không nói trước dịch thu đã bị phế bỏ coi như hắn không có bị phế sạch cũng vẹn vẹn chỉ là nhị giai võ tu thôi mà ta sáu vài ngày trước vừa mới đột phá trở thành tam giai võ tu cứ việc cảnh giới tạm thời còn không tính củng cố nhưng muốn đối phó chỉ là dịch thu vẫn là dễ như t r ở bàn tay ngụy tử kỳ lòng tin mười phần nói ngụy hồng thành một chút suy xét phát hiện cũng là đúng là đạo lý như vậy trong lúc nhất thời nhịn không được tự dễu cười cười cảm thấy mình thật sự là cẩn thận quá đáng chút rõ ràng cái kêu mười vạn hạ phẩm hồn thạch tiền đặc cược n h ư n g hắn cũng cảm thấy rối loạn tâm tư hảo trở về thì lập tức định ra đồ ước sau đó lại tìm người của phụ thành chủ cùng nhau tiến đến dịch ra tiến hành công chứng đem đồ ước triệt để chứng thực chỉ cần có thể đem dịch ra toàn bộ nước vào như vậy chúng ta ở nơi này nhất giới gia tộc luận phẩm thượng sáu thì có hy vọng xung kích chín phẩm thượng gia vị ngụy hồng thành trong lúc nhất thời thỏa thuê mãn nguyện trên mặt cũng là hiện lên phấn khởi đỏ hừng c h ư ơ n g thứ mười một giải phong muốn luyện chế pha phong đan dù n g tốt nhất kỹ xảo kỳ thực là lưu vân tán thủ đối với mỗi cái dược liệu liều lượng điều phối cùng với hỏa hầu khống chế tại thông t h o nắm giữ lưu vân tán thủ dưới tình huống có thể hoàn mỹ đạt đến tất cả yêu cầu bất quá đáng tiếc ta bây giờ hồn lực cảnh giới quá thấp không có cách nào trực tiếp cho ngươi tiến hành biểu thị chỉ có thể ở trên lý luận đối với ngươi tiến hành chỉ điểm cái này không khỏi sẽ xuất hiện một chút sai lầm dịch thu nằm ở một cách đại khái đường kính có chừng hai mét cực lớn thùng tắm ở trong hai cái cánh tay hoàn toàn vô lực khoác lên thùng tắm trên rìa nhắm mắt lại thư thư phục phục hưởng thụ lấy trong thùng tắm chất lòng âm mở miệng nói ra có thể được ngài trên lý luận tiến hành chỉ điểm ta đã cảm giác mình thu hoạch to lớn đến nội những thứ khác đợi ngài cường đại lên về sau ta tự nhiên có thể học được mặt chính sơ đứng ở một bên rất cung kính nói thích hợp dược đỉnh cuối cùng chuẩn bị kỹ càng mạc chính sơ cũng thông qua thuốc mới đỉnh tại dịch thu chỉ điểm cùng giảng giải l u y ệ n chế được một lọ phá phong đan mặc dù đan dược phẩm tướng tại dịch thu xem ra quả thực có chút muốn khen cũng chẳng có gì mà khen nhưng đối với mạc chính sơ tới nói cũng đã so với hắn bình thường tiêu chuẩn cao hơn mấy cái cấp bậc cho nên mạc chính sơ có chút hưng phấn biết mình tại luyện dược một đạo bên trên cứ việc còn không có chất đột phá nhưng những ngày này cùng tại dịch thu bên cạnh học tập tại rất nhiều chi tiết trên phương diện đã có bước tiến đến giải ân người ở đây luyện dược lên thiên phú không tồi càng khó hơn chính là trung tình nơi này lấy n g a vì suốt đời truy cầu cho nên ta rất trọng xem n g ư liền Dịch h t cần h u y thông qua ngoại lực tới tiến hành dẫn đạo mặc chính sơ luyện chế cái này phá phong đan cứ việc phẩm tướng bên trên tương đối đồng dạng nhưng cũng đủ để thỏa mãn dịch thu nhu cầu cực kỳ cẩn thận khống chế phá phong đan dược lực dẫn động tới hồn lực tại thể nội d u tẩu từng điểm từng điểm phá hư phong ấn đối với cơ thể kinh mạch hạn chế toàn bộ quá trình mặc dù coi như thuận lợi nhưng trên thực tế nhưng là h u n g hiểm dị thường hơi không cẩn thận liền có thể có thể sẽ kích phát cái này phong ấn lực lượng phản kháng tiếp đó đem chính mình cô thân thể này khiến cho một đoàn rối loạn bất quá theo thể nội huyết mạch bên trong phong ấn từng chút từng chút bị suy yếu dịch thu lại bất ngờ phát hiện một cái nhường hắn có chút ngạc nhiên tình huống đó chính là cô thân thể này bên trong vậy mà tích lũy lấy vô cùng khổng lồ hồn lực dự trữ phong ấn đối với cái này cô thân thể hạn chế c ũ nhưng g k ô n khiến cổ thân thể này tu luyện trở nên càng khăn, thân này luyện g phải thể thêm khó thể cỗ cỗ tu trở tu mà là đem cổ thân thể này tu luyện ra đem đ ợ c sức m ạ h phần h p lớn toàn n o bộ theo n làm c o nào không không cách nào điều động. Thậm chí căn bản là không thể nhận ra cảm giác đến những thứ này hồn lực tồn tại. Nhưng h động. căn bản đến này tồn giác cảm lực là điều tại. t ra phong ấn từng chút từng chút bị suy yếu những thứ này từ đầu đến cuối tổn chữ ở thể nội khổng lồ hồn lực liền dần dần để lộ ra manh mối đoán sơ qua cỗ thân thể này trước mắt có thể điều động h ồ n lực đại khái chỉ có phong ấn hồn lực tổng số lượng một phần m ộ ư ơ i khó trách dịch ra đám tử đệ cảnh giới để thăng khó khăn như vậy nay bằng với phải có những người khác gấp mười lần cố gắng cùng thiên phú mới có thể đạt đến cùng những người khác không sai biệt lắm cùng cấp tiến độ tu luyện dịch thu đối với phong ấn loại hồn kỹ hiểu rõ cũng không như thế nào phong phú đại đa số phong ấn loại hồn kỹ hắn chỉ biết là phải làm thế nào đi phá giải đến nỗi phong ấn bản thân đến tột cùng lại như thế nào công hiệu hắn biết được không nhiều cho nên đột nhiên phát hiện thể nội phong ấn lại là tác dụng như vậy phía sau không thể không nói đúng là tương đối lớn kinh hỷ trong thùng tắm dược dịch là chuyên môn phổ trí có thể thật tốt đi thôi phát dịch thu thể nội phá phong đan dược lực đồng thời cũng có thể cải thiện ngâm người thể chất tóm lại chỗ tốt rất nhiều nếu như không phải mạc chính sơ mang theo t r o người n g số lớn chân quý dược liệu như vậy tại hưng ninh thành loại này vắng vẻ địa phương nhỏ dịch thu thật đúng là không có khả năng phối trí ra loại nước thuốc này tới ở nơi này dược dịch ngâm phía dưới dịch thu đối với thể nội phong ấn phá giải cực kỳ thuận lợi mà đồng thời tại phá giải phong ấn qua trình t r u n g dịch thu bên ngoài thần châu cũng bắt đầu hiện lên rậm rạp chẳng chịt vật chất màu đen những thứ này vật chất màu đen phảng phất nước bùn đồng dạng từ dịch thu l à n ra lỗ chân lông chỗ chạy ra hơn nữa còn tản ra nồng nặc hôi thối qua ước chừng mấy canh giờ thẳng đến những thứ này vật chất màu đen đã hoàn toàn đem dịch thu bên ngoài thân b á o phủ trong huyết mạch phong ấn mới rốt cục bị triệt để phá giải vê anh khổng lồ hồn lực ba động bởi vì không có phong ấn hạn chế trong nháy mắt tràn vào liễu dịch thu toàn thân chỉ là trong phút chốc công phu trực tiếp thẳng đem dịch thu cảnh giới từ nhị giai võ tu tăng lên tới tam giai vũ tu cấp độ ra thì tổ chức lấy được cái này khổng lồ hồn lực gần như hoàn mỹ tầm b ổ thế mà n h ư ợ n g dịch thu cảnh giới trong nháy mắt tăng lên tới tam giai vũ tu cấp độ phía sau bước nhanh bắt đầu hướng về tứ giai vũ tu cảnh giới rảo bước tiến lên nhưng mà ngay tại lúc này dịch thu thể nội nhưng là đột nhiên xuất hiện một cái như hố đen cách liệt phản g ấn t í phất lũy mười muốn đem toàn bộ đại não nghiền nát vậy đau đớn trợn văng lên dịch thu cơ thể trong nháy mắt hoàn toàn căng cứng biểu lộ cũng là bởi vì kinh khủng này đau đớn mà trở nên dữ tợn bởi vì trước lúc này hắn căn bản nghe đều không nghe qua lúc này dịch thu đang sử dụng loại nước thuốc này cứ việc tại dịch thu chỉ điểm hắn thành công đem thuốc này dịch phối trí ra nhưng nhà mình biết chuyện nhà mình bởi vì tự thân tài nghệ duyên cớ thuốc này dịch kỳ thực cũng không có phối t r í đến trình độ hoàn mỹ dựa theo dịch thu phán đoán dạng này tiêu chuẩn dực dịch, dịch ít nhất cần ngâm bảy cái chu kỳ mới có thể hoàn toàn bài trừ thể nội tất cả các chất nhường cơ thể ở vào gần như trạng thái hoàn mỹ phía dưới nguyên bản mạc chính sơ cũng không có quá mức để ở trong lòng võ tu vốn là luyện thể giai đoạn cho dù không dựa vào dược vật chỉ là đơn thuần đi tu luyện chờ đến võ tu tầng thứ đỉnh phong lúc cơ thể cũng tất nhiên sẽ đạt đến một loại nào đó cực hạn trình độ cho nên ngay từ đầu dịch thu yêu cầu phối chí loại nước thuốc này thời điểm mạc chính sơ là có chút không cho là đúng nhưng là bây giờ sáu mặc dù chỉ là thứ nhất chu kỳ ngâm nhưng chỗ đạt tới hiệu quả cũng đã n h ư ợ n g mạc chính sơ rất cảm thấy chấn kinh ngôi lai、like, cái gọi là cơ thể cực h ạ n sáu cùng hoàn mỹ ở giữa vẫn còn có to lớn như vậy trên lệnh dịch thu cũng không rõ ràng mạc chính sơ đã bởi vì hắn thân thể biến hóa mà bị khiếp sợ đến tắt tiếng trình độ hắn lúc này toàn bộ lực chú ý đều đặt ở đấu thần truyền thừa đệ nhất trọng phong ấn giải phong phía sau truyền vào trong đầu hắn đoạn tin tức kia bên trên theo tin tức toàn bộ tiếp thu hoàn chỉnh trong đầu đau đ ớ n biến mất dần d ị thu cả người đều thư hoa xuống đối với tin tức cũng tiến hành một phen đơn giản chỉnh lý đấu thân mất diệt、thể. bên trên cổ đấu thần sáng tạo công pháp phẩm giai không biết cứ việc truyền vào trong đầu còn chỉ là đấu thần bất diệt thể nhập môn nội dung nhưng đây chỉ là từ nơi này nhập môn nội dung đi phân tích dịch thu liền trăm phần trăm xác định đấu thần bất diệt thể phẩm giai chắc chắn trên mình một thế tu luyện ngày đó trên bậc phẩm công pháp thiên địa tiêu giao quyết phía trên dù là cái này nhập môn nội dung đơn thuần lấy ra phân cấp chỉ có thể coi là hoàng giai thừa phẩm bởi vì thiên địa tiêu giao quyết nhập môn nội dung sáu cũng chỉ vẹn vẹn có hoàng g i a hạ phẩm mà thôi đến nỗi tuyệt đại đa số công pháp nhập môn nội dung càng là liền phẩm giai đều vào không được không h ư ở n g công chính mình vì cái này bên trên cổ đấu thần truyền thừa ngay cả mạng đều mắc vào dịch thu yên lặng ở trong lòng cảm khái m ộ t câu tiếp đó chậm rãi mở hai mắt ra sáu chứng thứ mười hai chẳng những muốn thắng còn muốn thắng sinh đẹp thiếu ra sáu thuốc này dịch tên gọi là gì như thế nào hiệu quả càng là thần kỳ như thế chỉ là ngâm như thế một buổi chiều công phu mà thôi nhưng nhìn đứng lên thân thể của ngài cũng đã từ trong tới ngoài đều bị cắt tiện một lần e rằng kinh mạch ở giữa hồn lực hấp thu cùng di động tốc độ đều sẽ vì vậy mà có cực lớn tăng cường a nhìn thấy d ị thu cuối cùng mở hai mắt ra mặt chính sơ không kịp chờ đợi mở miệch hỏi như thế nào Phát h i ệ nhường t u y d thiếu h quả hoàn toàn ra X6. Nhường thiếu chê cười ta chính xác không nghĩ tới đồng dạng chỉ là đơn thuần dùng để điều lý thân thể rực dịch, dịch thế mà lại có kinh ngựa như vậy hiệu quả cái này đã vượt ra khỏi ta đối với dược dịch nhận thức mặc chính sơ có chút lúng túng gãi đầu một cái thuốc này dịch là ta tự mình sáng chế bởi vì không có ý định lan truyền ra ngoài cho nên liền cũng lười đặt tên dược dịch bản thân hiệu quả chính xác vô cùng kinh người nhưng dược liệu cần thiết nguyên liệu cũng cực kỳ chân quý nếu như không phải vừa vặn có người dược dịch chắc chắn phối trí không ra quan trọng nhất là không phải mỗi người sử dụng thuốc này dịch đều có thể sinh ra hiệu quả tốt như vậy dịch thu từ trong thùng tắm đi ra mặc xong một bộ quần áo mở miệng giải thích ân vì cái gì chẳng lẽ sử dụng thuốc này dịch còn cần cái gì điều kiện tiên quyết sao mặc chính sơ kỳ quái hỏi tự nhiên là có Đầu thứ i ê n c ỉ có ở vào l yếu sáu bởi vì mỗi người cơ thể đều hoặc nhiều hoặc ít có nhất định khác biệt cho nên mỗi người sử dụng thuốc này dịch đều phải tiến hành chuyên môn phối trí tại một loại nào đó lại hoặc làn nào đó mấy loại dược liệu bên trên tiến hành khác biệt hóa điều chỉnh cho nên dược dịch bản thân cũng không có bất luận cái gì mở rộng tính chất dịch thu nói xong đẩy ra cái này phòng tắm đại môn trong thùng tắm những cái kia vốn là tản ra mùi thuốc rực dịch, dịch đã bởi vì nhúng vào đại lượng dịch thu thể nội bại tiết ra tới tạp chất mới bắt đầu biến vị cho nên lúc này trong phòng tắm hương vị quả thực không tính là dễ ngửi nghe dịch thu g i ả n giải mặc chính sơ bừng tỉnh gật đầu một cái ngụy ra thế nào ta pha tắm thuốc thời điểm bọn hắn tới ký tên đánh cuộc sao ra phòng tắm đi tới sân phía ngoài bên trong dịch thu thoải mái rỗi l ư n g một cái mở miệng hỏi mặc chính sơ luyện d ư ợ c trình độ là có nhưng thủ pháp cùng với hỏa hầu không chế lấy dịch thu ánh mắt đi xem không thể nghi ngờ còn hơi có vẻ thô tháo chút cho nên đối với thuốc này dịch phối trí hiệu quả cũng không có đạt đến dịch thu mong muốn nếu là tình huống bình thường mà nói chỉ cần pha được một bộ chiều dịch thu trong cơ thể t ạ m chất liền mới có thể hoàn toàn bài tiết ra ngoài nhưng bây giờ lại bị giới hạn dược dịch bản thân không có đạt tiêu chuẩn ảnh hưởng dạng này ngâm còn không phải không tiến hành sáu lần đã ký phía trước có người báo lại ngụy g i a phụ tử hẳn là đi về phía sau trước tiên liền định ra tốt đánh cuộc nội dung chỉ sợ các ngươi đổi ý căn bản không có bất luận cái gì nghỉ ngơi liền dẫn trong phụ thành chủ chuyên tư phụ trách đồ ước công chứng quan viên chạy tới ký tên đồ ước cha của ngài đã thay ký kết đánh cược thời gian ổn định ở ba ngày sau đ ba ngày sau người nhà họ n g bị thật đúng là vội vã không nhịn nổi cũng không biết chờ đến thời gian khi bọn hắn đối mặt với kết quả sau cùng lúc sẽ là như thế nào một bộ s á t mặt dịch thu hơi hơi hí mắt mặc dù đã gần đến hoàng hôn nhưng ánh nắng chiều vẩy lên người vẫn như c ũ n tràn đầy ấm áp thể nội trong những năm này bởi vì phong ấn duyên cớ mà tích lũy hữu lực cứ việc hiện đại đa số đều bị đấu thần chuyển thừa ăn không còn một mảnh nhưng dịch thu cũng không cảm thấy đáng tiếc cho dù trước mắt chỉ là tam giai vũ tu cảnh giới có thể bằng vào tự thân đối với võ đạo gần như cực hạn hiệu rõ cùng một chút cao thâm kỹ x ả o nắm giữ cùng tầng thứ người cũng căn bản không thể nào là đối thủ của hắn liên xem như gặp cảnh giới cao hơn trung giai võ tu dịch thu cũng tự tin ít nhất có thể có lực đánh một trận cho nên khi phía trước chuyện quan trọng nhất là mau sớm bắt đầu tu luyện đấu thần bất diệt thể bởi vì tại mở ra đệ nhất trọng phong ấn sau đó đối với giải khai đệ nhị trọng phong ấn cần có hồn lực tổng lượng dịch thu cũng đã nhận được tương ứng nhắc nhở năm vạn khối hạ phẩm hồn thạch đủ khả năng cung cấp hồn lực tổng lượng mới có thể giải khai đệ nhị trọng phong ấn sáu so với giải khai đệ nhất trọng phong ấn cần có hồn lực tổng lượng đệ nhị trọng phong ấn nhu cầu không thể nghi ngờ đã có một cái bay vọt thức đề thăng vẹn vẹn hai t ầ n g đầu ở giữa nhu cầu cũng đã t r ê n lệch khổng lồ như thế có thể tưởng tượng được đằng sau cái kia mấy trọng phong ấn đối với hồn lực nhu cầu sẽ cỡ nào kinh khủng cho nên dịch thu nhất định phải nhanh chóng đề thăng thực lực bản thân chỉ có đủ cường đại mới có năng lực đi thu hoạch càng nhiều hồn thạch nếu là không nghỉ lại tại đối với hồn thạch bên trong hồn lực hấp thu mà hoàn toàn dựa vào lấy tự thân tu luyện chuyển hóa hồn lực đi cung cấp vậy thì thật không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể mới gặp hiệu quả sáu thiếu ra trong lòng ta có nghi hoặc sáu không biết có nên hỏi hay không mặc chính sơ nhìn xem dịch thu cái tia đầy mặt ôn hòa nụ cười bộ dáng cũng không có đi nên hợp dịch thu đối với ngụy g i a đùa cận ngược lại là hơi trần trừ một lúc phía sau mở miệng nói ra tất nhiên không biết có nên hỏi hay không vậy cũng không nên hỏi dịch thu không chút do dự nói mạc chính sơ lập tức tạm ngừng sắc mặt cũng là không khỏi khổ đứng lên không nghĩ tới dịch thu có thể như vậy không trần c h ờ chút nào cự tuyệt đến mức vốn là muốn hỏi vấn đề cứ như vậy trực tiếp bị ngăn ở trong cổ họng trong lúc nhất thời càng là không biết kế tiếp nên nói những gì dịch thu xoay đầu lại nhìn xem mạc chính sơ cái k i a m ộ t mặt biểu tình lúng túng khẽ cười nói rất nhiều chuyện ta tạm thời không cách nào thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi đợi đến có thể lúc nói cho ngươi biết ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi nhưng tuyệt không phải bây giờ đi luyện rực à, từ trụ cột hoàng gia phía dưới phẩm đàn thuốc bắt đầu dựa theo ta trong mấy ngày qua dạy cho ngươi những vật kia lần nữa tới hoàn thiện ngươi ở đây trên căn bản không đủ cái này đối ngươi tới nói phi thường trọng yếu ách sáu là thiếu ra vậy ngài đâu m ặ t chính sơ ngạc nhiên v ấ n đạo ta muốn bê quan ba ngày để thăng một chút thực lực của mình dù sao ba ngày sau đấu võ không cho sơ thất mặc dù ta cũng không cho rằng ngụy ra tên ngu ngốc kia có thể đối với ta tạo thành cái uy hiếp gì nhưng cuối cùng vẫn là nghiêm túc chuẩn bị một phen cho thỏa đáng dịch thu hít một hơi thật sâu hoạt động phía dưới cổ tay của mình cùng cổ trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ô、nu. thanh â m bên trong lại có loại không rõ lanh ý ta đâu chỉ muốn thắng còn muốn thắng xinh đẹp chương thứ mười ba ta tất thắng không thể nghi ngờ thời gian ba ngày nháy mắt thoáng qua phản phất chỉ là nháy mắt cơ phu liền lặng lẽ biến mất ở hưng ninh thành cái kia tiệm khởi xuân sắc ở trong thân là đại chu triều cảnh nội một tòa xa xôi thành nhỏ hưng ninh thành vô luận là trình độ sầm mất vẫn là dân chúng trong thành chúng ta đối với sinh hoạt thái độ đều xa xa muốn so còn lại mấy cái bên kia cỡ lớn thành thị đơn thuần nhiều cho nên ở tòa này trong thành trì chân chính có thể hấp dẫn đến tuyệt đại bộ phận bách tính chú ý sự tình quả thực quá ít ngoại trừ mỗi năm, năm một lần cơ hội liền không còn những chuyện khác có thể điều động cả khác, cái nơi hội không những thể thành hứng thú. Nhưng hết tình huống nhưng nháy động một liền điều tới lần lần là này dạng này này trong tòa trì mắt mà ở bởi i hiện biến ế n trong ngày mất xuất hoa kỳ lạ b vì có một tin tức ở nơi này trong thời gian ba ngày giống như là cắm lên cánh vậy cấp tốc truyền khắp cả tòa thành trì mỗi một cái xó xỉnh em vũ thành nội huy nhất hai đại cựu phẩm thế gia dịch ra h o à ngụy ra ở giữa muốn tiến hành một hồi đánh cược tham dự đánh cược song phương theo thứ tự là hai nhà gia tộc người thừa kế mà đánh cược làm xuống tiền đặt cược thì đạt đến kinh người mười vạn đồng hạ phẩm hồn thạch dạng này một cái con số kinh người cơ hồ khiến mỗi một cái t r ợ t nghe gặp người đều cho là xuất hiện ảo giác t h ằ n g đến xác định cũng không có nghe lầm đánh cược gáp chú kim lạch thật là mười vạn đồng hạ phẩm hồn thạch sau đó toàn bộ hưng ninh thành mới đột nhiên lâm vào một loại không rõ phấn khởi cùng kích động ở trong dù sao sáu cái số này đừng nói là người bình thường cho dù là những cái kêu bên trong thành hào hoa xa xỉ đại tộc đều căn bản không có khả năng cầm ra được tại đại chu triều cảnh nội trên cơ bản đem một cái bình thường cựu phẩm tạ thế nhà tất cả đều bán mới có thể gọp đủ dạng này một con số cho nên trận này đánh cược rõ ràng đại biểu cho một loại hoàn toàn bất đồng ý nghĩa. húng chi tham dự đánh cược một người trong đó hay không lâu phía trước vừa mới danh dương toàn bộ hưng ninh thành dịch thu cứ việc cái danh tiếng này sáu quả thực không thế nào dễ nghe nhưng có can đảm bên đường đối với phụ thành chủ đại tiểu thư ra tay thi bạo mặc dù hành vi vô cùng ngu xuẩn làm ra sự t ì n h cũng làm cho người chán ghét phỉ nổ có thể hoặc nhiều hoặc ít vẫn có người sẽ vụng trộm đội phục dịch thu giúp khí chỉ là đánh giá trong lời nói có nhiều không chịu nổi thôi bởi vì tại những n à y trong mắt của người bình thường phụ thành chủ không thể nghi ngờ liền đại biểu lấy cao cao tại thượng đại chu quan p ư ơ n g đại biểu cho đại chu triều vô thượng quyền uy cùng sức mạnh dịch thu hành vi đương nhiên là không đúng nhưng từ ý nào đó mà nói lại là đối tại quyền u y k h á c loại khiêu khích vô luận bất cứ lúc nào khiêu khích quyền uy lúc nào cũng một kiện nhường dân đen nhóm hưng phấn hơn nữa vì đó nói chuyện say x ư a sự t ì n h mặc kệ sử dụng thủ đoạn cùng quá trình có chính xác không cho nên khi dịch ra hòa ngụy ra ở giữa đánh cược nội dung cùng với đánh cược thời gian lưu truyền ra sau đó cơ hội chỉ là trong khoảnh khắc công phu liền trở thành toàn bộ hưng ninh thành trên giới không sai biệt lắm tất cả mọi người ở giữa đề tài nói chuyện lời đồn đại vĩnh viễn là trên thế giới này truyền bá tốc độ nhanh nhất đồ vật liên quan tới trận này đánh cược sở dĩ sẽ phát sinh nguyên nhân cùng với đủ loại đáng tin lại hoặc là không đáng tin cậy n ờ tới liền cũng theo đó mà tiến vào đến rồi thiên gia vạn hộ ở trong mặc dù chỉ là ba ngày có thể hưng ninh thành bên trong phố lớn ngõ nhỏ cũng đã tất cả đều bị hai nhà đánh cược sự tỉnh c h i ế m cứ tại vô số nghe cũng rất là xả đạm lời đồn đại bên trong một chút cái gọi là tình huống thật cũng bắt đầu từ từ công bố ra tỷ như phụ thành chủ đại tiểu thư tại dưới cơn thịnh nộ đánh ra một trường tiêm ặ c dù không có đem dịch thu đấu hồn triệt để phế bỏ theo lý thuyết sắp tiến hành đánh cược trong hai người lại có một cái đã là phế vật lại thì như có chuyên muốn nói sở dĩ từ nhỏ đần độn dịch thu sẽ làm ra như vậy làm cho người rất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình hoàn toàn là bởi vì ngụy gia âm mưu hãm hại vị kia muốn tham dự đánh cược ngụy gia người thừa kế ngụy t ử k ỳ ở trong đó đóng vai vô cùng nhân vật không hào quang cho dịch thu xuống một loại vô cùng lợi hại thốt mê tóm lại đủ loại đủ k i ể u lợi đồn tại hưng ninh thành bên trong bốn phía truyền bá ở nơi này trong thời gian ba ngày vị cái kia một hồi đánh cược tiến hành tuyệt cao tô động thậm chí hưng ninh thành bên trong sòng bạc còn vì trận này đánh cược mở bàn chỉ bất quá bởi vì dịch thu đấu hồn bị phế tin tức cùng với ngụy tử kỳ thực lực bản thân tại trong thế hệ thanh niên có chút nổi danh duyên cớ cho nên bản khẩu mở tỷ lệ cực kỳ khoa trương ngụy tử kỳ thắng b g ồ i so làm một so một điểm lẻ một theo lý thuyết nếu như ngươi đặt cược một trăm khối hồn thạch mà ngụy tử kỳ cũng chiến thắng mà nói như vậy ngươi liền có thể nhận được một trăm lẻ một khối hồn thạch sáu chỉ khi nào ngụy tử kỳ thua như vậy liền muốn mất đi ước chừng một trăm khối hồn thạch sáu rằng n à y một cái nhận được cùng mất đi ở giữa cực lớn tỷ lệ t r a n lệch tại dưới tình huống bình thường là căn bản không có khả năng xuất hiện nhưng mà ở hơn nữa mặc dù t h ắ n g bồi so đã thấp đến rồi làm cho người giận x ô i trình độ lại vẫn có số lớn b á c h tính tham dự trong đó từ tự thân cũng không nhiều lắm tích xúc bên trong rút ra một bộ phận đ ặ t ở l i ế u ngụy tử kỳ trên thân bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản chân m ũ i cũng là thịt lại như thế nào thấp t h ắ n g bồi so cũng trung quy là có tỷ lệ tất nhiên ngụy tử kỳ nhất định sẽ đạt được thắng lợi như vậy điều này có thể trắng kiếm h ồ n thạch đương nhiên ai cũng sẽ không đi ghép bỏ tương phản dịch thu t h ắ n g bồi so nhưng là tại bắt đầu phiên giao dịch thời điểm thì đến được một cái so m ư ơ i hai trình độ hơn nữa theo trong ba ngày này đặc cược nhân không ngừng tăng nhiều dịch thu tháng bồi so còn đang không ngừng trượn như thế khác xa tranh l ệ n h tại hưng ninh thành bên trong những cái kia sòng bạc thiết lập qua tất cả bản khẩu bên trong còn chưa bao giờ xuất hiện qua cho nên khi dịch thu kết thúc ba ngày thừa h ả i gian bế quan từ trạch viện của mình bên trong đi ra tiếp đó nghe gia tộc tử đ ệ cho mình kể xong ba ngày nay bên trong phát sinh những chuyện kia phía sau sắc mặt của hắn dị thường đặc sắc tỷ lệ đặt cược thế mà tranh l ệ n h lớn như vậy có biết hay không áp chú ngụy t ử kỳ thắng tiền đặt cược hết t h ể có bao nhiêu dịch thu mở miệng cười v ấ n đạo cụ thể số lượng có thể có khác biệt bất quá tộc trưởng tại bản khẩu mở phía sau trước tiên liền sắp xếp người đi nằm vùng đại khái nhớ kỹ tất cả mọi người không sai biệt lắm hẳn là có hơn năm vạn khối hạ phẩm hồn thạch chú đặt ở cái kia ngụy tử kỳ trên thân đến n ỗ i đặt ở thiếu gia ngài trên người hết thể chỉ có hơn năm trăm khối hạ phẩm hồn thạch vẫn là tộc t r ư ở n g an bài chúng ta người đi đẻ nói là nếu như không có nhâm hà nhất cá nhân đệ lời của ngài sáu cái này đổ bàn liền không mở nội sáu cái này danh dịch ra tử đệ vừa nói một bên nhìn lén thấy dịch thu s á t mặt lại phát hiện dịch thu trên mặt căn bản không có bất kỳ dấu hiệu tức giận nào đi hỏi một chút phụ thân trong nhà còn có bao nhiêu số dư hồn thạch lấy ra hết tiếp đó sáu áp ta thắng a cái này danh dịch ra tử đệ vô cùng ngạc nhiên thế nào dịch thu kỳ quái hỏi không có sáu không chút ta đây liền đi cái này danh dịch ra tử đệ vội vàng không người đáp ứng tiếp đó trần trừ một lúc cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi thiếu ra n g à i sáu n g à i lần này sáu có thể tháng sau dịch thu hơi hơi nhúng mày tiếp đó liền nỡ nụ cười nhìn xem cái này danh dịch ra tử đệ dù n giọng g nói không được nghi ngờ đương nhiên ta tất thắng không thể nghi ngờ c h ơ n g thứ mười bốn đánh c ử c phía trước m ặ c dù chỉ là đại chu triều cảnh nội một tòa dị thường xa xôi thành nhỏ nhưng chim sẻ nhỏ đi nữa ngũ tạng đều đủ so với đại chu triều cảnh nội nhâm hà nhất tòa đại thành hương ninh thành bên trong nên có công trình cùng bộ môn thiết trí đầy đủ mọi thứ cùng những thành trì khác một dạng xem như đại chu triều quan phương quyền thống trị tượng trưng phủ thành chủ ở vào cả tòa thành trì vị trí trung tâm nhất mà ở phủ thành chủ phía trước nhưng là một mảnh bao la quảng trường khu vực ngay bình thường nếu có cỡ lớn hội nghị lại hoặc là yêu cầu khác đa số người tham gia hoạt động trên cơ bản cũng sẽ ở quảng trường này trên cử hành tỷ như giờ này khác này quảng trường đã sớm bày xong một cái trăm mở tả hữu lớn nhỏ lôi đài mà ở lôi đài một phía sớm liền chất đầy đông nghịt đ ó n người rói mắt nhìn lại càng là ít nhất chất đống mấy vạn người dáng vẻ sáu một phần của phủ thành chủ thành vệ quân xuất động ước chừng hơn nghìn người đem toàn bộ quảng trường xung quanh vây lại hơn nữa duy trì lấy trên quảng trường trật tự để tránh xuất hiện hỗn loạn lại hoặc là đạp tình huống loại chuyện này tại dĩ vãng cần phải tiến hành cỡ lớn hội nghị thời điểm có nhiều phát sinh cho nên những thứ này thành vệ quân nhóm cũng coi như là kinh nghiệm phong phú cũng không như thế nào luống c u ố n tay chân mặc dù xem như đánh cược song phương dịch ra hòa người nhà họ ngụy đều không có đến khoảng cách đánh cược bắt đầu cũng còn có một số thời gian nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng quảng trường những cái kia đến đây người vây xem nhóm đi biểu đạt sự nhiệt tình của mình đại chu triều dùng võ lập quốc ngàn năm dĩ hàng Quốc triều đánh cược là đại u đ chu triều trong luật pháp văn bản rõ ràng cho phép một loại đấu võ phương thức tại chu luật ba mươi sáu đại hạng một trăm bảy mươi tám đầu tiểu hạng bên trong khôn sáo giảng thuật mọi mặt liên quan tới quốc triều luật pháp điều bên trong đánh cược là duy nhất bị chu luật thừa nhận có thể làm chúng giết người cũng không vi phạm quốc pháp phương thức đương nhiên điều kiện tiên quyết là nhất thiết phải đang đánh cược hẹn thư nội tưởng m ả n h ghi chú rõ đánh cược quá trình trung sinh tử nghe theo mệnh trời dưới tình huống mới có thể được cho phép loại này trắng trợn giết người hành vi hơn nữa còn nhất thiết phải có quan phương công chứng bằng không đổ ước sẽ không bị thừa nhận nguyên bản nhâm hà nhất tràng đánh cược sắp phát sinh lời nói kỳ thực cũng là một cái có chút phức tạp quá trình không nói những cái khác vẹn vẹn chỉ là quan phương công chứng cùng với xét duyệt liền sẽ vô cùng phiền phức chỉ là lần này dịch ra hòa ngụy ra ở giữa đánh cược bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt vô luận ngụy ra vẫn là phụ thành chủ đều hy vọng mau sớm cử hành cho nên mới có thể như vậy thuận lợi. vẹn vẹn mấy ngày liền hết thể chuẩn bị thỏa đáng theo đánh cược ước định cẩn thận thời gian càng ngày càng gần ngụy tử kỳ cùng ngụy hồng thành hai cha con tại mười mấy danh ngụy gia tộc nhân cùng đi tới nơi này quảng trường biên giới đang phụ trách trật tự thành vệ quân mở đường phía dưới một đoàn người thuận lợi xuyên qua cái kia đông n g h ị t đ á m người đi tới dưới lôi đài mắt thấy dịch da nhân càng làm ộ t cái cũng chưa tới ngụy hồng thành phụ t ử hai mắt nhìn nhau một cái phía sau biểu tình trên mặt đều có chút không hiệu đấu thành chủ đại nhân đến một tiếng hát lễ cắt đứt hai người nghi hoặc để cho hai người đồng thời kinh hãi lại bản năng quay đầu hướng về hát lễ âm thanh phương hướng nhìn đi liền thấy được hưng ninh thành thành chủ đại nhân tại hơn mười người thân vệ vây quanh đã chậm rãi từ trong phụ thành chủ đi ra mà ở cái này vị thành chủ đại nhân bên cạnh nhưng là đi theo một cái da thịt trắng hớt tuyết mạo như đạo lý tuổi trẻ nữ tử cái này tuổi trẻ nữ tử chính là phụ thành chủ đại tiểu t h ư sáu cũng là thành chủ đại nhân t â m đầu đ ủ toàn bộ hưng ninh thành bên trong nhất đảng tôn quý nhân vật phụ thân vì sao lại kinh động thành chủ đại nhân trơ mắt nhìn thành chủ một đoàn người tại thân vệ vây quanh rất nhanh xuyên qua rậm chẳng t r ị đám người đi tới lôi đài một hướng khác ngụy tử kỳ hơi có chút kinh nghi vấn đạo không rõ ràng bất quá chúng ta cái này vị thành chủ đại nhân luôn luôn không để ý tới thực sự cho dù là những năm qua gia tộc luận phẩm thời điểm cũng chỉ có tại trước khi bắt đầu mới có thể tới đi ngang qua sân khấu một cái đại biểu cho triều đình giảng một chút trên tình cảnh mà nói hôm nay bên trong lại đột nhiên đến đây sáu e rằng chỉ có thể là bởi vì hắn nữ nhi bảo bồi sáu ngụy hồng thành nói đến đây đông nhiên quay đầu nhìn xem ngụy tử kỳ lạnh giọng nói ngươi xác định tay chân của mình làm được đầy đủ sạch sẽ không có để lại cái gì cái nữa a đương nhiên cái kia dịch thu tương đương ngu rốt Ta cho h ắ ngụy bỏ bản thuốc thời điểm hắn căn c điểm n ũ không kia không khả kỳ phát thuốc phối phu sông, luận liền trực tiếp ném xuống cũng người xong, năng nào. n gì giác, g có cái trực dược có đó bất bất ta tiếp ta tìm lý lưu lại sau đầu đại mối xử tử kỳ vội và nói nghe con trai mình nói lời thề s o n sắt ngụy hồng thành cũng không có tiếp tục hoài nghi chỉ là gật đầu một cái phía sau sắc m ặ tâm chẳng nói cũng có khả năng là trong mấy ngày này những lời đồn kia chuyển vào liêu thành chủ phụ nhường thành chủ đại nhân đối với chúng ta có chỗ hoài nghi lưu nôn phỉ ngữ loại vật này mặc dù bị hội nhưng không thể không thừa nhận sáu chính xác rất có tác dụng ngụy hồng thành tiếng nói chưa rơi xuống dịch thu cùng dịch thương thiên hai cha con liền tại mấy trăm danh dịch ra t ử đệ cùng đi phía dưới cuối cùng vì sự chậm chế này so với ngụy gia chỉ là mang theo một chút đệ tử tinh anh đến đây dịch ra xem ra càng là dốc toàn bộ lực lượng cử động như vậy tự nhiên đưa tới cơ h ộ i chú ý của mọi người thành vệ quân lần nữa xung đương mở đường tiên phong đem dịch ra tất cả mọi người đều lánh xong dưới lôi đài phía sau lúc này mới một lần nữa đi duy trì hiện trường trật tự đánh c ử c song phương toàn bộ đến đông đủ trải qua nhiều năm không thường xuất hiện thành chủ đại nhân cũng bất ngờ đến hiện trường toàn bộ quảng trường bầu không khí trong lúc nhất thời đạt đến đình phong dịch thu hoàn toàn không có chịu đến chung quanh những cái kia tiếng huyên náo âm ảnh hưởng chỉ là tại đi tới dưới lôi đài phía sau liền cảm thấy tựa hồ có một đạo tràn đầy địch gì ánh mắt rơi vào trên người mình theo ánh mắt nhìn lại liền phát hiện là cách đó không xa một cái dung mạo thanh tú tuổi trẻ nữ tử đang lường một đôi đôi mắt đẹp mặt lộ vẻ căm ghét theo dõi hắn nhận ra cái này cô nương xinh đẹp chính là phủ thành chủ đại tiểu thư dịch thu có chút lúng túng hò khan hai tiếng mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì nguyên bản cái kia dịch thu chúng quy là làm ra có chút cầm thú sự tỉnh mặc dù không có thành công nhưng sai lầm bản thân không cách nào che giấu cho nên đối với thành chủ phủ này đại tiểu thư triển hiện ra rõ ràng định ý dịch thu cũng không cảm thấy có gì không ổn dù sao sai trên người mình mặc dù hắn mình cũng hơi cảm thấy hoan u ổ n g phụ thân vì cái gì thành chủ đại nhân cùng vị đại tiểu thư kia sẽ chạy tới nhìn trận này đánh cược nếu như ta nhớ không lầm chúng ta cái này vị thành chủ đại nhân cũng không phải ưa thích ném đầu ló mặt tính tình mang theo ôn nhu nụ cười hướng về cái kia vị thành chủ phủ đại tiểu thư gật đầu hỏi thăm phía dưới tại bị phủ thành chủ đại tiểu thư hung tợn chừng một mắt phía sau dịch thu lúc này mới lên tiếng vân đạo người sắp xếp người đi truyền nhiều như vậy lời đồn dẫn đạo ra như bây giờ thế cục phía sau ngược lại hỏi ta vì cái gì dịch thương tiên mặt không thay đổi nói khu khu chỉ là muốn r ộ i điểm nước bẩn thôi dù sao cái này hát qua không thể tất cả đều để ta tới con không phải dịch thu con g người có ý riêng ý hữu sợ chỉ mỉm cười nói dịch thương tiên hơi trầm mặt lại sau đó mới mở miệng nói không cần nghĩ quá nhiều chúng ta cái này vị thành chủ đại nhân bình thường chính là một cái tượng bùn bồ tát coi như trời sợ hắn cũng sẽ không có hứng thú chạy đến xem náo nhiệt nhưng chỉ cần dính đến nữ nhi bảo bối của hắn cái k i a tượng bùn bồ tát ngay lập tức sẽ biến thành cắn người khác hùng sư cho nên sự tình rất đơn giản không nên nghĩ quá phức tạp d ị thu hơi hơi nhúm mày nhìn một chút đứng tại đấu võ đài mặt khác n g u y tự k ỳ đông nhiên cười đ ế o nói phụ thân tất nhiên thành chủ đích thân đến v ề tình v ề lý chúng ta dù sao cũng phải đi bái kiến phía dưới mới là dịch thương thiên nhữ nhữ mày nhìn xem dịch thu không có hảo ý kêu biểu lộ hơi suy nghĩ một chút phía sau chậm rãi gật đầu một cái chương thứ mười lăm dẫn dụ khô một dịch ra dịch thu gặp qua thành chủ đại nhân gặp qua đại tiểu thư dịch thu rất là không hợp lễ chế đi ở liễu dịch thương thiên trước mặt của nhìn giống như là hắn cái này làm con trai mang theo mình lão tử tới bái kiến thành chủ đồng dạo hướng về trước mắt một thân áo xanh trung niên thành chủ cùng thành chủ bên cạnh cái tia xinh xắn nữ hài nhi khe k h ô n g người phía sau mang theo có chút hơi ngại ngùng nụ cười dịu dàng khiêm tốn mở miệng nói ra ta một trưởng k i ế p như thế nào không có trực tiếp đánh chết người đ ổ vô s ỉ này tiếu lệ nữ hài nhi rõ ràng không nghĩ tới dịch thu cũng dám chạy đến trước mặt của nàng tới cả người tức giận khuôn mặt nhỏ đ n g đỏ nhìn xem dịch thu nụ cười trên mặt không khỏi cảm thấy càng thêm đáng giận đại tiểu thư lời ấy sai rồi dịch thu lần nữa hạ thấp người mỉm vừa nhìn trước mắt tiếu lệ nữ hài nhi cái tia mặt lạnh như xương bộ g á n g tiếp lấy ôn tồ nói chúng ta đại chu luật có thập đại tội trong đó không trải qua tư pháp thẩm phán liền tự tiện hình phạt tại quý tộc gây nên quý tộc bỏ mình chính là thập đại tội một trong ta dịch thu giả giả cũng có một thân phận quý tộc nếu thật bị đại tiểu thư một trưởng đánh chết sáu đó mới là chuyện phiền thoái cho nên đại tiểu thư hẳn là may mắn ta không sao mà không phải đối với cái này kết quả bất mãn như vậy cùng tiết với n g ư ơ i xảo ngôn lệnh sắc n g ư ơ i bên đường làm đ ư c ta đây là bao nhiêu người chính mắt thấy coi như không thông qua tư pháp thẩm phán tại chỗ giết người cũng là phải tiểu lệ nữ hải nhi tức giận nói bởi vì tức giận mà không ngừng phập phồng bộ ngực nhỏ nhìn rất là mê người đại tiểu thư lại sai rồi ta có hay không thật sự có sai quyết định bởi tại luật pháp đối ta quyết định mà không phải là đại tiểu thư cá nhân yêu thích nếu như cá nhân phán đoán có thể áp đảo luật pháp phía trên vậy ta đại chu triều còn muốn luật pháp làm gì dùng phủ thành chủ xem như quan phương cơ quan càng hẳn là đưa đến giữ g ì n luật pháp uy nghiêm tác dụng như thế nào có thể dẫn đầu xúc phạm hình luật đâu dịch thu ngữ tốc không nhanh không chậm trên mặt cũng từ đầu đến cuối mang theo nụ cười ônu chỉ là nói tới nội dung nhưng là nhường tiểu lệ nữ hải nhi nén không được lửa dẫn lên hận không thể lúc này liền muốn lại cho dịch thu tới một lần tàn nhẫn dịch gia chủ người đứa con trai này tính cách ngược lại là cùng trong tin đồn một trời một vực quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt coi là một vị trẻ tuổi anh tuấn hương ninh thành chủ đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ nhi mình đầu thân sắc bình thản mở miệng nói ra cắt đứt hai người trẻ tuổi ở giữa đối trọi gây, gây gắt bất luận nhìn thế nào tựa hồ cũng chỉ là dịch thu đang chủ động tiến hành trêu chọc nguy hồng thành dắt con ngụy tử kỳ gặp qua thành chủ đại nhân gặp qua đại tiểu thư không đợi dịch thương tiên đáp lời nguy hồng thành phụ tử cũng đã đi tới vượt lên trước hướng về hưng ninh thành chủ hành lễ nói nguyên bản bọn hắn cũng không có m u ố n tới mặc dù thành chủ đích thân đến nhưng đánh cược loại chuyện này nguyên bản không tính là cỡ nào chính thức chỉ cần tham gia đánh cược song phương đều đến đâu đủ liền có thể trực tiếp bắt đầu vô luận quá trình vẫn là kết quả như thế nào tự có tương ứng quan viên làm giám thị toàn bộ quy trình cùng thành chủ căn bản không có nửa xu quan hệ cho nên liền xem như thành chủ đến cũng hoàn toàn có thể làm thành là một cái thân phận càng thêm tôn quy quần chúng mà thôi nhưng dịch thu cùng dịch thương thiên lại chạy tới chào hỏi vậy hắn ngụy hồng thành liền không thể lại đứng tại chỗ trơ mắt nhìn ân các ngươi không cần phải để ý đến ta riêng phần mình đi chuẩn bị liền tốt chỉ biết là hôm nay có như thế một hồi đánh cược lại tại phủ đệ ta đi tới đi cho nên liền tới xem một chút thôi hưng ninh thành chủ nhìn thấy ngụy hồng thành phụ tử cũng x n g tới hai đầu lông mày thoáng qua một tia vẻ không kiên nhẫn phất phất tay phía sau mở miệng nói ra thành chủ đại nhân không cần quá mức phiền lòng nghĩ đến ngụy huynh sở dĩ sẽ như vậy nóng nảy lại gần cũng không phải là thật sự muốn cho thành chủ đại nhân mời ngài sao mà là lo lắng ta nói ra lời gì không nên nói đến đây đi dịch thu chắc tay quay đầu nhìn xem ngụy tử kỳ cưới hít mắt nói nhìn xem dịch thu như vậy thần thái ngụy tử kỳ rõ ràng là người bởi vì lúc này thời khắc này dịch thu cùng hắn t r o n g ấn tượng cái kia dịch thu càng là hoàn toàn không cách nào trồng vào nhau tướng mạo tự nhiên không có bất kỳ biến hóa nào nhưng mà cả người khí chất sáu lại phảng phất đã hoàn toàn khác biệt sáu chuyện gì xảy ra dịch ra tiểu nhi ngươi cái này nói là nói cái gì thành chủ đại nhân anh minh cơ t r í chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào loại này ngầy thơ khích bác ly gián có thể lên cái tác dụng gì sao ngụy hồng thành nhưng là trước tiên nhữ mày nói có phải hay không khích bác ly gián sáu chúng ta dịch ra nói không tính các ngươi ngụy g i á sáu tự nhiên cũng đã nói không tính vừa rồi từ phía ngoài đoàn người chui vào thời điểm ta nhưng khi nhìn rõ ràng các ngươi ngụy ra cùng thành chủ đại nhân tới đều phải so với chúng ta sớm hơn một chút đã như vậy các ngươi vì cái gì vừa rồi không tới bái kiến thành chủ đại nhân ngược lại là tại chúng ta tới sau đó mới chạy tới dịch thu nhất vừa nói một bên lại hướng về trước mặt tiếu lệ nữ hải nhi c h ắ p tay nguyên bản một mực động trên mặt ôn nhu nụ cười đột nhiên biến mất nghiêm mặt nói đại tiểu thư minh xét ngày hôm trước sự tình đúng là ta làm việc càng d ỡ đụng phải đại tiểu thư nhưng sự tình xảy ra có nguyên nhân xảy ra chuyện như vậy cũng thật không phải ta nguyện chỉ là có người hãm hại ta lúc này mới tạo thành như vậy kết quả trong đó đúng sai còn xin đại tiểu thư c h ớ nên nhẹ kết luận nói xong dịch thu còn quay đầu nhìn thật sâu một bên ngụy tử kỳ một mắt dạng này một phen làm dáng không thể nghi ngờ cho liếng ngụy tử kỳ m á n h liệt tâm lý ám chỉ đến mức vừa mới bởi vì cảm thấy dịch thu khí chất biến hóa từ đó có chút xứng sờ ngụy tử kỳ căn bản không phản ứng lại bản năng liền mở miệng bác bỏ đến nói hiệu nói vượn g ta lúc nào hãm hại qua ngươi dịch thu ngươi thuyết pháp này thật sự là quá mức hoang đường đại tiểu thư mắt sáng như bước làm sao có thể tin tưởng ngư loại này thoái thác tri tử lời này thốt ra phía sau ngụy tử kỳ liền lập tức phát giác không thích hợp tiếp đó lúc này mới bỗng nhiên phản ứng lại dịch thu vừa mới nói chỉ là có người hãm hại hắn nhưng căn bản cũng không có nói là ai hãm hại hắn sáu cái tiếp như vậy phản ứng sáu cho người cảm giác há không giống như là không đánh đã đá khai người ô m ta nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này ngụy tử kỳ lập tức tức giận nhìn chằm chằm dịch thu kêu lên lại phát hiện dịch thu chỉ là một mặt vô tội nhìn xem hắn tiếp đó hướng về hắn rất là muốn ăn đòn mở ra hai tay dùng một loại m ở mịt ngự a khí hỏi ngược một câu ta âm ngươi cái gì nguyên m n h c ơ có thể ăn b ệ n nhưng không thể nói lung tung được chính ngươi phản ứng quá độ như thế nào ngược lại là có ai đến rồi trên đầu của ta bất quá ta ngược lại thật là có chút hiếu kỳ nếu như chuyện này cùng ngụy huynh ngươi không liên quan lời nói xấu như vậy ngươi tại sao biết cái này một dạng kích động không muốn hiện lên miệng lưới lợi hại phía trước ngươi đối với đại tiểu thư đã làm sự tình phải không cho cãi lại vô luận ngươi như thế nào giả biện cũng không khả năng giảm bất tội ác của ngươi hôm nay đại gia tụ tập ở đây chủ yếu là vì đánh cược tất nhiên t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều lắm ngươi cũng đều đến đông đủ liền lên lôi đ à i đem cái này đánh cược tiến hành xong lại nói khác nghe con trai mình càng là dễ dàng liền vào bộ mà phủ thành chủ vị đại tiểu thư kia trên mặt cũng là lóe lên một k i a thần sắc suy tư ngụy hồng thành nói thầm một tiếng không tốt vội vàng rời đi chủ đề ngụy gia chủ nói cực phải đã như vậy ngụy huynh ngươi ta liền lên đài một lần a ngược lại mục đích đã đạt đến dịch thu cũng sẽ không nhiều lời nữa thuận thế gật đầu một cái hướng về lôi đài dựng lên một cái dấu tay xin mời ngụy tử kỳ hung hăng chừng liễu dịch thu một mắt tiếp đó tung người nhảy lên nhảy tới cái kia trên lôi đài dịch thu nhưng chỉ là lơ đến cười cười cùng thành phố chủ hòa vị đại tiểu thư kia chắp tay phía sau lúc này mới quay người ưu thai du thai trậm rãi đi lên lôi đài mắt thấy tiến hành đánh cược song phương cuối cùng đứng ở trên lôi đài tụ lại tại trong quảng trường đám người vây xem lập tức bạo phát ra chấn thiên tiếng la chứng thứ mười sáu đánh cược bắt đầu dịch huynh mới vừa ngôn từ thật đúng là nằm ngoài sự dự liệu của ta xem ra đại tiểu thư một trưởng kia không chỉ không có đem ngươi đánh chết ngược lại là đem ngươi mở ra khiếu ngụy tử kỳ đứng tại trên lôi đài hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m dịch thu sắc mặt có chút âm chầm nói cái này nói đến còn muốn đa tạ ngụy huynh tự đại tiểu thư một trưởng kia phía sau tỉnh lại ta đúng là cảm giác đầu góc linh hoạt rất nhiều cũng thanh minh rất nhiều dĩ vãng những cái kia không thông không biết sự tỉnh tựa hồ cũng lập tức liền đã hiểu, dịch thu mỉm cười hạ thấp lời trong lời nói không hết không thật ý vị khó hiểu chỉ là ngụy tử kỳ trong lòng có quỷ tự nhiên liền cảm giác dịch thu lời này là nói cho hắn nghe cái này khiến trong lòng hắn nhảy một cái luôn cảm thấy vạn phần quái dị thật sự là hôm nay thấy dịch thu cùng ba ngày trước thấy cái kia dịch thu tương phản quá lớn không phải do hắn không sinh ra chút tâm tư khác bởi vì hôm nay bên trong xem ra lấy trước mắt cái này dịch thu chỗ lộ ra t i n h khí tựa hồ vô luận như thế nào cũng không khả năng xuất hiện ba ngày trước như vậy thất thố bộ dáng nếu thật sự là như thế mà nói sáu giờ nay khắc này lập tức phải bắt đầu đánh cược sáu chẳng lẽ cũng Dịch chết, có phúc, chính không giống mình và phụ thân nghĩ như huynh không hậu hồn phế, nhưng là không nhất định chính là chuyện giống đơn giản nạn lẽ là là đại và vậy. tất tuy đấu đã xấu. sau ngày hôm nay chúng ta ngụy ra toàn bộ tiếp nhận các ngươi dịch ra dịch minh về sau cũng sẽ không cần lại đem ra tộc trách nhiệm gánh tại trên v a i tăng thêm áp lực cùng p h i ề n não cuộc sống sau này cũng có thể ở nơi này hưng ninh thành bên trong hưởng thụ sinh hoạt cũng là không bị giàn buộc nói thật vừa nghĩ tới dịch minh tương lai thanh đạm sinh hoạt ta bao nhiêu là có chút hâm mộ ngụy tử kỳ ngoài cười nhưng trong không cười nói trong lời nói tự nhiên rất nhiều thăm dò chỉ là nhường hắn thất vọng là dịch thu trên mặt từ đầu đến cuối mang theo cái tia nụ cười ôn lu căn bản vốn không giống ba ngày trước dễ dàng như vậy kích động hoàn toàn không có bởi vì hắn lời nói này sinh ra bất kỳ tâm tình gì lên phản ứng cái này sáu thật sự là ngượng ngủng chỉ sợ làm ngụy huynh ngươi thất vọng dịch thu trên mặt lần nữa hiện lên hơi ngại ngùng nụ cười tiếp tục nói mấy ngày nay thời gian bên trong ta đây cơ thể dần dần hảo không nghĩ tới nguyên bản bị phế sạch đấu hồn thế mà cũng một lần nữa ngưng kết khôi phục như lúc ban đầu ngược lại là vừa vặn đổi kịp lần này đánh cược nói xong dịch thu thôi động thể nội trong đan điền đấu hồn theo hồn lực tại thể nội vẫn là vận chuyển một thân khí tức cũng là trong nháy mắt năng dương nhị giai võ tu đây là sáu nhị giai vũ tu tu vi hộ tống tới trước những cái kia dịch ra đám tử đệ lập tức trở nên kích động lên ở nơi này mấy ngày ở trong bởi vì dịch thu nhất thẳng đều đang bế quan cho nên bọn hắn chỉ biết là liễu dịch thu từ trong hôn mê tỉnh lại nhưng dịch thu bản thân đến tột u cùng ở vào như thế nào trạng thái bọn hắn cũng không rõ ràng mà ở toàn thành tất cả đều tuyên dương dịch thu đấu hồn đã bị phế dưới tình huống những thứ này dịch ra đám tử đệ mặc dù không nguyện ý tin tưởng nhưng trong nội tâm nhưng cũng quả thực dị thường bị quan nhất là khi biết gia tộc và ngụy ra ở giữa đánh cược sau đó loại này bi quan cùng tầm tình tuyệt vọng cũng đã hoàn toàn lan tràn ra cho nên khi bọn hắn lúc này đột nhiên nhìn thấy dịch thu khí thế tăng vọt càng là cũng không có bị phế sạch đấu hồn phía sau chỉ cảm thấy một loại không rõ kinh hỉ trong nháy mắt lấp đầy toàn thân nhưng ngược lại nhưng là ngụy ra những tộc nhân kia cùng nhau đổi sát mặt ngụy hồng thành lông mày trực tiếp vặn lại với nhau đ ồ n g nhiên quay đầu nhìn về phía liễu dịch thương thiên âm thanh lạnh lùng nói dịch gia chủ hảo tâm cơ dịch thương tiên nhàn nhạt nhìn ngụy hồng thành một mắt tiếp đó căn bản không có để ý đến hắn một lần nữa quay đầu nhìn chằm chằm trên lôi đài thì ra là thế đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao xem ra đấu hồn bị phế tin tức cũng là các ngươi cố ý đối ngoại tuyên dương trên lôi đài ngụy tử kỳ cũng không có bất luận cái gì mặt trái cảm xúc sinh ra nhìn xem dịch thu cho thấy nhị giai vũ tu cảnh giới ngụy tử kỳ ngược lại là thở dài ra một hơi tự cho là thấy rõ liễu dịch thu ý nghĩ trên mặt trong lúc nhất thời hiện lên đùa cận thân s ắ c liền biết không thể gạt được ngụy hình u đều là vì gia tộc mình cân nhắc cho nên dùng chút thủ đoạn mong rằng ngụy hình u thứ lỗi dịch thu trên mặt vẫn như cũ mang theo hơi ngại ngùng nụ cười hướng về ngụy tử kỳ chắc tay ngươi thật chẳng lẽ cho là chỉ là nhị giai vũ tu cảnh giới liền có thể chiến thắng ta sao thực sự là ý tưởng ngây thơ ngụy tử kỳ cười lạnh một tiếng tiếp lấy cũng thôi động thể nội đấu hồn hồn lực lưu chuyển thể nội khí tức tăng gọn càng là trực tiếp đem dịch thu khí tức đẻ ép một đầu t a m giai võ tu theo ngụy tử kỳ khí tức đ ể thăng chung quanh lôi đài quảng trường những cái kia nguyên bản bởi vì dịch thu cho thấy nhị giai vũ tu cảnh giới mà hơi có vẻ an tinh quần chúng vây xem nhóm lần nữa trở nên huyền áo những người này ở đây ngoại vi đánh cược trên làng có thể tất cả đều đẻ liếu ngụy tử kỳ sẽ lấy được trận này đánh cược thắng lợi bọn hắn tự nhiên không hy vọng xuất hiện bất kỳ bất ngờ tình trạng hắc hắc đáng tiếc ra vô luận n g ư ơ i như thế nào dùng hết tâm cơ cuối cùng cũng không so bằng thực lực tuyệt đối t r ê n l ệ n h nhi tử ta trước đây không lâu vừa mới đột phá đến tam giai võ tu chỉ sợ ngươi tính toán muốn rơi vào khoảng không ngụy hồng thành lông mày cũng là d ã á n ra mang theo một tia đắc ý nhìn một chút dịch thương thiên nhưng mà dịch thương thiên vẫn không có để ý đến hắn từ đầu đến cuối mặt không thay đổi nhìn xem lôi đài từ trên mặt của hắn căn bản nhìn không ra có chút thần sắc khẩn trương đến đây đi để cho ta ở nơi này trên lôi đài thật tốt dạy dỗ ngươi để cho ngươi minh mạch ngươi những ý nghị tiên là ng nguy tử kỳ quay quay cổ tay hướng về lôi đài phía dưới cái kia vị thành chủ trong phụ phụ trách đánh cược sự nghi quan viên gật đầu một cái sau đó cái kia danh quan viên liền gào to một tiếng đánh cược bắt đầu quảng trường dân chúng lập tức nhất tề hoan hô l i ê n tại đây trong tiếng hoan hô nguy tử kỳ không chậm trễ chút nào lách mình hướng về dịch thu đánh tới hắn sạch sẽ hơn lưu loát đánh bại dịch thu hơn nữa tuyệt sẽ không chút nào giữ lại chuyện liên quan cả gia tộc vinh nụ cương h suy nhất thiết phải toàn lực ứng phó phải không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý mớn trái lại d ị thu lại giống như là bị chung quanh dân chúng g e o hò cùng với nguy tử kỳ đánh giết sợ ngây người đồng dạng cả người không nhúc nhích đứng tại chỗ. c h ơ mắt nhìn ngụy tử kỳ hướng về chính mình đánh tới dưới lôi đài những cái kia dịch ra đám tử đệ nhau nhau một trái tim tất cả đều thoát lên tới c ổ họ bên trên người nhà họ ngụy nhóm trên mặt nhưng là từng cái không tự chủ được hiện lên khinh thường thần thái lẳng lặng nhìn ngụy tử kỳ hướng về chính mình b à o tới dịch thu dĩ nhiên không phải bị sợ ngẩn người tại chỗ hắn chẳng qua là cảm thấy không có bất kỳ cái gì tránh né tất yếu bế quan trong thời gian ba ngày hắn đã đem đã biết cô thân thể nguyên bản tu luyện bộ kia hoàng giai công pháp triệt để phế trừ tiếp đó đem đấu thần bất diệt thể công pháp nhập môn học được cái n g u y lành không thể không nói đấu thần bất diệt thể chính xác đầy đủ cao thâm cứ việc chỉ là công pháp nhập môn vốn lấy dịch thu đối với võ đạo sâu vô cùng lý giải tu luyện nhưng như cũ có chút phí s ứ c đến mức ba ngày thời gian trôi qua đối với công pháp nhập môn vẫn không có toàn bộ nắm giữ vẹn vẹn minh bạch đấu thần bất diệt thể ở trong người đường lối vận công cùng với đấu thần bất diệt thể so với những công pháp khác điểm khác biệt lớn nhất nhưng chính là cái này điểm khác biệt lớn nhất lại cơ hồ tái tạo liễu dịch thu đối với đấu hồn n h ậ n thức hắn lần thứ nhất biết nguyên lai đối với đấu hồn sử dụng còn có thể có phương pháp như vậy cái này đấu thần bất diệt thể sáu càng là có thể giải phóng đấu hồn cho ứ thế cục x a y y c h u ể nên đối với nhâm hà nhất hà t muốn đối i chi lộ nhân tới nói, đấu hồn cũng là bọn hắn viên đi cái điển gian, vi tại chi phải đi tiên. lên lộ là là luận lộ bên trên nhân hồn cũng bọn hắn vĩnh không nào tránh trong đan không trong ngưng hồn, thành nào nên võ vũ võ đạo đấu đề. đó đấu đó đạo đầu đ Cho cách chủ bước bước một kết từ tu, bất kẻ Mở ở với đấu hồn nghiên cứu là đấu võ đại trên lục địa tất cả võ tu đều rất cảm thấy hứng thú đồng thời trên cơ bản cần vì đó trả giá thời gian cả đời đi tìm hiểu lĩnh vực Vô số năm qua... đấu võ đại trên lục địa đản sinh thiên tư hơn người hạ người như trên trời đầy sao đồng dạng nhiều vô số kể tại trong dòng chảy lịch sử thậm chí xuất hiện qua một đám chuyên môn lấy nghiên cứu đấu hồn làm nhiệm vụ của mình cung đồ nhưng vô luận là bất luận kể nào đối với đấu hồn nghiên cứu đều chưa từng có đạt được qua dù là chút điểm vượt ra khỏi đám người phạm vi hiểu biết thành quả cho tới bây giờ không sai biệt lắm tất cả đi lên võ đạo c h i lộ người đều đã đã đặt thành một cái chung nhận thức đó chính là một khi thành công ngưng kết đấu hồn sau đó đấu hồn bản thân chính là một người lực lượng cội nguồn công pháp có thể dùng đến tu luyện cùng mở rộng đấu hồn nhường đấu hồn tích chứa hồn lực vô luận tại chất vẫn là tại l ư ợ n g bên trên đều không ngừng đi để thăng mà hồn k ỹ tự nhiên chính là đem các loại hồn lực dùng càng có hiệu suất phương thức thả ra ngoài kỹ xảo cho nên đấu hồn bị cho rằng là vũ tu đệ nhị trái tim mặc dù không tính quyết định m ệ n h nhưng lại có thể quyết định lực lượng nơi phát ra theo lý thuyết đấu hồn là một cái thương khố chỉ là v õ đạo những người tu hành dùng để t ổ n chữ tự thân hồn được chỗ trừ cái đó ra không còn bất luận cái gì tác dụng khác đây là vô số năm qua tại vô số tiền nhân tìm tòi phía dưới cho ra một cái không thể nghi ngờ kết luận nhưng là bây giờ sáu tu luyện đấu thần bất diệt thể dịch thu lại kinh ngạc phát hiện cái này giống như chân lý vậy thương khố lý luận lại là sai đấu hồn sáu không chỉ chỉ là dùng để t ồ n trữ hồn lực thương khố đơn giản như vậy đấu hồn bản thân cũng có đem thể nội hồn lực mấy lần đi phát huy ra được năng lực mà muốn làm điểm này liền cần phải đi giải phóng đấu hồn cái này cũng là đấu thần bất diệt thể công pháp nhập môn bên trong ghi lại liên quan tới đấu hồn nội dung thời gian ba ngày thật sự là có chút ngắn cho nên dịch thu tạm thời còn không có hoàn toàn nắm giữ giải phóng đấu hồn phương thức hắn bây giờ chỉ có thể làm đến sơ bộ giải phóng thể nội đấu hồn mà loại đấu hồn sơ giải phóng mang đến hiệu quả đem đủ để đem hắn trong cơ thể hồn lực cường độ tăng lên gấp ba bởi vậy dù là hắn chỉ là đem chính mình hồn lực cường độ hiện ra đến rồi nhị giai vũ tu cấp độ cũng không có tăng lên tới tam giai vũ tu tiêu chuẩn nhưng dựa vào đấu hồn sơ giải phóng mang đến đề thăng liền xem như chính diện cùng ngụy tử kỳ phát sinh va chạm cũng nhất định sẽ chiếm thượng phong dù sao sáu tam giai võ tu cùng nhị giai võ tu t r ê n lệch sáu còn không có đạt đến gấp ba trình độ vê anh ngụy tử kỳ không có bất kỳ cái gì sặc sỡ một quyền đánh vào liễu dịch thu trên thân dịch thu không có làm chút điểm động tác tranh né chỉ là tại ngụy tử kỳ một quyền này đánh tới thời điểm đồng dạng đưa ra năm đấm của mình tiếp đó cứ như vậy cứng rắn cùng ngụy tử kỳ năm đấm đối với lại với nhau đối quyền v ă n g lên ngụy tử kỳ đánh ra trước thân hình bỗng nhiên dừng lại dịch thu nhưng là ở nơi này lực t r ù n g kích phía dưới không tự chủ được lui về phía sau mấy bước hắn cũng không có giải phóng đấu hồn mà là lấy nhị giai vũ tu cảnh giới tiếp liễu ngụy tử kỳ một quyền này thuận tiện xem ngụy tử kỳ thực lực đến tột cùng như thế nào chỉ là vừa tiếp xúc phía dưới dịch thu nhưng là không khỏi thất vọng ngụy tử kỳ rõ ràng chỉ là vừa mới đột phá trở thành tam giai võ tu cảnh giới cũng không củng cố cùng chân chính tam giai võ tu so ra còn có tranh lệ không nhỏ nếu là như vậy mà nói căn bản cũng không cần giải phóng đấu hồn chỉ bằng mượn một chút tiểu ký xảo liền đủ để chiến thắng ngụy tử kỳ so với dịch thu thất vọng t r u n g quanh lôi đài những người khác lại rõ ràng cũng không phải ý nghĩ như vậy mắt thấy ngụy tử kỳ một quyền đánh lui liếu dịch thu tất cả vây xem những cái kia dân chúng liền nhất để phát ra một tiếng gieo họ dịch ra đám tử đệ tâm suýt chút nữa từ trong cổ họng trực tiếp nhảy đi ra ngụy ra đám người kia nhưng là toát ra biểu tình dương dương đắc ý không tệ ngươi so với ta nghĩ còn muốn càng mạnh hơn một chút nhưng danh giới trên lệnh chúng quy là ngươi không cách nào bù đắp cho nên trận này ta thăng chắc ngụy tử kỳ trầm giọng nói đồng thời chậm c h í h o á n bởi vì đụng nhau mà hơi có chút run dậy nằm đấm cưỡng chế trong lòng chấn kinh phán đoán dịch thu vừa mới ở nơi này một quyền bên trong triển hiện ra thực lực so với hắn dự đoán mạnh hơn nhưng cuối cùng còn tại nhị giai vũ tu phạm trù bên trong muốn thắng được đánh cược cần dựa vào là nằm đấm mà không phải sáu miệng lưới dịch thu đứng vững thân thể mỉm cười nói như vậy chấn định như thường bộ dáng ngược lại là cho giới lôi đài những cái tia dịch ra đám tử đệ lòng tin nhất định để cho bọn họ lo âu và sợ hài hơi giảm bất chút ừ một mực tại hiện lên miệng lưới lợi hại thế nhưng là ngươi dịch thu tiếp chiêu a ta sẽ trong nháy mắt sáu liền đánh bại ngươi ngụy tử kỳ thấp tha một tiếng ngay sau đó một thân hồn lực đều bắt đầu hướng về sòng quyền lương kết hồn kỹ thư thiểm l ầ m bẩm vang lên ngụy tử kỳ thân ảnh đột nhiên ra tốc trên hai quả đấm nhưng là toát ra hào quang trọi sáng hồn lực ngưng tụ vào quyền thượng tại hồn kỹ gia trì ngụy tử kỳ nắm đấm rõ ràng lực sát thương lớn tăng quảng t r ư ờ n g tất cả dân chúng vây xem cùng với ngụy gia những người kia đồng thời hiện lên một mặt thần sắc mong đợi khát vọng nhìn thấy ngụy tử kỳ một quyền này trực tiếp đem dịch thu đánh ra lôi đài ngay tại lúc nắm đấm sắm đánh tại dịch thu trên người thời điểm, vốn là gần trong gang tấp dịch thu càng là đột ngột từ trong tầm mắt của hắn biến mất ngụy tử kỳ lập tức giật nảy cả mình không chờ hắn phản ứng lại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra một tay nắm nhưng là chống rông xuất hiện ở bên người của hắn dính vào cái hông của hắn sau đó hắn liền nghe được một tiếng nói nhỏ thốt kinh sụp đổ âm thanh rơi xuống bên hông t r ậ n cảm nhận được lực lượng khổng lồ xâm nhập ngụy tử kỳ căn bản không tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào bởi vì thi triển h ồ n kỹ một thân hồn lực tất cả đều ngưng tụ vào xong quyền phía trên đến mức thân thể đẹp trượt nghiêm trọng ở nơi này lực lượng khổng lồ xâm nhập phía dưới thể nội hồn lực lập tức lâm và o hỗn loạn ở trong trên hai quả đấm quan g mang cũng là một hồi tăng ăn dã mà ngụy tử kỳ chính mình sáu càng là kèm theo há miệng r a kêu thảm nằm ngang bay ra ngoài a tiếng kêu thảm thiết thê lương vang dội toàn bộ quảng trường bầu trời ngụy tử kỳ trực tiếp bay ra lôi đài trực tiếp q u ă n g dưới lôi đài ngã nào h trên đất đồng thời còn há mồm nô ra một ngụm màu lớn tới mà ở ngụy tử kỳ bay tứ tung ra ngoài phía trước đứng vị trí kia dịch thu đang chậm dai thu hồi bàn tay của mình trên mặt mang ôn nu như gió xuân quất vào mặt n ngụy tử kỳ người trong cuộc căn bản là không có thấy rõ ràng dịch thu là như thế nào đột ngột xuất hiện ở bên người của hắn nhưng đứng xem những người khác nhưng là nhìn rõ ràng bước chân kia chi tinh diệu trốn tránh lúc thân hình chi tiêu sái quả thực làm người ta nhìn mà than thở trên lôi đài biến cố thật sự là quá đột nhiên căn bản cũng không có người nghĩ đến sẽ xuất hiện kết quả như vậy rõ ràng phía trước một giây lúc cơ hồ mỗi người đều còn tại chờ mong nhìn thấy ngụy tử kỳ một quyền đánh bại dịch thu tràng diện xuất hiện thật không nghĩ đến cứ như vậy một giây thời gian mà thôi toàn bộ kết quả vậy mà liền hoàn toàn xoay chuyển đến mức lăng nhìn xem ngụy té ngã tại dưới lôi đài trong lúc nhất thời không cách nào đứng dậy bộ dáng tất cả mọi người đều mắt tròn váng đại não càng là trống rỗng r i ê n g lớn quảng trường trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết ở trong chương mười tám giải quyết dứt khoát không ai có thể tiếp nhận một kết quả như vậy trừ liễu dịch người nhà bên ngoài đánh cược đồ ước muốn thông qua quan phương thẩm tra điểm trọng yếu nhất chính là nhất thiết phải cam đoan công bằng tất nhiên dịch ra lấy mười vạn hạ phẩm hồn thạch xem như tiền đặc cược như vậy tham dự một phương khác tự nhiên cũng liền nhất thiết phải lấy ra tương ứng vật giá trị tới cứ việc đối tại một cái phẩm giai đạt đến cựu phẩm bên trong quý tộc thế ra tới nói m ư ờ i vạn hạ phẩm hồn thạch cũng sẽ không đem hắn hoàn toàn móc sạch nhưng nếu là một lần duy nhất lấy ra cũng tất nhiên muốn đả thương g ầ n độ cốt thậm chí có thể nói là đại thương nguyên khí tổn thất nặng nề thậm chí là gia tộc không thể tiếp nhận chi trọng cái này không sai biệt lắm tương đương với ngụy gia tam phần có một trái phải g i a sản dòng họ giá trị nếu là thật trực tiếp mất đi đối với ngụy gia đà kích không nói c h í mạng nhưng ta sợ là cách biệt không xa xấu mà về phần quảng trường những cái tia tụ lại sang đây xem náo nhiệt bách tính cơ hồ mỗi người đều ở vòng ngoài đánh cược trên làng s u n g trú mặc dù gánh vác tại trên người mỗi một người tiền đánh bạc cũng không tính nhiều nhưng bằng chống không thiệt hại vẫn làm cho những thứ này phổ thông bách tính cảm giác sâu sắc đau lòng nhất là từ lúc sớm nhất bắt đầu cơ hồ mỗi người đều cho rằng đây là đang trăng kiếm dưới tình huống trên tâm lý bỗng nhiên xuất hiện trên lệnh một cách tự nhiên sinh ra rất nhiều không muốn tiếp nhận cảm xúc cho nên trơ mắt nhìn ngụy tử kỳ bị dịch thu nhất trưởng kích bay rơi xuống tại ngoài lôi đài trên mặt đất từng nốn từng nốn phun huyết những thứ này quảng trường bách tính vây xem nhóm cơ hồ không dá bọn hắn thật sự là không thể nào hiểu được vì cái gì vừa mới còn có thể một quyền đem dịch thu đánh lui ngụy tự k ỳ càng là trong nháy mắt liền trực tiếp bị thua chỉ có đ á m k i a dịch ra từ đệ trải qua lúc ban đầu ngốc trệ sau đó đông nhiên nhất thể hoan hô bởi vì nhân số so sánh với việc này lúc chen trúc tại toàn bộ trên quảng trường tổng số người thật sự mà nói là quá í t cho nên cái này tiếng hoan hô nghe cũng không như thế nào to nhưng mà theo toàn bộ quảng trường đều đột một lâm vào hoàn toàn t ĩ n h mịch ở trong cái này cũng không như thế nào âm thanh vang dội cũng liền rõ ràng chuyển khắp quảng trường mỗi một cái so sình tất cả mọi người đều trong tiếng hoan hô bị giật mình t ỉ n h giấc trong lúc nhất thời nhao nhao quay đầu nhìn về phía đứng ở trên lôi đài đang bốn phía chắp tay hành lễ dịch thu chỉ làm mọi người cảm giác tất cả đều dị thường hoang đường trong truyền thuyết đấu hồn bị phế nhân sáu chẳng những đấu hồn hoàn hảo không chút tổn hại hơn nữa còn lấy nhị giai vũ tu cảnh giới chiến thắng tam giai võ tu trận này đánh cự sáu sẽ không phải là hai nhà liên hợp cùng một chỗ gạt người chớ rất nhiều người trong đầu càng là bắt đầu hiện lên dạng này một cái hoang đường ý niệm bất quá vừa nghĩ tới hai đại cựu phẩm thế gia ở nơi này chàng đánh cược bên trong làm súng trọng chú những người này lại vội vàng đem loại này hoang đường ý niệm sultan có phải hay không nên tuyên bố đánh cược kết quả ta muốn trận này đánh cược sáu đã phân ra thắng bại a xung quanh chắp tay đi xong lễ dịch thu quay đầu nhìn về phía phía dưới lôi đài đồng dạng một mặt trận m ắ t hốc mồm chi sắc tên kia phủ thành chủ quan viên xem như liên quan đánh cược sự nghi người phụ trách vô luận đánh cược bắt đầu vẫn là kết thúc đều cần tên này phủ thành chủ quan viên tới tuyên bố mới chính thức phù hợp lưu trình quy định a ách sáu cái này sáu cái này danh quan viên nghe d ị thu hỏi thăm trong lúc nhất thời có chút chăn trở theo bản năng quay đầu nhìn về phía ngụy hưởng thành phản ứng như thế tự nhiên bị thành chủ đại nhân xem ở trong mắt hai đạo mày kiếm không khỏi nhữ lại cái này có cái gì đó không đúng tự kỳ làm sao lại thua ngươi chỉ là nhị giai võ tu mà thôi tự kỳ cũng đã là tam giai võ tu hắn làm sao lại thua cho ngươi trận này đánh cược hưu vấn đề tuyệt đối hưu vấn đề bị cái kia danh quan viên liếc mắt nhìn ngụy hồng thành cuối cùng phản ứng lại ý thức được con của mình vậy mà ra ngoài ý định ra trở thành thua phương nào ngụy hồng thành cả người hai mắt trong nháy mắt một mảnh xích hồng hung tận h ì n chằm chằm dịch t h u quát ngụy gia chủ lời nói này có phải hay không quá mức cấu chi chút ta hiểu ngươi không thể nào tiếp thu được kết quả tâm tình nhưng lại như thế nào không thể nào tiếp thu được cũng không thể tùy tiện liên quan vu cáo không phải thành chủ đại nhân ngay tại dưới lôi đài nhìn xem phụ trách liên quan quyết định quan viên cũng vẫn không có nói qua bất kỳ nghi ngờ nào nếu là thật sự hưu vấn đề lời nói chẳng lẽ thành chủ đại nhân sẽ phát hiện không được sao phụ trách quyết định quan viên sẽ phát hiện không được sao còn nhất định phải đợi đến ta đem ngụy huynh sau khi đánh bại lại đến nói hưu vấn đề sáu cái này sao sáu d ị thu nhắc khuôn mặt nụ cười ấm áp đứng ở trên lôi đài cơ cao lâm hạ nhìn xem ngụy hồng thành ngự khí có chút chu tâm tiếp tục nói muốn đội trở thành thua là ta có phải hay không ngụy gia chủ cũng sẽ không cho rằng hưu vấn đề người Nguyễn hồng thành nhìn chằm chặp dịch thu trong nội tâm quả thực có loại muốn trực tiếp xông lên đi đem dịch thu chết ngay lập tức tại chỗ xúc động đánh cược quá trình không có bất cứ vấn đề gì dịch thu mặc dù có thể lấy nhị giai vũ tu thực lực chiến thắng đạt đến tam giai võ tu danh giới ngụy tử kỳ bằng vào chính là đối với kỹ xảo tinh tế vật dụng mặc dù chỉ là bước chân cùng xảo r ư ợ u kỹ xảo phát lực l i ề n hồn kỹ cũng không tính nhưng tổ hợp lại với nhau lại tạo thành như bây giờ hiệu quả kinh người đây là song phương đối với võ đạo hiệu cấp độ trinh lệnh cũng không phải dịch ra ở nơi này chẳng đấu võ bên trong âm thầm dở cho gì một mực duy trì trầm m ặ t thành chủ đại nhân bỗng nhiên mở miệng nói ra hơn nữa mới mở miệng trong giọng nói nội dung liền trực tiếp cho trận này đánh cược chấm đến mức nguyên bản còn muốn sinh sự ngụy hồng thành sắc mặt cứng đờ toàn bộ thân thể đều không tự chủ được phát r u n chỉ có tên kia phụ trách đánh cược sự nghi quan viên bị sợ một cái nhảy nghe được thành chủ đại nhân trong giọng nói bất mãn biết mình vừa mới cái kia theo bản năng phản ứng đã để thành chủ đại nhân chú ý tới lúc này mới khiến cho luôn luôn không để ý tới tục sự thành chủ đại nhân lần đầu tiên biểu đạt ý kiến của mình hơn nữa còn l ạ như vậy rõ ràng sáu rõ ràng thành chủ đại nhân là ở biểu đạt bất mãn của mình một tiếng này tuyên cáo mang ý nghĩa trận này đánh cược cuối cùng hàm ản cũng mang ý nghĩa phần lớn người đều phải vì vậy mà chịu không muốn tiếp nhận thiệt hại nhưng khi vây xem những cái tia dân chúng ý thức được theo dịch ra thu được thắng lợi như vậy ngụy gia cần vì đánh cược thất bại trả giá ra sao phía sau rất nhiều người nhưng lại lập tức cảm thấy mình thiệt hại không coi vào đầu sáu có so sánh mới có an ủi sáu thành chủ đại nhân t a sáu. ta đưa ra kháng nghị ngụy hồng thành thở hồn hẹn chứng hai mắt đỏ bừng quay đầu theo dõi hưng ơ ninh thành thành chủ đại nhân quá trình không có h ư u vấn đề quá trình không có hữu vấn đề đổ ước nội dung không có h ư u vấn đề kháng nghị vô hiệu thành chủ đại nhân không chậm trễ chút nào nói nhìn cũng không nhìn ngụy hồng thành một mắt ta còn không có thua dưới lôi đài thật vất vả nôn ra mẫu ngụy tử kỳ bỗng nhiên thê lương hô đều mang tâm tư tiếng la rơi xuống ngụy tử kỳ tứ chi dùng sức từ nằm dưới đất tư thế bên trong đứng dậy sau đó lại lần nhảy lên lôi đài chỉ là dịch thu một trưởng kia cho hắn tạo thành tổn thương cực lớn đến mức tại thoáng trở lại bình thường phía sau cứ việc còn có tiếp tục hành động năng lực nhưng thân thể cảm giác nhưng là không lớn bằng lúc trước nhảy lên lôi đài sau đó thậm chí còn bởi vì suýt nữa không có đứng vững mà lung lay q u y ề n cước không có mắt ngụy huynh hà tất phải như vậy dịch thu cười h í p mắt nói dựa theo đánh cược quy củ trừ phi là chúng ta chịu thua lại hoặc là mất đi ý thức bằng không đánh cược thắng bại không thể trực tiếp từ giám sát quan viên bình phán cho nên sáu Ta c ò người k h ô n có t nói g u y n không sai chúng ta đánh cược đương nhiên hộ. có thể tiếp tục đánh cho tê người ngụy tử kỳ hắn đương nhiên sẽ không cự tuyển hết thể hợp chú luật hưng ninh thành thành chủ đại nhân cũng không có nói thêm cái gì bất quá chiến đấu kế tiếp quá trình nhưng là không có bất kỳ huyền n i ệ m gì nghiêng về một bên nhường cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn khá là trợn mắt hốc mồm cứ việc trọng thương nhưng ngụy tử kỳ cảnh giới vẫn như c ũ bảo trì tại tam giai vũ tu tiêu chuẩn bên trên đối mặt với dịch thu t r i ể n hiện ra gia nhị giai vũ tu cảnh giới không ít người vẫn đối với ngụy tử kỳ ôm lấy nhất định mong đợi nhưng khi hai người thật sự đối đầu sau đó tất cả mọi người lại tất cả đều phát hiện căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy cứ việc dịch thu không có sử dụng bất luận cái gì hơn kỹ nhưng tinh rượu bước chân quyền cước ở giữa gọn gàng nhưng lại rất có huyền ảo thi triển khiến cho hắn toàn bộ quá trình chiến đấu giống như là nghệ thuật đồng dạng tràn đầy một loại không rõ mỹ cảm trái lại tại dịch thu giới so sánh ngụy tử kỳ nhìn nhưng là dị thường xấu xí cùng chật vật chỉ có tam giai vũ tu cảnh giới cùng tu vi lại hoàn toàn không cách nào đem loại này hồn lực lên ưu thế phát huy ra đối mặt với dịch thu tiến công l i ề n trốn tránh cùng phòng ngự đều không làm được chớ đừng nhắc tới đi phát động phản công loại này chỉ có thể bị động bị đánh tràn g diện cũng không có kéo dài bao lâu theo dịch thu một cái đá ngang rút đến liêu ngụy tử kỳ bên hông đem ngụy tử kỳ lần nữa đánh ngã trên mặt đất phía sau bị hảo một trận đánh cho t ê người ngụy tử kỳ cuối cùng không còn dám tiếp tục từ trên lôi đài b ỏ lên sáu trên mặt hiện lên sợ hãi và cựu hận hỗn hợp thần sắc run lẩy bẩy ghé vào trên lôi đài nâng lên mình một cái tay âm thanh phát run âm thanh kêu lên ta chịu thua ta nhận thua nghe ngụy tử kỳ lựa chọn chịu thua dịch thu không che giấu chút nào toát ra tiếc nuối biểu lộ mới vừa đánh cho t ê người qua trình trung hắn từ đầu đến cuối đang k h ô n g chế quyền cước lược đạo để tránh đi lên liền đem ngụy tử kỳ đánh cho tàn thế vì chính là thêm ra mấy hơi thở lại không nghĩ rằng cái này ngụy tử kỳ vừa mới còn biểu hiện có chút ngạch khí cũng không có chờ một l s ư ơ n g cốt thế mà liền mềm trở thành dạng này điều này thực nhượng dịch thu có chút tiết m ố i nguy tử kỳ c h ị vua đánh cược kết thúc ta tuyên bố người thắng trận dịch ra dịch thu phụ trách đánh cược sự nghi tên kia p h ụ thành chủ quan viên không thể không lần nữa sáng lên cúng họng đem vừa mới đã tuyên bố qua một lần đánh cược kết quả lại tuyên bố một lần sáu hắn bây giờ khát vọng nhất chính là nhanh chóng kết thúc trận này đánh cược tiếp đó xong đi cùng thành phố chủ đại nhân thẳng thắn ở nơi này chẳng đánh cược qua trình chung hắn tự nhiên là thu lấy một chút đến từ ngụy ra c h ố tốt nguyên bản đây không phải cái đại sự gì thậm chí có thể nói vô cùng bình thường chỉ khi nào liên lụy vào thành chủ đại nhân đối với tự thân quyền lợi chịu đến ăn mòn chất vấn vậy thì vô cùng đáng sợ s á u cái này danh quan viên quả thực không muốn bởi vì một hồi đánh cực liền ném đi chức vụ đó thật đúng là ném đi dưa hấu đi nhặt hạ t vừng liên đối nhường cái này danh quan viên đối với ngụy gia cũng cùng một chỗ hận theo cái này danh quan viên lại một lần nữa tuyên bố đánh cược kết quả ngụy gia những cái kia cùng vào ăn đi người đều có chút thất hồn l ạ c phách ngụy hồng thành càng là gất gao năm năm đấm nhìn phẳng phất lúc nào cũng có thể buộc phát đồng dạng ta thương thế quá nặng sáu chính mình sáu chính mình không đứng lên nổi sáu trên lôi đài ngụy tử kỳ tại nghe xong tuyên án sau đó đ ô n g nhiên một mặt biểu tình khổ sở nói cứ việc trong ánh mắt vẻ hoán độc còn không có hoàn toàn thu lại nhưng nhìn bề ngoài cũng là quả thực có chút đáng thương dịch thu nháy n a y mắt trong lòng khẽ động một mặt cười trúng c h í m gật đầu một cái túi người giữ chặt liễu ngụy tử kỳ cánh tay đem ngụy tử kỳ kéo lên chỉ nhìn một cách đơn t h u ầ n ngụy tử kỳ bộ dáng lúc này đúng là vô cùng thê thảm dịch thu quyền cước đến thịt quả thực đã đem hắn đánh một mảnh máu thịt bé bét nhưng nhà mình biết chuyện nhà mình dịch thu rất rõ ràng mình sử dụng được đạo vì có thể đủ nhiều đánh một hồi. hắn cũng không có thật sự hạ tử thủ cho nên ngụy tử kỳ mặc dù nhìn bề ngoài vô cùng b i thiết nhưng thân thể tổn thương kỳ thực không nghiêm trọng lắm đã như vậy sáu cái này ngụy tử kỳ bày ra dạng này một bộ dáng cũng rất đáng giá ngoại vị càng có ý tứ chính là ngụy tử kỳ cũng không rõ ràng dịch thu tại vừa mới cái k i a ngừng lại đánh tàn bạo bên trong là hạ thủ lưu t ì n h cho nên ngụy tử kỳ nhất định không biết dịch thu là biết hắn lúc này tình trạng cơ thể đã như thế ngụy tử kỳ dự định liền hô trì dục xuất bởi vậy làm dịch thu nhắc khuôn mặt mỉm cười đem ngụy tử kỳ từ dưới đất dịu rác đứng lên tiếp đó giả vờ không chút nào phòng bị trong lòng hướng về thành chủ đại nhân không Mắt quét nhìn cũng đã liếc về cho q u nên h khi n g u y tử kỳ đột ngột lấy ra một cái sáng loáng truy thủ tiếp đó mang theo vô cùng điên cuồng cùng khoái ý thần thái đem cây truy thủ này hung hàng hướng về dịch thu giới sơn sần đâm tới lúc quảng trường tất cả trơ mắt nhìn xem một màn này phát sinh bách tính đều nhất để phát ra một tiếng kinh hô Ai cũng phản g phát tan tại t r vỡ dưa hấu đồng dạng nguy tử kỳ đầu tại dịch thu dưới một trường này qua mở nhung tán ẩm vang nổ tung mà dịch thu chính mình nhưng là một tay cầm cái thanh kia cắm ở chính mình dưới xương sần truy thủ trong ạ i một t ư người như thương. Trưng ờ n đánh Nguyễn chân trên đất, trên mặt cũng là hiện lên thần sắc thống khổ, giống như thụ khó có thể chịu đựng trọng g đi đất, chết phía khổ, thụ khó thể chịu phải cả trực sắc có liếu tiếp Tử một mặt Tử là sau, quỳ Kỳ Kỳ. bà sân thế cục biến hóa quá nhanh đến mức trên quảng trường bất luận kẻ nào đều hoàn toàn chưa kịp phản ứng ngụy tử kỳ cũng đã chết ở l i ế u dịch thu giới trưởng mà dịch thu cũng trọng thương quỳ một chân trên lôi đài trơ mắt nhìn con của mình cứ như vậy đột ngột chết không có chút nào chuẩn bị tâm tư ngụy hồng thành một mực đè nén lựa dẫn cuối cùng triệt để bạo phát ra cung hống một tiếng sau đó ngụy hồng thành hoàn toàn không để ý tới mình cách làm phải t r ă n g làm trái đánh cựa quy định cả người trực tiếp vọt tới trên lôi đài nhìn xem ngụy tử kỳ cái k i a đầu đã triệt để nổ tung bộ dáng t h ê thảm ngụy hồng thành sắc mặt dị thường dữ tợn rõ ràng đã mất đi lý trí hướng về dịch thu giận dữ hét dám giết con ta nạp bạn đi cái này tiếng giống giận dữ giống như tiếng sấm ngũ giai vũ tu đ ỉ n h phong cấp độ đã vượt qua l i ế u dịch thu trước mắt có thể đối kháng cực hạ n cho nên cái này như tiếng sấm gầm thép nhuộn dịch thu cũng là một hồi ụt h a y tiếp đó hắn liền thấy ngụy hồng thành quả đấm to lớn n i a chiếu vào đầu của hắn đánh tới hiện nhiên là muốn muốn n h ư ợ n g dịch thu rơi vào cái cùng ngụy tử kỳ kết quả giống nhau không có ai nghĩ đến ngụy hồng thành vậy mà lại làm việc như vậy còn lại là tại thành chủ đại nhân ngay ở chỗ này tình huống phía dưới đây quả thực là không đem phụ thành chủ cùng đại chu luật để vào mắt cho nên cho dù là dịch thương thiên khi nhìn đến ngụy hồng thành xông lên phía sau lôi đài bản năng liền cũng hướng về lôi đài p h ó n g đi nhưng như c ũ tại ngụy hồng thành cái này không ngừng nghỉ chút nào một q u y ề n phía dưới c h ậ m n ử a nhịp dịch thu trong đầu trong nháy mắt đem toàn bộ thế cục phân tích rõ ràng ngụy hồng thành một quyển này quá nhanh bước tiến của hắn mặc dù tinh diệu nhưng lúc này nửa quỷ trên lôi đài không có cách nào đi thi triển. phụ thân của hắn đã vọt tới trên lôi đài cách hắn chỉ có cách xa một bước nhưng chính là bước này khoảng cách cũng đã đã chú định không kịp đi ngăn cản một quyền này cho nên muốn muốn ngăn lại ngụy hồng thành nằm đấm chỉ có thể dựa vào chính mình không chút do dự dịch thu trong cơ thể hồn lực hoàn toàn bạo phát ra so với vừa nãy ngụy tử kỳ triển hiện ra khí thế mạnh hơn đã rõ ràng đạt đến tam giai võ tu t ầ n g thứ đ ỉ n h phong khí tức như vậy đột nhiên hiện lên n h ư ngụy n g hồng thành cũng cảm thấy trong lòng cạc kinh bất quá cuối cùng chỉ là tam giai vũ tu cấp độ ngụy hồng thành tin tưởng mình một quyền này vẫn đủ để đem dịch thu tại chỗ a n h sát cho nên biểu tình giữ tợn bên trên thoáng qua một tia đồ cận n g ộ y hồng thành căn bản vốn không để ý tới đã vọt tới trên lôi đài đồng thời hướng về hắn phát khởi công kích dịch thương thiên năm đ ấ m chưa từng có từ trước đến nay chiếu vào dịch thu đầu đ á n h tới tạm giải võ tu đương nhiên không có khả năng chống đỡ được ngũ giai võ tu bởi vậy tại hồn lực hoàn toàn bùng nổ đồng thời dịch thu khống chế thể nội đấu hồn hoàn thành đấu hồn sơ giải phóng tự thân hồn lực đột nhiên gấp ba đề thăng dịch thu đồng thời đưa ra hai tay lẫn nhau đ ư p ra tiếp đó dùng bàn tay ngăn tại liễu ngụy từ kỳ một quyền kia phía trước vê a n quân trường chăm nhau dịch thu chỉ cảm thấy một hồi không cách nào ngăn cản cự lực chuyển đến cứ việc giải phóng đấu hồn mang đến gấp ba tại tự thân bình thường tiêu chuẩn ở dưới hồn lực nhưng vẫn tại cái này lực lượng khổng lồ trùng kích vào cả người cơ thể trực tiếp bay ngược ra ngoài trên hai tay nhưng l à i truyền đến tiếng xương gãy văng lên xem như trực tiếp cản trở quả đấm bàn tay càng là dưới một quyền này bị đánh xương bàn tay hoàn toàn bể nát dây dứt đau đớn nhuộn dịch thu nhịn không được rên khẽ một tiếng sắc mặt có chút trắng bệnh bay ngược ra ngoài mười mấy thước khoảng cách phía sau nặng nề rơi xuống ở trên lôi đài không nghĩ tới chính mình toàn lực ứng phó một quyền càng là không thể đột nhiên ở giữa bị thương nặng nhìn thấy dịch thu bị ngụy hồng thành một quyền đánh bay dịch thương thiên dưới sự phẫn nộ đương nhiên sẽ không có bất kỳ lưu i thủ ra chiêu bên trong càng là trực tiếp vận dụng lên hồn kỹ lại thêm ngụy hồng thành vì có thể một lần là xong trực tiếp lựa chọn từ bỏ phòng ngự chỉ cầu đem dịch thu đánh chết tại chỗ cho nên dưới một cách này ngụy hồng thành cũng lập tức bị trọng thương thân thể nhịn không được liên tục lui về sau vài chục bước khoảng cách k h í tức lập tức liền huệ vải đứng lên dừng tay cho ta hương ninh thành thành chủ đại nhân cuối cùng giận dữ hết nguyên bản còn dự định tiếp tục xuất thủ dịch thương thiên không khỏi dừng một chút quay đầu nhìn về phía l i u dịch thu xác định dịch thu chỉ là bị thương không nh c ũ nguy không n g có hồng thành sau, dịch, như dịch thương thiên thân là quý tộc muốn từ đầu đến cuối lấy giữ gìn vương triều uy nghiêm làm trọng đánh cược phía trên tự tiện can thiệp các ngươi đây là còn thể thống gì thành chủ đại nhân tiếng giống lại nổi lên ai cũng có thể từ nơi này thanh âm bên trong nghe được tức giận hương vị ngụy hồng thành nhưng là gắng gượng mình bị dịch thương thiên đánh đến thân thể trọng thương chứng hai mắt đỏ bừng nhìn c h ầ m c h ầ m cách đó không xa dịch thu cường n g ạ c quát thành chủ đại nhân nhi tử ta chết trên lôi đài trừ phi đ ổ ước có văn bản rõ ràng bất luận sinh tử bằng không liền nhất thiết phải chạm đến là thôi nhưng mà nhi tử ta chết con của ngươi chết chưa hết tội vừa lấy chịu vừa liền hẳn là thản nhiên đối mặt nhưng ngươi nhi tử lại lừa gạt ta đem hắn đỡ dậy lợi dụng ta thiện tâm thừa dịp ta đang cấp thành chủ đại nhân thỉnh an thời điểm đánh lên ta d ị thu tại d ị thương thiên nâng đỡ đứng lên sắc mặt hơi có chút tái nhật nhưng biểu tình trên mặt cũng rất là lạnh lẽo vừa nói vừa đem chính mình dưới xương sườn vị trí lộ ra làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy cái thanh kia đã chạm vào trong cơ thể hắn truy thủ tay cầm dù cho con ta có lỗi cũng chỉ là nhất thời xúc động phẫn nộ cử chỉ không đúng nhưng tình có thể hiểu vô luận như thế nào cũng tội không đáng chết ngươi hết lần này tới lần khác lại giết hắn vậy ngươi liền muốn đ ề n mạng ngụy hồng thành trương dịch thu bày ra một bộ hoàn toàn không nói đạo lý sắc mặt ha ha ha ha chê cười lúc đó cục diện ta nếu không toàn lực phản kích sợ là liền muốn tại hắn cái này âm hiểm ra tay phía dưới trực tiếp dân mạng chẳng lẽ chỉ có con trai ngươi mệnh là mệnh mệnh của ta cũng không phải là mạng sao hợp lấy hắn vi phạm chu luật ở phía trước ngược lại là ta phải sai rồi ngụy gia chủ ngang ngược bá đạo cũng phải có một cái hạ độ ta dịch ra cũng không phải những cái k i a phổ thông mách tính tùy theo ngươi ngụy gia tùy tiện khi dễ dịch thu cười lạnh đi qua tràn ngập r ê u c c nói ngụy hồng thành cũng là bởi vì ngụy tử kỳ đột nhiên tử vong mà nhận lấy quá lớn kích động lúc này mới làm ra như thế không để ý hết thệ cử động lúc này nghe dịch thu trâm trọc khiêu khích lại trung quy là từ loại kia điên cuồng đến mất lý trí trong trạng thái thoáng chập lại trong lúc nhất thời dù là trong lòng lại như thế nào bi thương phẫn nộ cũng thấy dưới tình huống như vậy hắn căn bản không có khả năng làm tiếp thứ gì trang diện trong lúc nhất thời có c h ú t cương dưới lôi đại thành chủ đại nhân nhưng là lần nữa mở miệng ngụy tử kỳ làm trái quy tắc trước đây chịu thua sau đó lại đi đánh l é n sự tình dịch thu phản kích quá độ ngang tàng đem ngụy tử kỳ đánh giết tại chỗ n g a ụ y t n h ồ n g thành không để ý chú luật n h ú n tay trong đó song p ư ơ n g cũng đã có sai nhưng là đều có, có thể khoan dung chỗ quyền làm lẫn n làm hôm a hai dựa sau giao u tiêu, trị kết thúc, thỉnh hai nhà dựa theo đức, sau khi hoàn thành tục tất cả giao phó thủ khi đánh đến đây đồ nhà hoàn phó h cực ước, cả tục. là nay sự tình dừng ở đây hai vị gia chủ riêng phần mình trở về tỉnh táo như vậy miệt thị chu luật hành động về sau không cần có đây cũng là trực tiếp chấm hơn nữa là lựa chọn ba phải phương thức chỉ là trung quy đánh cược bên trong ngụy gia bị thiệt lớn cái này cùng bùn loãn g bản thân liền năng ngửa với đối với ngụy gia bất lợi rõ ràng hưng ơ ninh thành thành chủ đại nhân tại dùng một loại tương đối phương thức ôn hòa cùng ngụy hồng thành biểu đạt bất mãn của mình toàn bộ trên lôi đại lại một lần lâm vào trầm mặc ở trong sau một hồi lâu ngụy hồng thành lúc này mới lòng tràn đầy không cam lòng không người đáp ứng dịch thu cũng tại dịch thương thiên nâng đỡ hướng về thành chủ đại nhân hành lễ vô luận quá trình vẫn là kết quả đều ở đây trong lòng bàn tay của h ắ n trình thể tới nói coi như hòa o à n thành mỹ. Trước 21, phủ thành chủ kỳ thái độ Nguyễn mỹ ộ t tại Thành Tử、kỳ、thi thể, đi vô cùng chật vật. Không có ai muốn tiếp tục lưu tại bất đoàn đầu đi đối với đã này, người Nguyễn Hồng dẫn ôn Nguyễn cùng Không muốn nơi chuyện nay, Nguyễn ra không dưới, lưu ai với xảy hôm vô Kỳ có có ra ra là một hồi để cho người ta không muốn đi đối mặt tác động bởi vì đả kích quá lớn nguy hồng thành thậm chí không có cùng hương ninh thành thành chủ đại nhân lên tiếng chào hỏi liền vội vang m à đi vây quanh ở trên quảng trường những cái kia phổ thông bách tính tự nhiên cũng không dám cản trở tại ngụy ra đám người này trước người từng cái tự phát tránh ra một đầu đường đi để tránh tại ngụy ra đám người này lựa giận công tâm dưới tình huống xui xẻo trở thành bọn họ nơi chốt giận mãi cho đến ngụy ra một đoàn người triệt để rời đi quảng trường lúc này mới vang lên ông ông tiếng nghị luận lúc này dịch thu đã đem chính mình dưới sương sân thanh t r ù kia rút ra tiếp đó không chút khách khí đem cây t r ù này chiếm thành của mình đúng là một cái bí bảo cứ việc chỉ có hoàng giai hạ phẩm giá trị nhiều nhất cũng chính là mấy ngàn hạ phẩm hồn thật thôi nhưng cuối cùng không không ta mớn tặng không đồ vật không có người sẽ đi ghét bỏ bị cây trùy thủ này mở ra vết thương nhìn có chút làm cho người kinh hãi tại rút ra trùy thủ đồng thời dịch thu liền không chế hồn lực hoàn thành cầm máu quá trình mà trên thực tế sáu hắn bị thương cũng không có nhìn bề ngoài nghiêm trọng như vậy sở dĩ muốn để cây trùy thủ này đâm trúng chính mình chỉ là vì nhường kế tiếp trưởng đánh chết ngụy tử kỳ hành vi nhìn chuyện đương nhiên thôi mà ở cây trùy thủ này đâm vào thân thể mình một khắc này dịch thu cũng đã thông qua đối với thân thể tinh tế không chế nhường cây trùy thủ này tại đâm vào quá trình t r ú n g vẹn vẹn chỉ là xuyên tấu h cơ bắp ở giữa đường vân cũng không có đối với thể nội khí quan tạo thành bất luận cái gì tổn hại cho nên thương thế vẹn vẹn chỉ là bề ngoài không tệ thật muốn nói đúng dịch thu tạo thành bao lớn ảnh hưởng nhưng là không thể nào ngược lại là ngụy hồng thành cái kia nén giận một q u y ề n nhựa dịch thu thụ thương rất nặng không chỉ một tay nắm nắp ấy hai tay nhiều chỗ gây x ư n g liền trong cơ thể tạm phủ khí quan đều hứng chịu tới trùng tích c ự lớn tại không có đạt đến cao cấp cảnh giới phía trước vũ tu tạng phủ khí quan đơn thuần từ cường độ đi lên nói cũng không so người bình thường tốt hơn bao nhiêu nhiều nhất là có hồn lực bảo vệ có thể chống cự càng nhiều tổn thương hơn thôi nhưng đối mặt với loại ưu thế này lực lượng x u n g kích vẹn vẹn hồn lực bảo vệ liền rõ lộ ra không đủ cho nên dịch thu lúc này ngoại thương nghiêm trọng nội thương cũng không thấy có thể nhẹ bao nhiêu sáu đem thủy thủ nhét vào trong ngực ho hai ngụm máu phía sau dịch thu lau đi khỏe miệng tại dịch thương thiên ngân đỡ đi xuống l ô i đài đi tới thành chủ đại nhân cùng vị đại tiểu thư kia trước mặt trên mặt một lần nữa phụ lên nụ cười ônu phản phất hoàn toàn không cảm giác được thân thể đau đớn đồng dạng dịch thu hướng về thành chủ cùng vị đại tiểu thư kia không n g ờ i chậm dái nói đa tạ thành chủ đại nhân bênh b ự c lẽ phải không nghĩ tới tử kỳ huynh vậy mà lại như vậy đi hiểm ta nhất thời giới tình thế cấp bách cũng không cách nào k h ô n g chế lại phản kích lược đạo đến mức không cẩn thận thất thủ giết hắn nếu không phải thành chủ đại nhân định tính chất chúng ta dịch ra còn không biết muốn nhiều ra như thế nào phiền phức h ư n i n h thành thành chủ đại nhân hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía dịch thu ánh mắt hơi có chút ý vị khó hiểu chậm mặc sau một hồi lâu lúc này mới lên tiếng nói không cách nào khống chế sáu vẫn không muốn khống chế dịch thu có chút dừng lại lúc này mới cười nói tự nhiên là không cách nào khống chế cũng được vô luận ngươi là không cách nào khống chế cũng tốt không muốn khống chế cũng tốt đều cùng ta không có quan hệ gì ngụy tử kỳ phạm sai lầm đương nhiên liền muốn chịu đến trừng phạt dù là trừng phạt nghiêm trọng chút cũng cuối cùng vẫn là tại trừng phạt dù sao phạm sai lầm sáu cũng nên bị phạt ngươi nói đúng không thành chủ đại nhân nhìn chằm chằm dịch thu ý vị thâm trường nói dịch thu nụ cười trên mặt thoáng cứng đờ nhìn tựa hồ có chút l u n g túng đối với cái này vị thành chủ đại nhân lời nói bên trong có chuyện ngôn từ trực tiếp lựa chọn vô lại trờ mặc cũng không có đi tiếp cái chủ đề này thành chủ đại nhân tất nhiên đánh cược đã kết thúc kết quả cũng đi ra như vậy liên quan tới đổ ớt sau này thực hiện mong rằng phụ thành chủ có thể nhiều hơn ủng hộ bằng sáu sợ là ngụy gia sẽ tận lực đi dây dưa dịch thương tiên bỗng nhiên mở miệng rời đi chủ đề cũng coi như là hóa giải phía dưới con trai mình lúng túng đây là trong đề xứng đáng chi ý thành chủ đại nhân gật đầu một cái tiếp đó hướng về tên kia phụ trách đánh cược quan viên vậy vây tay cái kia danh quan viên vội vàng hùng hục chạy tới một mặt nhún nhường đứng tại thành chủ trước mặt lắng nghe chỉ thị cho ngươi một tuần lễ nhường ngụy gia đem hẳn là thực hiện đổ ớt thực hiện song tất nếu là chút chuyện như thế đến cuối cùng còn cần ta tự mình đứng ra sáu n g ư ơ i biết chính mình sẽ làm một kết cục gì thành chủ đại nhân ngữ khí cũng không như thế nào âm trầm nhưng tên kia phụ trách đánh cược sự nghi quan viên nhưng là nghe lệnh cả người mồ hôi đỡ ra vội vàng một mực cung kính đáp ứng nhưng cũng không dám như thế nào thể thể đa tạ thành chủ đại nhân nếu như không có việc gì mà nói ta liền mang khuyển tử trở về khuyển tử thương thế trên người rất nặng cần mau chóng trị liệu để tránh lưu lại thai hoàng ẩm dịch thương thiên hạ thấp người gửi tới lời cảm ơn tại thành chủ đại nhân gật đầu đồng ý sau đó đỡ dịch thu hướng về đám kia dịch ra từ đệ vị trí đi đến lúc này đám kia dịch ra tử đệ đã có thể khống chế lại tâm tình kích động chỉ là mỗi người trong hai mắt đều vẫn phiêu đáng vô cùng phấn khởi hương vị dịch thu vừa mới tại trên lôi đài biểu hiện để bọn hắn đồng dạng như trong ngộng chỉ là cùng ngụy gia phản phất làm thế gian huy nhất ác ngộng khác biệt bọn hắn đang làm nhưng là vô cùng nguyện chuyển ngộng đẹp t i ê n lặng nhìn xem dịch thương thiên phụ tử tại nơi nhóm dịch ra con em vây quanh chậm rãi rời đi quảng trường tụ tập lại những cái kia bách tính cũng một bên hưng phấn đ à m luận một bên phân tán bốn phía rời đi rất nhanh quảng trường này phía trên liền chỉ còn lại có thành chủ đại nhân cùng vị đại tiểu thư kia cùng với mấy vị thành chủ trong phủ tay sai. Mona, ngươi cảm thấy thế nào? nhìn xem dịch thương thiên phụ tử rời đi phương hướng thành chủ đại nhân đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi ta không biết sáu cái này dịch thu không phải là một cái nhân vật đơn giản thông qua vừa mới trên lôi đ à i biểu h i ệ n nhìn kỳ tâm tưởng nhớ thâm trầm gan to bằng trời hơn nữa gặp thời quyết đoán càng là không chút do dự khâu một dịch ra sáu cuối cùng ra một cái không tầm thường người thừa kế phủ thành chủ đại tiểu thư nhữ mày nói như vậy sáu hắn tập kích n g ư â i một lần kia quả nhiên là có ẩn tình ta sớm thì biết rõ ngụy ra dự định chỉ là hôm nay gặp mặt cái này dịch thu biểu hiện lại có loại nói không ra cảm giác của k á i lấy dịch thu hôm nay hành động phía trước ngụy tử kỳ mưu đồ căn bản cũng không có thể thành công mới là càng làm cho ta muốn không thông là cái kia dịch thu vì cái gì sáu có thể sống sót ta rất rõ ràng chính mình ra tay nặng bao nhiêu sáu hắn không có khả năng tiếp tục sống sót mới là phủ thành chủ đại tiểu thư chân mày n h ễ u sâu hơn một mặt không nghĩ ra biểu lộ chuyện này tới trước này là ngừng động tác của ngươi tất phải đã để dịch thương thiên phát ra ra nhìn lại một chút ta cái này dịch thu sáu có gì đó quái lạ hưng ninh thành thành chủ đại nhân nhẹ nói ánh mắt bên trong mơ hồ hiện lên một tia lo nghĩ chương hai mươi hai dịch thương thiên quyết đoán phủ thành chủ hữu vấn đề về tới tộc trạch bên trong đem những cái kia hưng phấn dị thường ra tộc tử đệ toàn bộ thôi việc sau đó dịch thương thiên đơn độc mang theo dịch thu đi tới trong thư phòng vừa mới bước vào trong đó liền đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra mạc chính sơ cũng không có cùng tại dịch thu bên cạnh phía trước tham gia đánh cược qua trình t r u n g mạc chính sơ cũng bị dịch thu lưu tại tộc bên trong nhà trong mấy ngày này dạy cho mạc chính sơ đồ vật mặc dù không tính là nhiều nhưng là cần thời gian nhất định đi tiêu hóa cùng luyện tập bởi vậy mạc chính sơ đang tại dịch thu trong trạch viện thích n ư n g mới học được những cái kia luyện dược kỹ xảo không sai hiện tại xem ra vị đại tiểu thư kia e rằng rất rõ ràng bị tử kỳ phía trước làm ra qua tay chân nhưng nàng cũng không có vật trần ngược lại mượn cơ hội đối với ta xuống tử thủ chuyện này sáu rất có ý tứ dịch thu gật đầu mỉm cười nói nhìn xem dịch thương thiên ngồi xuống trước b à n sách liền chính mình ôm cái ghế ngồi vào liễu dịch thương tiên h đối diện nếu như không phải hôm nay thành chủ đại nhân biểu hiện có chút quái gì ta cũng rất khó liên tưởng đến phương diện này chỉ là rất kỳ quái sáu làm như vậy đối với phủ thành chủ có chỗ tốt gì dịch thương thiên trong mày rõ ràng không nghĩ ra trong n à y then chốt nhìn cha mình có chút bộ dáng khổ não dịch thu hơi trần trừ một lúc phía sau cuối cùng vẫn là làm ra quyết định mở miệng nói phụ thân có chuyện ngài có lẽ cũng không rõ ràng chúng ta người nhà họ dịch huyết mạch bên trong sáu tồn tại một loại phong ấn cái này phong ấn tác dụng là đem chúng ta hấp thu cùng với tu luyện ra được h ồ n lực trực tiếp phong tồn ở thể nội làm cho giống như không tồn tại đồng dạng cho nên chúng ta người nhà họ dịch cảnh giới đề thăng mới có thể như vậy khó khăn dịch thu nhất vừa nói vừa quan sát dịch thương tiên biểu tình biến hóa phát hiện mình phụ thân trên mặt cũng không có toát ra cái gì khiếp sợ thần thái ngược lại là tại một hồi mê mang sau đó có vẻ hơi bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế sáu khó trách ta luôn cảm thấy quá trình tu luyện vô cùng trì trệ ta tự nhận thiên phú không tính tuyệt đ ỉ n h nhưng là có thể xưng là tuyệt đối thiên tài nhưng từ nhỏ đến lớn danh giới để thăng lại chỉ có thể bảo trì ở một cái tương đối ưu thế tiêu chuẩn bên trên đến mức cho tới bây giờ đều không có đạt đến cao giai vũ tu cảnh giới càng là bởi vì sáu trong huyết mạch có phong ấn tồn tại dịch thương thiên từ ghế ngồi của mình bên trên đứng lên vẻ mặt nghiêm túc tiêu x á i đến rồi bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ v o a n g hoàng trời nắng cao mày nói tất cả mọi người trong huyết mạch đều có loại này phong ấn tồn tại là cái này phong ấn hẳn là theo huyết mạch kéo dài tiến hành truyền bá chỉ cần chạy xuôi chúng ta dịch ra huyết thể nội liền đều sẽ có phong ấn tồ dịch thu gật đầu ta đối với huyết mạch phong ấn không hiểu nhiều nhưng sáu nếu quả như thật giống như lời ngươi nói như thế vì cái gì ta vậy mà mảy may cũng cảm giác không thấy phong ấn loại vật này nói một cách thẳng thừng cũng là một loại hồn lực phương thức vật dụng tuyệt không có khả năng lặng yên không một tiếng động mới lạ dịch thương tiên tiếp tục vấn áp dịch thu biết mình phụ thân cũng không phải hoài nghi phong ấn có tồn tại hay không chỉ là nghi hoặc tại cái này phong ấn vì cái gì có thể ẩn nút hoàn mỹ như vậy bởi vì nghiêm chỉnh mà nói cái này phong ấn kỳ thực đối với cơ thể cũng không có cái gì tổn hại vẹn vẹn chỉ là đem hồn lực phong tồn cũng k h ô dịch thu biết mình phụ thân đang tự hỏi cũng không có mở miệng cái dây mặc dù đã kế thừa cỗ thân thể này toàn bộ ký ức nhưng nguyên bản cái kia dịch thu thật sự là vị thất thần gần ngu hàng người cho nên đối với gia trước ộ một bộ c cục cùng một chút quan hệ khác, càng là toàn bộ không biết chuyện.、Đến、mức cho dù dịch thế toàn biết thu hệ không Đến dù quan muốn là đi a một chút kết thể tích tiền t cũng có cái có cung cấp Cho không hắn phân luận, nên gì đề. r mắt mà nói đối với thế cục phán đoán cuối cùng còn cần dịch thương thiên đi lấy chủ ý hồi lâu sau dịch thương thiên cuối cùng thu hồi nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mắt quay đầu nhìn xem dịch thu mở miệng nói ngươi ở đây trên lôi đài cho thấy tam giai võ tu tột cùng tu vi hơn nữa thực tế chiến lược còn vẫn còn vượt qua là bởi vì đã phá giải trong cơ thể phong ấn sao đúng vậy phụ thân tại mạc lao dưới sự giúp đỡ ta đã thành công đem thể nội phong ấn phá giải dịch thu gật đầu một cái đem chuyện này trực tiếp đẩy tới mạc chính sơ trên thân ấ n sáu chuyện này ngươi muốn nói cho mạc lão không thể có mảy may tiết lộ muốn để người hưu tâm cho rằng sáu chúng ta vẫn còn không có phát giác được phong ấn tồn tại dịch thương thiên đối với dịch thu thuyết pháp cũng không hoài nghi lấy mạc chính sơ luyện dược trình độ tại toàn bộ đại chu triều cảnh nội đều xem như số một cho nên có thể đủ phát hiện cái này phong ấn tồn tại cũng không khiến người ta cảm thấy ngoài ý mớn là ta sẽ dặn dò mạc lão mấy ngày kế tiếp thời gian ta sẽ từ gia tộc tử đệ bên trong chọn lựa ra một trăm người tới tất nhiên mạc lão có thể phá giải cái này phong ấn vậy thì phiền phức mạc lao đem bọn hắn trong cơ thể phong ấn cùng một chỗ phá giải tạm thời không thể đem gia tộc mỗi người phong ấn đều đi phá giải ra tới bằng không khó đảm bảo tin tức sẽ không tiết lộ chỉ chọn lựa một trăm trung thành nhất như một ngược lại là không có xảy ra vấn đề gì dịch thương thiên tiếp tục nói dịch thu lần nữa gật đầu hẳn là biết mình phụ thân đây là bắt đầu vì sau ba tháng gia tộc luận phẩm làm chuẩn bị bởi vì gia tộc luận phẩm so đấu là một cái gia tộc chỉnh thể sức mạnh giữa lẫn nhau giao đấu muốn ba ván mới có thể phân ra thắng bại trong đó tinh anh nhất con em trẻ tuổi ở giữa một trọi một lôi đài thi đấu chỉ là ba ván bên trong một ván mà thôi đến nỗi mặt khác hai v liền cũng là khảo nghiệm thực lực nghiệm cũng tổng thực khảo h ợ phủ t e thành tự i đấu, chủ với bên kia trước tiên không cần để ý bất quá hạng mộng na sáu ngươi có thể thử nghiệm đi tiếp xúc một chút hay dùng t chức ngươi làm chuyện kia vì lý do giả vờ chuyên môn bồi tội tốt ta mặc dù cùng hạ hầu thành chủ tiếp xúc rất ít nhưng có thể cảm giác được hạ hầu thành chủ không phải là một cái người dễ đối phó cho nên thông qua hạ mộng na đi rõ xét có lẽ có thể có một kết quả tốt hơn đương nhiên như thế nào thăm dò là ngươi cần suy tính vấn đề ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì đề nghị dịch thương tiên nói đến đây sâu đậm nhìn liễu dịch thu một mắt nói tiếp trải qua phía trước hiểm tử hoàn sinh sự t ì n h phía sau biến hóa của ngươi cực lớn thậm chí giống như là đổi một người khác nhưng ta cũng không để ý bởi vì ta xác định ngươi vẫn là con của ta cái này là đủ rồi d ị thu trong lòng khé động đứng dậy trịnh trọng chuyện lạ không người nói là phụ thân chương hai mươi ba đan dược ba loại phẩm tướng trong thư phòng một phen nói chuyện nhuộm dịch thu giải khai trùng sinh tới nay cái cuối cùng khúc mắc dù sao vô luận hắn lại như thế nào thận trọng đi ngụy trang chính mình phần lớn khác biệt cũng cuối cùng vẫn là không giấu được mặc chính sơ tồn tại chỉ là có thể làm cho một chút lớn phương diện lộ ra chuyện đương nhiên t ỷ như huyết mạch phong ấn t ỷ như một chút đan dược l u y ệ n chế lại không có khả năng đem chi tiết cũng cùng nhau che giấu đứng lên cho nên dịch thu nhất thẳng có chút bận tâm tất nhiên kế thừa cỗ thân thể này đồng thời bởi vậy thu được sinh mạng mới hắn đương nhiên nguyện ý đi nhận tương ứng trách nhiệm nhưng ở này phía trước hắn cũng không rõ ràng từ h hắn biểu hiện ra cùng nguyên bản địa phương khác nhau nhiều, dịch phải chăng e o cùng nguyên bản càng ngày càng cũng biểu ra ra địa c trong h thật sự không đúng hắn sinh ể đúng h ấ thư t dịch n g phòng sau khi ra ngoài trực tiếp trở về mình i về lạc dọc nhưng e o đ đi những người theo này g k đồng rạng mong mỏi cùng chung mong khi biết dịch thu thu được trận này đánh cược sau khi thắng lợi toàn bộ dịch g i a toàn tộc đều lâm vào cực độ phân chấn cùng vui vẻ ở trong c ả mặc thụ đ ư các t dù những đan dược này đối với mạc chính sơ tới nói căn bản không có bất luận cái gì độ khó nhưng mà trải qua những ngày này dịch thu dạy bảo nhựa mạc chính sơ đối với luyện dược bản thân co sâu hơn một tầng nhận thức lúc này lại đi luyện chế những cơ sở này đang dược luyện ra thành phẩm đã muốn so hắn di vãng có thể luyện chế ra thành phẩm tại về chất lượng có tăng lên cực lớn thiếu gia ta ta phía trước luyện tốt một lò ngưng hồn đan thế mà sáu thế mà tản ra đan hương quả sáu thật bất khả tư nghị đây là ta lần thứ nhất luyện chế ra có thể phát ra đan hương đan dược mặc dù chỉ là hoàng giai hạ phẩm nhưng sáu nhưng thật sự là nằm ngoài sự d ự liệu của ta nhìn thấy dịch thu đi vào trong viện m ặ t chính sơ căn bản là không có đi hỏi tham dịch thu đánh cược kết quả liền trực tiếp một mặt hương phấn kêu lên bởi vì cảm xúc quá mức kích động âm thanh đều lộ ra lắp ba lắp bắp hỏi chỉ là đan hương mà thôi nhìn ngươi bộ dáng kích động cũng không cảm thấy mất mặt đối đến với một cái ạn trệ mịt tới nói luyện đan cảnh giới không chỉ thể hiện tại có thể luyện chế da phẩm cấp cao đan dược đồng thời cũng thể hiện tại luyện chế r a đan dược hiệu dụng đến t ộ n cùng như thế nào mà ở chế thuốc trong lĩnh vực cùng một loại đan dược khác biệt cấp độ ở giữa công nhận có ba loại phẩm tướng loại thứ nhất chính là bình thường nhất thành đàn dược liệu tại trong dược đỉnh ngưng luyện sau khi thành công tạo thành đan dược hơn nữa có thể bảo đảm đạt tới cái này đan dược cơ bản nhất hiệu dụng trên thế giới này ít nhất chín thành chín đàn c h ê n mít đều chỉ có thể dừng lại ở trên tầng thứ này thậm chí rất nhiều có thể luyện chế địa cấp đan dược cản c h ê n mít cũng không cách nào ở nơi này cấp độ tiến thêm một bước mặc chính sơ chính là trong đó điển hình đại biểu mà về phần loại thứ hai cấp độ chính là luyện chế ra lò đan dược có thể tản mát ra động đà đan hương hết thể là có thể tản mát ra đan hương đan dược so với không cách nào phát ra đan hương đồng loại đan dược đều ít nhất là hơn gấp mười lần giá trị sai biệt Trên cơ bản có thể bản cơ có đây cũng là đan văn có đan văn đan dược tại hiệu dụng bên trên liền đạt đến đồng loại đan dược cực hạng tự nhiên giá cả cũng sẽ vì vậy mà trở nên vô cùng kinh người chỉ là tại riêng lớn đấu võ đại trên lục địa có thể luyện chế ra có thể hiện lên đan văn đan dược hạn trệ mịt thật sự là có thể đ ế m được trên đầu ngón tay dù là khắp thiên hạ đi sách đoan trừng cũng rất khó vượt qua mười ngón tay mà phạm là có thể làm đến điểm này hạn trệ mịt không có chỗ nào mà không phải là đứng tại luyện dược trong lĩnh vực định phong là tất cả hạn trệ mịt đều sẽ vì đó ngưỡng mộ sùng bái nhân vật mặc chính sơ chưa từng có nghĩ tới mình có thể đạt đến cao như vậy độ cho tới nay hắn đều lấy có thể luyện chế ra ẩn chứa đan hương đan dược làm mục tiêu tại hắn trong lòng này liền đã là hắn đợi này có thể đạt tới cực hạn cho nên khi nghe được dịch thu nói đến đan văn mặc chính sơ bản năng chính là bản thân hoài nghi chỉ bất quá nghĩ đến đây mới mấy ngày chính mình thế mà liền luyện chế ra ẩn chứa đan hương đan g dược dù là nhìn càng giống là một lần ngẫu nhiên cũng đầy đủ nhượng mặc chính sơ vì đó mừng rỡ như liên bởi vậy tại bản thân hoài nghi đồng thời mặc chính sơ trong lòng chưa chắc không có như vậy một hai phần chờ đợi ngươi bây giờ đương nhiên còn kém xa lắm nhưng sau này sự t ì n h xấu ai có thể biết đâu ít nhất thiên phú của ngươi trong mắt của ta là đầy đủ cũng không khuyết thiếu nghị lực cùng đối với luyện dược bản thân cục nhật vấn đề duy nhất chính là niên kỷ hơi l ô chút bất quái này cũng không cái gì chỉ cần chịu cố gắng đi học c h u n g quy là có hy vọng nghe mạc chính sơ bản thân hoài nghi dịch thu mở miệng cười nói mặc dù trong lời nói hết chỗ chê c ỡ nào chắc chắn nhưng mạc chính sơ nghe lại ngược lại càng thêm có lòng tin chút là toàn bộ nghe thiếu ra phân phó nếu như không phải thiếu ra không cất giữ truyền thụ ta thật sự là không cách nào tưởng tượng mình tại những ngày này có thể có như thế tiến bộ càng là không cách nào tưởng tượng chế thuốc kiến thức căn bản bên trong vẫn còn có nhiều như vậy môn đạo trong mấy ngày này ta thường xuyên đang suy nghĩ lấy trước kia mấy trăm năm thời gian ta thật là sống đến trên người chó m ạ c chính sơ không mình hành lễ cười khổ nói đừng cảm khái ta có mới sự tình cần n g ư ơ i làm một trăm k h o ả phá phong đan còn có dược dịch ngoại trừ chính ta dùng bên ngoài còn cần lại phối trí ra một chút nguyên bản dịch tiếp đó ta lại căn cứ người sử dụng đặc điểm tiến hành đơn độc phối trí nếu như dược liệu không đủ liền tiến hành pha loan sáu ân sáu như thế chỉ tiêu mà không kiếm cũng không phải biện pháp về sau ngươi luyện giỏi đáng dược ta sẽ tất cả đều cầm tới thần phong đường đi bán đi sau đó lại từ thần phong đường mua sắm tương ứng dược liệu cần thiết suy nghĩ cha mình dự định dịch thu mở miệng phân phó nói mặc chính sơ hơi kinh ngạc cho dù là rời đi đại chu triều pha vi tiến vào cùng đại chu triều lân cận mấy cái quốc gia kia ở trong cũng vẫn như cụ khắp nơi đều có thể nhìn thấy thần phong đường đích thực mặt tiền cửa hàng ngoại trừ chủ doanh đủ loại dược liệu cùng đan dược mua bán bên ngoài thần phong đường còn kinh doanh một chút những thứ khác suy nghĩ chỉ bất quá so với đan dược và dược liệu mua bán những thứ khác sinh ý cũng không tính đặc biệt nổi danh hơn nữa cũng không phải tùy ý người nào đều có thể tiếp xúc được cho nên thần phong đường lớn nhất danh tiếng vẫn như cũ đến từ thuốc một trăm l i k h o ả p h á phong đ a n cùng tương ứng dược dịch không thể nghi ngờ cần tiêu hao số lớn dược liệu mặc dù mạc chính sơ có một cái chân quý không gian bí bảo bên người mang theo lấy nhiều vô cùng cao t h ấ p phẩm dai đều có dược liệu nhưng cũng không nhịn được dạng này miệng ăn núi lở cho nên khi nhiên phải nghĩ biện pháp trở về lưu một chút thần phong đường tự nhiên chính là tốt nhất đối tượng giao dịch đến nỗi mạc chính sơ ở nơi này trong đó trả những cái kia đại giới dịch thu mặc dù không có nói rõ nhưng cũng toàn bộ đều ghi ở trong lòng dùng thời gian không bao lâu luôn có thể đưa ra đầy đủ đ ể n g ủ thế là kế tiếp mấy ngày bên trong toàn bộ dịch ra đều lâm vào rất lâu chưa từng thấy qua bận rộn ở trong phần lớn dịch ra tộc người đang dịch thương thiên dẫn đầu dưới bắt đầu đi tới ngụy gia thu lấy thắng được kết xù tiền đặt cược có phủ thành chủ vị kia quan viên cùng đi thu lấy tiền đặt cược quá trình miễn cưỡng còn tính là thuận lợi cứ việc ngụy gia cũng không cam l ò n g cũng không muốn ngồi chờ chết nhưng mà vị kia quan viên vì bảo trụ mình quan chức cùng với tại thành chủ hạ hầu hình tượng trong lòng bức bách ngụy gia bàn giao tiền đặt cược thời điểm có thể nói là đem hết toàn lực không cô kị chút nào tướng ăn phải trăng dễ nhìn nếu như chỉ là danh quan viên mà nói như vậy ngụy gia có lẽ còn không biết quá mức để ý chỉ cần bọn hắn nghĩ liền luôn có rất nhiều biện pháp đầy ra thoát hết khả năng giảm bớt gia tộc thiệt hại nhưng mà cái này danh quan viên không thể nghi ngờ đại biểu liêu thành chủ phủ thái độ đã như thế ngụy gia thì không khỏi không thận trọng đối đ ã i bởi vì tiền đặc cực đã tương đương với ngụy gia gần như một ba gia tộc tổng giá trị cho dù là ngụy gia đem mấy trăm năm qua tích lũy lấy ra hết cũng căn bản góp không đủ mười vạn hạ phẩm hồn thạch cho nên nhất định dùng tương đương một bộ phận gia sản dòng họ đi tiến hành gắn nợ bởi vậy song phương bất đồng liền trên cơ bản tất cả đều tập trung vào ở đây, Cuối cùng miễn cưỡng thạch còn thạch sau miễn thiết phải lấy ra giá gia vạn hồn nhất vạn hồn sản góp đó, đủ trị ra lấy dù n Nguyễn nói, thường g giao Gia họ cho dịch ra. Đây đối với ngụy gia tới nói, mới thật tới tới cốt thiệt với đối mới ra, cân đây động sự là hại.、Dù、sao đối với quý tộc tới nói ngoại trừ bởi vì phẩm giai mà bị hoàng thất ngự tứ tương ứng khu mỏ quá bên ngoài là tối trọng yếu chính là những thứ này gia sản dòng họ nguyễn gia hy vọng đem mỗi một cái gia sản dòng họ đánh giá giá trị đều tận lực nâng lên có thể đánh giá giá trị đến bản thân mấy lần trở lên giá trị liền tốt nhất mà dịch ra tự nhiên không có khả năng đáp ứng như vậy vô lại cách làm kết quả là cái tia danh quan viên liền muốn ở trong đó hòa giải điều này sẽ đưa đến thu lấy quá trình lâm vào cục diện bế tắc bên trong đương nhiên loại này cục diện bế tắc đối với dịch thu không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng bởi vì ngụy ra cái kia năm vạn khối hạ phẩm hồn thạch tại góp đủ sau đó cũng đã trực tiếp được đưa đến l i ê u dịch nhà tộc trạch bên trong hơn nữa không có xung nhập đến gia tộc khố phòng ở trong mà lại án chiếu lấy dịch thương tiên chỉ thị đều đem đến l i ê u dịch thu trong trạch viện trừ cái này năm vạn khối hạ phẩm hồn thạch bên ngoài dịch ra thông qua ở ngoại vi đánh cược trang áp chú còn ngoài định mức đã kiếm được hơn ba vạn khối hạ phẩm hồn thạch những thứ này hồn thạch ở nơi này thời gian mấy ngày bên trong cũng đã hoàn thành giao nhận nguyên bản dựa theo dịch thương thiên yêu cầu những thứ này hồn thạch cũng cần phải được đưa đến dịch thu trong trạch viện nhưng lại bị dịch thu chính mình ngăn cản toàn bộ cất giữ đến rồi tộc trạch khố phòng ở trong tóm lại trận này đánh c ự c dịch ra thu hoạch phong phú đủ để khiến người nghẹn họp nhìn chân chối so với dịch thương thiên bận rộn dịch thu ở nơi này thời gian mấy ngày bên trong ngược lại là qua vô cùng nhàn nhã thông qua m ạ c chính sơ phối trí dực dịch h ắ n cuối cùng tại mấy lần ngầm sau đó hoàn thành đối với cơ thể tạp chất toàn diện bài trừ đồng ạ tạp loại i nội bài xuất, dịch thu cơ thể trực tiếp tăng lên mấy cái biến giới giữa nhiên lượng lên là lệnh, lúc lớn. ngưng thành đen nhuộn tăng Cùng khác cùng tầng thứ võ tu、so、sánh, loại này để thăng hoàn toàn là biến hóa về chất. Hơn nữa danh cùng trên nên càng lúc càng chất kết vật chất từ thể xuất, thu thể trực thứ tu chất. theo thu tu thể tất trở cấp dịch cơ khác cao, dịch khác cơ hóa mấy mà màu võ về võ đề đề đ so sẽ ở thời dịch thu cũng cuối cùng hoàn toàn nắm giữ đấu thần bất diệt thể nhập môn tâm pháp chỉ là liên quan tới đấu hồn giải phóng kỹ xảo hắn bây giờ vẫn như cũ chỉ có thể làm đến sơ bộ giải phóng cấp độ càng sâu giải phóng sẽ đối với đấu hồn cùng cơ thể đều tạo thành gánh vác to lớn ít nhất lấy dịch thu trước mắt cường độ thân thể cùng cảnh giới đến xem còn không thể chịu đựng cấp độ càng sâu giải phóng mang đến áp lực vì vậy đối với cấp độ càng sâu giải phóng nghiên cứu chỉ có thể tạm thời gác lại mặc chính sơ ở nơi này thời gian mấy ngày bên trong nhưng là một mực ở vào khẩn trương trạng thái ở trong ước chừng một trăm khỏa phá p h o n g đan cho dù đối với hắn mà nói cũng là không nhỏ lượng công việc húng chi còn muốn chế biến ra tương đương tề lượng dịch dịch thu ở bên lại chỉ có thể cung cấp trong lời nói chỉ điểm bị giới hạn cảnh giới cùng hồn lực nguyên nhân căn bản là không có cách tại luyện chế quá trình chung đưa đến bất cứ tác dụng gì bởi vậy mọi chuyện cần thiết liền tất cả đều đặt ở mạc chính sơ một người trên bờ vai nhường hắn mấy ngày nay qua quả thực có chút khổ cực bất quá khổ cực về khổ cực mạc chính sơ tâm tình lại vẫn dâng trào mỗi một lần luyện chế tựa hồ cũng có thể cảm thấy tự thân luyện dược t à i nghệ đề thăng đây là phi thường hưng phấn cũng làm cho người kích động vô cùng cứ việc nói thăng càng ngày càng nhỏ bé nhưng trung quy là tại không ngừng tiến bộ dịch thu chỉ điểm cũng không tính nhiều lại mỗi lần đều sẽ điểm tại mấu chốt nhất khâu bên trên nhựa mạc chính sơ thu hoạch không ít Tối nhượng h Mạc là, là nhạt nhạt c í dù sao ơ phân chấn h là, làm phá phong đan thế nhưng là huyền giai trung phẩm đan dược giá trị cùng luyện chế độ khó tự nhiên đều xa không phải hoàng giai hạ phẩm đan dược có thể so sánh cho dù chỉ là ngẫu nhiên vì đó cũng đầy đủ làm cho người vui mừng không thôi đợi đến mạc chính sơ đem các loại đồ vật toàn bộ chủ bị đầy đủ hết sau đó dịch thu lúc này mới cùng dịch thương thiên lên tiếng c h à o tiếp đó mang theo mạc chính sơ đi tới tộc bên trong nhà trên diễn võ trường đã bị dịch thương thiên ở nơi này thời gian mấy ngày bên trong chọn lựa ra trăm danh dịch gia tử đệ đang yên lặng chờ tại diễn võ trường bên trong theo dịch thu xuất hiện mỗi một danh dịch gia tử đệ trên mặt đều toát ra vô cùng thân sắc hưng phấn kể từ cái k i a m ộ t hồi đánh cược sau đó dịch thu liền trở thành tất cả dịch gia tử đệ trong lòng t i ê u ngạo trước kia dịch thu bởi vì tính cách thất thần trong gia tộc rất ít cùng người giao lưu cho nên kỳ thực cùng những con em gia tộc này quan hệ đều vô cùng có khoảng cách nhưng mà theo trên lôi đài đánh giết liêu ngụy tự kỳ nhường dịch gia tộc mọi người tất cả đều nhìn đến rồi hy vọng mới dịch thu tại những n à y dịch ra con em trong suy nghĩ hình tượng một cách tự nhiên liền bắt đầu cất cao mặc dù khoảng cách dịch thu hy vọng loại kia trở thành tín ngưỡng trình độ còn kém xa lắm nhưng cuối cùng bước ra kiên cố bước đầu tiên chương hai mươi lăm thẳng thắn bẩm báo nhìn thấy các ngươi trên mặt lại bắt đầu lại từ đầu xuất hiện h à o quang ta thật cao hứng dịch thu đứng tại trăm danh dịch g i a t ử đệ trước người bị người mở miệng nói ra mặc chính sơ yên lặng đứng tại dịch thu sau lưng trên tay nhưng là mang theo một cái túi lớn đối với một cái cựu phẩm gia tộc tới nói dưới tình huống bình thường chúng ă n bản cũng k có ta h t i ế dịch ra đã từng là cái này đại chu triều cảnh nội địa vị cao nhất quý tộc đường đường nhất phẩm thế gia toàn bộ đại chu triều cũng chỉ có hoàng thất so chúng ta thân phận càng cao quý hơn một chút lúc kia ngoại trừ chúng ta dịch ra bên ngoài đại chu triều liền không còn người thứ hai nhất phẩm gia tộc cái này sáu là chúng ta khô m ộ t dịch ra khi xưa vinh quang dịch thu nhất vừa nói một bên vòng quanh trăm danh dịch ra tử đệ đứng vững đội ngũ bắt đầu chậm rãi d ạ n bước cái kêu trăm danh dịch ra tử đệ nhìn không c h ư ớ c mắt từng cái đứng c a i eo t h ẳ n g tắp ư ỡ ngực ngầm đầu khí thế mười phần nhưng mà vẹn vẹn mấy trăm năm thời gian chúng ta dịch ra vậy mà liền luân lạc tới bây giờ tình trạng như vậy cứng rắn từ nhất phẩm gia tộc một đường rơi vào bây giờ cựu phẩm ở dưới trình độ thậm chí vì một cái chỉ là quý tộc danh l ạ đi liệu mạng đem hết toàn lực Đơn giản mấy cái này bách danh gia tộc tử đệ bên trong rõ ràng có người đầu lĩnh dịch thu hỏi thăm vừa mới rơi xuống dẫn đầu gia tộc tử đệ liền mắt nhìn thẳng cao giọng hồi đáp người tên là gì dịch thu gật đầu một cái nhìn xem danh gia này tộc tử đệ vẫn đạo đồng thời hắn cũng là toàn bộ dịch ra thế hệ tuổi trẻ bên trong trừ liễu dịch thu bên ngoài duy nhất có hy vọng tại ba mươi tuổi đạt tới trước nhị giai võ tu danh giới ra hỏa đây vẫn là tại bị phong ấn hạn chế cực lớn tình huống phía dưới nghĩ tới đây dịch thu chậm rãi gật đầu một cái l ú c này m ớ i ô n tổ một chút nói, ngươi nói đều đối, nhưng có một chút ngươi cũng không nghĩ có có liều đối, rõ r à n chính g đó là, sở dĩ trong ạ i gia tất tộc t cả con em ẻ tuổi t bên r chọn các tộc có cạnh Ách, cái nhân nhất nhóm thể trọng ngươi người nguyên ngươi tin người. lửa là là ra, gia đi bởi tối đi trăm yếu này vì danh dịch g i a tử đệ đồng thời n là người các ngươi hẳn là phát hiện phụ thân ta chọn lựa các ngươi cái này một trăm người đi ra e rằng cũng không phải y theo lấy chiến lược trình độ ta tin tưởng những cái kia không có c h ú n g tuyển gia tộc tử đệ bên trong là có người so tại chỗ một ít người mạnh hơn nhưng phụ thân cũng không có chọn lựa bọn hắn vì cái gì cũng không phải nói phụ thân cảm thấy bọn hắn không đáng tín nhiệm chỉ là phụ thân cho rằng so với bọn hắn các ngươi trung thành cùng vì gia tộc nguyện ý trả giá hết thẻ tín nhiệm càng thêm kiên định không dung giao động dịch thu nhất vừa nói một bên mở ra tay phải mặc chính sơ vội vàng đem cái túi kia đưa tới l i ê u dịch thu trên tay mà cái kia chăm danh dịch ra tử đệ nhưng là đang nghe dịch thu nôn từ phía sau t ừ n g cái mặt lộ vẻ h n g hồng thần sắc rất là kích động rõ ràng đối với tự thân có thể có được dịch thương thiên cùng gia tộc tán đồng cùng với t i n trọng bọn hắn rất cảm thấy kiêu n ạ o vinh quang cực kỳ bởi vì đem các ngươi tập hợp không chỉ là vì sau ba tháng gia tộc lập phẩm đồng thời cũng là muốn nói cho các ngươi biết một sự kiện quan gia tộc sinh tử tồn v o n g bí mật dịch thu nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại ngữ khí trở nên vô cùng nghiêm túc mà trịnh trọng như vậy bộ dáng cũng làm cho cái kia t r ă m danh dịch gia tử đệ theo bản năng n í n thở không biết dịch thu đến tột cùng muốn nói cái gì đường đ ư ờ n g nhất phẩm gia tộc vẹn vẹn mấy trăm năm thời gian liền rơi vào bây giờ như vậy thê thảm hoàn cảnh cái này không bình thường mà từ hơn trăm năm trước ta dịch gia tộc người liền phảng phất trong vòng một đêm đã mất đi tất cả tu luyện thiên phú gia tộc lại không giống như kiểu trước đây thiên tài lớp lớp tất cả mới ra đời gia tộc t ử đệ tất cả đều tại vũ tu giai đoạn liền bắt đầu gian khổ dãy ru cái này sáu rõ ràng cũng không bình thường dịch thu nói không nhanh cái kia t r ă m danh dịch ra tử đệ nhưng là nghe tâm tình không tự chủ được bắt đầu trở nên khẩn trương cuối cùng tại không lâu phía trước ta và phụ thân phát hiện trong này duyên cớ tất cả chúng ta dịch gia tộc người trong huyết mạch tất cả đều tồn tại một loại phong ấn chính là cái này phong ấn hạn chế gia tộc tử đệ đến mức gia tộc càng ngày càng tệ một mực trầm luân đến rồi bây giờ tình trạng như vậy phong ấn trên diễn võ trường lập tức một mảnh xôn xao bất quá những thứ này dịch ra tử đệ cũng không có lẫn nhau xì xào bà n tán tại xôn xao sau đó liền lại nhanh chóng yên tĩnh trở lại từng cái tất cả đều hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm dịch thu chờ đợi dịch thu sau đó muốn nói lời đối với bọn hắn phản ứng như vậy dịch thu tương đương hài lòng nói đến đây các ngươi cũng đều có thể đoán được không sai có người ở nhằm vào chúng ta dịch ra hơn nữa có thể lấy như thế xuân phong hóa vũ m i ệ n nhăn không tiếng động thủ đoạn đem chúng ta dịch ra ấm nước sôi hút lên đồng dạng lạng yên không tiếng động thông qua mấy trăm năm thời gian liền bức bách đến rồi hôm nay dạng này hoàn cảnh chúng ó t ể t ư ta o nhiêu đáng sáu nhất o hoàn chúng dịch toàn biến mất. Cho nên 6. Chúng ta nên thiết n g thể cho phải âm thầm đi làm một chút chuẩn bị dịch thu rất có tiết tấu nói chuyện đồng thời còn đang cẩn thận quan sát đến trong sân cái này bách danh gia tộc tử đệ bên trong mỗi người phạm là có nhâm h ạ nhất cá nhân biểu hiện ra chút ít mất tự nhiên dịch thu đều sẽ không chút do dự thống hạ sát thủ việc quan hệ cả gia tộc sinh tử tồn vong không phải do chút ít qua loa cùng sơ ý ai cũng không dám c a m đoan đối phương xuống khí lực lớn như vậy thao tốn thời gian lâu như vậy đem dịch ra từng bước từng bước cuối cùng b ư ớ c bách đến nơi này lập tức phải t ỉ n h cảnh vạn kiếp bất phục dưới loại tình huống này trong gia tộc phải chăng có đối phương nằm vùng cái đinh bất quá n h ư ợ n g dịch thu có chút vui mừng là bách danh gia tộc tự đ ệ không có bất kỳ người nào biểu hiện ra cái gì chỗ không đúng phụ thân của mình đối với gia tộc hiểu rõ cùng trường khống chính xác cực kỳ mỹ không thể chỉ trích Thiếu ra, nghe ý của tất nhiên ngài và gia chủ đại nhân đã phát hiện cái này phong ấn tồn tại vậy có phải hay không mang ý nghĩa ngài và gia chủ đại nhân sáu cũng có biện pháp phá giải hết tồn tại ở chúng ta trong huyết mạch phong ấn dịch lập nháy nháy mắt phía sau hạ thấp người thay thế còn lại mấy cái bên kia gia tộc tử đ ệ hỏi một cái bọn hắn vấn đề quan tâm nhất cứ việc dịch thu nói ra tới những nội dung này vô cùng kinh người nhưng dịch ra đám tử đ ệ lại cho thấy thật tốt năng lực tiếp nhận trên thực tế từ xuất sinh liền bắt đầu thừa nhận gia tộc trách nhiệm cùng loại kia khó tả xỉ đục những thứ này dịch a đám tử lệ so với cùng tuổi những người khác muốn thành thục hơn không sai ta và phụ thân quả thật có biện pháp đi phá giải hết loại này phong ấn nhưng chuyện liên quan gia tộc căn nguy cho nên tạm thời không thể phá giải đi trong gia tộc tất cả mọi người phong ấn chúng ta sáu chỉ có thể lựa chọn trăm phần trăm người có thể tin được đi trước gâm thầm ngưng tụ ra đủ để lực lượng tự vệ cho nên sáu ta và phụ thân lựa chọn các ngươi dịch thu gật đầu một cái nói rất là nghiêm túc đạo cái này t r ă m danh dịch ra tử đệ theo bản năng nhìn nhau từ với nhau trong hai mắt chỗ đã thấy tất cả đều là kích động cùng phấn khởi cảm xúc cơ h ộ chỉ là thời gian trong nháy mắt tất cả mọi người liền đồng thời hướng về d ị thu âm q u y n tiếp đó tất cả đều vẻ mặt thành thật lớn tiếng nói tiếp đó từ dịch lập bắt đầu làm cho những ngày gia tộc tử lệ theo trình tự phục vụ phá phong đan dịch thu nhưng là khống chế hồ lực tiến vào những con em gia tộc này thể nội lại thông qua phá phong đan đủ khả năng cung cấp dược lực tại những n à y gia tộc tử đ ệ thể nội tiến hành phong ấn phá giải xem như thứ nhất muốn phá giải phong ấn người dịch lập nhìn tương đối kích động nuốt xuống phá phong đan phía sau liền toàn thân căng thẳng ngồi sổm tại liễu dịch thu trước mặt cho dù dịch thu mấy lần nhắc nhở để cho hắn yên tâm lòng đều không thể chân chính đem thân thể cơ bắp hoàn toàn lòng xuống đây đối với dịch thu phá giải quá trình không thể nghi ngờ sẽ tạo thành một chút phiền thoái chỉ là không nghiêm trọng lắm thông qua hồn lực độ vào dịch lập thể nội đi tiến hành dẫn đạo khống chế phá phong đan dược lực án chiếu lấy chính mình hy vọng tuyến đường tại dịch lập thể nội du tẩu mặc dù nghe vô cùng đơn giản nhưng trên thực tế đối với hồn lực tinh tế khống chế yêu cầu cực cao hơn nữa còn nhất định phải là đối với cái này phong ấn hết sức quen thuộc biết chính xác phá giải trình tự mới có thể làm đến nếu không thì sẽ như cùng đánh chết kết đồng dạng n h ư ờ n g bế tắc đánh càng ngày càng gấp t h ẳ n g đến triệt để không giải được mới thôi theo phá giải quá trình xâm nhập dịch lập cũng rõ ràng cảm giác được thể nội bắt đầu xuất hiện tổng lượng có thể xưng ơ khổng lồ hồn lực những thứ này hồn lực cũng không biết nút ở nơi nào chỉ là theo phong ấn dần dần phá giải lúc này mới còn ôm t ỷ bà nửa che mặt một dạng chậm rãi h i ể n lộ ra vết tích tới t h ẳ n g đến dịch thu đem hắn trong cơ thể phong ấn hoàn toàn phá giải ra đến từ phía sau lệnh dịch lập rất cảm thấy khó tin khổng lộ hồn lực lúc này mới hoàn toàn lộ ra với hắn trong thân thể Ngay sau đó, khi tức trong người không ngừng kéo lên tại dễ như t r ở bàn tay tăng lên tới nhị giai vũ tu cảnh giới sau đó lại n g ờ không ngừng vó sông lên tam giai vũ tu cảnh giới đồng thời bên ngoài thân làn da cùng cơ bắp nhưng là tại hồn lực nhanh chóng tẩm bổ cùng với cường h ó a phía dưới phát ra rợn người động tĩnh rất nhanh thanh âm này lại bắt đầu từ dịch lập trong cơ thể gân cốt bên trên phát ra bởi vì dịch lập tu vi cũng tại cái tia khổng lồ hồn lực chống đỡ dưới trực tiếp tăng lên tới tứ giai vũ tu cấp độ bên trên hơn nữa sáu vẫn không có đình chỉ ngụ giai võ tu sáu lục giai vũ tu đình phong cấp độ dịch lập thể nội khổng lồ k i a hồn lực lúc này mới cuối cùng hoàn toàn bị hấp thu sạch sẽ tiến thêm một bước sáu chính là cao giai võ thu theo dịch thu thu hồi nguyên bản khoác lên dịch lập sau l ư n g đeo tay cũng thu hồi độ vào dịch lập trong cơ thể hồn lực cảm thụ được trong cơ thể mình bất khả tư n g h ị biến hóa kinh người cùng với trên thực lực không thể tưởng tượng nổi bay võ thức để thắng dịch lập ngây ngốc ngồi quỳ chân túi đầu nhìn một chút hai tay của mình lại dùng sức nghệ một cái lồng ngực chỉ cảm thấy hết thể vậy mà phảng phất là trong lộng chính mình cũng còn đang vì đột phá đến nhị giai vũ tu cấp độ mà nỗ lực sáu to lớn như vậy tương phản nhường dịch lập cảm xúc trong lúc nhất thời có chút phiêu hốt thậm chí liền hốc mắt cũng không giải thích được c ớ t á t sáu đây là một loại sáu đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng kích động mà còn dư lại những cái kia dịch ra t ử đệ nhưng là tại tận mắt nhìn thấy l i ê u dịch lập thân lên biến hóa sau khi từng cái trở nên càng thêm phấn khởi không kịp chờ đợi muốn nhượng dịch thu mau trong phá giải hết bọn hắn trong huyết mạch phong ấn cho dù đối với dịch thu tới nói phá giải phong ấn quá trình cũng không phức tạp nhưng lại tương đối dừng g à cho nên mỗi một danh gia tộc tự đệ huyết mạch phong ấn phá gi đều ít nhất phải tiêu hao gần nửa canh giờ thời gian đến mức vẹn vẹn đem bách danh gia tộc tử đệ huyết mạch phong ấn toàn bộ phá giải liền hao phí tới tận mấy ngày trong lúc đó tất cả ẩm thực toàn bộ từ dịch thương thiên chuyên môn an bài nhân viên tới phụ trách riêng lớn diễn võ trưởng c à n g là trực tiếp bị dịch thương thiên phong tỏa trở thành liễu dịch gia tộc bên trong nhà một cái cấm địa sử dụng danh nghĩa ngược lại là vô cùng hợp lý vì ứng đối sau ba tháng gia tộc lợi phẩm muốn đại biểu gia tộc xuất chiến nhân viên tự nhiên cần tập hợp tiến hành đặc hấn cho nên cũng sẽ không gây nên bất luận cái gì hoài nghi đợi đến dịch thu cuối cùng đem cái này một bách danh gia tộc tộc tử đệ trong h không ngừng khống chế hồn lực tiến hành như thế tinh tế hóa phá、giải. Nhược dịch thu ờ i gian đi Liên tiến giải. dòng ngày. ngày ngừng qua cũng đã đến đã đã dã lực tục tế ồ i mỏi hiến cực có hạn, thị nhìn phần trên ráng. mặt mệt rất mặt rột rõ, mấy mày vẻ ủ bộ dáng. Trong thời gian ba ngày vô luận ban ngày hay là đêm tối t r ă m danh dịch ra tử đệ cùng dịch thu cũng không có rời đi cái này diễn võ trường trong lúc đó chỉ có mạc chính sơ trở về một chuyến trạch viện nhà cửa vẫn là vì cho dịch thu đơn độc luyện chế một lò dùng để khôi phục tinh lực đ ă n g dược có thể điều lý thân thể dược dịch tạm thời nhưng vẫn bị mặc chính sơ thu dù sao còn cần dịch thu tiến hành cuối cùng một đạo điều phối trình tự làm việc đem những cái kia nguyên bản dịch điều phối đến thích hợp mỗi người sử dụng trình độ mới được mà ở ba ngày nay bên trong dịch ra từ ngụy ra trên tay đi thu lấy tiền đ ặ t c u ộ c sự tình cũng cuối cùng sắp đến hồi kết thúc mặc dù đã vượt qua cái kia vị thành chủ đại nhân đưa cho một tuần thời hạn nhưng chỉ vẹn vẹn vượt ra khỏi thời gian mấy ngày cũng là còn tại có thể tiếp nhận trong phạm vi dù sao lấy một cái chỉ là phụ thành chủ quan viên mặt mũi có thể n g a lấy ngụy ra trong thời gian ngắn ngủi như thế liền đem khổng l ỗ như thế tiền đặc cực giao phó sạch sẽ đã là một chuyện giỏi vô cùng. Cuối cùng dùng để đền còn lại cái tia năm vạn hạ phẩm hồn thạch gia sản dòng họ trên cơ bản cũng đã đến l i ê u dịch nhà có thể tiếp nhận phạm chủ. Mặc dù ngụy gia đưa cho hoàn toàn là hắn tất cả gia sản dòng họ bên trong địa vị thấp nhất không được coi trọng nhất một nhóm kia nhưng chỉ cần giá trị không có kém hơn bao nhiêu đối với dịch ra tới nói chính là to lớn bổ sung. Vẫn là câu nói kia ở nơi này một lần đánh cược bên trong dịch ra thu được lợi ích cực kỳ lớn mà ngụy ra nhưng là thương cân độ cốt cho nên thua thiệt phía kia cuối cùng sẽ có chút thiên nhiên phẫn nộ. Thông qua cuối cùng đem bách danh gia tộc t ử đệ tại trong huyết mạch phong ấn toàn bộ phá giải sau đó dịch thu chỉ là hơi nghỉ ngơi phía dưới hóa giải một chút tinh thần m ỏ i bậy phía sau liền dựa theo cái này một bách danh gia tộc t ử đệ riêng mình cơ thể đặc điểm và điều kiện đối với những cái tia nguyên bản dịch tiến hành cuối cùng một đạo thứ tự làm việc phối trí tại phá giải phong ấn qua trình t r u n g dịch thu đã đối với mỗi người cơ thể đặc điểm có cặn kẽ nhất hiểu rõ dù là bị giới hạn dược liệu không đủ d u y ê n cớ những thứ này nguyên bản dịch cần phải tiến hành trình độ nhất định phá loãng từ đó không cách nào đạt đến chân chính hoàn mỹ hiệu quả nhưng ít ra cũng tại đạt tiêu chuẩn tiêu chuần phía trên cho nên dịch thu còn tính là hài lòng. đương nhiên cụ thể điều phối quá trình vẫn cần mạc chính sơ tới tiến hành dịch thu cái kia hơi có vẻ đáng thương cảnh giới trước mắt còn không có biện pháp điều phối tầng t ứ như vậy dược dịch. dịch cũng chính là t r ư ờ n g một ngày công phu dòng giá một trăm phần dược dịch liền hoàn toàn điều phối hảo tiếp đó tại diên lớn trên diễn võ trường liền bắt đầu xuất hiện một bộ kỳ lạ cảnh tượng một trăm h thùng tắm lớn được bày tại cái này diễn võ trường xó a xỉnh cái kia bị chọn lựa ra bách danh gia tộc tử đệ một người một cái thùng tắm toàn bộ bị ngâm ở trong đó làm xong đây hết thể dịch thu nhưng là cùng mạc chính sơ sóng vai đứng tại diễn võ trưởng trung ương nhìn xem n g â m tại trong thùng tắm những gia tộc k i a tử đệ một mực mang theo ôn nhu nụ cười trên mặt cuối cùng có một tia bung lỏng m ặ c lão những thứ này chính là ta dịch ra tương lai người xem sáu như thế nào t i n h tinh chi hòa sáu thế sáu có thể liệu nguyên chương hai mươi bảy đấu linh tỏa dịch gia tộc trạch tộc trưởng trong trạch viện dịch thương thiên nhắm chặt hai mắt khoanh chân ngồi tại giữa sân Trừ thu cùng mạc chính sơ bên ngoài, tộc trưởng trong trạch viện lại không người thứ tư tồn tại, liễu lại là ngoài, viện người cái kia dịch dù dưỡng cùng mạc chính cho không bình thường những cái kia phụng hạm nhân, bên bên sơ ở đây ã từ l u bị đổi đ ngoài. ra â là d ị cho thương tiên rất ít việc làm, bởi vì dĩ vãng dịch thương tiên thu đi trò chuyện cái gì việc sự tình. Hết thể dịch không dịch chuyện như quỷ kế dính vãng vãng cũng cần cùng ngầm cùng gì việc bởi đi cái việc dĩ dĩ vì v sẽ sự làm, à âm kế quỷ đều không phải là dịch là tới h hiểu. cho u am Đây là t nay toàn bộ dịch ra đối với dịch thu công nhận thái độ bất quá loại này thái độ sáu rõ ràng trong đoạn thời gian này đã xảy ra căn bản tính biến hóa Cứ việc dịch còn có cùng chuyển dịch chân chính đem dịch chủ đại người đại thiếu biến, tiên đời tiếp theo ra chủ đi đối đại. không hoàn thấy nhà mình như thế nhưng thương thu như theo ra rõ ràng ra đa ra ra đến đã đầu đem số toàn nào mà tuột bắt xảy xem lúc này dịch thu đang ngồi ở dịch thương thiên sau lưng đối với dịch thương thiên trong cơ thể phong ấn tiến hành phá giải tại phá phong đan phụ trợ phía dưới toàn bộ phá giải quá trình thuận lợi đến kỳ lạ mà tồn trữ tại dịch thương thiên thể nội không có hiện hiện ra hồn lực khổng lồ cũng xa không phải khác thông thường dịch gia tộc người có thể theo dịch thu hoàn thành toàn bộ phá giải quá trình phong ấn triệt triệt để để từ dịch thương thiên thể nội tiêu thất khổng lồ h ồ n lực liền lập tức bắt đầu ở dịch thương thiên thể nội tàn phá bừa bãi gân cốt ở giữa tẩm bổ trong nháy mắt hoàn thành cuối cùng một điểm k i a t ừ đầu đến cuối không cách nào không câu nệ bộ phận còn lại h ồ n lực một cách tự nhiên liền bắt đầu đi cường kiện yêu ớt tạng phủ khí quan cùng còn lại mấy cái bên kia gia tộc t ử đệ tùy ý phong ấn sau khi giải trừ tích tụ h ồ n lực toàn bộ tiêu hao tẩm bổ cơ thể khác biệt dịch thương thiên ở trong cơ thể mình phong ấn hoàn toàn biến mất một khắp này liền bắt đầu có ý thức đi khống chế vẻ này cực lớn đến làm hăn chính mình cũng vì đó run sợ hôn lực phải tất cả hôn cho dù là tại tầm bộ tạng phủ khí quan thời điểm dịch thương thiên cũng cẩn thận từng ly từng tí thậm chí có thể nói là vô cùng keo k i ệ t tính toán mỗi một ty hồn lực sử dụng mãi cho đến đem tự thân cảnh giới tăng lên tới cựu giai võ tu t ầ n g thứ đỉnh phong sau đó dịch thương thiên liền trước tiên đem còn lại hồn lực một lần nữa giấu vào thể nội mặc dù những thứ này còn lại hồn lực hẳn là đầy đủ hắn trùng kích vào một cái đủ để cho tự thân mang đến chất biến cảnh giới nhưng dịch thương thiên cũng không có như thế đi làm dục tốc bất đạt sáu mặc dù cảnh giới tăng lên nhưng cuối cùng còn không có đầy đủ cơ sở vững chắc lại thêm thân ở tại cái này hưng ninh thành bên trong cựu giai vũ tu cảnh giới đã đầy đủ đối mặt hết t hệ phong vân biến ảo cho nên dịch thương thiên cũng không gấp đáp những người khác hiện tại cũng là cái gì cảnh giới hoàn thành liên tục mấy cái danh giới đột phá dịch thương thiên lúc này mới mở hai mắt ra chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí chậm giọng v ấ n đạo dịch lập là lục giai đình phong còn lại chín mươi chín người nhưng là tứ giai ngũ giai không đợi tuổi của bọn hắn đều ở đây m ư ơ i tám đến hai mươi hai ở giữa danh giới trên lệnh trên căn bản là bởi vì tuổi tác duyên cơ tạo thành giữa hai bên thiên phú cơ bả phụ thân, cái này g mấy trăm năm thời gian cuối cùng cũng vẫn là đối với chúng ta dịch ra huyết mạch tạo thành một chút suy yếu bằng sáu như thế nào có thể đều hai mươi tuổi nhân kỷ còn ra không được một cái cao dài võ thu dịch thương thiên một bên lắc đầu một bên từ dưới đất đứng lên quay đầu nhìn xem dịch thu những mày vẫn đạo bất quá ngay cả thiên phú không bằng ngươi dịch lập tại phong ấn phá giải sau đó đều đạt đến lục giai tột cùng tiêu chuẩn ngươi bây giờ vẫn còn chỉ là dừng lại ở tam giai t ầ m thứ đỉnh phong bên trên sáu đã xảy ra chuyện gì sao cũng không phải xảy ra ngoài ý m u ố n chỉ là một chút không cách nào tuyên với miệng lý do thôi phụ thân không cần để ý ta rất khỏe hơn nữa sáu chưa bao giờ giống như bây giờ tốt hơn dịch thu m ỉ m cười hạ thấp người nói tất nhiên xác định dịch thu không có việc gì mặc dù trong nội tâm có chút nghi hoặc nhưng dịch thương thiên vẫn là dự vững bất quá nhiều đi tìm tòi nghiên cứu quen thuộc đem loại nghi ngờ này d ứ bỏ trực tiếp hỏi lên sự tính khác phá giải phong ấn phía sau mang tới hiệu quả sáu nói thật thật to vượt ra khỏi ta mong muốn cho nên ngay từ đầu ý nghĩ không thể nghi ngờ xuất hiện rất nhiều vấn đề phiên phái nhất là muốn thế nào đi ẩn giấu thực lực như vậy bay vọt thức đ ề thăng gia tộc luận phẩm sẽ kéo dài thời gian ba năm sau ba tháng bắt đầu trước nhất thành nội chiến chúng ta cần gặp phải áp lực không lớn chỉ cần nắm giữ nhị giai tuật cùng tu vi liền đủ để thông qua cho nên sáu ta không nghĩ tới sớm gây nên quá nhiều người chú ý dịch thương thiên giọng của có chút n g ư n g trọng h ắ n chính xác không nghĩ tới tại phong ấn phá giải sau đó gia tộc lực lượng thế mà lại trong nháy mắt bành trướng đến tình trạng như vậy nếu là sớm có chỗ dự phán lời nói hắn nhất định sẽ lựa chọn càng thêm ổn thỏa phương thức chỉ bất quá ngàn vàng khó mua sớm biết sáu sự tính ngay từ đầu t i ể u g i a hiện sai lầm thế là bây giờ cũng chỉ có thể đi suy tư nên như thế nào bù đắp sai lầm ngài yên tâm ta đã cân nhắc đến một điểm này cho nên tại phá giải trong cơ thể của bọn họ phong ấn sau đó lại cho mỗi người r e o xuống liêu đấu linh tỏa dịch thu cười h i ế p mắt nói đấu linh tỏa đồ vật gì dịch thương tiên r ộ n g của bên trong mang theo một tia tò mò hương vị cũng là một loại phong ấn bất quá cùng chúng ta trong huyết mạch cái chủng loại kia phong ấn khác biệt đấu linh tỏa là một loại đang hướng phong ấn bị g e o xuống liêu đấu linh tỏa nhân tự thân hồn lực cùng đấu hồn liền phán phất bị t r ọ n g lên nặng nghề công s i ề n g lấy một thí dụ nếu là bình thường thi triển một loại hồn kỹ cần hao phí hồn lực đơn vị làm ộ t lời nói như vậy bị r e o xuống liêu đấu linh tỏa phía sau lại nghị thi triển cái này hồn kỹ liền ít nhất cần hao phí mười cái đơn vị hồn lực hơn nữa đấu linh tỏa đối với đấu hồn bản thân cũng có mạnh vô cùng áp chế tác dụng lấy dịch lập làm thí dụ hắn bây giờ có lục giai tột cùng tu vi nhưng mà r e o xuống liêu đấu linh tỏa phía sau có thể phát huy ra được thực lực đại khái chỉ tương đương với nhị gia đình phong tả hữu dịch thu đương nhiên minh bạch dịch thương thiên đang nghi ngờ cái gì cười tiếp tục giải thích nói sở dĩ nói đấu linh tỏa là đang hướng phong ấn là bởi vì đấu linh tỏa đối với hồn lực cùng đấu hồn hạn chế trên thực chất cũng là đối với hồn lực cùng đấu hồn một loại rèn luyện gieo xuống liêu đấu linh tỏa nhân chỉ cần có thể bảo trì đầy đủ khắc khổ tu luyện thái độ như vậy tốc độ tu luyện cùng hiệu quả tại đấu linh tỏa gia trì sẽ so không có gan phía dưới đấu linh tỏa nhân mạnh hơn nhiều đương nhiên bởi vì đấu linh tỏa bản thân áp chế tác dụng tại đấu linh tỏa hạn chế phía dưới tiến hành tu luyện tự nhiên sẽ so không có đấu linh tỏa dưới tình huống c quá trình tu luyện càng thêm đau đớn cần mạnh hơn ý chí lực đi vượt qua có lẽ là duy nhất chỗ xấu thần kỳ như vậy dịch thương tiên trầm ngâm một chút mở miệng hỏi cái kia muốn phá giải phong ấn lời nói sẽ rất phiền phức sao đây chính là đấu linh tỏa nhất là phương tiện chỗ bất luận cái gì bị gieo xuống liêu đấu linh tỏa nhân muốn giải khai đấu linh tỏa mà nói đều chỉ cần thông qua hồn lực đi mở khóa liền có thể cực kỳ đơn giản không cần bất kỳ tiêu hao nào trong khoảnh khắc liền có thể hoàn thành dịch thu nói bất quá cũng chính vì như thế bất luận kẻ nào ở nơi này trong cả đời đều chỉ có thể gieo xuống một lần đấu linh tỏa một khi giải khai đấu linh tỏa sẽ lập tức mất đi hiệu lực chương hai mươi tám thần phong đường bên trên cho mình phụ thân giải thích xong liếu đấu linh tỏa tác dụng phía sau dịch thu đem mạc chính sơ tiêu hao hết cuối cùng một phần tương ứng dược liệu luyện chế ra dược dịch tiến hành điều phối tiếp lấy đem thuốc này dịch cho liễu dịch thương thiên đồng thời nói cho dịch thương thiên phải làm thế nào đi ngâm đương nhiên trên mặt nội vẫn là mạc chính sơ tiến hành luyện chế d ị thu chỉ là ở một bên đánh một chút ra tay mà thôi d ị thu dĩ nhiên không phải không tin mình phụ thân chỉ là nhiều khi lời nói dối có thiện ý có thể giảm bớt rất nhiều phiền t o á i không cần thiết làm xong những thứ này sau đó lại tại dịch thương thiên dưới sự yêu cầu từ mạc chính sơ động thủ cho dịch thương thiên cũng g e o xuống liêu đấu linh tỏa nhìn t r a mình hồn lực cường độ một lần nữa bị áp chế đến rồi lục giai vũ tu h cấp độ dịch thu lúc này mới mang theo mạc chính sơ rời đi chạch viện nhà cửa còn có quá nhiều chuyện cần hắn đi chuẩn bị dịch ra bách phế đại hưng không cho phép chút ít buông lỏng Thiếu ta trong thời một chút chủ cột đồ vật t chế chủ không gian nơi bởi đối với giữ luyện đều ra, đan đây đoạn đồ này, nắm còn dược ở vì không đến mức trên ạ i đi thời điểm thiết bán nên không cần t chú gây ý. ở về trạch viện trạch của mình b t r o n giấy Mạc Chính Sơ đem một Chính c Sơ á túi lớn giao cho liễu dịch Thu, tiếp đó lại đem một cái trương đã xếp xong tờ giao Liêu lại cái i lớn xong g cho Dịch xếp đó đem đã c ù này g trong giấy một tới Thu tay. Trên chỗ Dịch đưa Liêu n là ta gần nhất cần một chút dược liệu ta mang theo người huyền gia dược liệu trên cơ bản đã tiêu hao sạch sẽ bất quá ở nơi này hưng ninh thành bên trong hẳn là mua không được huyền gia dược liệu coi như có thể mua được giá cả cũng sẽ tương đối khoa trương ở trong ngắn hạn không thể nào nhu cầu huyền giai đ a n dược dưới tình huống ngược lại là cũng vô dụng bổ sung ngược lại là hoàng g i a dược liệu bởi vì số lớn luyện chế hoàng gia đang dược cần nhiều mua vào một chút ngay m ạ c chính sơ nhu cầu dịch thu gật đầu một cái chọn lựa ra cái kia bách danh gia tộc tử đ ệ vẫn còn tại trong diễn võ trường bọn hắn đồng dạng cần ngâm mấy cái đợt trị liệu sau đó mới có thể chân chính đạt đến dược dịch đối với nhục thể tăng lên cực hạn cho nên mấy ngày nay thời gian bên trong đều phải tại diễn võ trường ngầm trong b ộ n tắm lấy phối hợp dược dịch bản thân mức độ lớn nhất phát huy thừa dịp mấy ngày nay nhàn rỗi công phu dịch thu liền dự định đi bổ sung một chút tương ứng dược liệu mặc chính sơ tại luyện dược tiêu chuẩn lên đề cao không chỉ là mặc chính sơ khát vọng của mình cũng là toàn bộ dịch ra nhu cầu thích hợp đan dược đối với tu luyện bản thân đồng dạng có vô cùng tác dụng tích cực mặc dù ngâm dược dịch quá trình cũng sẽ không có nguy hiểm gì bất quá khó đảm bảo đám kia danh con trẻ tuổi nóng tính không tính tâm được không cách nào hoàn toàn phát huy dược dịch tác dụng cho nên vẫn là muốn làm phiền mạc lão nhìn nhiều chú ý phía dưới ta đây liền đi một chuyến thần phong đường xem có thể hay không thành lập được một cái đáng kể quan hệ hợp tác mặc dù điểm ấy đan dược có lẽ thần phong đường còn trứng mắt nhưng sáu chúng ta cuối cùng có thể hiện ra một chút nhường thần phong đường cũng không thể không đi coi trọng đặc chất dịch thu nhận lấy cái tia túi lớn cùng gấp gọn lại tờ giấy phía sau vừa cười vừa nói m ạ c chính sơ nhưng là nghe dịch thu ngôn từ trong nội tâm không khỏi dâng lên một chút cổ quái cảm xúc danh con tuổi của ngày sáu còn giống như không có bọn h ắ n đại a sáu mặc dù cảm giác có chút quái gì, bất quá mạc chính sơ vẫn là vội vàng không người hẳn là tiếp đó liền quay người rời đi trạch viện nhà cửa đi tới lấy diễn võ t r ư ở n g mà đi dịch thu cũng không có mang lên bất luận cái gì hạ nhân lại hoặc là gia tộc t ử đệ thậm chí ngay cả gia tộc xe ngựa cũng không c ó kêu lên cứ như vậy một thân một mình mang theo cái kia túi lớn rời đi trạch trong túi đan dược không nhiều không ít cũng là mạc chính sơ trong những ngày này thời gian bên trong dùng để luyện tay thành quả mặc dù tại dịch thu xem ra những đan dược này chỉ có thể coi là tàn thứ phẩm nhưng so với khắc cùng giai đan dược tới nói về phẩm chất kỳ thực đã tốt lên rất nhiều trừ cái này một túi đan dược bên ngoài còn có một hộp tổng cộng ba viên đan dược bị đặt ở một cái bịt kín trong hộp hộp nhưng là đạp tại liễu dịch thu trong l ự c đây là mạc chính sơ lần thứ nhất luyện chế ra chân chính có thể tản mát ra đan hương đan dược xuất hiện ở hưng ơ ninh thành địa phương nhỏ như vậy tất nhiên sẽ gây nên đầy đủ hành động kỳ thực loại này buôn bán đan dược sự tỉnh từ mạc chính sơ tự mình đến làm sẽ tốt hơn một chút chỉ là vì lý do an toàn dịch thu cũng không muốn nhượng mạc chính sơ gây nên bất luận cái gì hữu tâm nhân chú ý dịch ra nếu như chỉ là nhiều hơn một cái lão buộc mà nói sẽ không có người suy nghĩ nhiều cái gì nhưng nếu là tên này lão buộc xuất hiện ở dịch ra sau đó không bao lâu thời gian liền bắt đầu vì dịch ra là một chút chuyện trọng yếu phi thường sáu như vậy có trời mới biết mạc chính sơ thân phận có thể hay không bị điều tra ra được ít nhất tại không có xác định cái tia dấu ở phía sau màn đem dịch ra từng bước một đẩy tới mức hiện nay đại thủ đến tột cùng đến từ phương nào phía trước dịch thu sẽ tận mình có khả năng đi cẩn thận đ n g đối quyết không cho phép chính mình xuất hiện chút ít sơ xuất chỗ dù sao sáu hắn hiện tại cũng không phải một đời t r ư ớ c cái kia đại lục đệ nhất cường giả có thể bằng vào thực lực t u y ệ t mạnh không nhìn hết thể âm hưu q u ỷ kế h u n g hồ liền xem như ở kiếp trước sáu hắn cũng cuối cùng vì mình cao ngạo bỏ ra đại giới cuối cùng chết tại mọi người vây công sáu từ dịch gia tộc bên trong nhà đi ra đi ở hương ninh thành vậy không tính toán đường phố rộng rãi bên trên dịch thu suy nghĩ trong lúc nhất thời có chút p h i ê u hốt ở kiếp trước chính hắn chuyên t r ú vào đi tăng cường chính mình thực lực đối với những thứ khác bất cứ chuyện gì đều thờ ơ bây giờ lại đi hồi tưởng cuộc sống kinh lịch không thể nghi ngờ bội hiển vô vị đã có sống thêm một cơ hội duy nhất dịch thu cũng không muốn lại đi một lần đường xưa hai thế là m người cũng nên thay đổi một loại mới tinh cách sống mới không coi là cố phụ hưng ninh thành không lớn xem như đại chu triều cảnh nội không được coi trọng nhất một loại kia xa xôi thành trì hưng ninh thành vô luận là thành trì xây dựng vẫn là thành nội phồn v i n h trình độ đều xa xa không thể cùng chân chính đại thành so sánh tổng cộng cũng chính là mười mấy vạn người ở tại trong thành khiến cho hưng ninh thành trên đường phố rất ít có thể nhìn thấy chân chính biển người như biển cảnh tượng ngược lại là trong thành mỗi cái chỗ đều rất có mấy phần đổ nát bộ dáng loại này không được coi trọng chỗ tự nhiên cũng sẽ không quá mức quan tâm đối với thành trì kiến trúc tu sửa mang theo túi lớn một đường đi tới dịch thu có chút hăng hái cẩn thận quan sát lấy mỗi một tên người đi đường và hai bên đường phố mỗi một gian cửa hàng chỉ có như thế rõ ràng cảm thụ được mình quả thật sinh hoạt tại tòa thành trì này bên trong dịch thu mới có thể càng thêm rõ ràng tin tưởng mình thật sự sống lại đi qua dù sao phát sinh ở trên người của hắn sự tình thật sự là quá mức không thể tưởng tượng dù là đã qua nhiều ngày như vậy thời gian nhưng hắn vẫn cần không ngừng kiên định lòng tin của mình thân phận chuyển biến cũng không phải một kiện đơn giản sự tình tại tiếp thụ quá trình chúng muốn để chính mình không ngừng mà đi thích ứng Dịch trong h mình cho u tin tưởng tới bây giờ đã làm được làm bây đã ấ rất t tốt, tư một đường, dịch thu rốt cuộc đã tới một tòa ước trường tầng trúc trước, thành trung tâm, thành t nhưng vẫn còn nhiều không như vẫn đường, kiến cũng không hưng ninh nhưng hưng ninh chỗ dịch phía phải ước vậy Cứ cuộc r suy đủ. đã đây ở là bên phồn phiên hoa nhất chỗ, bởi vì mua bán phiên chợ ngay ở chỗ bán ngay này, mua bởi ở vì trợ đó ủ loại con Trong hai buôn bán bên. đều trung hàng vật phẩm, cửa hàng cũng đều tập trung ở con đường này hút phẩm, vật tập cửa đ ở dễ thấy nhất tự nhiên chính là dịch thu trước người nhà này chiếm diện tích có chút kinh người tầng năm kiến trúc thần phong đường hưng linh thành phân bộ nguyên một cái lầu là riêng lớn dược đường cung cấp số lớn cấp thấp dược địa bán đồng thời còn có bao nhiêu loại hoàng gia phía dưới phẩm đan thuốc ở trong đó tiến hành tiêu thụ công khai ghi giá già trẻ không đạt mặc dù số lượng cũng không tính nhiều nhưng cũng đủ để thỏa mãn cả tòa thành chỉ cần dù sao hưng ninh thành quá nhỏ mua được vào phẩm giai đan dược gia tộc thì càng là càng ngày càng ít mà nếu là muốn mua hoàng giai bên trong phẩm đan thuốc liền được đến lầu hai tiến vào chuyên môn phòng khách quý tương ứng hắn giá cả cũng sẽ so hoàng giai hạ phẩm đan dược đắt hơn nhiều đến nỗi hoàng giai thượng phẩm đan dược sáu tại hưng ninh thành tòa này thần phong đường trong phân bộ căn bản cũng không có hàng tồn bởi vì không có cái nào cựu phẩm gia tộc có thể xa xỉ đến dùng hoàng gia thượng phẩm đan dược đi s u n g làm thường ngày tiêu hao cần thiết cho nên tại hưng ninh thành loại địa phương nhỏ này dự trữ hoàng giai thượng phẩm đan dược không có bất kỳ ý nghĩa gì đến nỗi tòa này thần phong đường lầu ba cùng lầu bốn thì nghe nói là tại kinh doanh cái khác xử lý chỉ là tại nguyên bản cái kia dịch thu trong trí nhớ không có chút điểm tin tức liên quan tới phương diện này cho nên bây giờ dịch thu cũng không rõ ràng hẳn chỉ là tại cất bước đi vào thần phong đường sau đó liền mang theo túi lớn trực tiếp đi tới lầu một chiếc bảy l ầ u một bên trong ước chừng hơn mười người phụ trách mua bán tiểu nhị chí ít có hơn phân nửa cũng biết nhàn r ồ i cho nên lân cận liền vội vàng tới một cái tiểu nhị cười dạng dỡ nhìn xem dịch thu cũng không mở miệng chỉ là chờ đợi dịch thu rủ xuống tuân p h i ê n phức gọi các ngươi một chút quản sự có khoản buôn bán muốn cùng các ngươi quản sự làm đục lỗ quét xuống lầu một bầy ra tại trạm thức ăn bên trong những thuốc kia trong hộp hoàng gia phía dưới phẩm đa n thuốc phát hiện cũng là thường thấy nhất mặt hàng phía sau dịch thu liền nỡ nụ cười cùng bên cạnh tiểu nhị nói hầu hạ ở bên tiểu nhị hơi sững sờ nhìn trước mắt cái này trẻ tuổi công tử cái kia có chút đẹp mắt nụ cười cẩn thận nói vị công tử này nếu như chỉ là lầu một mua bán cái kia tiểu nhân cũng có thể làm chủ cái này sáu quản sự tương đối bận rộn tuy tiện đi đem quản sự gọi tới sáu tiểu nhân không thiếu được sẽ chịu một trận vỡ mắng người xem sáu nhóm này kế nói có lý cho nên dịch thu cũng không có làm khó hắn chỉ là đem trong tay mình túi lớn đưa tới tiểu nhị kia trước mặt tiếp đó bung lỏng ra miệng túi sáu ước chừng mấy trăm k h o ả hoàng gia t r u n g hạ phẩm đan dược cứ như vậy đột một lộ ra ở tiểu nhị kia trước mắt n h ư n g tiểu nhị kia tại gặp một lần phía dưới cả người nhất thời lâm vào ngốc trệ ở trong nếu như hoàn toàn dựa theo hồn thạch đi chuyển đổi mà nói hưng ninh thành bên trong một cái bình thường nhà ba người sinh hoạt một năm tiêu xài cần thiết đại khái vừa lúc là m ộ ư ơ i khối hạ phẩm hồn thạch mà nhâm hà nhất quả hoàng giai hạ phẩm đan g ăn dược vô luận cỡ nào phổ thông giá trị cũng sẽ ở mấy chục khối hạ phẩm hồn thạch ở giữa cho nên đan dược loại vật này căn bản không phải người bình thường có thể mua được người bình thường đi thuốc trang v õ tu mới có thể tới thần phong đường đây là hưng ninh thành bên trong cơ hồ mỗi người chỗ công nhận đạo lý mà cho dù là vo tu cũng rất ít sẽ chạy đến thần phong đường tới mua sắm đan ăn dược cuối cùng giá cả quá mức cao vậy vo tu cũng căn bản không đ cho nên tại thần phong đường bên trong những cái kia đặt tại thuốc trong hộp đan dược tất cả đều là tiểu nhị trong mắt quý trọng nhất đồ vật thường xuyên cả ngày xuống đều bán không được mấy k h ỏ a bởi vậy có thể tưởng tượng khi này dạng vật chân quý đ ỗ n g nhiên lập tức xuất hiện mấy trăm k h ỏ a sẽ cho thấy tiểu nhị tạo thành như thế nào sung kích Húng chi 6. Cái này mấy trăm khỏa chân quý dược lại còn không phải đặt ở thuốc hạp như chụp Chẳng thân này đan còn trong, nụ này cận công Cái dược cứ trực cái trước cười lại tiếp túi mà là vào mấy vậy tùy trăm mắt đặt tử quý ý dễ lẽ ở ở nhìn chằm chằm trong túi mấy trăm khỏa sáng do chính mình quáng mắt đan dược nhìn một lúc lâu tên này tiểu nhị mới theo bản năng nuốt nước miếng một cái tiếp đó sắc mặt hơi trắng bệnh hướng về dịch thu chắc tay cung kính dị thường nói vị công tử này sau đó ta đây liền đi gọi quản sự xuống nói xong cũng không đợi dịch thu đáp lại liền bay người hướng về cầu thang bước nhanh tới xem như thần phong đường tiểu nhị cứ việc chỉ là người bình thường nhưng nhãn lực hay không thiếu đương nhiên có thể nhìn ra dịch thu cái này túi lớn bên trong đan dược cũng là thứ thiện đồ chơi hơn nữa tựa hồ sáu giống như so sánh với nhà lấy ra mua bán những cái tia sáu phẩm chất còn tốt hơn một chút tên này tiểu nhị một bên hướng về lầu hai chạy tới một bên trong đầu rất là cổ quái suy nghĩ lập tức có thể lấy ra mấy trăm viên thuốc sáu e là cho dù là trong thành cái kia hai cái c ử u phẩm gia tộc đều không làm được ca dù sao sáu nhưng cho tới bây giờ không nghe nói hưng ninh thành bên trong còn có hạn chế mịt tồn tại cho nên hưng ninh thành bên trong đan dược trên cơ bản tất cả đều muốn dựa vào thần phong đường cung cấp mang theo đủ loại ý niệm vô hình tên này tiểu nhị rất nhanh biến mất ở một cái lầu cùng lầu hai lâu thể ở giữa những thứ khác tiểu nhị nhưng là nhao nhao đem ánh mắt tò mò tập trung tại liễu dịch thu trên thân không biết dịch thu cùng mình đồng bạn đều nói thứ gì như thế nào chỉ là một lát sau đồng bạn của mình cứ như vậy vô cùng lo lắng chạy tại l ầ u một trong đại s ả n h cũng không có chờ bao lâu một danh chung năm nam tử l i ề n tại vừa mới tiểu nhị kia cùng đi phía dưới từ lầu hai đi xuống trực tiếp đi tới liêu dịch thu trước mặt phía sau cái này danh chung năm nam tử hạ thấp người nói vị công tử này ta chính là thần phong đường hưng ninh thành phân bộ quản sự nghe nói công tử có một món làm ăn lớn muốn cùng chúng ta thần phong đường làm không sai những thứ này sáu người có thể làm chủ sao dịch thu tiện tay đem túi lớn đưa cho trước mặt nam tử trung niên nam tử trung niên theo bản năng tiếp nhận tiếp đó mở ra túi trong triệu nhìn lại mặc dù tiểu nhị đã sớm từng báo cho hắn có nhất định chuẩn bị tâm lý nhưng chính mắt thấy trong túi lắp ráp mấy trăm viên thuốc vẫn như cũ để tên này quản sự có chút cổ họng phát khô sáu vị công tử này thỉnh cầu theo ta lên một chuyến lộ bốn những đan dược này sáu mặc dù ta cũng có quyền lợi cùng công tử tiến hành giao dịch bất quá nhìn công tử bộ dáng tựa hồ không giống như là chỉ tính toán cùng chúng ta thần phong đường làm một cái b ữ a mua bán cho nên sáu không bằng trực tiếp cùng chúng ta lâu chủ tâm sự như thế nào mang theo đó cũng không tính nặng túi trung n i ê n quản chuyện đem tư thái thả thấp hơn nhẹ giọng mở miệng hỏi đây đương nhiên là tốt nhất dịch thu mỉm cười nói theo n Trung niên quản chuyện vội và nghiêng người động những nhị riêng phần mình đi làm việc, tiếp lấy liền phía trước dẫn đường, hướng h hiệu phía thang một tắt tay, tiếp một tiểu tiếp trước ra lầu vội cái kia đi việc, cầu lấy và về làm làm phương đó đi đến.、Theo、dịch thu cùng cái kia danh trung năm quản sự cùng một chỗ biến mất ở cầu thang sau đó không có chuyện gì làm được những cái kia tiểu nhị mới nao h nhau tiến tới ban đầu tiến đến báo tin tên kia bù đi bên cạnh tiếp đó ngươi một câu ta một lời hỏi thăm tên kia báo tin tiểu nhị đầu tiên là thận trọng hướng về cầu thang phương hướng nhìn một cái sau đó mới thất vọng yếu ớt văn nhuế nói vài câu vây quanh những cái kia tiểu nhị tại ngay xong sau đó lập tức nhất tề đưa tay bương kín miệng của mình trên mặt tất cả đều hiện lên kinh hãi muốn chết biểu lộ t r ư ơ n g ba mươi t ự c phẩm đàn thuốc đi theo cái kia danh t r u n g năm quản sự sau lưng rất mau tới đến rồi lầu bốn bởi vì tầng lầu ở giữa còn có ngăn cách nguyên nhân đến mức dịch thu tại thượng lầu qua trình t r u n g cũng không có thấy rõ ràng lầu ba bên trong đang làm chính là cái gì mua bán cứ việc hiếu kỳ nhưng dịch thu cũng không hỏi nhiều cứ như vậy yên lặng đi theo trung niên quản truyện lên đến lầu bốn bên trong một gian căn phòng độc lập bên trong một cái lao giả d â u tóc bạc trắng đang ngồi ở trong gian phòng nhìn trên bản trưng bảy một phần văn thư theo trung niên quản truyện đầy cửa vào ánh mắt nhưng là theo văn trong sách rút ra chuyển rời đến liễu dịch thu trên thân trung niên quản c h u y ệ n đem cái kia một n g ụ m túi đan d ư ợ c nhẹ nhàng bỏ vào trước mặt lão giả trên mặt bàn tiếp lấy lại nằm ở lão giả bên thai nhẹ nói vài câu trên mặt lão giả tùy theo hiện lên vẻ mặt kinh ngạc gật đầu một cái phía sau ra hiệu dịch thu ngồi vào hắn trước bàn trên ghế trung niên quản c h u y ệ n nhưng là tại đơn giản giới thiệu xong phía sau hướng về dịch thu rất là hữu hảo cười cười tiếp lấy trực tiếp thẳng rời đi căn phòng này đồng thời đóng lại cửa phòng lão phu trông đức rong thêm vị thần phong đường hưng ninh thành phân bộ lâu chủ không biết vị công tử này xưng hô như thế nào lão giả rất là ôn hòa mở miệm nói ra khô mục dịch ra dịch thu dịch thu rất là gọn gàng dứt khoát ngược lại hắn cũng không dự định giấu giếm thân phận của mình dịch thu lão giả lông mày hơi hơi vung lên nói tiếp trước đây không lâu đang đánh cược đấu bên trong tự tay giết nguyỵ da nguyỵ tử kỳ chính là cái kia dịch thu chính là bất quá cái kia nguyỵ tử kỳ cũng không phải ta cố ý muốn giết lão nhân gia tốt nhất vẫn là đổi một cái thuyết pháp dịch thu vừa cười vừa nói ha ha có phải là cố ý hay không giết cũng không trọng yếu quan trọng là nguyỵ tử kỳ chết mà nguyỵ da không còn nhâm hà nhất cái năm thanh nhất đại nằm giữ tam giai vũ tu thực lực cho nên sau ba tháng gia tộc luật phẩm các ngươi khô mục dịch ra Tựa h là là nếu như g nên đón thần phong đường chỉ là đơn thuần làm dược tại cùng đan dược buôn bán lời nói như vậy tựa hồ đối với dịch gia hòa ngụy gia sự tính sáu cũng có chút từng chú ý độ a ân hai trăm mười ba khoản hoàng gia hạ phẩm ba mươi lăm khoản hoàng gia chú phẩm hơn nữa phẩm chất đều phải so với bình thường đan dược tốt hơn chừng năm thành từ giá trị tới nói liền muốn so đồng loại đan dược giá cả cao hơn không sai biệt l ắ m gấp đôi ngươi những đan dược này đều xem như thường gặp đan dược tổng giá trị đại khái tại hai vạn hai ngàn hạ phẩm hồn thạch đến hai vạn năm ngàn hạ phẩm hồn thạch ở giữa đưa tay tại trong túi bắt mấy cái phía sau t r u n g đức rong tựa như mấy nhà chân vậy mở miệng nói ra thân là hưng ninh thành phân bộ lâu chủ t r u n g đức rong rõ ràng ánh mắt cay độc chỉ là đục lỗ như thế nhìn lên liền đem một hớp này túi đan dược tình huống nhìn cái thông t ấ u ta có thể cho ngươi ba vạn hạ phẩm hồn thạch mua xuống một tin tức đem cái kia một n g ụ m túi đan dược một lần nữa hợp chết đặt ở một bên trung đức dong nỡ nụ cười nhìn xem dịch thu nói nhìn một hớp này túi đan dược cũng không có nhường trung đức dong quá mức xem trọng ngược lại là dịch thu bản thân nhường hắn càng có hứng thú không biết g á c trung chủ muốn mua gì tin tức dịch thu dựa vào thành thế hai tay quanh đặt ở trên bụng c ư ờ i h i ế p mắt hỏi xin hỏi những đan dược này là người phương nào l u y ệ n chế hưng ninh thành bên trong cũng không có ả ạ n che mít vô luận là các ngươi dịch ra vẫn là người gia thậm chí tại phủ thành chủ cũng không có luyện chế đan dược năng lực cho nên ta rất yếu kỳ vì cái gì dịch ra có thể đột nhiên lấy ra nhiều đan dược như vậy tới trung đức d ô n g nhìn chằm chằm dịch thu hai mắt n ữ k h í ôn hòa mà hỏi nếu như ta nói là chính ta lựa chế ngài tin sao dịch thu vừa cười vừa nói trung đức d ô n g n h ư ớ n g nhún g mày xem xét cẩn thận phía dưới dịch thu phía sau rất là nghiêm túc lắc đầu nói đây không có khả năng mọi người đều biết muốn luyện chế hoàng giai hạ phẩm đan dược ít nhất cũng cần có trung giai vũ tu cảnh giới mới có thể làm được không có cấp thấp võ tu có thể trở thành đạn chế mít đây là thưởng thức mà theo ta được biết ngươi sáu chỉ là tam g i a võ tu tầng thứ đình phong tất nhiên các chung chủ không tin vậy ta cũng không có biện pháp nhưng bất kể là bất luận kẻ nào tới hỏi thăm ta đây cái vấn đề ta đều sẽ chỉ là trả lời như vậy còn xin gác trung châu thứ lỗi dịch thu như m a i đối với trung đức dòng phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa vậy được rồi ngươi không muốn nói ta cũng không tiện hỏi nhiều những đan dược này phẩm chất quả thật không tệ nhưng ở cái này toàn bộ hưng ninh thành bên trong cũng chỉ có chúng ta thần phong đường có thể một miếng ăn xuống huống hồ nhiều đan dược như vậy một lần duy nhất lấy ra chúng ta muốn toàn bộ tiêu hóa hết cũng cần một chút thời gian cho nên không có ta tin tức muốn biết mà nói ta có thể cho ngươi mở ra giá cả liền muốn thấp hơn rất nhiều mười lăm ngàn hạ phẩm hồn thạch ngươi cảm thấy thế nào trung đức d o n g để ở trên bàn cái kia t i ể u tụy tay phải một bên nhẹ nhàng đập mặt bàn vừa mở miệng nói ngữ khí có chút tùy ý, ý phản p h ấ t hắn thuận miệng chặt đi xuống con số căn bản vốn không đáng giá nhắc tới giống như mười lăm ngàn hạ phẩm hồn thạch sáu có phải hay không có chút quá ít dịch thu cũng không tức giận nụ cười trên mặt cũng không có yếu bớt một chút nhìn giống như là tại cùng trung đức d o n g trò chuyện việc nhà đồng dạng không ít nếu là người mua thị trường ta đương nhiên phải tận hết sức ép giá cái giá tiền này chính xác không cao nhưng là không tính thấp quá đáng quan trọng nhất là tất nhiên ta nguyện ý mở cái giá tiền này như vậy đối với n g ư ơ i mà nói ngoại trừ lấy cái giá tiền này bán cho ta bên ngoài duy nhất có thể lựa chọn thứ hai con đường liền chỉ có cho nhà ngươi tộc người ăn hết thôi trung đức dong rất là không lo ngại gì nói dạng này a sáu dịch thu sờ lên chóp mũi của mình tiếp đó chầm dai móc trong ngực ra một cái thuốc hạp thuốc hạp không lớn nhiều lắm là cũng chính là có thể để lên mấy viên thuốc mà thôi bất quá trung đức dong nhưng là trước tiên bị hấp dẫn lực chú ý bởi vì những cái kêu hoàng giai trung phẩm cùng hạ phẩm đang ăn dược d ị thu cũng là tùy ý cầm một túi lớn trực tiếp chứa đã như thế sáu sẽ bị coi trọng như vậy đặt ở thuốc trong hộp đan dược rõ ràng muốn so trong túi những cái kia chân quý nhiều lắm chẳng lẽ sáu là hoàng gia thượng phẩm đan dược trung đức d ô n g n h í u mày suy nghĩ ngay lúc này dịch thu đem thuốc hạp trực tiếp mở ra ba viên mượt mà đan dược lộ ra ở trung đức d ô n g giữa tầm mắt hoàng gia hạ phẩm tại vào mắt trước tiên trung đức d ô n g liền đã đoán được cái này ba viên đan dược phẩm dai nhưng hắn cũng không vì cái này ba viên đan dược phẩm dai mà sinh ra bất luận cái gì thất vọng cảm xúc trên mặt ngược lại là toát ra khiếp sợ không gì sánh nội thân xác bởi vì theo thuốc hạp mở ra nháy mắt một cố dị hương cũng p h i ê tán đi ra trong nháy mắt tràn ngập cả phòng đây là sáu đan hương lại là có thể phát ra đan hương c ự c phẩm đan thuốc chương ba mươi mốt cả hai cùng có lợi mua bán trung đức dong đột nhiên hai tay k h ẽ chống cái bản nguyên bản nhìn có chút lao hủ cơ thể vụt lập tức liền từ trên ghế đứng lên động tác càng là nhẹ nhàng mau lẹ phảng phất người trẻ tuổi đồng dạng hai con mắt nhìn chòng chọc vào thuốc trong hộp ba viên đan dược trung đức dong trong lúc nhất thời liền hô hấp cũng bắt đầu trở nên rồn rập lên ánh mắt bên trong cũng là không tự chủ được thoáng qua một tia tham lam có thể bị an bài trở thành phân bộ lâu chủ dù chỉ là hưng ninh thành loại này xa xôi địa phương nhỏ Trung vậy vẫn là tại mấy chục năm trước thần phong đường nội bộ một lần quy cách khá cao hội nghĩ lúc hắn mới có may mắn thấy qua một lần một cái huyền giai đan dược vẹn vẹn bởi vì có thể tản mát ra đan hương liền đạt đến tương đương với địa cấp đan dược giá trị hơn nữa còn là có tiền mà không mua được mặc dù đã đi qua thời gian mấy chục năm nhưng trung đức dong vẫn như cũ đối với trước đây thấy viên kia có thể phát ra đan hương đan dược ký ức vẫn còn mới mẻ toàn bộ đại chu triều cảnh nội cũng không có nhâm hà nhất tên đan chê mít có năng lực luyện chế ra có thể tản mát ra đan hương đan dược cho dù tại thần phong đường nội bộ có năng lực luyện chế ra loại này c ự c phẩm đan thuốc cán chê mít số lượng cũng vô cùng thưa tớt h cho nên trung đức dong rất khiếp sợ hai mắt nhìn chòng chọc vào thuốc bên trong hộp ba viên đan dược trong lúc nhất thời đủ loại ý niệm không ngừng trong đầu sẽ qua mặc dù hoàng gia hạ phẩm đan dược liền xem như có thể tản mát ra đan hương ngoài chân chính giá trị cũng sẽ không nhiều cao dù sao chịu đến phẩm giai hạn chế thực phẩm hoàng giai phía dưới phẩm đan thuốc hắn dược hiệu nhiều lắm là cũng chính là có thể cùng hoàng giai t r u n g phẩm đan dược so s á n h thôi hơn nữa nếu thật là mua bán lời nói giá cả còn có thể so hoàng giai t r u n g phẩm đan dược cao hơn nhiều cho nên tính thực dụng quả thực đồng dạng nhưng không hề nghi ngờ sáu hắn ý nghĩa tượng trưng muốn lớn xa hơn ý nghĩa thực tế bởi vì này đan dược bản thân liền mang ý nghĩa một cái có năng lực luyện chế t ự c phẩm đan thuốc cạn c h ế mít quan trọng nhất là trung đức dong nghi tới gần nhất mấy ngày nay mới vừa đến hưng ninh thành phân bộ giải sầu chính là cái kia đại nhân vật sáu vị đại nhân vật kia đang tại c h u y ệ n phiền n ã o sáu tựa hồ liền cùng loại này có thể phát ra đan hương c ự c phẩm đan thuốc có liên quan bởi vậy trung đức dong tại cực độ d ư ớ i khiếp sợ thậm chí sinh ra trực tiếp cấp đoạt ý niệm đương nhiên ý nghĩ này mới vừa vặn hiện lên liền trực tiếp bị trung đức dong đè ép xuống cưỡng ép thu liêm tâm thần trung đức dong chậm rãi ngồi về cái ghế của mình lần nữa nhìn về phía dịch thu ánh mắt đã cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt dịch thật đúng là nằm ngoài sự dự liệu của ta thậm chí ngay cả loại này thực phẩ dịch thiểu dự định mở bảng giá gì trung đức dong hết khả năng muốn cho chính mình bình tĩnh trở lại chỉ là vừa mới mở miệng liền suýt nữa đem mình sợ hết hồn bởi vì nói ra được âm thanh càng là vô cùng k h n c hẳn mặc dù không có tấm gương nhưng trung đức dong vẫn như c ũ vô cùng rõ ràng giờ này khắc này cặp mắt của hắn nhất định sung huyết một dạng sưng đỏ thực phẩm đan thuốc mang cho hắn rung động thật sự là quá lớn đến mức dễ dàng liền phá hắn mấy chục năm dưỡng khí công phu biết mình biểu hiện cùng sắc mặt đã đem chính mình đối với cái này đan dược khao khát triệt để bản ứng trung đức dong dứt khoát cũng sẽ không lại tiếp tục trang bộ dáng cả người một lần nữa bày ra vô cùng thành khẩn bộ dáng. cứ như vậy nhìn chằm chằm dịch thu chờ đợi dịch thu trả lời chắc chắn nhưng mà dịch thu cũng không có trước tiên ra giá chỉ là đưa tay từ thuốc trong hộp lấy ra một k h o a đan d ư ợ c đặt ở trong tay thưởng thức lên trên mặt từ đầu đến cuối mang theo có chút nụ cười nghiền ngẫm nhường t r u n g đ ứ c dong tâm tình không khỏi bắt đầu khẩn trương cũng không biết qua bao lâu tại t r u n g đ ứ c dong khá là một ngày bằng một năm cảm giác dịch thu cuối cùng bông xuống thưởng thức viên đan d ư ợ c kia tiếp đó móc trong ngực ra một t r ư ơ n g gấp gọn lại tờ giấy đem tờ giấy bày ra đưa tới chung n ư c dong trước mặt phía sau dịch thu lúc này mới lên tiếng nói ta không muốn hôn thạch ta cần sáu đầy đầy đủ d liệu chương này trên tuyên chỉ viết dược liệu c h ủ loại mỗi một dạng ta đều muốn chờ lượng phân bạch tổng giá trị sáu đ ặ t đến ba vạn hạ phẩm hồn thạch liền có thể ba vạn hạ phẩm hồn thạch trung đức do mỹ mắt nhịn không được chấp chớp đây là hắn vừa mới mở ra mua tin tức giá cả nhưng mà tại căn bản không có tin tức có thể mua dưới tình huống còn phải tốn ra nhiều như vậy hồn thạch nhưng là quả thực không có lợi lắm dù sao có thể tản mát ra đan hương đan dược hết thệ cũng chỉ có ba viên mà thôi tương đương dịch thu đem mỗi một viên giá cả đều tiêu đến rồi mấy ngàn hạ phẩm hồn thạch trình độ cái này sáu đã vượt ra khỏi phổ thông huyền giai phía dưới ph đừng nói là có thể phát ra đan hương c ự c phẩm đan thuốc cho dù có đan văn hiện lên đan dược cao cấp chỉ cần bản thân là hoàng gia hạ phẩm trình độ cũng không khả năng giá trị ngẩng cao như vậy cho nên tại trung đức dong xem ra dịch thu đây không thể nghi ngờ là tại công phu sư tử n g ọ n m hơn nữa còn là vô cùng không có thành ý công phu sư tử n g ọ n m sáu không đợi trung đức dong mở miệng biểu đạt bất mãn dịch thu liền nói tiếp đương nhiên ta cái gọi là tổng giá trị đạt đến ba vạn hạ phẩm hồn thạch dược liệu là chỉ dựa theo các ngư giá bán tới tính toán cũng không phải phải dựa theo các ngư giá vốn cách đi tính toán trung đức dong bất mãn ngữ lập tức n h ẹ n ở trong cổ họng hơi ngẩn người phía sau đủ đủ loại đủ kiểu con kiểu số thân r o n g đầu cấp tốc c ạ y qua, r ấ là, là, là hưng ninh ớ n n thành n h cái này phân bộ lâu chủ nếu như có thể nhường hưng ninh thành phân bộ tại trong chương mục nước chạy trở nên nhìn khá hơn đối với t h u n g đức dòng tới nói cũng là một chuyện tốt bởi vậy tại một phen suy tư sau đó trung đức dong đem dịch thu phóng tới trên bản của hắn tấm kia tờ giấy cầm lên nhìn lướt qua trên tuyên chỉ viết dược liệu tên chậm rãi gật đầu một cái đều không phải là cái gì chân quý dược liệu đương nhiên hoàng gia trung hạ phẩm dược liệu nguyên bản cũng không cái gì hiếm hoi mặt hàng trên tuyên chỉ viết những dược liệu này trong lâu bản thân liền sẽ phòng rất nhiều chỉ bất quá bởi vì hưng ninh thành cũng không có hạn chế mịt tồn tại duyên cớ cho nên những dược liệu này trên cơ bản rất khó tiêu thụ ra đi sở dĩ sẽ phòng lấy hoàn toàn là bởi vì thần phong đường đối với mỗi cái trong thành chỉ phân lâu đều có một cái trụ cột yêu cầu đã như thế dịch thu nhu cầu đồng đẳng với vẫn còn đang cho hưng n i n h thành phân bộ xử lý tồn kho vô luận như thế nào tính toán cũng là một kiện cả hai cùng có lợi mua bán nghĩ tới đây trung đức dong lần nữa từ ghế ngồi của mình bên trên đứng lên hướng về dịch thu đưa ra chính mình tiểu tụy tay phải vừa cười vừa nói cái này ra giá rất hợp lý chúc chúng ta hợp tác vui vẻ dịch thu đồng dạng đứng dậy cùng trung đức dong cầm tay nụ cười trên mặt s o trung đức dong còn muốn càng thêm khiêm tốn hợp tác vui vẻ chương ba mươi hai đại nhân vật tiểu cô nương trung đức dong tự mình đem dịch thu đưa đến thần phong đường lầu một đại s ả n h trong đại s ả n h những cái kia bọn tiểu nhị trận mắt hốc mồm trong thần sắc mặt mũi tràn đầy cười t r ú n c h í m một mực đem dịch thu đưa ra đại môn tiếp đó lúc này mới khôi phục đã từng chậm ổn chậm rãi một lần nữa đi trở lại gian phòng của mình nhìn trên bàn trưng bày cái kia một miệng lớn túi đan dược và cái kia tiểu thuốc hạp trung đức dong trong lúc nhất thời có chút thất thần hai người cũng không có ký kết bất luận cái gì khế ước trung đức dong cũng không có đưa ra bất luận cái gì thế chấp vật nhưng dịch thu cứ như vậy thì thi nhiên đem đan dược trực tiếp đặt ở ở đây tiếp đó thi thi nhiên rời đi tại trung đức d o n g xem ra đây càng còn nhiều một loại tự tin bày ra đưa tay tại nơi tiểu thuốc hạp bên trên n m ái vớt ve phía dưới trung đức d o n g trên mặt không khỏi hiện lên một tia say mê t h ầ n sắc đây chính là c ự c phẩm đan thuốc dù là chỉ có hoàng giai hạ phẩm sáu cũng trung pi là c ự c phẩm đan thuốc vì cái gì loại vật này vậy mà lại tại đại chu triều cảnh nội xuất hiện trong đầu không ngừng thoáng qua đủ loại đủ kiểu ý niệm qua hồi lâu sau trung đức d o n g lúc này mới thở dài tiếp đó đem tiểu thuốc hạp nhét vào trong ngực của mình lại đem lấy dịch thu lưu lại tờ giấy kia tìm tới một cái quản sự đem giấy giao cho quản sự trong tay tiếp đó cặn kẽ phân phó một phen Tên các người ai trên ràng ra cũng biểu l đừng nghĩ từ trong làm tay chân nếu để cho ta biết là có người đang món dược liệu này bên trên động tâm hh sáu đến lúc đó cũng đừng trách ta bụng dạ ở gác nghe c h u n g đức dong lạnh lẽo n g ữ khí tên này quản sự nhịn không được dùng mình một cái sắc mặt cũng là hơi hơi trắng bệnh không dám tiếp tục nhiều lời c h u n g đức dong nhưng là h ừ một tiếng tiếp đó không tiếp tục để ý tên này quản sự quay người theo thang lầu lên lầu năm so với lầu bốn các h cục lầu năm tạo dựng đơn giản hơn hơn dòng dã một t ầ n g trực tiếp bị chia làm ba cái diện tích bằng nhau gian phòng trong gian phòng trang hoàng sa hoa cho dù là hương ninh thành bên trong cấp bậc cao nhất trong khách sạn căn phòng tốt nhất cũng tuyệt đối không cách nào cùng ba gian phòng này so sánh bên trong c h u n g đức dong tại thượng lầu năm sau đó liên đã đến trong ba phòng vị trí tốt nhất ở giữa đứng ở ngoài cửa khe k h ẽ gõ một cái môn lấy được trong phòng người cho phép sau đó trung đức dong lúc này mới đem cửa phòng đ ẩ y ra tiếp đó một mặt nhún nhường đi vào gian phòng là một buồng sắp đặt một gian phòng ngủ một cái phòng còn có một cái phòng tắm mặc dù diện tích cũng không tính quá lớn nhưng là tuyệt không hẹn hòi ít nhất ở đây không có bất luận cái gì bực bội cảm giác hưng ninh thành phân bộ lâu chủ trung đức dong gặp qua tiểu thư trung đức dong tại đ ẩ y cửa vào phía sau vừa mới đóng cửa phòng liền cũng không ngẩng đầu lên trực tiếp quỳ trên mặt đất hay ngại lễ lúc này ở gian phòng kia trong tín đường đang ngồi một cái niên kỷ nhìn chỉ có mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ thiếu nữ băng cơ ngọc phu mắt ngọc mảnh mải dung mạo tiểu xảo tinh xảo mặc dù không thi phấn trang điểm nhưng cũng như ánh bình minh ánh tuyết quả thực có thể đủ xưng là một mạo k h u y ê n thành quốc sát thiên hương đứng lên đi đây là đang trên địa bàn của ngươi không có quy củ nhiều như vậy nói bao nhiêu lần nhưng ngươi vẫn không vâng lời ta còn muốn tại ngươi cái này ở một thời gian ngắn đâu ngươi như lúc nào cũng như vậy bộ dáng để cho ta như thế nào ở xuống còn là nói ngươi định dùng phương pháp như vậy mau sớm đuổi ta đi nhìn xem vào cửa liền t quỵ trên đất c h u n g đất g i n g thiếu nữ rất là bất đắc dĩ mở miệng nói ra tiểu thư lời nói này không đúng thượng hạ tôn ty có khác biệt quy củ chính là quy củ không thể bởi vì bất kỳ lý do gì mà sinh ra biến hóa t r u n g nước rong từ dưới đất đứng lên ngữ khí rất là kiên trì nói được rồi được rồi đã biết cùng nhà lao đầu từ một cái ngữ khí thật không biết các ngươi sao có thể làm đến không thú vị như vậy nói đi tới tìm ta làm gì ta gần nhất tâm tình không tốt nói ngắn gọn ngắn lời nói liền đừng nói nếu không phải là chuyện quan trọng gì cũng đừng mở miệng càng đừng muốn khuyên ta trở về thiếu nữ rất là không nhịn được khoát tay não ngữ tốc cực nhanh nói chung nước rong cười hắc hắc tiếp đó thận trọng từ trong ngực đem cái kia tiểu thuốc hạp lấy ra rất cung kính hai tay nâng đến thiếu nữ trước mặt thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận thuốc hạp vừa đi vừa về lật qua lật lại nhìn một chút phát hiện chỉ là một cái rất thông thường thuốc hạp không có bất kỳ cái gì quý báo chỗ không khỏi mở miệng hỏi thuốc này hạp thế nào thiếu thư xin ngài đem thuốc hạp mở ra trung đức dong không người vừa cười vừa nói thiếu nữ n h í u nhữ mày đem thuốc hạp cái nắp sốc lên một cố dị hương lập tức phiêu tán đi ra đây là sáu đan hương thiếu nữ nhìn không được kinh hô lên một tiếng nguyên bản ngồi ở trên ghế hiểu điệu thân thể mềm mại bỗng nhiên bắn lên phản ứng so với vừa nãy trung đức dong tại đột nhiên nhìn thấy cái này đang ư ợ t sau bộ dáng cũng không tốt hơn bao、nhiêu. không sai tiểu thư mặc dù chỉ là thông thường hoàng giai phía dưới phẩm đàn thuốc nhưng sáu quả thật là thứ thiệt c ự c phẩm trung đ ứ c g i n g cười rất là khoe khoang hương ninh thành như thế cái vắng vẻ địa phương nhỏ sáu lại còn có có thể luyện chế ra c ự c phẩm đàn thuốc cạn chê mít thiếu nữ hai mảnh lá liễu lông mi cong nhăn lại với nhau khuôn mặt nhỏ nhìn rất là khả ái theo lý mà nói là tuyệt đối không có khả năng có đừng nói là có năng lực luyện chế c ự c phẩm đàn thuốc cạn chê mít cho dù là cấp thấp nhất phổ thông án chê mít h ư n g ninh thành cũng là một cái cũng không có cho nên ta cũng rất kinh ngạc vì cái gì ở đây sẽ xuất hiện t ự c phẩm đàn thuốc trung đức r o n g hơi có chút nghi ngờ nói đan dược là từ lâu tới biểu tình của cô gái khôi phục bình thường đem tiểu thuốc hạp hợp sau khi chết một bên lục lọi vừa mở miệng v ấ n đạo khô m ộ c dịch ra dịch thu khô m ộ c dịch ra dịch thu là thành nội hai đại cựu phẩm một trong những gia tộc cái t ê u dịch thu là dịch ra đời tiếp theo gia chủ trước mắt chỉ là tam giai võ tu tột cùng tu vi trung đức r o n g thành thành thật thật giới thiệu đến trừ cái này ba cái c ự c phẩm đan thuốc bên ngoài còn có khác sao thiếu nữ tiếp tục vân đạo có ước chừng mấy trăm k h o ả hoàng giai c u n g hạ phẩm đan dược hơn nữa sáu Vê phẩm chất đừng ề u so c h nói là luyện chế đan dược hai cái cựu phẩm gia tộc mà thôi liền xem như sử dụng đan dược tới phụ trợ tu luyện cũng là tuyệt không tam lỏng cho nên hương ninh thành phân bộ tiêu thụ tình huống mới một mực vô cùng thảm đạm nhìn xem thiếu nữ rơi vào t r ầ m tư trung đức dong thuận cột trèo lên trên mượn giới thiệu dịch ra tình huống nho nhỏ, nhỏ oán trách một câu ân sáu đi đem tất cả cùng khâu mục dịch ra có liên quan tin tức lấy ra ta muốn nhìn sáu là tiểu thư chương ba mươi ba lòng hiếu kỳ điều động trung đức dong hiệu suất rất cao rời đi thiếu nữ gian phòng phía sau vẹn vẹn mấy phút công phu liền lại nâng thật dày một đại quyển sách cuốn một lần nữa trở về đem cái kia thật dày ít nhất cũng có mấy trăm trang thư quyển bỏ vào thiếu nữ bên cạnh trên bàn trả tiếp đó cung kính đứng hầu ở bên dòng dã một quyển sách toàn bộ là đối với khâu mục dịch ra tin tức ghi chép t h ứ khâu m ộ c dịch r a sinh ra bắt đầu cho tới bây giờ tất cả tình huống trọng yếu cũng đều ghi lại ở trong đó không có chút nào bỏ sót xem như lấy buôn bán đan d ư ợ c và dược liệu làm chủ nghề nghiệp ý thần phong đường thế mà dễ như t r ở bàn tay liền có thể lấy ra một cái quý tộc thế g i a toàn bộ tình báo tin tức cái này hiển nhiên là rất chuyện không hợp lý tình nhưng v ô luận t r u n g đức dong vẫn là thiếu nữ đối với cái này đều tập mãi thành thói quen kỳ thực cũng không phải đan rực và dược liệu buôn bán mà là tình báo chỉ bất quá so với đan rực và dược liệu loại này cơ hồ mặt hướng tất cả mọi người đại chúng sinh ý tình báo mua bán mua bán chỉ là nhằm vào một phần nhỏ người mà thôi cho nên biết đến phạm vi cũng không tính rộng nhiều như vậy nhìn xem trung đức dong bỏ vào bên tay chính mình hồ sơ thiếu nữ nhịn không được mặt lộ vẻ kinh ngạc là tiểu thư cái này khô mục dịch ra so với những thứ khác cựu phẩm gia tộc có chút đặc thù bởi vì ngay tại hơn trăm năm trước cái này khô mục dịch ra vẫn là đại chu triều cảnh nội độc nhất vô nhị nhất phẩm gia tộc vẹn vẹn chỉ là mấy trăm năm thời gian liền ảnh lạnh sinh từ nhất phẩm gia tộc rơi vào bây giờ cựu phẩm ở dưới trình độ có thể nói là đại chu triều cảnh nội một đại kỳ cảnh cho nên liên quan tới gia tộc này tin tức cũng liền muốn so gia tộc khác hơn rất nhiều trung đức dong cười giải thích nói hơn trăm năm trước vẫn là nhất phẩm gia tộc thiếu nữ hai mắt tỏa sáng lập tức h ứ n g thú đưa tay nâng lên cái kia thật d à y hồ sơ tiếp đó liền nhanh chóng lật nhìn đứng lên trước mặt những tin tức kia thiếu nữ chỉ là thô sơ giản lược xem trên đại khái đối với khâu mục dịch ra có như vậy một cái cơ bản hiểu rõ mãi cho đến khâu mục dịch ra bắt đầu suy bại sau đó thiếu nữ lúc này mới chân chính cẩn thận nhìn lại nguyên bản khâu mục dịch ra hồ sơ là đặt ở chu triều bản bộ bất quá theo khâu mục dịch ra không ngừng suy bại gia tộc này sinh hoạt địa điểm cũng tại không ngừng di chuyển căn cứ vào chúng ta thần phong đường k h ô mục dịch ra hồ sơ liền cũng muốn cùng theo di chuyển cuối cùng liền di chuyển đến rồi hưng ninh thành trong phân bộ nhìn xem thiếu nữ đang cẩn thận nghiên cứu k h ô mục dịch ra hồ sơ trung đức dong ở bên nhẹ dọn giải g thích một chút vật gì khác những vật này cũng không trọng yếu bất quá lại có thể nhường thiếu nữ đối với k h ô mục dịch ra tình huống hiểu rõ càng thêm toàn diện mặc dù trung đức dong bản thân cũng không có cặn kẽ đi xem qua cái này thật dày hồ sơ nhưng thân là hưng ninh thành phân bộ lâu chủ đối với mình phạm vi chức trách bên trong cần quen thuộc hạng mục công việc trung đức dong vẫn là làm được khá vô cùng cho nên chỉ là ở một bên cho thiếu nữ bổ túc thiếu sót mà nói cũng sẽ không có vấn đề gì. Cái hiếu này khô một dịch ra, vấn khô dịch mộc ra, đại ề Không có khả năng tồn có t một chu á i n ấ mấy t tộc, tại chỉ là mấy trăm năm thời gian bên trong, liền trực tiếp phẩm chỉ năm gia gian liền rơi c là vào bên phẩm ở dưới triều ì n luận h độ. Vô luận là g a hay tộc thực lực hay là nội tình, nội lực là đ đã chú định chú chuyện h này n loại k ô gia có khả năng phát năng s n h Đại triều i tru g tộc lập u phẩm nói trắng ra là chỉ là k h ô n g chế quý tộc thủ đoạn đồng thời nhường những cái kia có thực lực thân hào nông thôn thế lực có một bính bắt mục tiêu dùng cái này tới thay đổi vị trí ánh mắt hòa dịu mỗi cái giai tầng ở giữa mâu thuẫn nhưng trên thực tế mỗi cái giai tầng ở giữa vẫn là vô cùng cố định loại này liên tục thua trận hơn hai mươi giới gia tộc l ậ t phẩm thật sự là quá mức cổ quái dùng thời gian khá lâu cuối cùng đem cái kia thật dày một chồng thư q u y ể n xem xong thiếu nữ đem thư q u y ể n hợp chết một lần nữa bỏ vào trong tay trên bàn trà phía sau sắc mặt nghiêm túc nói là tiểu thư chúng ta thần phong đường đối với cái này chuyện cũng từng tiến hành chuyên môn nghiên cứu và phân tích trung đức dong cung kính nói đem kết quả phân tích cầm tới cho ta ta muốn xem trong lâu đối với cái này chuyện cách nhìn thiếu nữ trầm ngâm một chút phía sau mở miệng nói ra trung đức dong có chút c h ầ chờ bất quá vẫn là thò người ra tiến lên tiến tới thiếu nữ bên hay tiếp đó nhẹ nói vài c trên mặt của thiếu nữ lập tức toát ra bừng tỉnh biểu lộ chợt khe n h ư mày mở miệng nói cho dù là cái này k h ô m ụ c dịch r a cường thịnh nhất thời điểm cũng căn bản không biết có thể luyện chế c ự c phẩm đan thuốc cạn t r ê mít t h ú n g chi là bây giờ cái này dịch thu lần này có thể lấy ra cái này ba cái c ự c phẩm đan thuốc e rằng và dịch r a nội tình không quan hệ hơn nữa ta cũng không tin tưởng bây giờ k h ô m ụ c dịch r a còn có thể còn lại bao nhiêu h ẩn nút sức mạnh sáu ân sáu ta dự định chui vào nhìn một chút xem cái này k h ô m ụ c dịch ra đến cùng có gì đó của cái ạch sáu cái này không tốt đẹp a trung n ư c rong mặt hiện lên vẻ khổ sở có cái gì không được tốt bằng không ta cả ngày giấu ở ở đây cũng không sự tình gì hảo làm nếu là chạy đến giải sầu đương nhiên muốn bốn phía dạo chơi hết lần này tới lần khác ngươi cái này hưng ninh thành hiện tại quả là là không có cái gì có thể đi dạo chỗ vừa vặn gặp thú vị như vậy sự tình sao có thể bỏ mặc đâu thiếu nữ dối lưng một cái một mặt hồn nhiên chi thái tiếp tục nói việc quan hệ một cái có thể luyện chế ra cực phẩm đán thuốc cạn t r ê mít coi như phụ thân cũng sẽ không nói ta cái gì yên tâm đi ạch sáu cái kia sáu vậy được rồi Trung đại ứ c do g chu nữ triều h lập quốc hơn một nghìn sáu trăm linh năm trong lúc đó mặc dù c h ậ n có phân loại nhưng chỉnh thể tới nói từ đầu đến cuối còn tính là mưa thuận gió hỏa quốc thái dân an dân chúng an cư lạc nghiệp trên cơ bản chưa từng gặp qua liền cơm đều ăn không hơn mùa màng cái bụng này vấn đề không cần lo nghĩ dân chúng tự nhiên liền sẽ có càng nhiều rảnh rỗi thời gian đi trò chuyện chút chuyện nhà chuyện cửa cho nên đối với đại chu t r i ề u bách tính tới nói đủ loại đủ kiểu lưu ngôn phỉ ngữ là dân chúng trong sinh hoạt hàng ngày không thể thiếu đồ vật dịch thu nhất trên đường hưu ý vô ý đang lắng nghe lấy chính là những thứ này tán gẫu nội dung chỉ cần là dính đến ngụy da dịch ra cùng với phủ thành chủ nội dung hắn cũng có thả chậm cước bộ nghe cái rõ ràng cứ việc những thứ này từ bách tính trong miệng nói thổ lộ tin tức rất nhiều hoang đường không bị trói buộc nhưng từ một góc độ khác đi phân tích lời nói nhưng cũng có thể nhìn ra rất nhiều chỗ khác nhau khuynh ê hướng tới tỷ như từ lần trước lôi đài đánh cược sau đó hưng ninh thành bên trong những người dân này đối với dịch g i a hòa ngụy ra thái độ có phải hay không đã có một chút ngay mặt biến hóa tỉ như luôn luôn khiêm tốn phủ thành chủ tại hưng ninh thành những người dân này trong mắt của rốt cuộc là cái gì hình tượng nguyên bản cái kia dịch thu cơ hồ đem toàn bộ thời gian và kinh lịch đều đầu nhập vào tu luyện gian khổ ở trong cho nên đối với những chuyện này cho tới bây giờ liền không có từng chú ý dù là một chút quan trọng nhất là vô luận những thứ này đến từ dân gian tin tức cỡ nào không đáng tin cậy chỉ cần nghe nhiều cẩn thận thăm dò phía dưới lúc nào cũng có thể phát hiện rất nhiều chân trinh có dùng nội dung nhộn dịch thu tương đối nhức đầu là loại chuyện này vốn nên nên do chuyên môn nhân viên tình báo đi hoàn thành vô luận như thế nào cũng không nên liên lụy đến tinh lực của hắn mới là nhìn sáu cần nghĩ biện pháp trong gia tộc bồi dưỡng một chút nhân viên tình báo dịch thu nhất vừa suy nghĩ một bên về tới trạch viện của mình bên trong tiếp đó trực tiếp đi trạch viện thiên phòng từ ngụy ra mua lại cái k i a n ă m vạn hạ phẩm hồn thạch đang yên lặng đặt ở thiên phòng này ở trong sáu dịch thu cũng không có cự tuyệt mình phụ thân an bài bởi vì này chút hồn thạch sáu vừa đủ hắn giải khai đấu thần truyền thừa đệ nhị trọng phong ấn giải p h o n g đệ nhị trọng phong ấn hơn m ộ ư ơ i ngày phía trước làm dịch thu bất ngờ phát hiện cái tiêu bên trên cổ đấu thần truyền thừa vậy mà cũng theo hắn mượn s á t trọng sinh mà cùng linh hồn của hắn giao dung làm một t h ể lúc kinh hỷ chi tình đối với ngay lúc đó dịch thu tới nói cũng không so hắn giành lấy cuộc sống mới tới ít hơn bao nhiêu sau đó tại giới cơ duyên xảo hợp lại trực tiếp giải khai đấu thần truyền thừa chín trọng phong ấn bên trong đệ nhất trọng phong ấn cái này phong ấn giải p h o n g phía sau cung cấp cho dịch thu chính là bên trên cổ đấu thần tu luyện công pháp mặc dù phẩm giai không biết nhưng ít ra là chắc chắn vượt qua thiên cấp thượng phẩm đấu thần bất diệt thể dù là chỉ có nhập môn công pháp nội dung, cũng đã đầy đủ nhuộm dịch thu kinh diễm cũng vì chi kinh hỉ đã như vậy nghĩ đến đệ nhị trọng phong ấn giải khai sau đó cần phải có thể được sau này một bộ phận trong tu l u y ệ n cho chỉ là không rõ ràng trừ cái này đấu thần bất diệt thể bên ngoài có thể hay không còn có những thứ khác gì t r ạ c h sáu dịch thu trong đầu không tự chủ được suy nghĩ đồng thời đưa tay cầm lên một khối tiêu chuẩn lớn nhỏ hạ phẩm hồn thạch đấu hồn vận chuyển hồn thạch bên trong ẩn chứa tinh thuần hồn lực trong nháy mắt thông qua dịch thu tay trực tiếp bị hấp thu sạch sẽ tiếp đó tại dịch thu trong cơ thể đấu hồn bên trong dạo qua một vòng tiếp lấy liền tất cả đều bị đấu thần chuyển t h ư ợ phong ấn trốn luôn, luôn theo ẩn ch khối này hạ phẩm hồn thạch nguyên bản hợp với mặt ngoài màu xanh t h ẳ m v ầ n g sáng trong khoảnh khắc tiêu thất chỉnh thể lập tức hôi bại xuống phảng phất băng giải đồng dạng rất nhanh đã biến thành một nắm b ụ i hình dáng n á t mạn từ dịch thu năm ngón tay ở giữa nhau nhau trượt xuống sáu cảm thụ được hồn lực tại thể nội dạo qua một vòng liền trực tiếp tiêu thất dịch thu những nhũ mày không còn tiếp tục từng khối từng khối lấy ra những cái kia hạ phẩm hồn thạch mà là trực tiếp đem chính mình tay trưởng đ ể ở trước mắt chất đống hồn thạch trồng lên những thứ này hồn thạch cần chứa hồn lực cơ bản tương đương lại không nhiều tất cả đều là cùng một cái hồn thạch khu mỏ qu dịch thu trực tiếp như vậy dùng bàn tay theo an ủi riêng lớn ước chừng từ năm vạn khối hạ phẩm hồn thạch chất đống hồn thạch trồng lập tức liền trở thành một cái chính thể cơ hồ chỉ là thời gian trong n g a y mắt bị dịch thu bàn tay trực tiếp tiếp xúc được cái k i a mấy khối hồn thạch liền tất cả đều hôi bại xuống ngay sau đó cái này hôi bại biến hóa giống như lây bệnh đồng dạng nhanh chóng hướng về khắc hồn thạch quyết tán số lớn hồn lực theo dịch thu tay điên c u ồ n g tràn vào trong cơ thể của hắn tiến vào hắn đấu hồn ở trong sau đó lại quỷ dị tan biến tại sáu nếu là không có đấu thần truyền thừa phong ấn gần như đói khát hấp thu những thứ này hồn lực mà nói năm vạn khối hạ phẩm hồn thạch đủ khả năng cung cấp khổng lồ hồn lực đủ để đem hiện tại dịch thu trực tiếp n o bạo trước trước sau sau cũng chính là gần nửa canh giờ thời gian trồng chất cùng một chỗ ước chừng chiếm cứ năm sáu mươi bình diện tích dòng dã một thước dưới độ cao hồn thạch trồng liền toàn bộ hóa thành cho bụi trên mặt đất ngoại trừ lưu lại một bãi thật dày b ụ i bên ngoài không còn bất cứ dấu vết gì có thể chứng minh ở đây đã từng chất đấu ước chừng năm chục ngàn hạ phẩm hồn thạch nếu có người chính mắt thấy mới vừa gần nửa canh giờ bên trong chuy chưa từng có người nào có thể dùng tốc độ như vậy hấp thu hồ n lực mặc dù nói thông qua hấp thu hồn thạch bên trong hồn lực đến để thăng tự thân tu vi là cơ h ộ i mỗi một tên bước vào võ đạo người sẽ làm tất cả sự t ì n h nhưng bình thường hấp thu tốc độ là vô cùng chậm muốn đem hồn thạch bên trong hồn lực hoàn toàn thu nạp vì chính mình thân thể một bộ phận xa không chỉ chỉ là đơn thuần đi hấp thu đơn giản như vậy dưới tình huống bình thường một cái cấp thấp võ tu đại khái cần ba ngày thời gian mới có thể đem một khối tiêu chuẩn hạ phẩm hồn thạch bên trong hồn lực hấp thu sạch sẽ mà chung g i a võ tu thì chỉ cần một ngày nhưng mà giống dịch thu như vậy vẹn vẹn gần nửa canh giờ thời gian liền hấp thu hết ước chừng năm vạn khối hạ phẩm hồn thạch loại tình huống này căn bản chưa từng nghe thấy không thể tưởng tượng khẩu vị thật đúng là không tệ đ â u sáu nhìn trước mắt một chốt bụi dịch thu tự lẩm bẩm một câu tiếp đó cúi đầu nhìn về phía chính mình vừa mới để lại những cái kia hồn thạch tay t r ư ở n g phong ấn đối với hồn lực gần như điên cuồng khao khát nhường hắn cũng có chút giật mình hắn chính xác đối với cái này giống như kinh khủng tốc độ hấp thu có chút chuẩn bị không đủ bất quá tại đã trải qua điên cuồng như vậy hấp thu sau đó cơ thể cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào đến cũng nhộn dịch thu yên tâm càng nhộn dịch thu hài lòng là thông qua vừa mới cái này, nửa canh giờ hấp thu, hắn xác định một chuyện rất trọng yếu chính là liên quan tới phong ấn đối với hồn lực nhu cầu hắn có thể chủ động đi tiến hành khống chế theo lý thuyết chỉ cần hắn không muốn cho phong ấn cung cấp hồn lực như vậy phong ấn liền không thể tự động đến cấp đoạn chỉ có hắn cho phép phong ấn hấp thu hồn lực phong ấn mới có thể ra tay đã như thế dịch thu vấn đề lo lắng nhất cũng sẽ không lại là vấn đề hắn có thể yên tâm tu luyện mà không cần sầu lo tại có thể hay không tại mở ra tất cả chín trọng phong ấn phía trước cảnh giới của hắn đều không thể lại có mảy may để thăng hấp thu được đầy đủ hồn lực đấu thần truyền thừa đệ nhị trọng phong ấn giải phong sáu trong đầu vang lên lần nữa cái kia chống trải âm thanh ngay sau đó đại lượng tin tức đột ngột bắt đầu hướng chảy dịch thu đại não loại kia phảng phất muốn đem toàn bộ đại não triển nát một dạng đau đớn lại một lần đánh tới dịch thu nhịn không được rên khẽ một tiếng thân thể mềm lũn một gối trực tiếp quỷ trên mặt đất một lần này tin tức d ó t vào đại não thừa nhận đau đớn muốn so với giải phong đệ nhất trọng phong ấn lúc hung manh nhiều bất quá cũng chính vì như thế lần này quán chú nội dung tin tức cũng muốn so với giải phong đệ nhất trọng phong ấn lúc hung manh nhiều kéo dài mấy phút thời gian loại kia muốn đem đại não nghiền nát vậy đau đớn cuối cùng dần dần biến mất dịch thu một gối quỳ một chân trên đất một cái tay chống đỡ lấy cơ thể dùng sức miệng lớn thở hồn hện trên chán nhưng là đầy mồ hồi trâu nếu không phải là ý hắn trí lực kinh người tại mới vừa loại đau khổ này ảnh hưởng dưới e rằng cũng có thể trực tiếp đã hôn mê thoáng c h ầ một m hồi dịch thu một lần nữa đứng lên sửa sang lại trong đầu mới xuất hiện những vật kia trên mặt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng cái này đệ nhị trọng phong ấn giải khai sau đó càng là còn cung cấp mặt khác bảy loại khác biệt công pháp sơ kỳ trong tu lựa cho bảy loại thiên cấp thượng phẩm công pháp đồng thời liên quan tới cái này bảy loại thiên cấp thượng phẩm công pháp lai lịch phong ấn tại giải khai sau đó cũng tiến hành một phen nói rõ đơn giản đấu thần ngồi xuống bảy vương đem bên trên cổ đấu thần dựa vì phụ tá đắc lực bảy tên cường giả định cao cái này bảy loại thiên cấp thượng phẩm công pháp chính là cái kia bảy tên cường giả định cao công pháp tu luyện hơn nữa bảy loại công pháp lẫn nhau khắc chế lẫn nhau một khi bảy vương liên thủ thậm chí có thể đối đầu cổ đấu thần đều tạo thành nhất định kiềm chế một cái hảo hán ba cái g ú p sáu tất nhiên nhiều xuất hiện những n à y công pháp tự nhiên là muốn chuyển cho trong gia tộc những người khác chỉ là chút công pháp giá trị không thể đánh giá cũng nên chọn lựa tín nhiệm nhất mới được xem ra trước tiên cần phải đặt ở trong tay từ từ xem xem xét những tên kia biểu hiện dịch thu yên lặng ở trong lòng suy nghĩ tiếp đó liền trực tiếp bắt đầu xem lên đấu thần bất diệt thể nội dung sau này chương ba mươi lăm phát triển không ngừng nội dung cũng không phức tạp ít nhất so với nhập môn nội dung tới nói ngược lại còn muốn càng đơn giản hơn một chút bởi vì trải qua nhập môn nội dung tu luyện phía sau dịch thu đối với đấu thần bất diệt thể đã có một cái vô cùng cụ thể hiểu rõ sau này trong tu lựa cho càng nhiều cũng chỉ là tại hành công con đường bên trên có chỗ điều chỉnh đối với hồn lực lợi dụng càng thêm triệt để thôi so với nhập môn nội dung cung cấp đấu hồn giải phóng cái này đấu thần bất diệt thể đệ nhị trọng tu luyện công pháp một khi hoàn thành có thể đạt thành tương tự với hồn k ỹ hiệu quả lại có vẻ bình thường rất nhiều cường cân thiết quất hồn lực hoàn toàn bay hơi tại gân xương da thịt ở trong khiến cho nhục thể cường độ cùng năng lực chống đòn tăng lên gấp bội nếu là cùng cùng danh giới khác võ tu tiến hành tương tự như vậy loại phòng ngự này năng lực đề thăng ít nhất là gấp m ộ ư ơ i lên nói đến cũng là vô cùng lịch tiên hiệu quả chỉ là so với đấu hồn giải phóng bao nhiêu vẫn là có chút không đủ cho nên dịch t u mơ hồ có chút tiếp Trầm r ã i phun ra một ngụm trọc khí theo cái này đấu thần bất diệt thể đệ nhị trọng tu luyện công pháp bắt đầu ở thể nội vận chuyển lại cái tia đã đạt đến tam giai tột cùng tu vi cũng bắt đầu sinh ra bưng lòng làm hồn lực tại thể nội vận chuyển dòng r ã một chu thiên hoàn thành lần đầu đệ nhị trọng công pháp tu luyện dịch thu cảnh giới cũng nước chạy thành sông đột phá đến tứ giai da thịt tẩm bổ rèn luyện đạt đến trình độ h o à n mỹ chính thức từ cấp thấp võ tu tấn cấp trở thành trung giai võ tu bắt đầu đối với trong cơ thể gân cốt tiến hành rèn luyện hai ngàn khối trung phẩm hồn sáu mới có thể giải phong đệ tam trọng phong ấn trừ phi ta có thể đem toàn bộ mỹ gia đóng gói toàn bộ bán đi bằng không căn bản không có khả năng g ọ p đủ dạng này một con số a sáu đột phá đến từ giai võ tu cũng không có n h ư ợ n g dịch thu sinh ra bao nhiêu vui sướng cảm xúc bởi vì này loại đột phá là chuyện đương nhiên đối với ở kiếp trước bên trong đã từng đứng ở đ ỉ n h thế giới dịch thu tới nói loại này t ầ n g thấp cảnh giới đề t h ă n g thật sự là không có cái gì song đi suy nghĩ nhiều chân chính hấp dẫn sự chú ý của hắn nhường hắn rất cảm thấy khổ não là ở đệ nhị trọng phong ấn giải phong sau đó truyền vào trong đầu giải phong đệ tam trọng phong ấn cần có hồn lực tổng lượng hai khối trung phẩm hồn thạch sáu dựa theo hồn thạch hối nói một một trăm tỷ lệ chính là dòng g ã hai mươi vạn hạ phẩm hồn、thạch. không sai biệt lắm vừa lúc là đem trước mắt ngụy ra toàn bộ đóng gói bán có khả năng bán ra giá cả sáu rõ ràng trong thời gian ngắn thì không cần suy tính bất đắc dĩ lắc đầu dịch thu từ thiên phòng bên trong đi ra khoan t hai chậm dại hướng về diễn võ trưởng phương hướng đi đến ngụy ra những ngày này tựa hồ quá an tính chút cứ việc bàn giao tiền đặt cuộc thời điểm kéo mấy ngày này nhưng toàn bộ bàn giao quá trình vẫn có thể tính là thuận buồn sôi rõ ít nhất tại dịch thu xem ra cái này cũng không bình thường cái kêu một hồi đánh cược đối với ngụy ra tổn thương cùng đả kích cơ hồ có thể nói là trí mạng dưới loại tình huống này trừ phi ngụy ra trực tiếp bị một hồi đánh cược đánh nặn lòng tài trí nếu không thì không có khả năng biểu hiện như vậy nhẫn nhục chịu đựng chuyện có khác thường nhất định là yêu dịch thu hoài nghi ngụy da âm thầm đang tại chủ tính cái gì loại này y i n tĩnh chỉ là vì che giấu loại kia bày kế mặt ngoài ngụy trang bởi vì nếu là ngụy da không hề làm gì mà nói như vậy sau ba tháng gia tộc l u ậ t phẩm vẹn vẹn chỉ là lấy mình tại trên lôi đ à i hiện ra cảnh giới đi xem bọn hắn đều thua không nghi ngờ lấy ngụy da trong những năm này biểu hiện loại kia hùng tâm bừng bừng cùng hùng hồ dọa người tư thế để bọn hắn ở nơi này một lần gia tộc luận phẩm bên trong chẳng những không cách nào tấn thăng làm chín phẩm thượng gia tộc ngược lại muốn trực tiếp bị dịch ra đánh r ấ t đến cựu phẩm ở dưới cấp độ ngụy gia nhất định không thể nào tiếp thu được xem ra cần tìm thời gian và phụ thân thương lượng một chút ít nhất phải bồi dưỡng được một chút nhân viên tình báo đối với ngụy gia loại này không hợp với lẽ thường biểu hiện tiến hành điều tra cùng giám thị mới được một cái chỉ là cựu phẩm gia tộc đương nhiên không có khả năng bị dịch thu để vào mắt nhưng cái này cũng không hề đại biểu dịch thu sẽ không xem trọng đối phương sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực đây là dịch thu nhất trắng gia tới nay thừa hành đạo lý vừa nghĩ một bên đồng i tới b thời dịch thương thiên còn chuyên môn chọn lựa đến tập danh gia tộc tử lệ thành lập nên hai cái tuần tra đội ngũ chia hai ca tuần sát tại diễn võ trường chung quanh phải cam đoan không để bất luận kẻ nào lấy bất kỳ lý do gì đến nhờ gần diễn võ trường lại thêm chuyên môn ban bố tập lệnh nghiêm cấm chưa qua dịch thương thiên lại hoặc là dịch thu dưới sự cho phép đến gần diễn võ trường hành vi ít nhất tại dịch gia tộc bên trong nhà bộ cái này diễn võ t r ư ở n g đã bị trông nom trở thành tuyệt đối cấm đ i ệ a cùng cái kia đứng tại lối vào phòng bị hai tên gia tộc tử đệ lên tiếng c h à o dịch thu đẩy ra diễn võ t r ư ở n g đại môn cất bước mà vào phía sau lại đem đại môn đóng lại nhìn xem cái kia một bách danh gia tộc tử đệ đang tại mặt chính sơ t r o n g giữ a phía dưới vẫn ngâm tại dược dịch ở trong theo thời gian trôi qua mỗi người cơ thể đều ở đây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa càng thêm giám chắc càng thêm c ư ờ n g đại cũng càng thêm giàu có thiên phú và sức sống mặt lão mấy ngày nay phải khổ ngươi bọn gia hỏa này đối với dược dịch bản thân hiệu rõ cơ hồ là linh khó đảm bảo tại ngâm quá trình t r u n g sẽ không xuất hiện một chút chỉ vì cái trước mắt vấn đề cho nên đều cần ngươi đến bảo hộ dịch thu đi tới mạc chính sơ bên cạnh rất là thành khẩn nói yên tâm đi giao cho ta liền tốt cũng là một chút hảo tiểu h ò a tử nhìn xem bọn hắn từng cái chiều khí phồn thịnh bộ dáng ta cũng cảm giác chính mình giống như cũng trẻ lại rất nhiều phản phất về tới trước đây vừa mới ngưng kết đấu hồn không sợ trời không sợ đất khinh quần tuyến nguyện mạc chính sơ cười ha hà nói bởi vì chỉ là tại ngâm tám thuốc ngoại trừ tại ngâm thời điểm cần thông qua dẫn đạo thể nội hồn lực tới phụ trợ dược dịch đối với cơ thể tạp chất giải quyết bên ngoài cũng không có khác phiền thoái chính tự cho nên những thứ này dịch ra từ đệ từng cái tại ngâm đồng thời giữa lẫn nhau còn tại tràn ngập hưng phấn chi tình lớn tiếng đ à m luận với nhau lấy ước mơ lấy cứ việc bởi vì tuổi tác và lịch duyệt duyên cớ trong lời nói mỗi nhiều ngây thơ cùng vẻ ngây thơ nhưng nghe tại mạc chính sơ trong l ỗ t hai cũng không nghi ngờ vô cùng mỹ hảo ngươi dược liệu cần thiết ta cũng đã cùng thần phong đường nói xong hẳn là mấy ngày nay liền sẽ đưa tới căn cứ vào thần phong đường ra giá đến xem lấy ngươi bây giờ luyện dự tiêu chuẩn trên đại khái có thể bảo đảm dược liệu tại luyện chế thành đan thuốc phía sau bán đi dược liệu bản thân gấp tám lần đến gấp mười ở giữa giá cả xem ra tương lai trong một đoạn thời gian gia tộc cần có đ ă n g dược tất cả đều muốn dựa vào ngươi đây là phải thuốc ngồi luyện chế những cái k i a cấp thấp đ ă n g dược cũng có thể để cho ta đối với ngài chỉ điểm những cái k i a khâu hiểu càng thêm thấu triệt nếu là thuốc cao cấp mà nói tuyệt đối sẽ không có sâu xa như vậy l i n h n g ộ đối với dịch thu nói tới sự tình mạc chính sơ rõ ràng vui lòng vô cùng thiếu gia tộc trường đại nhân nhường ngài đi qua một chuyến phủ thành chủ có thiếp mời tới diễn võ trường bên ngoài cửa chính đ ỗ n g nhiên vang lên thanh lượng tiếng la thiên cấp công pháp tên này đến đây thông báo dịch ra tộc người rõ ràng không có tiến vào diễn võ trường tư cách cho nên khi biết liễu dịch thu lúc này ngay tại trong diễn võ trường phía sau chỉ có thể đứng tại diễn võ trường bên ngoài cửa chính lên tiếng hô to nghe được tiếng la dịch thu cũng không có qua nhiều chậm trễ đơn giản cùng mạc chính sơ thông báo vài câu lại cùng những cái k ê u ngâm tại dược dịch chính giữa tộc nhân lên tiếng c h à o tiếp đó liền từ trong diễn võ trường đi ra p h ủ thanh chủ t h ì mười biết là nội dung gì sao nhìn trước mắt chạy tới thông báo tộc nhân dịch thu nhất bên cạnh hướng về tộc trường trạch viện p ư ơ n g hướng đi đến vừa mở miệng vân đạo tộc trưởng đại nhân không nói cho nên ta cũng không biết hẳn không phải là cái gì việc gốc tộc trưởng đại nhân chỉ là để cho ta tới thông chi thiếu ra ngài cũng không có biểu hiện cỡ nào vội vàng đến đây thông báo cái này danh dịch ra từ đệ hồi t ư ở n g phía sau mở miệng nói ra hảo ta đã biết ngươi đi mau đi dịch thu phất phất tay thuận miệng nói rất mau tới đến rồi tộc trưởng c h ạ c h viện nhà cửa tự ý mà vào tiến l i ê u dịch thương thiên thư phòng liền nhìn thấy dịch thương thiên đang ngồi ở bàn phía trước xử lý phức tạp gia tộc sự vụ xem như quý tộc thế gia dù là đã rơi vào cựu phẩm phía dưới cũng vẫn như cũ có vô cùng khổng lồ g i a sản dòng họ cần xử lý thân là tộc trưởng trong mỗi ngày cần dịch thương thiên đi xử lý sự t ì n h tự nhiên tương đương nhiều trên cơ bản ngoại trừ mỗi ngày cố định tu luyện bên ngoài k h ắ p tất cả thời gian dịch thương thiên đều sẽ dùng đang xử lý gia tộc sự vụ bên trên mỗi một cái quý tộc thế g i a cũng là như thế cho nên thường thường thế g i a gia chủ đều không phải là gia tộc mạnh nhất người kia d n dịp sự vụ sẽ ảnh hưởng bọn hắn tu luyện tâm cảnh cũng sẽ ảnh hưởng bọn hắn tu luyện hiệu suất trên một điểm này dịch thương thiên xem như một cái không lớn không nhỏ ngoại lệ tới đây là phụ thành chủ đưa cho ngươi chính ngươi xem một chút đi nghe dịch thu tiến vào tiếng bước chân dịch thương thiên cũng không ngẩng đầu lên chỉ trì các bản một chương hình chữ nhật khảm giấy mạ vàng thiệp mời đang đặt ở chỗ đó dịch thu thu ậ n tay cầm lên mở ra thiệp mời nhìn lướt qua trên thiệp mời nội dung tiếp đó liền trực tiếp nhũ mày phủ thành chủ đại tiểu t h ư sáu mời ta đêm nay tại hàm bích lâu cùng nhau ăn cơm nàng muốn làm gì ta không tin tưởng thiệp mời là phủ thành chủ tay sai đưa tới tên t i ê u tay sai cũng không biết tình huống cụ thể cho nên không nói thêm gì chỉ nói cái này thiệp mời là cho ngươi muốn chính ngươi tới mở ra mới được dịch thương tiên n g m n g đầu nhìn liễu dịch thu một mắt đã dừng lại trong tay đang xử lý gia tộc sự vụ mở miệng nói ra dịch thu nhưng là cầm thiệp mời vừa đi vừa về lật qua lại nhìn một chút chính p h ả n mặt tiếp đó tiện tay đem t r ư ơ n g này thiệp mời lại ném trở về bàn đọc sách vừa cười vừa nói chẳng lẽ vị đại tiểu thư kiên muốn trước tiên chủ động theo ta xin lỗi đối với mình suýt chút nữa một trưởng vỗ chết ta phải sự tình tỏ vẻ chút ấ y n ấ y cùng sáng hối cũng có khả năng là muốn thăm dò tóm lại yến không hảo yến đi nhất định là phải đi nhưng ngươi phải cẩn thận nhiều hơn dịch thương tiên nhắc nhở một câu t i ê n tâm đi phụ t h ầ n ít nhất ở nơi này hưng ninh thành bên trong đã không có gì có thể uy hiếp được của ta dịch thu nhất khuôn mặt nụ cười nói hắn bây giờ đúng là có tự tin này tu luyện đấu thần bất diệt thể đệ nhị trọng công pháp tự thân cảnh giới tăng lên tới tứ giai tiêu chuẩn lại thêm có thể đối với đấu hồn tiến hành sơ giải phóng có thể phát huy ra được chiến lược là phi thường khoa trương lấy hưng ninh thành bỏ đi dịch ra những người này bên ngoài tối cường bất quá lục giai vũ tu tiêu chuẩn dịch thu tin tưởng mình coi như đánh không lại muốn chạy trốn dù sao vẫn là không có vấn đề ân vậy ngươi đi đi ta xem thời gian cũng không còn nhiều lắm đừng để nhân gia trở đến quá lâu dịch thương thiên nói xong một lần nữa chui tại cái k i a phản g phất vĩnh viễn cũng xử lý không xong g i a t ộ c sự vụ ở trong dịch thu gật đầu một cái nhìn xem dịch thương thiên chuyên trú trên mặt mơ hồ có chút thần thái mệt mỏi đ ỗ n g nhiên trong lòng khẽ động tất nhiên chính mình chuyển tu đấu thần bất diệt thể lại thêm cái này đấu thần chuyển thừa phong ấn sau khi giải trừ tựa hồ còn sẽ có những công pháp khác chuyển xuống tới cái k i a bảy vương đem công pháp cùng với đấu thần bất diệt thể bản thân hẳn là sẽ không là chuyển thừa toàn bộ đã như thế sáu chính mình ở kiếp trước tu luyện đồng thời trận chiến tri trở thành đại lục đệ nhất cường giả thiên cấp thượng phẩm công pháp thiên địa tiêu gia quyết liền rơi vào khoảng không lưu lại trên tay cũng không hề có tác dụng chẳng bằng trực tiếp giao cho mình phụ thân đi tu luyện tốt sáu lấy chính mình đối với thiên địa tiêu giao quyết hiểu rõ cũng không cần lo lắng phụ thân tại tu luyện qua t r ì n h c h u n g hội xuất vấn đề gì quan trọng nhất là khâu m ộ c dịch ra trước mắt truyền thụ cho toàn cả gia tộc tử đệ tu luyện công pháp phẩm giai thật sự là quá thấp mặc dù mình phụ thân tích lũy thâm hậu đang giải trừ phong ấn hạn chế sau đó trực tiếp đạt đến cựu giai võ tu tầng thứ đình phong nhưng nếu như tiếp tục tu luyện nguyên bản công pháp như vậy e rằng đột phá cựu giai vũ tu cấp độ cũng liền muốn đi thẳng đến đầu muốn tiếp tục để thẳng căn bản là si tâm vào tường trên thực tế có thể tại tu luyện thấp như vậy phẩm giai công pháp dưới tình huống còn có thể đạt đến cựu giai vũ tu cảnh giới đây đã là cái không lớn không nhỏ kỳ tích vừa nghĩ dịch thu nhất bên cạnh đưa tay từ dịch thương thiên trên mặt b à n cầm lên một trang giấy cùng với một cái hào bút tiếp đó tại dịch thương thiên ánh mắt nghi hoặc bên trong túi người bắt đầu ở trên tờ giấy kia viết đứng lên thiên điệu tiêu giao quyết toàn bộ thiên công pháp nội dung chỉ có chút ít không đủ n g à n chữ nhưng chính là ngắn ngủi này trong nội dung lại bao hàm toàn diện huyền ảo dị thường dù là có công pháp này nội dung nếu như không có quen thuộc người đi giảng giải tặc kẽ chỉ là đơn thuần dựa vào chính mình tìm hiểu lời nói muốn hoàn toàn hiểu rõ cũng là vô cùng khó khăn ở kiếp trước dịch thu khi lấy được bộ công pháp này sau đó vì luyện thành thiên địa này tiêu g i a o quyết có thể thực chịu không ít đau khổ đi không ít đường q u â n co rất mau đem thiên địa tiêu g i a o quyết viết xong dịch thu để trong tay xuống bút đem tấm kia viết đầy chữ giấy đưa tới liễu dịch thường thiên trước mắt dịch t h ư ơ n g thiên có chút kỳ quái đưa tay tiếp nhận tiếp đó theo bản năng nhìn lướt qua trên giấy viết nội dung chỉ là đơn giản nhìn như vậy rồi một lần dịch thương thiên sắc mặt liền lập tức lên biến hóa cực lớn nguyên bản biểu tình nghi hoặc giết hết thay vào đó là vô cùng nghiêm túc cùng kích động hôn hợp thần thái đây là công pháp gì Mà lấy d ị c hai thương t n dưỡng cha con ở giữa đối thoại rất nhanh cũng rất đơn giản theo dịch thu nói xong thiên địa tiêu giao quyết phẩm giai sau đó dịch thương thiên lập tức lâm vào đáng kể trầm mặc ở trong hắn cần thật tốt thư giãn mình một chút trong nội tâm loại kia khó mà hình dung chân kinh cho dù là khô mục dịch ra trước kia cường thịnh nhất thời điểm lấy đại chu triều cảnh nội duy nhất nhất phẩm gia tộc tri tôn đều chưa từng nắm giữ thiên cấp công pháp cho dù là thiên gia i hạ phẩm cũng chưa từng nắm giữ không biết trầm mặc bao lâu dịch thương thiên cuối cùng thoáng trở về điểm thần sâu đậm nhìn liễu dịch thu một mắt phía sau đưa tay tại nơi trang giấy bên trên nhẹ nhàng vớt nhẹ một phen chỉ là nếu như cẩn thận đi xem liền có thể phát hiện dịch thương thiên vớt ve tờ giấy k i a tay từ đầu đến cuối tại khống chế không ngừng nhỏ bé run dày ta chưa từng có giống bây giờ như vậy tin tưởng vững chắc gia tộc sáu nhất định có thể tái hiện huy hoàng dịch thương thiên nói xong trong khoảnh khắc nước mắt tuần đầy mặt mấy chục năm qua từ đầu đến cuối đặt ở trên bả vai hắn trầm trọng áp lực p h ả n phất một buổi sáng diệt hết chương ba mươi bảy đại tiểu thư cho mời dịch thu cũng không có buổi tiếp dịch thương thiên đi cảm khái chỉ là tại đơn giản cho dịch thương thiên giảng giải phía dưới tu luyện thiên địa tiêu giao quyết nhập môn nội dung lúc cần thiết phải chú ý vài chỗ phía sau trực tiếp thẳng rời đi lưu lại liễu dịch thương thiên tự mình đi nghiên cứu cùng thể ngộ dù sao cũng là thiên cấp thượng phẩm công pháp kỳ huyền áo cùng phức tạp trình độ xa không phải hoàng g i a công pháp có thể so sánh coi như dịch thương thiên, thiên phú siêu quần tu luyện cũng tất nhiên sẽ khó khăn trầm trọng trong thời gian ngắn e rằng rất khó co rời đi tộc trạch phía trước dịch thu chuyên môn lại từ gia tộc chiến đấu nhân viên bên trong chọn lựa mười hai người đi ra tiếp đó điều đi một chiếc xe ngựa từ cái này mười hai người xem như hộ vệ lúc này mới gia tộc trạch đại môn hướng về hàm bích lâu mà đi nhâm hà nhất cái quý tộc thế ra cho dù là thấp nhất c ử u phẩm nhà d ư ớ i tộc đều sẽ có vô cùng gia tộc khổng l ồ số thành viên lượng số lượng khổng l ồ như thế đương nhiên không có khả năng tất cả đều là đi võ đạo đường đi so với những cái kia chuyên chú vào gia tộc sản nghiệp kinh doanh cùng với khu mỏ quản giữ gìn cùng khai thác nhân viên tới nói đi võ đạo đường đi gia tộc thành viên vĩnh viễn là tương đối mà nói số ít mà một số người viên, chính là mỗi một cái gia tộc chiến đấu nhân viên cũng là một cái gia tộc chân chính cường đại hay không căn cơ cùng tiêu chuẩn cân nhắc so với những thứ khác quý tộc thế g i a khâu m ộ t dịch ra trước mặt chiến đấu nhân viên tại thực lực và trong cảnh giới đều tương đương đáng thương ngoại trừ cái k i a u một trăm tên bị chọn lựa ra khó nhất bán đứng gia tộc chiến đấu nhân viên bên ngoài còn lại tất cả chiến đấu nhân viên nhưng phạm là ba mươi tuổi trở xuống liền cũng chỉ là nhất giai vũ tu thực lực chỉ có người ba mươi tuổi trở lên bên trong mới có thể tìm được nhị giai lại hoặc là tam giai tầng thứ tiêu chuẩn nhưng trung giai võ tu sáu trừ liễu dịch thương thiên bên ngoài liền không có người nào đương nhiên đây là dịch thu sống lại trước đây tình trạng cho nên dịch thu đang chọn những thứ này cùng đi chính mình cùng một chỗ đi tới h à m bích lâu hộ vệ lúc thật cũng không phí sức làm gì tưởng nhớ trên cơ bản chỉ là tuyển tự xem thuận mắt người mà thôi mười danh tam mười tuổi trở xuống nhất giai võ t u hai danh tam mười tuổi trở lên tam giai võ t u ngược lại những người này chỉ là hắn dùng tới bảy cái phô trương m à thôi tỏ vẻ chút đối với phủ thành chủ vị đại tiểu thư kia mời là phi thường coi trọng cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa một đoàn người từ tộc bên trong nhà sau khi ra ngoài trực tiếp thẳng hướng lấy hàng bích lâu phương hướng bước đi dọc theo đường đi ngược lại là đưa tới rất nhiều người đi đường chú ý nhất là khi nhìn rõ ràng lập tức xe bản thân in khô một dịch ra t ộ a huy lúc càng làm cho những người đi đường này nhao nhao suy đoán không rõ dịch ra đột nhiên bày ra một cái như vậy c h i ế n t r u n là muốn làm những gì hàng bích lâu là hưng ninh thành bên trong cấp bậc cao nhất từ lâu nằm ở toàn bộ thành khu phía đông lầu cao tầng bốn không bao giờ làm phổ thông bách tính sinh ý tầng bốn trong lâu tất cả đều là phong đơn không có bất kỳ cái gì cái gọi là đại đường bố trí g i cũng tự nhiên kinh người ít nhất một bữa cơm tùy tiện ăn được mười mấy khối hạ phẩm h ồ n thạch là phi thường sự giá tiền này tự nhiên không chỉ chỉ là đang bán những thức ăn kia cùng rượu còn có phục vụ cùng cấp bậc cùng với h à m bích lâu bản thân chỗ tượng trưng cho một chút âm thầm h à m nghĩa bởi vì n g h e nói sáu cái này h à m bích lâu là p h ụ thành chủ sản nghiệp lại nhỏ chỗ cũng có lợi ích phân tranh người có tiền vĩnh viễn không sánh được có quyền người nói chuyện có sức mạnh bởi vì quyền thế chỗ dựa vào bản chất là nằm đấm mà tài phú chỗ dựa vào bản chất nhưng là đầu não đối với nhân loại loại này ưa thích khoác lên văn minh áo khoác tới che lấp tự thân giã man tập tính đạo đức giả tính cách tới nói nằm đấm vĩnh viễn muốn so đầu não hữu dụng nhiều cho nên tài phú chỉ là để cho người ta đuổi theo mà quyền thế lại có thể để cho người ta sùng bái tất nhiên cái này h à m bích lâu là phủ thành chủ sàng nghiệp như vậy ở nơi này hưng ninh thành bên trong liền không khả năng sinh ý thảm đạm dù chỉ là vì đi bán phủ thành chủ mặt mũi cũng sẽ có rất nhiều người muốn ở chỗ này tiêu tiền như nước húng chi cái này h à m bích lâu bản thân làm còn rất không tệ đơn thuần từ giá bên trên lấy được cảm quan hưởng thụ tới nói kỳ thực xem như tương đương đăng giá đem ngựa đậu xe ở h à m bích lâu ngoài cửa tự nhiên liền có canh g i ở cửa tiểu nhị một mặt khiêm tốn nụ cười tiến lên tiếp đó dẫn lái xe ma p u đi đem ngựa đậu xe tại chuyên môn nơi trốn vẫy tay để cho cái tiêm mười tên chỉ có nhất giai tầng thứ gia tộc chiến đấu nhân viên tùy tiện tự động đi tìm một cái gian phòng dịch thu mình thì là mang theo còn lại hai danh tam giai gia tộc võ tu h tại một tên khác bù đi dẫn đầu dưới hướng về hàng bích lâu lầu bốn bước đi vừa tới giờ cơm hàng bích lâu bên trong người ăn cơm cũng không tính nhiều dòng d ã tầng bốn lầu cộng lại đại khái hơn một trăm ở giữa phòng không sai biệt lắm chỉ ngồi khoảng một phần ba rất mau tới đến liêu thành chủ phụ vị đại tiểu thư kia định s o n g tầng cao nhất vị trí tốt nhất gian kia phòng đẩy cửa vào phía sau dịch thu không khỏi giật mình bởi vì toàn bộ trong phòng trung trừ l i ễ u thành chủ phụ cái vị kia đại tiểu thư bên ngoài càng là không có một hai sáu thậm chí ngay cả thị vệ cũng không có mang lên một cái dịch thiểu quả nhiên đúng giờ ngồi đi hạ m ộ n g na nhìn xem đẩy cửa vào phía sau hơi sừng sốt dịch thu cười chỉ chỉ chính mình chỗ ngồi đối diện dịch thu rất nhanh phản ứng lại nghiêng đầu cùng bên cạnh cái kia hai tên gia tộc tam giai võ tu nhỏ giọng nói vài câu lúc này mới một mặt hơi ngại ngùng nụ cười ngồi xuống hạ m ộ n g na ghế đối diện mà cái kia hai danh tam g i a võ tu nhưng là quay người rời đi phòng tự đi tìm còn lại mười người chỗ ở phòng nhét đầy cái bao tử không nghĩ tới đại tiểu thư lại là đ ộ c thân đến đây nói thật ta thật bất ngờ vừa mới ngồi xuống dịch thu liền nhìn xem h ạ mộng na rất là trực tiếp mở miệng nói ra như thế nào chỉ là gặp gặp dịch tiểu thôi ta chẳng lẽ còn phải mang theo một món lớn hộ vệ mới được sao h ạ mộng na mỉm cười đứng dậy tự mình cầm bình trà lên cho dịch thu ly trà trước mặt rất đầy lại v ô vỗ mềm mại tay nhỏ phân phó ngoài phòng thuê đứng hầu tiểu nhị bắt đầu mang thức ăn lên Cái trước mới này không đây xảy Dù sao trước đây không lâu vừa mới ra lâu dịch thu cũng không có bởi vì hạ mộng na chủ động châm trà cử động mà k i n h sợ bình chân như vại ngồi ở trên đế trên mặt mang cái kia xóa hơi ngại ngùng nụ cười giọng nói chuyện lộ ra vô cùng thành khẩn người ta đều biết phía trước phát sinh chuyện kia có ẩn tính khác mặc dù phát sinh thời điểm ta chính xác xấu hổ giận dữ không chịu nổi hận không thể giết ngươi mới có thể giải mối hận trong lòng ta nhưng sau đó nghĩ kỹ lại ngươi cũng là trong đó người bị hại ta ngay lúc đó phản ứng thật sự là quá lựa chút một trưởng kia tại dưới cơn thịnh nộ cũng không có khống chế lại lựa đạo may mắn ngươi không có việc gì ta đây mới yên lòng hôm nay mời ngươi tới ăn một bữa cơm dao dưa chính là muốn cùng ngươi biểu đạt phía dưới áy náy của ta hạng mộng na một lần nữa ngồi về chỗ ngồi của mình ngựa khí nghe rất là thẳng thắn nàng hôm nay mặc một bộ váy dài quần áo có chút bó sát người đem chính mình có lồi có lõm linh lung tư thái hoàn mỹ triển hiện ra thiếu đi mấy phần khí khái hào hùng nhiều hơn mấy phần vũ mị nhìn rất là để cho người ta thèm ăn nhỏ rãi dịch thu trên mặt tức thời hiện lên vẻ lúng túng thần thái trong nội tâm như n g là một mảnh yên tĩnh suy tư hạng m ộ n a đến tột cùng là tại đánh lấy ý định gì đại tiểu thư khắc khí mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì trung quy là ta mạo phạm ngươi theo lý thuyết vô luận như thế nào đều hẳn là để ta tới xin lỗi mới lạ người m ạ o p h ạ m ta ta cũng đánh người một trưởng hơn nữa suýt nữa đưa người đánh chết cho nên chuyện này cứ như vậy bỏ qua ai chúng quy tổn thất của người lớn hơn một chút thiếu chút nữa thì bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống bất quá d ì thiểu ta thật sự là có chút hiếu k ỷ bởi vì ta nhớ kỹ vô cùng rõ ràng lúc đó bởi vì thịnh nộ ta một trưởng k i ê n là không có chút nào sặc sỡ trực tiếp vô vào người trên đỉnh đầu sáu ta đây sao cũng không có ý tứ gì khác chỉ là tại loại kia dưới tình huống ta mặc dù sau đó có chút hối hận nhưng cũng rất xác định ngươi nên là sống không được sáu Vì chương á i ngươi bây giờ gì bây c ẳ n những sống g tiếp đ ợ c h nữa vẹn vẹn thời ba như liền cao mươi ộ t b tám ngầm sát cơ quả nhiên là đến xo xét dịch thu tâm như gương sáng mặt ngoài nhưng là bày ra một bộ mở m i ệ n g sắc mặt theo lý thuyết đại tiểu thư mở lời hỏi ta tự nhiên biết gì nói đ ấ y nhưng vấn đề là sáu ta cũng không lớn rõ ràng chính mình vì cái gì có thể sống sót chỉ là nhớ đến lúc ấy bị đại tiểu thư đánh m ộ t trường cả người liền trực tiếp xịu chuyện sau đó ta đều không có bất kỳ cái gì ấn tượng lại có ý thức thời điểm cũng đã là trong gia tộc tỉnh lại nói đến đây dịch thu đưa tay gãi đầu một cái biểu tình trên mặt nhìn hơi có chút n g h i hoặc phen biểu diễn này cực kỳ tự nhiên hạng mộng na không có nhìn ra manh mối gì cũng sẽ không lại vấn đề này tiếp tục xoắn suýt ngược lại cùng dịch thu nói chuyện phiếm lên khi còn bé một ít chuyện lúc này điểm tốt những thức ăn kia và rượu ngon cũng đã lục tục đi lên hai người vừa trò chuyện vừa ăn thỉnh thoảng lại đụng cái ly với nhau trên mặt đều mang theo dị thường hoan sướng nụ cười nhìn nói chuyện rất là vui vẻ Từ d ị c hai r năm trước người h ư n Ninh thành toàn h lúc, bộ n Ninh thành dáng, cùng hiện sánh biến đến không đến Hưng Ninh thành vẫn đồng g tại bắt đầu、so、sánh biến hóa, lại hài hóa, dịch ra không có đem đến Hưng Ninh thành phía、trước. dịch thu h bắt trước, t là bộ có đầu đem so ra điểm, ở khắc trời o n thành n g g vượt tuổi thơ. chỉ Hai ư qua trời nam b i ể n bắt đầu trò chuyện giống như là hai cái đã lâu không gặp hảo hữu trí g i a o đột nhiên ngẫu nhiên gặp lại phía sau không kịp chờ đợi muốn cùng đối phương giảng thuật trong những năm này đều đã trải qua sự tình gì đồng dạng không có bất kỳ cái gì giàu giếm cũng không có bất luận cái gì che lấp hạ mộng na đồng dạng đang giảng giải cùng với chính mình sự tỉnh bao quát chính mình từ nhỏ đến lớn một chút thú vị kinh lịch tại trong phủ thành chủ bởi vì là thành chủ đại nhân duy nhất hải tử cho nên cho tới nay đều bị xem như chân bảo một dạng đi xem bảo vệ loại kia không tự do hơn nữa từ nhỏ bắt đầu liền cùng người đồng l ứ a ở giữa cần phải nhiên sẽ có loại khoảng cách này cảm giác tại rượu cồn tác dụng dưới hạ mộng na tựa hồ bông ra tâm phòng nói mình cô đơn cùng tình mịch dịch thu nhưng là sẽ ở thời điểm này đóng vai lên một cái hợp cách người nghe nên có bộ dáng thỉnh thoảng biểu đạt mình một chút thông cảm cùng tuổi nhỏ lúc ngẫu nhiên tương tự kinh lịch nhất là nhắc tới mình lúc trước cái loại này đần độn tính cách bởi vì gia t ộ áp lực mang đến gánh nặng để cho mình từ nhỏ bắt đầu liền cơ hồ không có bất luận cái gì hài đồng sẽ có thiếu niên chi nhạc hai người lẫn nhau biểu đạt tự thân cùng người khác bất đồng trưởng thành kinh lịch lại lẫn nhau an ủi hành vi phóng t u n g lấy tại rượu cồn tác dụng dưới tự a hồ từ bỏ hết thẻ ngụy trang cùng b ả o hộ chỉ là vẹn vẹn thời gian một bữa cơm sáu quan hệ của hai người liền đột nhiên tăng mạnh đến nơi này dạng tình cảnh sáu bất luận nhìn thế nào tự a hồ cũng không thể nào bình thường sáu hết lần này tới lần khác hai người này nhưng là không phát g i á gì đến cuối cùng càng là dứt h o á t giữa lẫn nhau ngồi xuống cùng một chỗ lại không giống vừa mới bắt đầu lúc ăn cơm như thế đối diện lẫn nhau mà ngồi giữ một khoảng cách dịch thu ta bây giờ ngược lại là không có chút nào hối hận đánh ngươi một chương kia nguyên bản ngươi đần độn tính cách tại toàn bộ hưng ninh thành cũng là nổi danh ai cũng không muốn cùng ngươi ở chung bởi vì ngươi quá lạnh lùng thật không có có người một chút nhưng bây giờ ngươi xem một chút cái này thật tốt phản phất ngươi bị ta một cái tắt trực tiếp đánh thức đồng dạng hạ m ộ n g na một cái tay ôm dịch thu b ả vai trắng non gương mặt một mảnh đ ư n g hồng hai mắt có chút m ê l y nửa dựa dịch thu cưới hếp mắt nói chính xác nếu như không phải là mậu na ngươi một chương kia chỉ sợ ta bây giờ vẫn, vẫn là không có quay lại trạng thái kỳ thực ta ngược lại cũng không phải l ạ nhạt chỉ là có lúc suy nghĩ chuyện dễ dàng nghĩ vu lại thêm đến từ gia tộc gáp lực thật sự là quá lớn khiến cho ta không thể không khai thác một chút biện pháp x ấ u đem chính mình toàn bộ che giấu dịch thu hơi xúc động nói hai người giữa hai bên s ư n g hô đã biến rất là thân mật lúc này tới gần đêm khuya bởi vì vẫn luôn đang tán gấu cho nên thức ăn trên b à n kỳ thực cũng không có như thế nào đ ộ n g đũa tổng cộng cũng chính là ăn khoảng một phần ba nhưng rượu lại quả thực không có uống ít hai người lúc này t r i ể n hiện ra men say ngược lại cũng không tất cả đều là trang nhìn xem thời gian đã không sai bị lắm hạ mộng na lúc này mới bung lỏng ra ôm d ị thu bả vai、tay. tiếp đó có chút lay động đứng dậy âm thanh có chút lơ mơ nói tự phùng chi kỷ ngàn chén có ít đáng tiếc thời gian trôi qua quá nhanh trong chớp mắt cứ như vậy c h ậ m ta nếu là không quay lại đi sáu chỉ sợ cũng phải bị mắng hôm nay liền đến nơi đ â y a như thế nào cũng tốt hôm nay rượu này uống thân khoái trước đó không có quá nhiều bất tiếp xúc ngược lại là không nghĩ tới mồ nạ ngơi ư là lớn như thế tức giận cô đường nói thật ta thật bất ngờ dịch thu đồng dạng đứng lên nói chuyện đồng thời ở rượu nồng nặc mùi rượu từ dịch thu trong miệng bay ra nhường một bên h ạ mộng na khó mà nhận ra cao lại l ô n mày ta cũng không có nghĩ đến dịch thu ngơi lại là có ý tứ như vậy một người hạng mộng na không để lại dấu vết thoáng cùng dịch thu kéo ra một chút khoảng cách tiếp đó đi đầu hướng về ngoài phòng thuê đi đến tới gần đêm khuya hàm bích lâu bên trong tuyệt đại đa số khách nhân đều đã rời đi theo hạng mộng na đẩy ra cửa b ằ o phòng một cái mặc tơ lụa phúc hậu nam tử trung niên liền l ú n nhường tiến lên đón đây là hàm bích lâu trên danh nghĩa lao bản tự nhiên v ụ n trộm cùng thành chủ phủ có thiên ti vạn lũ liên hệ hạng mộng na chỉ là hướng về cái kia phúc hậu nam tử gật đầu một cái cũng không có nói thêm cái gì thần thái không thể nói tiêu căng nhưng cũng rất có loại cừ cao lâm hạ h ư vị hai người ở nơi này phúc hậu nam tử cùng đi ra h à m bích lâu dịch thu lựa ra hai mươi cái gia tộc võ tu đã sớm chờ ở h à m bích lâu ngoài cửa cùng hạng mộng na nói lời từ biệt dịch thu hoảng hoảng du du lên xe ngựa mắt thấy xe ngựa dần dần biến mất ở trong bóng đêm hạng mộng na trong đôi mắt mê ly trong nháy mắt tiêu thất mặc dù trắng n ó n trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn hiện ra đỏ hứng thân sắc nhưng cả người đã lại nhìn không ra chút ít men say h à m bích lâu cái vị tia trên danh nghĩa l o bản cũng đồng thời thẳng lên hơi con xuống h ư n g thân trên mặt đã không còn chút điểm nhường nụ cười ngược lại là đổi lại có chút vẻ ngưng trọng ta và hắn hàn huyên su hạng ắ n Không phải giảm o đ ú là ràng dịch chồng chuyện cùng chi tiết, không có thu thân, không nhiều nhớ những không khả năng biết được rõ ràng như rất trí tiết, biết bản bằng năng kia rõ vậy. được Hạ mộng na trầm giọng nói thực sự là nói không thông rõ ràng hẳn là chết mất người nhưng lại sống trở về hơn nữa thực lực còn càng có tinh tiến sáu đến cùng ở trên người hắn xảy ra chuyện gì phúc hậu nam tử trong mày mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không có quan hệ tất nhiên hắn lại còn sống tới vậy thì lại g i ế t một lần tốt h ạ mộng na ngữ khí âm lãnh nói lúc này dịch thu đã ngồi xe ngựa lựa gạt đến mặt khác một con phố khác hai bên đường phố một mảnh đen t ị t tĩnh không một tiếng động dịch thu ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa nụ cười trên mặt cùng men say cũng đã biến mất trong đầu nhưng là đang suy tư vừa mới trong bữa tiệc cùng hạ m ộ n g na nói qua những nội dung kia xác định không có cái gì sai lầm lại hoặc là lỗ hổng chỗ phía sau lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra hắn biết hạ m ộ n g na đang hoài nghi bất quá loại này hoài nghi m u ố n ứng đối mà nói đối với hắn mà nói căn bản không có bất luận cái gì độ khó chỉ là tại ứng đối đồng thời phải tận hết sức đối với hạ m ộ n g na tiến hành một chút lừa dối này liền tương đối khó khăn dứt khoát coi như thuận lợi đang lúc dịch thu t h o á ngung lòng chút tâm thần thời điểm một cô lăng nhiên sát khí nhưng là đột nhiên xuất hiện dịch thu lập tức trong lòng báo động độ sinh t r ư cho nên khi dịch thu đột nhiên phát giác nguy hiểm xuất hiện bản năng muốn tránh né thời điểm cơ thể đang hành động bên trên nhưng là xuất hiện một tia trì trệ chính là chỗ này một tia chỉ trệ suýt nữa liền muốn l i ê u dịch thu mệnh một thanh kiếm lạng yên không tiếng động theo cửa khoang xe đâm đi vào mũi kiếm trong phút chốc liền đã đến l i ê u dịch thu trước mặt nếu như là tại hoàn toàn trạng thái bình thường phía dưới như vậy vừa mới trong lòng báo động đồ xanh thời điểm dịch thu liền cũng đã theo toa xe cửa sổ xông ra nhưng thân thể phản ứng chậm nhất tuyến liền vừa vặn cho thanh kiếm này tập kích thời gian ở ngoài thùng xe đồng thời vang lên vài tiếng kêu trên dịch thu nhưng là mắt thấy liền bị thanh kiếm này đâm trúng cả người không khỏi quái khiếu một tiếng đấu hồn rung động h ồ n lực trong khoảnh khắc tăng lên tới tứ giai vũ tu tiêu chuẩn cơ thể đột nhiên lui lại cứng rắn đem toàn bộ toa xe trực tiếp va nát người nhưng l à bay ngược ra ngoài trước mặt thanh kiếm kia cũng không nhận được toa xe bị va nát ảnh hưởng theo dịch thu lui lại mũi kiếm lấy không kèm chút nào tốc độ từ đầu đến cuối ép sát dịch thu khoảng cách dịch thu mi mắt chỉ có đáng thương như vậy mấy tất khoảng cách đâm dịch thu chỗ mi tâm một mảnh đau nhức mà theo toa xe toàn bộ vỡ vụn dịch thu cũng cuối cùng thấy rõ trong sân thế cục hai mươi cái bị hắn chọn lựa ra ra tộc võ tu đã có ba người ngã xuống chính giữa vũng máu còn lại trong chín người bởi ả thảm thảm bảy bảy y vây y lấy này danh danh dịch giai đang quanh hai danh y nhân, đang sai, hai, ra nhất tầng lần nhân, tiến hành thảm thiết chiến、đấu. Không sai, chính nhưng người vẫn ràng hắc thiết đấu. tu liệt.、Cứ、việc lấy bảy đối với là võ rõ Cứ vì cái kia hai danh hắc y nhân cũng có tam giai vũ tu cảnh giới dịch ra cái kia hai danh tam giai tầng lần võ tu cũng không có tham dự vào đối với cái kia hai danh hắc y nhân vây công ở trong bởi vì bọn hắn cần đối mặt địch nhân càng thêm cường đại hơn nữa ở một cái đối mặt ở giữa cũng đã đồng thời trọng thương ngã xuống đất trọng thương bọn họ sáu chính là lúc này bay nào giữa không trung ở trong đơn kiếm hướng về dịch thu đâm tới tên này địch nhân cảm thụ được nhân thủ này bên trong chi kiếm tản mát ra khí thức dịch thu toàn thân lông mau dựng đứng trong lòng nhưng là hoàn toàn lạnh lẽo lại là thất giai võ tu nếu như không phải người này mục tiêu chủ yếu là mình e rằng gia tộc cái k i a hai danh tam giai võ tu lúc này cũng không phải là trọng thương ngã xuống đất đơn giản như vậy mà đồng d ạ n g nếu như không phải hai tên gia tộc võ tu liều mạng chỉ h o á n một tia tên này địch nhân thế công như vậy vừa mới ngồi ngay ngắn trong buồng xe dịch thu ta sợ là không kịp phá toa mà ra trong khoảnh khắc thế cục nguy như trầng tại sao có thất giai võ tu thế nào lại là thất giai võ tu kể từ tại trên lôi đài quang minh chính đại đánh giết liếu ngụy tử kỳ phía sau dịch thu thì biết rõ ngụy gia nhất định sẽ lấy ra thủ đoạn tàn nhẫn tiến hành trả thù nhất là gần nhất những ngày này ngụy gia không hề tầm thường yên tĩnh càng là n h ư ợ n g dịch thu lòng sinh cảnh giác không biết ngụy gia đến cùng tại đánh thứ gì chủ ý cho nên hôm nay tới phó hạ mộng na hẹn hắn liền không có độc thân đến đây mà là chọn lựa hai mươi cái hộ vệ trong đó càng là có hai danh tam giai võ tu ngoại trừ phải bày ra phô trương bên ngoài trong nội tâm mơ hồ cũng là lo lắng lần này đến không hảo hiến nhưng dịch thu chính xác không nghĩ tới đối phương chuẩn bị nhiều ngày như vậy trả thù vậy mà lại là một danh thất giai võ t u gân xương r a thịt cũng đã tẩm bổ hoàn thiện bắt đầu rèn luyện ngũ tạng lục phủ thất giai võ t u hương ninh thành bên trong căn bản cũng không từng xuất hiện thất giai võ t u đáng chết dịch thu lại là một tiếng q u á y thiếu hồn lực khí tức tăng lên tới trước mắt trạng thái đỉnh phong phía sau không chút do dự tiến hành đấu hồn lần đầu giải phóng thừa dịp hồn lực trong nháy mắt gấp ba đề thăng chịu không do dự một trưởng đập ngang ở trước mắt trên thân kiếm bởi vì hắn quay ngược lại thế đã đến cực hạn tốc độ lập tức liền muốn trầm dần cũng không làm ra cường đối lập tức liền bị thanh Bàn cùng tay t mặc mặc đây n kiếm chạm va c đã là ngắn ngủn trong lúc hô hấp công phu trên mặt của đối phương lần thứ hai toát ra vẻ mặt ngạc nhiên rõ ràng vô luận là dịch thu t r i ể n hiện ra tứ giai vũ tu thực lực vẫn là lúc này đấu hồn sơ giải phóng mang đến gấp ba hồn lực để thắng cũng lớn lớn ra đối phương ngoài ý liệu mắt thấy chính mình liền bị dịch thu năm đấm đánh trúng cái này danh hắc y nhân phản ứng cũng là tương đương tấn mãnh không có cầm kiếm cái tay kia đồng dạng năm đấm không chút do dự cùng dịch thu đánh tới năm đấm đối với lại với nhau Vâng, vang vỡ vang. tiếng lớn, ràng nghe mình xương tiếng hắn tính lại là một Mặc thật Thu tay thể đã có thể Dịch rách dù được cơ có rõ đã cho nên khi dịch thu xương tay vỡ vụn cả người ở nơi này lực trùng kích phía dưới trực tiếp bay ngược ra ngoài phía sau cái k i a danh hắc y nhân lại vẹn vẹn chỉ là thân hình d ừ n g một chút chỉ bất quá bởi vì ngăn trở vội vàng chưa kịp phát huy toàn lực cho nên sắc mặt ẩn ẩn có chút p h í ế m hồng hơn nữa há mồm khạc ra một bùn máu đối với mình càng là bị một cái tứ d a i võ tu đả t h ư ơ n g cái này danh hắc y nhân tựa hồ hơi cảm thấy x ỉ nhục há mồm phun ra một n g ụ m máu phía sau trên mặt hiện lên thần s ắ c tức giận lần nữa rút kiếm hướng về dịch thu đánh tới lúc này cái tia nguyên bản vây công hai danh tam giai người quần áo đen bảy danh dịch ra tự l bất quá ba người này tử vong cũng không phải là không hề có tác dụng tại hoàn toàn không để ý sinh t ử đấu pháp phía dưới tăng thêm ban đầu liền chết mất ba người khác tại bỏ ra ước chừng sáu đầu nhân mạng đại giới sau đó cái kia hai danh tam giai trong hắc y nhân một cái cũng cuối cùng chết tại loạn quyền phía dưới còn sống mặt khác cái kia danh tam giai võ t u cũng có chút nhỏ hết đ à cảm giác cứ việc chỉ xuất lại bốn danh nhất giai võ tu cũng đã t h ụ thương không nhẹ nhưng cùng cái này danh tam giai vũ tu đối chiến đã mơ hồ xảy ra thế cân bằng đến nỗi ngay từ đầu liền tại cùng đối phương na danh thất giai vũ tu va chạm phía dưới bị đánh trở thành trọng thương hai danh dịch gia tam giai võ t u lúc này cũng cuối cùng chậm lại tới một hơi miễn cưỡng từ dưới đất b ò dậy phía sau hoàn toàn là một bộ không tiết mạng tư thế hướng về rút kiếm cái kia danh hắc ý nhân phóng đi bọn hắn biết mình không phải là đối thủ bọn hắn biết địch nhân thật sự là quá mạnh bọn hắn không trông mong bản thân có thể đối với địch nhân tạo thành cái gì sát thương bọn hắn hy vọng xa vời duy nhất là có thể hơi ngăn cản người á o đen kia một chút thời gian dùng tính mạng của mình vì dịch thu tranh thủ được cơ hội chạy lấy mạng bởi vì dịch thu sáu là cả dịch ra hy vọng cùng tương lai dù mánh đây là dịch thu trùng sinh tới nay trong khoảng thời gian này lần thứ nhất như thế rõ ràng cảm nhận được mình nọ yếu mà nhường hắn sinh ra loại cảm giác này nhưng chỉ là một cái chỉ là thất dài cao dài võ thu loại này tại ở kiếp trước bên trong dù là hắn chỉ là đánh lên một cái hắt xì cũng không biết sẽ phun chết bao nhiêu ra hỏa bây giờ lại trở thành hắn hoàn toàn không cách nào đối kháng tồn tại sáu dịch thu rất phẫn nộ dịch thu rất bất đắc dĩ đối phương cũng không có bất luận cái gì ngôn từ lên biểu thị dù là dịch thu thực lực hiện ra liên tiếp hai lần làm cho đối phương có chút giật mình nhưng đối phương vẫn như c ũ duy trì trầng mặc cùng tỉnh táo tiếp tục lấn người mà lên phải dùng thời gian ngắn nhất nhanh nhất đem dịch thu giết chết đây là phi thường lão luyện cách làm mặc dù là đ ị c h nhân nhưng dịch thu vẫn như cũ rất thưởng thức đối phương lựa chọn chỉ là loại thưởng thức nhường tâm tình của hắn trở nên trầm trọng mà không phải vui vẻ sáu mắt thấy cái thanh kia kiếm sắc bén lại một lần hướng về chính mình đâm tới dịch thu cấp tốc đứng dậy chấm dứt rượu bước chân hoàn thành một lần nguy hiểm lại càng nguy hiểm né tránh mũi kiếm cơ hội là l a o gò má hắn làn ra đã đâm mà dịch thu mình thì làm ư ợ n lần này né tránh còn người đến gần na danh thất giai võ t u hoàn hảo cái tay kia nắm thành quả đấm đụng phải đối phương đụng dưới thốt k n h đoàn đả ở trong lòng mặc n i ệ m một tiếng Dịch thu đối với da thịt gân quốc cũng đã rèn luyện đến rồi gần như cực hạn cao i a i võ tu tới nói cảnh giới chưa đủ bên ngoài sát thương rất khó tạo thành chân chính uy hiếp cho nên dịch thu không có lựa chọn loại kia tốn công mà không có kết quả phương thức mà là dùng bình thủ l o ạ nhỏ dùng đặc thù kỹ xảo phát lực tại rán lên na danh thất giai vũ tu đồng thời trực tiếp đối với na danh thất giai vũ tu thể nội tạng phủ khí quan phát khởi xung kích thứ sáu thấu thể mà và hồn lực bộc phát tương đương m á h liệt na danh thất giai võ tu sắc mặt c h o n g nhuận dên khẽ một tiếng cầm kiếm tay vì đó run lên suýt nữa liền muốn cầm không được chỗ u kiếm dịch thu nhất chiêu đắc thủ thế không thang người dưới chân bước chân chuyển đổi tại na danh thất giai võ tu chưa kịp cầm cố lại hắn thời điểm cũng đã nhanh nhẹn đi vòng qua thất giai vũ tu sau lưng đưa tay một trường khắc ở thất giai vũ tu bên hông thốn t ỉ n h mất hồn dịch thu mặc niệm một tiếng đấu hồn sơ sau giải phóng gấp ba hồn lực không giữ lại chút nào trong lòng bàn tay b ộ phát gân cốt vỡ nát âm thanh bên t a i bên cạnh văng lên Như vậy trong chốc o đ lát dịch thu tâm tư chuyển điện trong đầu hiện lên mười mấy loại ứng đối trước mắt chạm hướng biện pháp nhưng mà ý niệm mới vừa nhuốm liền bất đắc dị phát hiện lấy hắn cảnh giới trước mặt cái này mười mấy loại phương pháp căn bản một loại đều thực hiện không được thực lực tuyệt đối chênh l ệ n h đã để hết thể kỹ xảo cùng nhu lược đều đã mất đi tác dụng vượt có chẳng lẽ sáu nay liên phải chết trong n a y mắt dịch thu thậm chí sinh ra đã không biết bao lâu không có sinh ra qua tuyệt vọng cảm xúc nhưng mà ngay tại lúc này một thân ảnh đột nhiên bay nào đi qua lấy thế xét đánh không kịp bưng t hai mạnh mẽ ngăn tại liễu dịch thu cùng thanh kiếm kia ở giữa đồng thời dùng hết lực khí toàn thân một quyền đánh vào thất giai vũ tu trên lưng một cái khác thân ảnh chậm nửa nhịp tại phát hiện đồng bạn đã ngăn tại liễu dịch thu bên cạnh thân phía sau người thứ hai thân ảnh phản ứng cực nhanh cải biến phương hướng hung h c lấy tay chung võ khí không làm bất luận cái gì trốn tránh lại hoặc là phòng ngự toàn lực hướng về na danh thất giai võ tu đ ậ tới không sai sáu là đ ậ m mặc dù hắn trong tay cầm cũng là một thanh kiếm hai cái thân ảnh này chính là dịch thu chọn lựa r a cái kia hai tên gia tộc tam giai võ tu phốc phốc lợi khí vào thịt thanh â m tại dịch thu bên thai văng lên na danh thất giai võ tu trường kiếm trong tay trực tiếp chém vào cản tại dịch thu bên cạnh thân cái kia danh tam giai vũ tu thể nội lưỡi kiếm sắc bén mang theo lực lượng khổng lồ càng là tại chém vào tam giai vũ tu thể nội sau đó lại nạnh sinh sinh hướng vào phía trong hoạt động vái t ấ c khoảng cách suýt nữa một kiếm đem cái này danh tam g a i võ tu chém thành hai mảnh đau tê tâm liệt phế đáng phía dưới cái này danh tam g a i võ tu hét thảm một tiếng nhưng cơ thể lại vẫn vô cùng cường hãn kẹt lại thanh kiếm này đồng thời hai cánh tay l i ề u mạng cầm thất giai vũ tu cổ tay tiếp đó trong đôi mắt thần thái liền triệt để tan giã một kiếm này đã chém vỡ hắn toàn bộ sinh cơ không có ngay tại chỗ chết đi hoàn toàn là kinh khủng ý c h í lực đang chống đỡ mà khác cái kia danh tam giai võ tu cũng cơ hồ là tại đồng thời đem trong tay kiếm cứng rắn đập vào thất giai vũ tu trên bờ vai nếu như không phải cái này danh thất giai võ tu phản ứng cực nhanh ra sức như đầu một kiếm này liền muốn trực tiếp nghện ở trên đầu của hắn đ á thương thương nhưng g tiếc t vì có h h là n n ư thể â n hết khả năng đối với na danh thất gia i võ tu tạo thành sát thương đi dây dưa na danh thất gia i vũ tu hành động từ đó vì dịch tu tranh thủ được đầy đủ thời gian chạy trốn tên này huy kiếm tam giai võ tu tại một kiếm tận xương sau đó hoàn toàn không để ý tới tự thân bị thương bởi vì thân kiếm tận xương khó mà lần nữa huy động liền trực tiếp b u n g l ỏ n g ra c h ô i kiếm tiếp đó hai tay nắm chặt cùng một chỗ chiếu vào na danh thất giai vũ tu đầu từ trên xuống dưới dùng sức đập xuống liên tục gặp tập kích công kích của mình lại liên tiếp bị ngăn trở na danh thất giai võ tu trong lúc nhất thời vừa sợ vừa giận vốn cho là một lần hành động này cũng không có gì khó khăn chỉ là đến đây tập sát một danh tam giai võ tu thôi thực lực bản thân vượt xa quá mục tiêu lại có tinh chuẩn tình báo căn bản không có khả năng có bất kỳ bất ngờ tình trạng phát sinh nhưng mà không nghĩ tới từ phát động bắt đầu đủ loại bất ngờ tình huống liền tầng tầng lớp lớp đầu tiên là mục tiêu nhân vật thực lực căn bản không phải trong tình báo nói tới tam giai võ tu mà là chân chân thực thực tứ giai võ tu cái này cũng cũng không sao ngược lại vô luận tam giai vẫn là tứ giai đều không phải là đối thủ của hắn nhưng vấn đề là sáu vì cái gì cái này tứ giai võ tu thật không nợ mạnh đến mức một hồi vốn hẳn nên thuận thuận lợi lợi ám sát vậy mà làm thành bây giờ loại này chính diện ác chiến cháy bỏng trạng thái hơn nữa chính mình còn bị thương không nhẹ cảm thụ được hai mặt thù địch mắt thấy trước mặt tam giai võ tu hai tay nắm chặt chiếu vào chính mình mặt tới mà hết lần này tới lần khác chính mình cầm kiếm tay nhưng lại bị một người khác tóm chặt lấy cái này danh thất giai võ tu bất đắc dị phía dưới chỉ có thể dùng không am hiểu cái tay kêu huy quyền đánh về phía trước mặt vũ tu đan điền nghĩ bất quá là tấn công địch cần phải cứu để cho trước mặt cái này tam giai võ tu từ bỏ công kích đối với mình thôi nhưng mà nhường hắn không có nghĩ tới là trước mặt cái này danh tam giai võ tu càng là đã ôm quyết tâm quyết tử căn bản cũng không để ý tới nắm đấm của hắn không chút nào làm chút điểm trốn tránh lại hoặc là chặn lại cử động không hắn gì thường đem nắm chặt hai tay tạo thành ôm quyền nặng nghề đập vào hắn trên đỉnh đầu cùng lúc đó nắm đấm của hắm cũng trực tiếp đánh vào trước mặt cái này danh tam giai vũ tu trên đan điền liều m ạ n đau mặc dù cứng rắn xương đầu chặn trọng kích nhưng lực lượng khổng lồ vẫn như cũng nhường đầu góc của hắn nhận lấy không nhẹ chấn động rõ ràng truyền tới đau lớn nhường hắn h ù ở quyền sức mạnh cũng nhận ảnh hưởng đến mức vung ra ngoài một quyền kia cũng không có như hắn nghĩ như vậy trực tiếp đem trước mặt tam giai võ tu chặn ngang đập gãy mà vẹn vẹn chỉ là đem trước mặt tam giai võ tu đánh bay lực đạo không đủ h u n g mãnh mặc dù cũng sắp cái k i a danh tam giai võ tu đánh bị thương nặng sắp chết nhưng dù sao còn không có thật sự chết đi cái này danh thất giai võ tu đối với mình một quyền này rõ ràng không cách nào hài lòng từ ám sát bắt đầu đến b tất cả tình huống đều ở đây vượt qua khống chế của hắn cùng trước đó dự đoán sự thực như vậy cũng làm cho cái này danh thất giai võ tu vô cùng phẫn nộ cùng bất mãn c h ỉ bất quá sáu đồng dạng tức giận còn có dịch thu trơ mắt nhìn chính mình mang ra ngoài gia tộc chiến đấu nhân viên một cái tiếp theo một cái chết đi tâm tình của hắn không hiểu trầm trọng cũng vì chi vô cùng phẫn nộ nhất là vừa mới cái này hai tên gia tộc tam giai võ tu vì mình mà phấn đấu quên mình liệu mình vào tới một cái dùng cơ thể giúp mình c h ặ n trí mạng một kiếm lại vì này bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống mà khác một cái nhưng là lấy mạng ra đánh tại không có mảy may phần thắng dưới tình huống vẫn như cũ khẳng khái chịu chết chỉ vì có thể cho mình tranh thủ một cái cơ hội chạy lấy mạng hết lần này tới lần khác xem như gia tộc người thừa kế mắt thấy thành viên gia tộc vì mình mà hy sinh nhưng lại không có bất kỳ lực lượng nào đi ngăn cản loại cảm giác này n h ợ n g dịch thu đang tức giận đồng thời còn có khó mà diễn tả bằng lời khuất đủ ta cần sức mạnh dịch thu trong lòng giống giận hắn nửa người đã tung vé bên cạnh thân tên kia gia tộc tam giai vũ tu nhiệt huyết trong tầm mắt một tên khác gia tộc tam giai võ tu cũng đã bị một quyền đánh bay bụng dưới vùng đan điền mắt trần có thể thấy một mảnh lõm trọng thương ngã gục cách đó không xa sau cùng cái kia bốn tên gia tộc nhất giai võ tu đã đến mức đèn cạn dầu s ắ p cùng đối phương cái kia danh tam giai võ tu đồng quy v u tận đủ loại này hình ảnh hội tụ vào một chỗ nhuộm dịch thu phẫn nộ khuất đ ụ không cam l ò n g tự trách thế là hắn không còn suy xét chỉ là phát ra từ linh hồn bản năng gầm thét hắn cần sức mạnh mà cố lực lượng rõ ràng vẹn vẹn thông qua đấu hồn sơ giải phóng không cách nào cung cấp cho nên hắn từ bỏ suy tư từ bỏ cơ thể không thể chịu đựng từ bỏ chính mình còn không có hoàn toàn lĩnh nộ từ bỏ tất cả mọi thứ không có khả năng thực hiện tiền đề chỉ là chuyên chú nói với mình tâm hắn cần sức mạnh hắn cần lực lượng cường đại hơn tới đánh bại địch nhân trước mắt hắn cần lực lượng cường đại hơn tới bảo vệ tộc nhân của mình hai mươi cái gia tộc chiến đấu nhân viên vì an toàn của hắn mà lần lượt chết đi cùng sắp chết đi cuối cùng kích thích dịch thu triệt để tiêu trừ sạch trong nội tâm sau cùng t ầ n g kia cách ngăn chân chân chính chính đem toàn bộ dịch ra hoàn toàn đặt ở trong lòng hắn muốn đảm đương nổi cả gia tộc trách nhiệm hắn phải bảo vệ toàn cả gia tộc cho nên hắn cần sức mạnh đấu h ô n sáu chung giải phóng dịch thu sắc mặt một mảnh yên tĩnh trong hai mắt cũng không nhìn thấy chút điểm cái gọi là tia sáng hắn ánh mắt chuyên chú nhìn mình chằm chằm địch nhân trước mắt nhẹ giọng lẩm bẩm ra mấy chữ. sau đó thể nội cái kia nguyên bản liền ở vào sơ giải phóng trạng thái dưới đang không ngừng phấn khởi lay động đấu hồn liền như là tim đập đồng dạng bắt đầu kịch liệt bành trướng lại qua vào đã gấp ba tại bình thường tứ giai võ tu có thể tản mát ra hồn lực ba động cấp tốc bắt đầu tăng vọt bốn lần sáu gấp năm lần sáu gấp sáu lần cơ hồ chỉ là thoáng qua ở giữa hồn lực vậy mà liền tiêu thăng đến trạng thái bình thường dưới gấp m ộ mươi mà na danh thất giai võ tu cũng rõ ràng cảm nhận được sau lưng hồn lực chấn động biến hóa trong lúc nhất thời cực kỳ hoảng sợ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng vì cái gì đột nhiên phía sau mình chính là cái kia mục tiêu liền lập tức cường đại nhiều như、vậy. thậm chí đã đến có thể chân chính uy hiếp được chính mình sinh tử tình cảnh hắn muốn quay người nhưng đỉnh đầu gặp cái kia một chút trọng kích cùng đến từ công kích sau lưng nhường thân thể của hắn trong lúc nhất thời hơi không khống chế được lại thêm cầm kiếm tay bị gắt gao nắm chặt mang theo một người như vậy nhường hắn chỉ cảm thấy cơ thể quá trầm trọng chỉ như vậy một cái trì trệ dịch thu ngưng tụ lực lượng toàn thân một quyền liền cứng rắn đánh vào hậu tâm của hắn phía trên vê anh lại là một tiếng vang thật lớn chỉ là một tiếng vang thật lớn lại đến từ dịch thu nắm đấm cùng na danh thất gia vũ tu cơ thể phát sinh va chạm tiếng nổ lớn từ na danh thất gia vũ tu thể dịch thu một quyền này ẩn chứa lực lượng kinh khủng cứng rắn đem na danh thất gia vũ tu hậu tâm đánh lõm vào một mảnh toàn bộ phía sau l ư n g tựa hồ trực tiếp sụp đổ mà đồng thời na danh thất gia vũ tu thể nội cũng bị một quyền này sức mạnh triệt để nắp bấy nếu như là nhất danh cựu giai võ tu đứng ở chỗ này như vậy dịch thu một quyền này mặc dù có có thể thương tổn tới đối phương nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng tạo thành trí mạng phá hư chỉ sợ cũng liền trọng thương đều không làm được bởi vì cựu giai vũ tu tạm phủ khí quan đã đầy đủ cương đại nhưng lúc này đứng ở chỗ này là một danh thất giai mặc dù đã bắt đầu ngưng luyện cường hóa tạng phủ khí quan nhưng dù sao vừa mới tiến hành trong cơ thể tạng phủ khí quan vẫn vô cùng y ế u ớt cho nên đối mặt với dịch thu kinh khủng này một quyền cái này danh thất giai võ tu chỉ cảm thấy phía sau l ư n g truyền đến làm cho người như muốn điên cuồng đau đớn hô hấp ở giữa liền lan tràn toàn thân tiếp đó mắt tối xâm lại đã mất đi toàn bộ ý thức sáu một quyền này chẳng những nghiền nát thất giai võ tu trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đồng thời cũng đứt đoạn trong cơ thể tất cả kinh mạch đến mức cái này danh thất giai võ tu liền âm thanh cũng không có phát ra một chút liền bị một quyền này tại chỗ oanh sát mắt nhìn thấy cái này danh thất giai vũ tu cơ thể ngã liên đối tên kia thay mình đỡ kiếm ra tộc tam giai võ tu cũng cùng một chỗ té ngã trên mặt đất dịch thu nhất thân kinh người hồn lực cấp tốc biến mất đồng thời thân thể mỗi một tấc cơ bắp cũng bắt đầu chuyển đến như tê đau thân thể của hắn cường độ còn không cách nào trèo chống loại này đấu hồn tối chung giải phóng chỉ là tình thế nguy hiểm trước mắt dùng tuyệt đối ý chí lực cưỡng ép chiến thắng thịt thể bản người hạn chế bất khả tư ơ nghị n g thi triển ra đấu hồn tối chung giải phóng tiếp đó bạo phát hắn cảnh giới trước mặt phía dưới không có khả năng bộc phát ra sức mạnh dạng này bộc phát tự nhiên không có khả năng đối với cơ thể không có ảnh hưởng nếu không phải phía trước thông qua ngâm dược dịch đem thân thể chân chính điều lý đến rồi trình độ hòa mỹ e rằng lúc này dịch thu đã muốn bởi vì loại này siêu gánh vác bộc phát toàn thân bạo liệt mà chết rồi sáu đương nhiên cho dù không chết hắn lúc này trạng thái cũng không thể lạc quan có thể bảo trì đứng yên tư thế cũng không biết đang chịu đ ự n g như thế nào đau đớn có chút chật vật thở ra một cái tới dịch thu quay đầu nhìn một chút cách đó không xa cái kia mấy danh nhất giai vũ tu chiến trường lại phát hiện bên kia tất cả mọi người lúc này cũng đã nằm ở trên mặt đất sáu lạc yên không tiếng động không có chút điểm người sống khí t ứ c Túi tới, tham suýt một thành tộc Tu người kia kiếm hai gia nữa mảnh định chém mạch dò vị Vũ bị đập, xác lần à này là thật sự đã chết thấu thu rất tới nhất Tu phía dịch không những cạnh. sự sau, đã đi lúc cam cái kia nhất giai lòng lại l bên mới Vũ lượt kiểm tra một phen lại không có tìm được nhâm hà nhất cái sống sót đồng bạn dịch thu trong lòng hoàn toàn ưu ám quay người lại đi tới tên hướng kia bị thất giai võ tu một quyền đi máy bay gia tộc võ tu phụ cận tiếp đó hắn tiện ý bên ngoài phát hiện danh gia này tộc vũ tu lồng ngực vậy mà mơ hồ có chút chập trùng còn sống dịch thu hai mắt trong nháy mắt chừng lớn ưu tối tâm tình lập tức sáng một chút vội vàng túi người đem danh gia này tộc võ tu bế lên tiếp đó từ trong đó lồng chương móc ra a đan d ợ c c bốn mươi hai này, khóa, điểm, sống, tu, tộc, tộc hướng, 42, tỉnh dậy dịch thu không rõ ràng mình lại như thế nào trở về tộc trạch trên đường đi thân thể của hắn đã sớm chống đỡ không nổi thậm chí đang chạy nhanh trong quá trình mà bắt đầu không ngừng từ toàn thân tất cả lỗ chân lông ra bên ngoài dơ máu nhưng hắn từ đầu đến cuối kiên trì lấy hoàn toàn áp đảo trên n ụ c thể ý chí cường đại lực cứng rắn chống đỡ đến cuối cùng chạy về đến gia tộc tộc bên trong nhà tiếp đó trực tiếp đi tới diễn võ trưởng vị trí tìm được v ẫ n t ạ i diễn võ trưởng nội giám đốc những gia tộc kia võ tu ngâm dược dịch mạc chính sơ bảo vệ hắn m ệ n h không t i ế c bất cứ giá nào dịch thu cùng một mặt mũi chừng ngây mồm chi sắc mạc chính sơ kiên trì nói một câu nói như vậy tiếp đó liền thẳng tắp ké xịu ở chính giữa vũng máu những thứ này huyết tất cả đều là từ thân thể của hắn trong lỗ chân lông chảy ra trên đường đi bởi vì quần áo nhiễm cũng không có chảy ra quá nhiều đại bộ phận đều bị tổn c h ữ lúc này theo dịch thu ngã xuống đất trong nháy mắt n h ư ợ n g dịch thu đã biến thành một cái triệt đầu triệt đôi huyết nhân mắt thấy dịch thu có một người ngã nào trên đất hơn nữa hai người tất cả đều khí tức yếu ớt phảng phất có thể chết đi bất cứ lúc nào m ặ chính c sơ lập tức từ trong lúc k hiếp sợ phản ứng lại không giành đi suy tư vì sao lại xuất hiện trước mắt tình trạng như vậy trước tiên bắt đầu đối với dịch thu cùng cái kia danh dịch ra gia tam gia vũ tu thi cứu mà trên d i ễ đầu tiên kia trăm d h dịch cũng là một mặt nghiêm túc hướng về mặt chính sơ bái tiếp đó liền trực tiếp hạ lệnh trên diễn võ trưởng cái kia trong danh dịch ra tử đệ đối với cả một tộc trạch phạm vi tiến hành phong tỏa không được hắn đồng ý không cho phép bất luận kẻ nào ra vào tộc trạch đại môn đồng thời lại an bài mấy người rời đi tộc trạch ra ngoài điều tra bởi vì dịch thương thiên biết dịch thu đêm nay lúc rời đi mang theo hai mươi cái gia tộc chiến đấu nhân viên giờ này k h ắ c này lại chỉ mang theo một người chạy trở về không hề nghi ngờ sáu người còn lại rõ ràng liền không về được cho nên vô luận là xuất phát từ điều tra phía dưới đến tội cùng chuyện gì xảy ra mục đích hay là muốn đem những gia tộc kia chiến đấu nhân viên thi thể tìm về đều phải phái người ra ngoài một phen khẩn trương an bài sau đó nhìn xem cái kia trăm tên chọn lựa ra trung thành nhất gia tộc tử đệ tại dịch lập dưới sự chỉ huy phân công minh xác đi tư tán d ị c ít h nhất g t i ê n này lúc phải trước đem hai người mệnh kéo lại sau đó mới có thể tiến hành bước kế tiếp trị liệu mà đối mặt với tình huống như vậy dịch thương thiên ngoại trừ đứng ở một bên bên ngoài cái gì cũng làm không được sự thực như vậy nhường dịch thương thiên nội tâm ở trong một mảnh khói ngủ 12. làm dịch thu một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm phát hiện mình đang nằm tại một trường trên giường quen thuộc vô luận là trên giường hương vị vẫn là trong phòng bày biện cũng biết biết nói cho hắn biết đây là hắn trong trạch viện phòng ngủ dạng này một cái nhận thức n h ư u n g dịch thu ở trong lòng thở ra một hơi thật dài biết mình còn sống s á u đây không thể nghi ngờ là chuyện hạnh phúc nhất nhất là tại tối hôm qua như vậy kinh lịch phía dưới sống s ó t sau hai nạn vui sướng cho dù đối với dịch thu tới nói cũng không có đáng giá gì đi ăn mừng nhưng mà hắn vẫn như cũ vì mình còn sống mà cao hứng bởi vì hắn sinh tử không chỉ mang ý nghĩa chính hắn còn mang ý nghĩa đêm qua vì hắn mà chết đi những gia tộc kia tử đ ệ mang ý nghĩa toàn bộ k h ô u m ộ t dịch ra từ trên xuống dưới tất cả mọi người mong đợi cùng ký thác là một người sinh mệnh bị quán trú nhiều như vậy trách nhiệm phía sau sinh mạng bản thân liền sẽ trở nên trầm trọng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào tia sáng có chút trói mắt nhựa dịch thu cảm giác không phải rất thoải mái thân thể trạng thái càng là vô cùng hỏng bét theo hắn khôi phục ý thức vừa mới mở hai mắt ra thân thể mỗi một tấc da thịt liền tất cả đều đang phát tán ra kim đâm vậy đau đớn xương cốt cùng làn da vẫn mất lượng lớn máu càng là nhộn dịch thu dị thường suy yếu nhưng cuối cùng còn sống hô sáu cuối cùng tình sáu ngày đêm qua đến cùng đã trải qua cái gì ta chưa từng có nghĩ tới một người lại có thể bị thương thành cái dạng kia nếu như đổi những người khác loại kia giới thương thế chỉ sợ sớm đã chết một tiếng nói giàn mua bên thai bên cạnh văng lên nghe được mạc chính sơ trong giọng nói phần nàn dịch thu chỉ là k h ẽ cười cười chỉ như vậy một cái đơn giản kéo theo khỏe m t m ô i động tác liền để hắn lúc này đang tại tiếp nhận đau đ ớ n tăng lên gấp bội bất quá dịch thu cũng không để ý chỉ là chỉ hoán âm thanh vấn đạo ta mang về cái kia tộc nhân thế nào. cứu về rồi sao. hắn thương cũng rất nặng nhưng cũng không có ngài t r ọ n đương nhiên nếu như không phải ta ở đây lời nói hắn cũng giống vậy chắc chắn phải chết có thể tất nhiên ngài lên tiếng ta cuối cùng muốn hết tất cả biện pháp n h ư ờ n g hắn còn sống bất quá có một chút ta phải nói cho ngài hắn đấu hồn bị phế sạch cho dù sống s ó t s á u về sau cũng chỉ là một tên phế nhân không biết hắn có thể không thể chịu được đả kích như vậy mặc chính sơ thở dài bất đắc dĩ nói dịch thu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa trong đầu nhưng là hiện lên tên kia tộc nhân bị một quyền đánh bụng dưới trực tiếp sụp đổ xuống hình ảnh rõ ràng chính là một quyền kia phá hủy tên kia tộc nhân hạ đan điền bên trong đấu hồn hồn lực tán loạn có thể bảo trụ một cái mạng đã là mạc chính sơ xứng đáng chính mình dược thạch có linh danh h ả o chỉ là đối với một danh vũ tu tới nói sáu đấu hồn bị phế thậm chí là so mất đi sinh mệnh càng thêm chuyện đau khổ hắn tỉnh rồi sao t r â m mặc hồi lâu dịch thu mở miệng hỏi đã tỉnh cảm xúc coi như ổn định tại biết ngài còn sống phía sau cả người liền trực tiếp bung ô lòng xuống chỉ là tại hắn trong ánh mắt ta đại khái có thể nhìn thấy một chút từ khí đấu hồn bị hủy diệt đối với hắn đà kích rất lớn ta muốn sáu coi như có thể sống sót chỉ sợ hắn cũng rất khó tiếp tục sống bao lâu mặc chính sơ nhúm may tiếp tục nói ngài cũng biết một người nếu như không có sống tiếp ý nguyện như vậy vô luận muốn thế nào đi trị liệu cũng đều là không có tác dụng gì cái này ngươi không cần phải để ý đến ta sẽ xử lý tốt dịch thu nhìn c h ầ m c h ầ m c h â n nhà trầm giọng nói nếu là không có sống tiếp động lực cái k i a liền cho hắn động lực đấu thần truyền thừa đệ nhị trọng phong ấn giải khai sau đó truyền vào trong đầu mình cái k i a bảy vương đem trong công pháp sáu liền vôi vặn có một loại công pháp là hoàn toàn không cần đấu hồn cùng hồn lực chống đỡ chứng bốn mươi ba có người sống sót hắn đã chết bởi vì cơ thể bị thương hoàn toàn là không may là đấu hồn chung giải phóng phía sau thả ra tới hồn lực quá khổng lồ đã cực lớn đến triệt để vượt qua thân thể năng lực chịu đựng lúc này mới tạo thành cơ thể tại gánh vác quá nặng phía sau xuất hiện thương thế như vậy cho nên chỉ cần mạc chính sơ bảo vệ mạng của mình cũng sẽ không lại có vấn đề quá lớn còn thừa cần có bất quá là tiêu tốn thời gian tới chầm dai chưa khỏi vết thương thế thôi bởi vậy dịch thu cũng không có nằm trên giường thời gian quá lâu l a n r a cùng xương cốt như tê liệt đau đớn cùng với cơ bắp thời khắc bị kim đâm lấy đau đớn giống vậy mặc dù rất phiền thức nhưng t h o á quen thuộc sau đó dịch thu cũng liền có thể cưỡng ép nhẫn l ạ i loại đau nhức này mang đến khó chịu tại gần tới buổi trưa dịch thu liền tự động xuống giường phục d ụ n g mạc chính sơ tạm thời luyện chế được chuyên môn để mà đ i ề u lý thân thể đang dược tiếp đó tại mạc chính sơ đồng hành rời đi trạch viện của mình hướng về tên kia đấu hồn bị phế gia tộc võ tu chỗ ở trạch viện nhà cửa bước đi mặc dù dịch gia tộc trạch chiếm diện tích phạm vi cực lớn nhưng gia tộc nhân số cũng nhiều vô cùng cho nên tại tộc trạch bên trong tự nhiên không có khả năng mỗi người đều có mình độc môn trạch viện nhà cửa chỉ có trong tộc chân chính vị cực cao người mới có thể hưởng thụ đáy n ộ như vậy mà xem như gia tộc số lượng không nhiều tam giai võ tu, rõ ràng đều sẽ có nhận được dạng này an trí dịch viễn đồ sáu ba mươi lăm tuổi tam giai võ tu độc thân một mực không có đón n dâu tất cả tinh lực từ đầu đến cuối tất cả đều đặt ở trên việc tu luyện lúc này mới có thể tại ba mươi lăm tuổi niên cấp bên trên đặt đến tam giai võ tu tột cùng tiêu chuẩn khó trách đấu hồn bị phế sẽ để cho hắn sinh ra tử trí đối với người dạng này tới nói đột nhiên phát hiện mình hơn ba mươi năm cố gắng một buổi sáng hóa thành hư không hơn nữa về sau cũng lại không thể duy trì dĩ vãng sinh hoạt quả thật sẽ để cho hắn tìm không thấy bất luận cái gì tiếp tục lý do sống tiếp đi tới cái tia danh tam giai võ tu chạch viện trên đường dịch thu nhìn xem mạc chính sơ tạm thời cung cấp tin tức mở miệng nói ra không sai cho nên ta không minh bạch sáu thiếu ra ngươi tính làm như thế nào mạc chính sơ tò mò hỏi phụ thân ta bên k i a đều làm cái gì từ ta tối hôm qua nửa đêm trở về đến bây giờ cũng coi như là đi qua nửa ngày thời gian thành nội có tin tức gì cùng biến hóa sao dịch thu cũng không có thỏa mãn mạc chính sơ rất hiếu kỳ c h i tâm mà là trực tiếp hỏi lên chính mình vấn đề hai người đi về phía trước tốc độ rất chậm nhìn giống như là chậm dai đang tản bộ đồng dạng cũng không phải dịch thu không muốn tăng thêm tốc độ mà là hắn làm không được sáu bây giờ mỗi một cái động tác thật nhỏ đều sẽ nhường mà hắn cần tiếp nhận đau đớn tăng lên gấp đội chậm rãi như vậy hành tẩu liền cơ hồ đã là dịch thu có thể tiếp nhận cực hạn nếu là tăng thêm tốc độ mà nói có trời mới biết có thể hay không bởi vì loại kia đau đớn kịch liệt mà ở này mất đi cứ việc dịch thu cũng không có đem loại thống khổ này biểu hiện tại trên mặt nhưng trên thực tế tại quần áo che đậy dưới thân thể lúc này đã sớm hiện đầy r ầ m rạp chẳng t r ị t mồ hôi cha của ngài đã phong tỏa toàn cả gia tộc cấm bất luận kẻ nào tại không được hắn cho phép dưới tình huống ra vào mặc chính sơ gãi đầu một cái tiếp lấy liền đem dịch thương thiên tối hôm qua an bài cùng mệnh lệnh cùng với sau tiến triển. Cả c ù ngài dịch thu n tỉnh l táo lại phía trước phụ thân ngài còn tới tham quan ngài một lần đơn giản nói với ta vài câu vô luận là ngụy ra vẫn là phụ thành chủ cũng không có chỗ gì dị thường ngay mặc chính sơn nói xong dịch thu hai mắt hiếp lại cười lạnh một tiếng đạo bọn hắn đương nhiên không có dị thường chỗ bởi vì người động thủ căn bản cũng không phải là hắn mong nhân chỉ là tạm thời còn không rõ ràng lắm bọn hắn đến tột cùng là thông qua phương thức gì cùng đối phương thêm vào tuyến mà động thủ mấy người kia lại đến tột cùng có bối cảnh như thế nào nếu như là độc hành hiệp mà nói tự nhiên không có vấn đề gì nhưng nếu là người động thủ cũng thuộc về một phương nào thế lực chuyện k i a liền sẽ phiền phức rất nhiều ách ngài làm sao biết người động thủ không phải bọn hắn người m ặ t chính sơ kỳ quái v ấ n đạo rất đơn giản người động thủ là một danh thất giai võ tu mà nếu như ta nhớ không lầm tại hưng ninh thành bên trong căn bản cũng không từng có cao giai võ tu tồn tại đã như vậy người động thủ cũng chỉ có thể là từ bên ngoài tới thất dài võ t u m ạ c chính sơ lập tức há to miệng trên mặt hiện lên thần sắc ngạc nhiên bởi vì dịch thu nửa đêm hôm qua đang đuổi sau khi trở về chỉ nói một câu như vậy liền trực tiếp lâm vào trong giữa hôn mê mà khác cái kia danh tam dài võ tu cũng là tại dịch thu tỉnh lại phía trước mới vừa vẫn t h ứ c tỉnh lại thêm đấu hồn bị phế trạng thái tinh thần còn nghi vấn cho nên vô luận là dịch thương thiên vẫn là mạc chính sơ đều không có hỏi tham q u a đêm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì chỉ biết là dịch thu nhất hành người tao nộ phúc kích đã trải qua một hồi thảm thiết chiến đấu nhưng đối với người phục kích đối với trong h nhưng ự lực, c là lúc nhất thời mạc chính sơ nhìn về phía dịch thu ánh mắt quái dị rất nhiều dịch thu không có quá nhiều giàn giải mạc chính sơ cũng không biết làm như thế nào tiếp tục hỏi thăm giữa hai người liền c h ầ m mặc như vậy xuống đến liêu dịch viễn đổ trạch viện nhà cửa dịch thu n h ư ợ n g mạc chính sơ c h ở ở trạch viện nhà cửa bên ngoài mình thì là cất bước mà vào tiến vào trạch viện nhà cửa ở trong trực tiếp đi tới phòng ngủ tiếp đó dịch thu liền thấy đang sững sờ g ẩ n người nằm ngửa ở trên giường dịch viễn đồ giống như mạc chính sơ nói như vậy từ dịch viễn đồ hai mắt ở trong dịch thu không nhìn thấy hắn có chút điểm muốn sống sót dục vọng tăng thêm ta hôm qua hết thể m mươi ba người chết m ư ơ i một cái chỉ có hai người chúng ta còn sống trở về cho nên mặc dù loại lời này nói đến không có bất kỳ ý nghĩa gì nhưng chúng ta hai cái chính xác đã lưng m e o khắc mười một người m ệ n h ngươi liền xem như tự mình nghĩ chết cũng phải hỏi một chút đã chết cái k i a mười một người có đáp ứng hay không dịch thu đi đến liêu dịch viễn đồ bên giường mà không thay đổi mở miệng nói ra thiếu gia ta sáu đã phế đi khi nhìn đến liêu dịch thu sau đó dịch viễn đồ trong hai mắt thoáng hiện lên một tia thần thái bất quá cái này xóa thần thái rất nhanh liền một lần nữa phai nhạt xuống cho nên ngươi liền muốn đi chết thiếu gia sáu mỗi người đối với gia tộc ý nghĩa cũng không giống nhau ngài đối với gia tộc tới nói mang ý nghĩa hết thảy mà ta đối với gia tộc tác dụng duy nhất chính là tam giai vũ tu tu vi nhưng hôm nay tu vi của ta không còn hơn nữa vĩnh viễn không có khả năng lại có cho nên ta sống cũng đã không có ý nghĩa tất nhiên sống sót là vướng vĩu cùng dày v ỏ sáu như vậy tại sao còn muốn sống sót dịch viễn đồ nói chuyện k h ắ p khuôn mặt l ạ như khóc như cười thần thái nghe lời nói này dịch thu thì biết rõ dịch viễn đồ tử trí đã quyết một trận trầm mặc sau đó lúc này mới khản giọng mở miệng nói vậy nếu như sáu ta có biện pháp để cho ngươi trở nên so trước đó sáu mạnh hơn đấy chương bốn mươi b ố c h í n h thần đ ồ lục l ờ i này có chút đột nhiên ít nhất hoàn toàn ra dịch viễn đồ ngoài ý liệu hắn biết dịch thu sẽ muốn thuyết phục hắn bỏ đi bản thân giải quyết song sinh mạng ý niệm hắn cân nhắc qua nhâm hà nhất loại khả năng thuyết pháp nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng sẽ nghe thế s a u một câu nói cho nên khi dịch thu thoại âm rơi xuống dịch viễn đồ cũng không có trước tiên trả lời chỉ là hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm dịch thu dường như đang phán đoán có phải hay không chính mình mới vừa nghe sai rồi cái gì ngươi không có nghe lầm ta có biện pháp để cho ngươi so trước đó càng mạnh hơn hơn nữa sáu là mạnh hơn nhiều dịch thu đứng tại dịch viễn đồ bên giường cứ như vậy nhìn xuống dịch viễn đồ nói như đinh chém sát như thế t r ă n g cho hoài nghi ngữ khí nhường dịch viễn đổ vốn đã cho tàn bậy tâm một lần nữa nhảy nhốt lên hắn mang theo không che giấu chút nào khao khát ánh mắt nhìn chằm chằm dịch thu rung g i n g nói thiếu ra sáu n g à i sáu n g à i có biện pháp tái tạo trong cơ thể ta đấu hồn không có cách nào đấu hồn một khi bị phá hủy như vậy thì là hoàn toàn bị hủy diệt dù cho là đại tông sư đích thân tới cũng tuyệt đối không có biện pháp đem một cái bể tan thành đấu hồn tái tạo ít nhất vô số năm qua chưa từng có người nào có thể làm đến điều này dịch thu không chút do dự lắc đầu nói hắn cũng không hề nói dối nhâm hà nhất cái đi lên võ đạo tri lộ nhân lực lượng tội nguồn cũng là đấu hồn đấu hồn là mỗi một cái võ giả đệ nhị trái tim đối với võ giả tôi nói cái này đệ nhị trái tim thậm chí là so đệ nhất trái tim càng trọng yếu hơn tồn tại l i ê n như là đệ nhất trái tim một khi bị phá hủy người liền sẽ lập tức vô điều kiện tử vong m ộ t dạng đệ nhị trái tim một khi bị phá hủy người tự nhiên cũng sẽ lập tức vô điều kiện mất đi tất cả lực lượng hơn nữa loại này phá hủy cũng là thuộc về không thể n ị c h cho dù ở kiếp trước bên trong thân là đại lục đệ nhất cứng giả hơn nữa có đại lục đệ nhị án trệ mị tết tuổi dịch thu đều căn bản không có biện pháp đi tái tạo bị phá hủy đấu hồn hồn húng cho nên dịch viễn đ ổ vừa mới sinh ra ngọn lửa hy vọng trong nháy mắt dập tắt cả người đều có loại không rõ hoang đường cảm giác cười khổ nói tất nhiên không có khả năng tái tạo đấu hồn thiếu ra ngài cần gì phải đùa ta sáu ta cũng không có đùa ngươi mặc dù trong khoảng thời gian này ta rất muốn đem mình biến thành một cái ưa thích người thích đùa nhưng trên thực tế thời gian quá ngắn cho nên tạm thời còn không có thành công ta nói chính là sự thật ngươi đấu hồn không có khả năng tái tạo nhưng không có đấu hồn không có nghĩa là liền sẽ trở thành phế nhân dịch thu nhất vừa nói một bên đưa tay xoa lên liễu dịch viễn đồ chán Tiếp đó đem sở dĩ hắn có thể đem thiên điệu tiêu giao quyết hạ xuống trên giấy cung cấp cho mình phụ thân đi tham tưởng hoàn toàn là bởi vì hắn đối với thiên điệu tiêu giao quyết lãnh ngộ đã quá sức hoàn thiện vô luận cỡ nào chỗ rất nhỏ cũng đã thông suốt lý giải lúc này mới có thể làm đến bằng vào văn tự đi ghi chép truyền thụ có thể b ả y vương tương công pháp rõ ràng cũng không tại này liệt bên trong đây là sáu chán bị dịch thu một tay an đ ủi ở sau đó số lớn tin tức tựa như cùng vỡ đê nước sông đồng dạng mạnh liệt chạy vào trong đầu của mình ở trong dịch viễn đồ lập tức lâm vào ngốc trệ thậm chí liền loại tin tức này chuyển vào qua trình t r u n g cần phải nhiên cần phải đi tiếp nhận đau đớn cũng không có đánh gây dịch viễn đồ ngốc trệ chiến thần đổ lục thàng đến dịch thu đem tất cả tin tức toàn bộ truyền lại hoàn thành bàn tay rời đi liễu dịch viễn đồ chán sau đó dịch viễn đồ lúc này mới hai mắt vô thần tự lẩm bẩm bộ công pháp này cũng không hoàn toàn trước mắt chuyển vào ngươi trong đầu đại khái chỉ là chọn bộ công pháp khoảng một phần ba nội dung còn lại nội dung tạm thời không cách nào cung cấp cho ngươi nhìn xem dịch viễn đổ cái kia một mặt đờ đ ẫ n biểu lộ dịch thu trên mặt cuối cùng hiện lên quen có mỉm cười nhiều lần rèn luyện nục thân lấy nục thân thành thành sáu bỏ đi hết thể ngoại lực thuần túy truy cầu trên thân thể tuyệt đối cường đại sáu trên thế giới này sáu lại còn có công pháp thần kỳ như thế dịch viễn đổ đem trong đầu tin tức đại khái xem một p h e n cả người trên mặt trong lúc nhất thời nổi lên phấn khởi đỏ ửng hắn cũng không rõ ràng bộ công pháp này phẩm dai nhưng từ nơi này công pháp nội dung phán đoán liền có thể biết bộ công pháp này nhất định là độc nhất vô nhị mặc dù quá trình tu luyện tất nhiên sẽ chật vật vô cùng cùng đau đớn không ngừng rèn luyện l ụ c thân chờ mong l ụ c thân thành thánh đây là phi thường vụ về hơn nữa không có người có đại nghị lực tuyệt không có khả năng thành công pháp môn tu luyện nhưng này bộ công pháp lại có thể nhường một cái không có ngưng kết đấu hồn người đều biến thành một cái cơn giả chỉ từ tới một điểm này nói bộ công pháp này đã là bảo vật vô giá ít nhất dịch viễn đ ổ chưa bao giờ nghe nói qua trên thế giới này còn có công pháp là có thể không cần đấu hồn trèo trống liền có thể tu luyện cho nên dịch viễn đồ rất phấn khởi nguyên bản cho tàn vệ ánh mắt bên trong cũng một lần nữa hiện lên vẻ của nhiệt người rất may mắn đấu hồn ngoại ý muốn bị phá hủy đồng thời liên đối khiên động ngươi trong huyết mạch phong ấn khiến cho cho tới nay hạn chế phong ấn của ngươi cũng đi theo đấu hồn cùng một chỗ hoàn toàn p h á thoái tích tụ tinh thần hồn lực bốn phía để cho ngươi bây giờ đục thể trạng thái kỳ thực vô cùng xuất sắc so với những cái kia đấu hồn bị phá hủy phía sau một thân hồn lực cũng theo đó hoàn toàn tàn mất nhân mạnh hơn nhiều dịch thu nụ cười trên mặt có chút k h ó i ý vừa mới đưa tay vớt dịch viễn đồ c h ắ n lúc hồn lực chẳng những chuyển vào số lớn tin tức hơn nữa còn đối với dịch viễn đồ tình huống thân thể tiến hành một phen tỉ mỉ điều tra tiếp đó hắn liền phát hiện vốn hẳn nên tồn tại ở dịch viễn đồ trong huyết mạch phong ấn dường như là bởi vì cùng đấu hồn hoàn toàn quân quýt lấy nhau từ đó theo đấu hồn phá toái cũng bị hoàn toàn phá hủy hơn nữa bởi vì phong ấn bị phá hủy dịch viễn đồ trong những năm này bị phong ấn tích lũy khổng lồ hồn lực lập tức tùy theo mà lan tràn tới toàn thân cứ việc những thứ này hồn lực dịch viễn đồ không cách nào điều động nhưng khổng lồ hồn lực tồn tại ở trong cơ thể mỗi một cái xó、so、xỉnh lại át xe đối với dịch viễn đồ nhục thân tạo thành vô cùng hăng hái ngay mặt ảnh hưởng dưới loại tình huống này bắt đầu tu luyện chiến thần đồ lục mà nói nhất định có thể làm ít dịch viễn đồ n g ầ n người theo bản năng mở miệng hỏi không có gì cái này chờ ngươi triệt để khôi phục sau đó ta lại cùng ngươi giàn giải đến nỗi bây giờ ngươi quan trọng nhất là mau chóng chữa khỏi vết thương thế tiếp đó bắt đầu tu luyện ta chuyển cho ngươi công pháp trong thời gian ngắn nhất để cho mình cường đại lên bởi vì gia tộc sáu cần sức mạnh dịch thu khoát tay áo không có trực tiếp mở miệng giàn giải dịch viễn đồ cũng không có tiếp tục truy vấn chỉ là trịnh trọng gật đầu một cái liên quan tới sự tình vừa rồi đừng nói cho bất luận kẻ nào ngươi biết ta biết liền tốt ta bây giờ muốn đi tìm phụ thân tối hôm qua tập sát hiển nhiên là có dự n g u người của chúng ta sáu không thể chương ế t thu t vô ích. Dịch bốn mươi lăm một mảnh vải đen từ dịch viễn đổ trong trạch viện đi ra ngang nhau đợi bên ngoài mạc chính sơ dựng lên một cái hết thể giải quyết thủ thế tiếp đó dịch thu liền lần nữa bước chậm rãi bước chân hướng về tộc bên trong nhà tộc trưởng trạch viện nhà cửa bước đi dọc theo đường đi hắn cũng không có lại tiếp tục cùng mạc chính sơ giao lưu mà là bắt đầu suy xét vấn đề khác giải khai đấu thần truyền thừa đệ nhị trọng phong ấ n phía sau truyền vào đầu góc hắn chính giữa bảy vương tương công pháp cũng là không hoàn chỉnh mỗi một bộ công pháp hầu như đều chỉ có khoảng một phần ba nội dung rõ ràng muốn có được hoàn chỉnh bảy vương tương công pháp liền cũng cần tiếp tục giải phong phía dưới mấy trọng phong ấn phỏng đoán cẩn thận ít nhất cũng cần giải phong đến tứ trọng trở lên mới có thể đem bảy vương tương công pháp toàn bộ cầm tới đương nhiên đó cũng không phải cái gì để cho người nhức đầu sự tỉnh cân muốn từng miếng từng miếng ăn lộ muốn từng bước từng bước đi dù là giải khai mỗi một trọng phong ấn cần có hồn lực đều gấp mấy lần tăng thêm cũng không cái gì quá không được lấy dịch thu tầm mắt những thứ này cuối cùng chỉ là hắn lại một lần nữa trưởng thành trên đường cần phải đi vượt qua đã đặt chân thôi chân chính nhuộn dịch thu kh bảy vương tương công pháp bản thân quá mức đặc thù giá trị lại có thể sừng không thể đánh giá cho nên nếu là muốn tìm được người thích hợp đi truyền thụ không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn dịch viễn đổ tư chất nhiều lắm là chỉ có thể coi là ưu tú nhưng thắng ở trung thành như một cái này hiển nhiên là truyền thụ những này công pháp ưu tiên nhất cần suy tính điều kiện nhưng dịch viễn đổ cuối cùng chỉ có thể coi là một cái trung hợp một cái n g o à i ý mớn bảy vương tương công pháp đều có điểm đặc biệt xa không phải đấu võ đại trên lục địa chuyển lưu những cái kia phổ thông công pháp một dạng tục vật muốn tìm được còn lại sau cái giống như dịch viễn độ như vậy vô cùng trung thành lại vừa vặn cùng công pháp bản thân dị thường phù hợp người cũng không biết đến tột u cùng có thể làm được hay không sáu mang theo những thứ này tâm tư dịch thu tại mạc chính sơ cùng đi phía dưới rốt cuộc đã tới cha mình trạch viện nhà cửa ở trong tiếp đó hắn liền thấy tại chính mình phụ thân trong viện đang có một cái toàn thân trần trụi nam tử trung niên bị treo tại mới dựng thẳng lên tới trên tay gỗ nam tử bờ môi khô nước sắc mặt tái nhợt trên thân trải rộng tươi mới vết roi rõ ràng vừa mới từng chịu được một trận đánh đập ở nơi này giữa t r ư a ánh mặt trời gây gắt nói phơi phía dưới cả người nhìn dị thường tiểu tụy vết roi c h â c ẳ n g là đã mơ hồ có chút muốn tối h giữa dấu hiệu dịch thu hai mắt hiếp lại bởi vì cái này bị treo lấy nam tử hắn nhận biết là trong gia tộc truyền tư phụ trách xe ngựa an bài h ạ nhân trong chốc lát dịch thu suy nghĩ minh bạch một ít chuyện gặp qua thiếu gia một cái sách theo roi gia tộc tử đệ an vị ở tên này bị treo nam tử bên cạnh nhìn thấy dịch thu cùng mạc chính sơ đi đến vội vàng từ trên ghế của mình đứng lên cùng tính hành lễ nói phụ thân ta ở bên trong ả nhìn thật sâu tên kia bị treo nam tử trung dịch thu lúc này mới lên tiếng vấn đạo tộc trường đại nhân đang tại thư phòng mệnh ta ở đây nhìn xem gia hòa này không thể để cho hắn mất đi muốn để hắn thời khắc thanh tỉnh sách theo doi gia tộc tử đệ giải thích một câu dịch thu gật đầu một cái lạnh giọng nói tất nhiên phụ thân có yêu cầu vậy liền h ả o h ả o trông n o n vẹn vẹn duy trì thanh tỉnh cũng không đủ nói xong dịch thu quay người tiến vào nhà tên tia sách theo doi gia tộc tử đệ hơi s ư ơ n g sở chật liền hiểu tới r o i trong tay hất lên hung hăng hướng về cái tia treo nam tử trung niên trên thân rút đi bên hai nghe tiếng kêu thảm thiết thế lương dịch thu đã bước vào thư phòng người tới so với ta dự đoán phải sớm cơ thể đã xong chưa ngồi ở bàn phía trước đang không biết đang xử lý lấy cái gì dịch thương thiên ngẩng đầu nhìn liễu dịch thu một mắt mở miệng hỏi không có gì đáng ngại chỉ là thương thế nặng hơn cho nên còn cần một chút thời gian bất quá nhìn sáu ta hôn mê trong khoảng thời gian này ngài đã tra được một vài thứ dịch thu ngồi vào liễu dịch thương thiên đối diện mở miệng hỏi bên ngoài treo người kia tại ba năm trước đây bị ngụy ra mua được trừ h ắ n ra đồng thời bị mua chuộc còn có một danh mã phu chính là đêm qua lôi kéo ngươi đi hàm bích lâu chính là cái kia dịch thương thiên nói chuyện đồng thời cầm lên trên bản dài một phần hồ sơ đưa tới liễu dịch thu trước mặt dịch thu đưa tay tiếp nhận cẩn thận đem trên hồ sơ nội dung nhìn một lần biểu tình trên mặt ngược lại là cũng không có sinh ra biến hóa gì quả nhiên là người ra an bài phụ thành chủ ở trong đó cũng đóng vai nhân vật không h à o quang thông qua người này an bài cho ta này cái xa phu lại thông qua người phu xét kia ảnh hưởng tới ta từ h à m bích lâu sau khi ra ngoài lựa chọn đường về nhà để cho ta vừa vặn đi ngang qua đã mai phục tốt đường đi hạng mộng na mời nhưng là chính xác mai phục thời gian sáu thủ pháp cũng không phức tạp thậm chí có thể nói là thô giáp chỉ là có ta hai điểm nghĩ mãi mà không rõ đem hồ sơ tiện tay lại ném trở về trên bàn giải dịch thu nói tiếp đệ nhất sáu tên tia sa phu tại phục kích phát sinh trước tiên liền trực tiếp bị một kiếm giết chết ta không minh bạch ngụy gia cấp ra như thế nào chỗ tốt có thể để cho một cái bị thu mua nhân căn nguyện đem chính mình sinh mệnh đều kính dân g ra ngoài đệ nhị tập sát ta chủ lực là một danh thất giai v õ tu chuyện này nếu là ngụy gia làm chủ tiến hành ngăn bài như vậy ngụy gia là thế nào liên hệ với một danh thất giai vũ tu Vấn đề thứ nhất thực rất đơn giản, Nguyễn đón mua cái này hai danh hạ nhân, nhưng trên đề thứ thực thực t hai danh hạ kỳ mặc cái Gia mua dù cho nên ngày hôm qua chuyện kia cũng đã đem cái này hai danh hạ nhân giá trị toàn bộ phát huy đi ra như vậy đối với ngụy gia tới nói cái này hai danh hạ nhân tự nhiên cũng sẽ không lại có bất cứ ý nghĩa gì đến nỗi vấn đề thứ hai sáu dịch thương thiên trần trừ một lúc bất quá vẫn là từ trong ngực của mình móc ra một khối lớn chừng bàn tay miếng vải đen miếng vải đen đích chính trung đúng chỗ nhưng là một cái màu trắng chữ đông dịch thu nháy nháy mắt nhìn xem khối này miếng vải đen chờ đợi cha mình thêm một bước g i ả n giải khối này miếng vải đen là từ cái kia tập sắt trên thân thể người của ngươi tìm được hôm qua tại ngươi sau khi trở về ta liền trước tiên a n bài trước mặt người khác đi dò xét người của chúng ta thi thể đều mang theo trở về mà đối phương ba người kia thi thể nhưng là tiến hành một phen toàn thân l ù n g t ì m tiếp đó liền trực tiếp một mồi lửa đốt đi ố t đ dịch thương tiên mở miệng nói ra nhìn ngay bộ dáng tựa hồ cũng không rõ ràng khối này miếng vải đen tượng trưng cho hàm nghĩa gì không sai ta ngay từ đầu cũng không có nghĩ quá nhiều bất quá ngươi vừa mới nói sáu tập sát người của ngươi sáu là thất giai võ tu dịch thương tiên nhữ mày vân đạo hàng thật giá thật mặc dù đáp ứng nên chỉ là vừa mới tấn nhập thất giai nhưng cái này riêng lớn hưng ninh thành ngoại trừ ngài bên ngoài tình t sự báo chương bốn mươi sáu dịch ra lưới đối với tình báo vấn đề dịch thu phía trước cũng đã nghĩ tới chỉ là muốn thiết lập một bộ hoàn thiện hệ thống tình báo vô luận đối với nhân viên vẫn là tiền bạc yêu cầu đều sẽ vô cùng khoa trương ít nhất t u y ệ t không phải một cái chỉ là cựu phẩm gia tộc có thể gánh vác lên dù là tình báo này hệ thống vẹn vẹn chỉ là bao trùm hưng ninh thành lấy dịch ra thực lực trước mắt cũng tuyệt đối là người xin nói mộng cho nên dịch thu chỉ là suy nghĩ một chút cũng không có cân nhắc qua đi cụ thể áp dụng cái gì húng chi muốn thiết lập hệ thống tình báo còn cần thời gian dài dịch thu bản thân lại đối phương diện này chưa từng có bất luận cái gì nghiên cứu và hiểu rõ coi như thật sự muốn đi làm cũng hoàn toàn là một đầu đen nhưng vô luận như thế nào dịch thu rất rõ ràng tình báo tầm quan trọng ở kiếp trước chính hắn sở dĩ cuối cùng sẽ bị như vậy một đám người vây quanh nguyên nhân chủ yếu nhất chính là quá mức cao ngạo ngoại trừ tuyệt đối cường đại bên ngoài không có gì cả thân là đại lục đệ nhất cường giả dịch thu khinh thường với đi nghiên cứu bất luận cái gì bẻ lũ s u nịnh đồ vật cũng không cho rằng trên thế giới này có ai đủ tư cách khi hắn bằng hưu cô độc có thể nhường một người trở nên vô cùng cường đại nhưng là đồng dạng có thể làm cho một người trở nên vô cùng nhỏ yếu đời này dịch thu đương nhiên không có ý định một cái nữa người tịch mịch tại võ đạo chi lộ bên trên leo lên dù sao sáu một người lúc nào cũng không bằng một đám người càng có lực lượng bởi vậy nghe phụ thân của mình nói đến tình báo vấn đề dịch thu cũng theo đó mà đến rồi hứng thú trong gia tộc có biết được phương diện này đ ồ vật người sao muốn thiết lập một cái hoàn thiện tình báo hữu dụng hệ thống không phải là cái gì sự tình đơn giản à? dịch thu cười vấn đạo dịch thương thiên yên l ạ n gật g đầu một cái sắc mặt có chút cổ quái nói lấy gia tộc trước mặt tình huống tự nhiên là không thể nào làm được cho dù là muốn duy trì một cái mấy chục người kích thước hệ thống tình báo tiếp đó hết khả năng đối với hưng linh thành bên trong tình trạng làm ra một chút cơ bản nắm giữ đều tuyệt đối làm không được nhưng mà sáu chớ quên chúng ta đã từng sáu là nhân phẩm gia tộc ân nhìn xem dịch thương thiên cái k i a quái gì sắc mặt dịch thu nao nao dịch thương thiên cũng không có lại tiếp tục nói do chỉ là hướng về mạc chính sơ không người chính trọng nói mạc l a o còn xin ngài tránh trước một chút ta sau đó muốn nói là gia tộc bí mật cũng không phải không tín nhiệm mạc l a o chỉ là thân là gia tộc tộc trưởng ta cần vì toàn cả gia tộc phụ trách vừa nghe mình phụ thân càng là muốn mạc chính sơ né tránh dịch thu liền lập tức minh bạch kế tiếp chính mình muốn nghe được chỉ sợ là đủ để quan hệ đến gia tộc sinh tử tồn vòng bí mật mạc chính sơ cũng không có nói thêm cái gì đối với dịch thương thiên yêu cầu cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn gật đầu một cái phía sau trực tiếp thẳng rời đi căn này thư phòng hơn nữa rất thẳng thắn trực tiếp đi tới trạch viện bên ngoài tiếp đó lấy thể nội hồn lực đem trạch viện nhà cửa hoàn toàn ngăn cách ra tránh thanh em bên trong có chút tiết lộ có thể cả một tộc dài trong trạch viện còn lại mấy cái bên kia hầu hạ tay sai cũng đều bị đuổi ra khiến cho riêng lớn trong trạch viện lập tức liền chỉ còn lại liễu dịch thương thiên cùng dịch thu hai cha con kế tiếp ta muốn nói sự tình trở ra t a miệng vào tới ngươi h a i lại không thể nhường người thứ ba biết d ị thương thiên sắc mặt vô cùng nghiêm túc d ị thu không khỏi thu liễm nụ cười nghiêm túc gật đầu một cái chúng ta dịch ra mặc dù trên mặt nội đã tuột xuống tới bây giờ cựu phẩm ở dưới cấp độ vô luận là gia tộc vũ lực vẫn là gia tộc tại phú cũng đã héo rút suy yếu tới cực điểm nhưng dù sao đã từng là đại chu triều duy nhất nhất phẩm gia tộc hơn nữa cái này đã từng sáu chỉ là hơn trăm năm trước sự t ì n h mà thôi cho nên trên thực tế gia tộc trong bóng tối vẫn còn nắm trong tay một cái phi thường kinh người sức mạnh dịch thương tiên nói đến đây n h ị n không được dừng một chút tựa hồ là đang trong đầu tổ chức một phen ngôn ngữ sau đó mới tiếp tục nói con này sức mạnh chính là gia tộc đã từng trải rộng toàn bộ đại chu triều tình báo hệ thống gia tộc tại tột cùng thời điểm đại chu triều cảnh nội mỗi một tòa trong thành trì đều có gia tộc cái đinh những thứ này cái đinh riêng phần mình đều có thân phận trên mặt n u ổ i lẫn nhau giữa lẫn nhau cũng không có bất cứ liên hệ gì hoàn toàn là lấy thẳng đứng liên lạc phương thức tiếp nhận gia tộc quản lý mà theo gia tộc bắt đầu suy sụp vì cam đoan những thứ này đinh an toàn gia tộc cũng liền để những thứ này cái đinh toàn bộ xa vào đến yên lặng ở trong bây giờ mấy trăm năm thời gian trôi qua ngoại vi hệ thống tình báo nhất định đã hoàn toàn sụp đổ tiêu tan nhưng mà cốt cán chắc chắn còn lại chỉ là vì tránh bại lộ cho nên sáu cho tới nay gia tộc chưa từng có một lần nữa kích hoạt khải dụng qua những thứ này cái đinh nhìn xem dịch thu mặt lộ v ẻ kinh ngạc biểu lộ dịch thương thiên mở miệng tổng kết đạo đây là thuộc về chúng ta dịch ra một tâm lưới một chương bao trùm toàn bộ đại chu triều lưới nháy náy mắt dịch thu nỗ lực tiêu hóa những nội dung này đương nhiên đơn thuần từ nội dung tới nói cũng không khó lấy lý giải chỉ là chút nội dung đại biểu h à g nghĩa vô cùng kinh người bất quá dịch ra tại hơn trăm năm trước thân là đại chu triều cảnh nội đệ nhất gia tộc cũng là chính xác nắm giữ năng lực như vậy chỉ là đối với mình phụ thân nói bây giờ mấy trăm năm thời gian trôi qua cốt cán còn tại thuyết pháp dịch thu hơi có chút hoài nghi mấy trăm năm thời gian tự nhiên không lâu lắm ít nhất sẽ không để cho khi xưa vinh quang toàn bộ biến thành đã quên được bụi đất theo gió phiêu tán tại không nhưng đối với rất nhiều người tới nói mấy trăm năm cũng đã đủ lâu đời xa tới tính mạng của bọn hắn khó mà lại tiếp tục tiếp nhận không thể không lựa chọn dùng sinh mạng mới đi kéo dài ta tin tưởng cho dù lấy trước kia dịch ra sức mạnh những tin tình báo này hệ thống bên trong cái đinh cũng không khả năng cũng là tuổi thọ kỳ dáng rất v õ giả trong bọn họ đại bộ phận chắc chắn cũng chỉ là người bình thường mà thôi đã như vậy thời gian lâu như vậy đi qua bây giờ những cái kia cái đinh e rằng đều đã sớm chết đi cái lưới kia sáu đã từ lâu thùng trăm ngàn lỗ tan thành a dịch thương thiên nói rất là tuyệt đối nhuộm dịch thu trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc ở trong hắn vẫn không thể tin được trải qua phụ truyền tự tử truyền tôn loại khả năng này quá trình phía sau những cái kia cái đinh vẫn có thể bảo trì đối với dịch da trung thành dù sao mỗi người cũng là cá thể độc lập bậc cha chú vinh quang cùng kiên trì nhiều khi tại hạ một đời trong mắt có lẽ chỉ là ngoan c ố không thay đổi đại danh tử tất nhiên liền loại huyết mạch này lên truyền thừa cũng không tin dịch thu đương nhiên cũng sẽ không tin tưởng những phương thức khác phát triển ra tới mới cái đinh nhưng tất nhiên dịch thương thiên như thế lòng tin c h à n đầy dịch thu cũng sẽ không nói thêm nữa hoài nghi phải chăng có thể được nghiệm chứng ý nghĩ của mình đến tột cùng là đúng hay là sai giao cho thời gian phán đoán liền tốt nếu như phụ thân quả thật có lòng tin lời nói vậy thì kích hoạt những cái kia cái đinh á chúng ta cũng nên cho mình lưu một chút thời gian đi trải vớt cùng nhường những cái kia cái đinh một lần nữa đi thích đứng cùng quen thuộc ngược lại vô luận như thế nào hơn hai tháng sau gia tộc l u ậ t phẩm chúng ta át sẽ lên như diều gặp gió đến lúc đó gia tộc nhất định sẽ lại một lần nữa gây nên chú ý chúng ta cần sớm chuẩn bị dịch thu mở miệng cười nói dịch thương thiên gật đầu một cái tiếp đó quay người đem chính mình trong thư phòng treo một bức tranh cầm xuống đưa tay đang vẽ cuốn biên giới lục lọi phía dưới rất nhanh liền từ bức họa tường kép bên trong rút ra một chương diện tích cùng bức tranh không lớn bao nhiêu gần bố. mà ở gấm bầy lên nhưng là d ầ m d ạ p chẳng chịt viết cực nhỏ chữ nhỏ mơ hồ nhìn lại ít nhất cũng có mười mấy vạn số lượng từ cầm a phía trên này đi lại chính là gia tộc chúng ta dùng ngàn năm thời gian trước tạo đi ra ngoài lưới nhớ kỹ trong lòng phía sau lại đem thứ này trả lại đ ừ n g cho người thứ ba biết là sáu phụ thân chương bốn mươi bảy kích hoạt cái đinh nói theo một ý nghĩa nào đó dịch thương thiên giao cho dịch thu gấm bố liền hoàn toàn có thể tính là cả khô một dịch ra truyền thừa một cái bao trùm đại chu triều toàn cảnh tình báo hệ thống không thể nghi ngờ có được giá trị khó có thể đánh giá mà khâu b ộ c dịch ra tại hơn trăm năm trước vẫn là đại chu triều cảnh nội duy nhất nhất phẩm gia tộc nắm giữ lá bài tẩy như vậy cũng tịnh không t h ế nào nhượng dịch thu giật mình dịch thu lo lắng duy nhất là tất nhiên dịch ra suy tàn rõ ràng là người vì tạo thành kết quả hơn nữa cái kia không biết địch nhân cũng quả thật có năng lực nhượng dịch ra từ từ suy bại cho tới bây giờ trình độ như vậy như vậy đối phương cũng không lớn có thể đối với dịch ra những thứ này át chủ b à i không có chuẩn bị sở dĩ tờ này lưới lớn còn có thể tiếp tục tồn tại đồng thời giữ lại đến nay rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là chương này lưới lớn từ dịch ra suy tàn bắt đầu liền lâm vào yên lặng cho nên cũng không hề hoàn toàn bại lộ a nếu thật sự là như thế mà nói lần này một lần nữa kích hoạt những cái k i a cái đinh e rằng rất có thể sẽ cho những cái k i a cái đinh mang đến nguy hiểm cực lớn sáu không cần lo lắng cũng đừng quá coi thường gia tộc năng lực chúng ta bây giờ chính xác vô cùng nhỏ yếu nhưng ở một số phương diện bên trên nhưng cũng không cần tự coi nhẹ mình một lần nữa kích hoạt cái lưới kia nhất định sẽ mang đến một chút không cũng biết phong hiểm nhưng loại này phong hiểm cùng chúng ta sẽ c o i được trợ lực so ra cũng không tính cái gì dịch thu lo nghĩ cũng không có giấu giếm được dịch thương thiên mắt cứ việc giải thích rất là không rõ ràng nhưng ý tứ biểu đạt vô cùng rõ ràng dịch thu đương nhiên vô cùng tín nhiệm dịch thương thiên phán đoán lại thêm bản thân hắn đối với gia tộc hiểu rõ vô cùng phiến diện cho nên cũng sẽ không lại tiếp tục xoắn suýt vấn đề này hai cha con lại hàn huyên một chút liên quan tới thiên điệu tiêu giao quyết chủ đề đương nhiên trên cơ bản cũng là dịch thương thiên đang hỏi thăm mà dịch thu phụ trách giải đáp xem như thiên cấp thượng phẩm công pháp đính cấp dù là dịch thu dùng chữ viết phương thức đem tiên h điệu tiêu giao quyết toàn bộ ghi xuống hơn nữa đem bên trong tối mịt mở bộ phận cũng giải thích vô cùng cẩn thận tin tưởng nhưng dịch thương thiên vẫn có thật nhiều xem không hiểu chỗ những thứ này chỗ không do nếu như là tự mình đi suy tính lời nói tiêu tốn rất nhiều thời gian. Cũng sớm muộn là có muộn sớm là thẳng ể suy đến giải đáp xong liếu dịch thương thiên tất cả nghi hoặc sau đó dịch thu rồi mới từ trong trạch viện đi ra vô vô một mực canh giữ ở trạch viện nhà cửa bên ngoài mạc chính sơ bà vai ra hiệu mạc chính sơ bồi chính mình đi ra ngoài một chút thân thể đau đớn c ũ n g nhượng dịch thu khó mà chịu được là cái kia mười một tên gia tộc chiến đấu nhân viên tử vong ở kiếp trước dịch thu có thể trở thành đại lục đệ nhất cường giả tự nhiên cũng là thường thấy sinh tử chỉ là ở kiếp trước hắn một thân một mình thấy những cái kia sinh tử cũng không thể nhường hắn vì đó đọc dung có thể cái kia mười một tên gia tộc chiến đấu nhân viên nhưng là bởi vì hắn mà chết đây là hai loại hoàn toàn không giống cảm giác cho nên dịch thu tâm tình khá thấp nặng chỉ là loại trầm thấp cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài trên mặt của hắn vẫn mang theo loại kia hơi ngại ngùng nụ cười tại hướng về tộc trạch bên ngoài cửa chính đi đến trên đường gặp phải mỗi một tên sau khi thấy được hướng hắn hành lễ tộc nhân đều sẽ mỉm cười mà chống đỡ hắn là gia tộc đời tiếp theo tộc trưởng là gia tộc tương lai cùng hy vọng cho nên hắn nhất thiết phải từ đầu tới cuối duy trì lấy loại này khí độ mới có thể để cho tộc nhân có đầy đủ lòng tin cùng sức mạnh nhìn ra dịch thu tâm tình không tốt mặc chính sơ trong lúc nhất thời nhưng cũng không biết nên như thế nào đi an ủi dù là niên h linh bên trên muốn so dịch thu lớn hơn một trăm tuổi nhưng quanh năm ẩn cư ở dược thần trong cốc quanh năm cùng đủ loại dược liệu giao tiếp mặc chính sơ tương đối không am hiểu nhân tế quan hệ qua lại thông thường giao lưu tự nhiên không có h ư u vấn đề nhưng cố ý đi an ủi các loại hành vi hắn hoàn toàn không có cách nào làm đến mặc lão ngươi không cần lo lắng cho ta ta không có yếu ớt như vậy cũng dịch thu biểu hiện ra thành thục cùng bản thân điều chỉnh năng lực đã vượt xa khỏi một cái không đến hai mươi tuổi người trẻ tuổi có thể đạt tới cực hạn nhưng m ặ c chính sơ không chút nào thấy kỳ lạ cứ việc cùng dịch thu ở chung với nhau trong khoảng thời gian này nghiêm chỉnh mà nói còn không có bao lâu nhưng mạc chính sơ đã bị dịch thu t r i ể n hiện ra những cái kia đặc chất khiếp sợ đến chết l ặ n g trình độ chỉ cần là tại dịch thu trên thân chuyện xảy ra như vậy vô luận lại như thế nào ngoài dự liệu mạc chính sơ cũng đều có thể thản nhiên tiếp nhận đồng thời cho rằng chuyện đương nhiên chúng ta bây giờ đi đâu phải ly khai tộc chạch sao cùng tại dịch thu sau lưng dọc theo đường đi rất mau tới đến rồi tộc chạch trước cổng chính mạc chính sơ nhịn không được mở miệng hỏi ra ngoài tùy tiện dạo chơi ta môn sáu đi đêm qua phát sinh phục kích chỗ nhìn một chút đúng dịch lập bọn hắn đã trở lại diễn võ trường đi chuyện tối ngày hôm qua có thể ngừng đã điều tra thời gian của bọn hắn không nên lãng phí ở phương diện này bên trên khoảng cách gia tộc luận phẩm càng ngày càng gần bọn hắn duy nhất nhiệm vụ là ở trong khoảng thời gian này hết khả năng để thăng thực lực bản thân dịch thu thu ậ n miệng v ấ n đạo ạch sáu ta không phải là rất rõ ràng từ hôm qua buổi tối cho tới bây giờ ta đều từ đầu đến cuối canh dự ở bên cạnh n g à i còn không có đi qua diễn võ trường nhưng chắc là không có vấn đề gì ngâm dược dịch quá trình cũng là có thể cắt đứt thỉnh thoảng để bọn hắn từ trong diễn võ trường đi ra làm một ý chuyện đổi một cái tâm tình đối bọn hắn tới nói không phải chuyện xấu mặc chính sơ mở miệng hồi đáp chỉ cần không chậm trễ tiến độ tu luyện liên tốt lần này gia tộc lập u phẩm dã tâm của ta thế nhưng là rất lớn dịch thu nhẹ nói lúc này hai người chạy tới tộc trạch bên cửa bên trên sớm đã đứng hầu ở bên người hầu mở g i a tộc trạch đại môn cất bước mà ra phía sau dịch thu cũng không dự định ngồi xe ngựa mặc dù cơ thể mỗi giờ mỗi khắc đều đang đồn tới loại kia làm hắn có chút hỏng mất đau đớn nhưng bởi vì là không may chỉ cần dưỡng tốt thì sẽ không lại có vấn đề gì cho nên cũng sẽ không trên thân thể lưu lại bất kỳ di chứng tình huống như vậy ngược lại là nhường loại đau nhức này trở thành một cái tương đối khá ma luyện phương thức của mình cứ việc quá trình rất là để cho người ta có thụ g i à y vò trải qua nhỏ như vậy nửa ngày thời gian dịch thu đã thoáng có chút thích hứng thân thể đau đớn đang định hơi tăng tốc một chút đi đường tốc độ nhường cơ thể tiếp nhận đau đớn lần nữa tăng cường thời điểm liền thấy một chiếc xe ngựa xa hoa từ xa mà đến đi về phía trước phương hướng vô cùng rõ ràng rất rõ ràng mục tiêu là khô m ộ t dịch ra tộc c h ạ c h phủ thành chủ xe ngựa thấy rõ xe ngựa kia lên tiêu chí phía sau d ị thu hơi hơi nhúng mày đứng ở tại chỗ xe ngựa rất mau tới đến liêu dịch a tộc t r ạ c bên ngoài cửa chính người đánh xe vội vàng xuống kéo ra toa xe cửa xe sau đó dịch thu liền nhìn thấy phụ thành chủ đại tiểu thư h ạ mộng na từ trong xe chậm rãi mà ra sáu nàng sao lại tới đây chương bốn mươi tám đại tiểu thư tham dịch thu ngươi như thế nào đứng ở chỗ này xem ra ngươi thật sự không có việc gì a thật sự là quá tốt mới vừa đi ra toa xe h ạ mộng na rõ ràng không nghĩ tới sẽ ở dịch gia tộc trạch đại môn liền trực tiếp đụng tới dịch thu lập tức một mặt mừng rỡ kêu lên đồng thời đi m a u hai bước đứng ở liễu dịch thu trước mặt mặc dù h ạ mộng na cử động vô cùng tự nhiên trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng cũng không giống giả mạo nhưng dịch thu hay là từ trong ánh mắt của nàng thấy được như vậy một tia ẩn tàng sâu đậm v ẻ tuyệt đối trong lòng cười lạnh một tiếng trên mặt nhưng như cũ mang theo é lệ nụ cười mở miệng nói ngươi cũng biết chuyện xảy ra tối hôm qua mệnh ta lớn trong nhà đi theo người lại liều chết bảo hộ lúc này mới may mắn sống tiếp được ngươi không bị thương tích gì sao chuyện xảy ra tối hôm qua thật sự là phát rộ phụ thân ta đã ra nghiêm lệnh muốn đ ố i chuyện này tiến hành cặn kẽ nhất điều tra bên đường p h ụ c sát đây là đối với chu l u ậ t miệt thị cùng trà đạc cho nên phụ thân rất phẫn nộ hạng n g na từ trên xuống dưới đánh giá một phen dịch thu lúc này mới lên tiếng nói đương nhiên bị thương hơn nữa thương thế cực nặng thiếu chút nữa thì không sống được đi theo ta cùng nhau những tộc nhân kia chết mười một cái duy nhất sống sót cái kia cũng bị phế bỏ đấu hồn đối phương thế mà xuất động một danh thất gia i c ự n giả g thật sự là lớn vì nằm ngoài sự dự liệu của ta ta muốn thành chủ đại nhân điều tra phương hướng có thể hướng về khắc lân cận thành trì chết đi dù sao chúng ta hương ninh thành nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có thất gia i vũ tu tồn tại dịch thu nói đến đây còn tức thời ho khan hơn nữa đúng là bởi vì trạng thái thân thể không thêm vài tiếng ho khan xuống thế mà ho ra huyết thất gia võ tu ngươi đến cùng đắc tội người nào càng là làm cho đối phương xuống dạng này vốn gốc yên tâm đi ta sẽ trở về nói cho phụ thân còn có à người tất nhiên bị trọng thương không ở trong nhà thật tốt điều dưỡng thân thể lớn như vậy liệt liệt chạy đến làm cái gì h ạ mộng na trên mặt đầu tiên là hiện lên có chút vẻ mặt kinh ngạc sau đó lại nhìn xem dịch thu dẫn trách trên mặt loại kia ân cần thần thái vô cùng chân thực ta người này không chịu ngồi yên hơn nữa cũng muốn đi phát sinh ngày hôm qua phục s á t chỗ nhìn một chút xem có thể tìm tới hay không một chút bị bỏ sót manh mối đến nội thân thể thương thế tất nhiên sống tiếp được chậm như vậy chậm điều dưỡng sớm muộn là có thể tốt dịch thu nhất khuôn mặt lơ đến nói ngươi người này à thật không biết nói ngươi cái gì tốt hôm qua mới xảy ra chuyện như vậy hôm nay liền lại chạy đến chẳng lẽ ngươi không lo lắng đối phương còn có sau này thủ đoạn sao thậm chí ngay cả thất giai võ tu đều có thể mời được có thể thấy được đối phương hận ngươi hận muốn chết nếu là đã biết ngươi căn bản không chết đối phương chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ thoạt nhìn như là đối với dịch thu như thế khinh suất cử động bất mãn hạ mộng na rất là mất hứng trách cứ ách sáu ta ngược lại thật ra không nghĩ nhiều như vậy chúng ta hưng ninh thành chị an luôn, luôn rất không tệ hôm qua lại xảy ra chuyện lớn như vậy ta tin tưởng phủ thành chủ nhất định đã toàn lực ứng phó tiến hành điều tra đối phương coi như thật sự còn nghĩ đối với ta tiếp tục độc thủ ở nơi này trên đầu sóng ngọn gió cũng cần phải không có lá găng kia đối với phủ thành chủ ta vẫn rất tín nhiệm cho nên sáu không có suy tính như vậy cẩn thận dịch thu c ư ờ i khổ đưa thay sờ sờ trong lui tiếp đó n g h i ê n g thân ôn thanh nói chúng ta đừng tại đây cửa trình đứng mộ nạ ngươi hiếm thấy tới một chuyến có chuyện gì không bằng đi vào t ư ở n g chuyện văn đi không được ta hôm nay tới cũng không sự t ì n h khác chỉ là muốn nhìn xem ngươi tình huống biết ngươi không có việc gì ta cũng yên lòng dù sao đêm qua bất kể nói thế nào sáu cũng là ta mời ngươi đi hà m í lâu ngươi sẽ tao nộ phục kích Ta cũng muốn n g á h bắt một chút trách n h cho i đối với ệ m muốn nên n ta rất g ư ơ i bày tỏ một chút xin lỗi. Hạ mộng t chút x i na rất là thành k h ẩ n nói cái này nói là chuyện này chuyện này cùng ngươi nhưng g ư ơ i n không có bất kỳ quan hệ gì dịch thu vội vàng khoác tay ta không tranh với ngươi cái này tới cầm ta sẽ không đợi lâu còn muốn trở về thúc giục phụ thân ta bên kia mau chóng đem chuyện này điều tra tin tưởng dám ở hương ninh thành bên trong làm cằn như vậy độc thủ quả thực là lấn ta hương ninh thành không người hừ cùng lắm thì liền từ những thành thị khác nâng cao tay tới thật tốt làm kinh sợ bọn này hạng giá áo túi cơm h ạ mộng na một bên tức giận nói vừa từ trong ngực móc ra một cái bình thuốc nhỏ đem bình thuốc trực tiếp thi đấu đến l i ê u dịch thu trong ngực phía sau dường như là sợ dịch thu trả lại trở về cả người đã quen người nhanh chóng chui được nhà mình xe ngựa trong xe đồng thời hướng về dịch thu k h o á t k h o á tay cất cao giọng nói ta chưa về ngươi tốt nhất ở nhà dưỡng thương chuyện ngày hôm qua phụ thành chủ nhất định sẽ mau chóng tra ra kết quả cho ngươi một cái công đạo nhìn xem hạ mậu na xe ngựa từ từ đi xa dịch thu biểu lộ không thay đổi chỉ là mở ra bình thuốc nhỏ đóng kín tiếp đó phóng tới cái mũi của mình phía dưới người hoàng gia trung phẩm ngưng gân bó sư hoàn phẩm chất đồng dạng xem ra sáu phủ thành chủ phương diện còn không rõ ràng lắm ta đi thần phong đường bán đan dược sự tỉnh cái này cùng dự đoán của ta có chút sai lệch dịch thu vớt c ằ m t hiện tay đem bình kia đan dược bỏ vào trong túi nàng tại sao muốn chạy tới nhìn l à i nếu như chuyện ngày hôm qua phủ thành chủ quả thật có phần tham dự lời nói hôm nay cứ như vậy trực tiếp chạy tới chẳng phải là sẽ đổ chọc người hoài nghi mặc chính sơ như mày nói nếu như nàng không tới mới có thể chọc người hoài nghi bất quá ta nghĩ nàng sở dĩ sẽ chạy tới mục đích chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút ta đã thương được thực chất nặng bao nhiêu mà thôi. đối phương xuất động một danh thất giai võ tu nhưng lại phục sát thất bại ngược lại là na danh thất giai võ tu chết thảm tại chỗ một kết quả như vậy chắc chắn làm cho đối phương hãi hùng kiếp vía cho nên bọn hắn nhất thiết phải làm rõ ràng ta đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực dịch thu dối lưng một cái thân thể đau đớn tùy theo trong nháy mắt tăng thêm nhường động tác của hắn hơi dừng một chút nói đến ta cũng rất tò mò ngày sáu đến tột cùng là làm sao làm được lấy tứ giai vũ tu cảnh giới đánh giết một danh thất giai võ tu cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi ta đối với lực lượng nhận thức mặc dù biết vấn đề như vậy quá mức mất cảm nhưng mạc chính sơ vẫn là không nhị được mở miệ hỏi ta tu luyện công pháp tương đối đặc dị có thể ở trong thời gian ngắn buộc phát ra vượt xa quá tự thân danh giới sức mạnh bất quá đối với thân thể gánh vác cũng rất nặng bằng không ngươi cho rằng ta cơ thể sáu làm sao lại đã biến thành bây giờ cái bộ dáng này dịch thu tức giận nói nhìn một chút xe ngựa đã biến mất phương hướng rất là trực tiếp q u a n người lại hướng về tộc bên trong nhà đi đến đi thôi trở về diễn võ trường xem những tên kia có thể hay không bắt đầu tiến hành xuống một giai đoạn huấn luyện a chúng ta sáu không đi bên ngoài đi dạo mặc chính sơ rất là mở mịt vân đạo không đi ta đột nhiên cảm thấy hạ n g ộ n na chi ít có một câu nói không sai nếu như ngụy ra thật sự phát rồ đến muốn thừa dịp ta bệnh muốn giết ta vậy ta cứ như vậy đi ra ngoài chẳng phải là tương đương cho bọn hắn tiếp tục cơ hội mặc dù có ngươi đi theo bên cạnh ta sáu nhưng ngươi là ta trước mắt lớn nhất át chủ bài ta cũng không muốn sớm như vậy liền đem ngươi bộc lộ ra đi miễn cho gây nên những cái kia chân chính có tâm người chú ý chương bốn mươi chín phụ thành chủ bất đắc d i đấu hồn giải phóng đúng là đấu thần bất diệt thể mang cho dịch thu kinh hãi nhất vui cho dù là lấy kiếp trước đại lục người thứ nhất ánh mắt đi xem đấu hồn giải phóng cũng gồn có không có gì sánh kịp giá trị chỉ là đối với thân thể gánh vác thực có chút khoa trường nếu như dư dịch thu có thể duy trì cường độ cao chiến đấu dài đến mấy giờ lời nói như vậy tại đấu hồn sơ giải phóng trạng thái d ư ớ i duy trì cường độ cao chiến đấu thời gian cũng chỉ có thể đạt đến dưới trạng thái bình thường khoảng một năm năm đương nhiên cái này khoảng một năm thời gian cũng đã đầy đủ ứng phó tuyệt đại đa số chiến đấu thống chi nếu là trên thân còn mang theo những cái k i a có thể bổ sung hồn lực đang l ư được thời gian này còn có thể đại phúc độ tăng thêm nhưng mà đêm qua tại c ư ơ n g ép hoàn thành đấu hồn tối trung giải phóng phía sau dịch thu lại phát hiện đối với hồn lực tiêu hao rốt cuộc lại có biến hóa về mặt bản chất mặc dù bởi vì trước mắt cơ thể còn không thể chịu đ ư ợ c nguyên nhân tối hôm qua đấu hồn chung giải phóng chỉ là chống đỡ lấy dịch thu đánh ra một quyền mà thôi có thể thông qua kinh khủng kia tiêu hao dịch thu cũng có thể phán đoán đi ra cho dù cơ thể tăng lên tới có thể c h è o chống đấu hồn chung giải phóng cường độ muốn duy trì loại kia kinh khủng tiêu hao nhiều lắm là cũng chính là kiền trì hơn mấy phần chung thời gian mà thôi sáu cho nên cái này đấu hồn chung giải phóng trước mắt đến xem chỉ là thích hợp làm một lá bài t ẩ y không phải đến dưới tình huống vạn bất đắc dĩ sáu không thể đọc dùng đi tới diễn võ trường trên đường dịch thu trong đầu không ngừng suy nghĩ có thể đem đấu hồn hoàn toàn phóng t ự thân sức mạnh gấp mười tháng trưởng cái này đấu hồn chung giải phóng mang đến thực lực đề thăng có thể xưng ơ kinh khủng chỉ bất quá trước mắt còn vẹn vẹn ở vào vũ tu cấp độ cho dù sức mạnh gấp mười tháng trưởng nhưng cũng nhìn không ra quá mức hoa trường biến hóa nhưng theo tự thân danh giới đề thăng thực lực càng ngày càng mạnh sau đó cái này đấu hồn chung giải phóng hiệu quả nhất định sẽ tùy theo mà c à n g phát rõ ràng l i ê n đại dịch thu cùng mạc chính s ơ một lần nữa trở về tộc trạch đi tới diễn võ trường thời điểm h ạ mộng na cũng ngồi xe ngựa trở lại liêu thành chủ phủ bên trong hưng ơ ninh thành thành chủ hạ hầu một mặt nghiêm túc ngồi ngay ngắn ở chính đường bên trong theo h ạ mộng na cất bước mà vào liền vẫy lui trong chính đường hầu hạ hạ nhân mở miệng hỏi tình huống như thế nào ta tại dịch ra tộc trạch ngoài cửa gặp phải dịch thu xem ra dịch thu dường như là muốn ra ngoài đến n ộ i muốn đi làm cái gì thì không rõ lắm h ạ mộng na trực tiếp đi tới hạ hầu ra tay vị trí tiếp đó đặt n ô n g ngồi xuống bưng lên bên cạnh trên bàn trà để chén trả lộc cộc cô lô hướng về cổ họng của mình bên trong thương thế của hắn như thế nào hạ hầu trầm trọng vấn đạo không cách nào phán đoán t ừ nhìn b ê ngoài n tựa hồ không có vấn đề gì nhưng hắn tự nhận thương thế phi thường trọng cho nên ta muốn sáu hẳn là nội thương vấn đề a không nghĩ tới ngụy gia lần này lại có thể mời được một danh thất giai võ tu càng không có nghĩ tới chính là cho nên ngay cả thất giai võ tu đều không thể đem cái kia dịch thu t chết sáu ta đến bây giờ cũng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ cái kia dịch thu là thế nào tại thất giai vũ tu tập sát phía dưới sống sót hơn nữa còn ngược lại đem na danh thất giai võ tu trực tiếp t r o n sáu bất luận nhìn thế nào tại hưng ninh thành tất nhiên ngụy g i a thỉnh động một danh thất giai võ t u vậy thì không có khả năng lại xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn mới đúng hạng mộng na bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói muốn để một người chết sáu làm sao lại khó như vậy đâu dịch thu hẳn là không lừa ngươi đối mặt với thất giai võ t u đừng nói là cái kia dịch thu coi như thay đổi dịch thương thiên tự thân lên có thể lưu lại một cái mạng cũng là vô cùng may mắn sự t ì n h v ề phần hắn là thế nào đem thất giai võ tu giết chết sáu không cách nào phán đoán dịch ra rõ ràng tại sao đó đối với hiện trường tiến hành phá hư thi thể cũng trực tiếp bị dịch ra dùng hỏa thiêu trở thành cho đêm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì chúng ta căn bản phải n g có h năng được. hầu nên g d làm như thế nào hạ mộng na nhữ mày vân đạo chúng ta vẫn là không cần làm gì chuyện lần này vốn là cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào bao quát người thỉnh dịch thu đi hàm bích lâu ăn cơm tin tức cũng chỉ là thông qua ngụy gia xếp vào tại chúng ta trong phủ một cái cái đinh chuyển tới toàn bộ sự kiện hoàn toàn là ngụy gia mình nhu đồ chúng ta không biết chút nào đương nhiên dịch thương thiên nhất định sẽ có chỗ hoài nghi bọn hắn dịch ra trong phủ cũng có cái đinh nghĩ biện pháp n h ư ờ n g cái kia cái đinh biết rõ chúng ta muốn cho hắn biết đến nội dung hạ hầu nói đến đây nhịn không được hít một hơi thật sâu kể từ nữ nhi của mình một trưởng kia không có trực tiếp trụ chết dịch thu phía sau mọi chuyện cần thiết tựa hồ liền bắt đầu từ đầu đến cuối hướng về không thuận lợi phương hướng phát triển cái này khiến trong lòng của hắn mơ hồ có chút bất ăn c h ú nếu g ta như n n thành g trí sáu nếu như lần này g i a tộc l u ậ t phẩm dịch ra không có tiếp tục t r ư ề t trực tiếp mất đi thân phận quý tộc e rằng sáu phụ thân ngài sẽ chịu đến trách phá ta hạng mộc na trần trừ một lúc phía sau có chút do dự vấn đạo tạm thời trước tiên không muốn chúng ta không thể công khai đi đối phó dịch ra không chỉ như thế tại công chúng nơi phía dưới chúng ta còn nhất thiết phải biểu hiện ra đầy đủ đối với dịch ra ủng hộ không có lý do thích hợp chúng ta đều không thể đối với dịch ra đậu thủ dưới loại tình huống này từ những thành trì khác điều động cao thủ đến đây không có bất kỳ ý nghĩa gì hạ hầu lắc đầu trên mặt hiện lên một tia thần sắc bất đắc dĩ ta chỉ không rõ nếu là quận vương bên kia yêu cầu tại sao còn muốn như vậy cẩn thận từng ly từng tí dịch ra bây giờ chỉ là cựu phẩm ở dưới gia tộc mà thôi quận vương nếu như thật muốn nhường dạng này một cái gia tộc hoàn toàn biến mất có thừa biện pháp cùng thủ đoạn hà tất phiền t o á i như vậy hạng ọ c n a hơi có chút bất mãn phát một trận bực tức bởi vì dịch ra đã từng là n h ấ t phẩm gia tộc hơn nữa là vương triều duy nhất n h ấ t phẩm gia tộc v ẹ n vẹn mấy trăm năm thời gian không có ai cho rằng cũng đã đem dịch ra toàn bộ nội t ì n h tiêu hao sạch sẽ dịch ra biến mất hẳn là một loại nhẹ nhàng l ạ g yên không tiếng động tiêu thất mà không thể là kịch liệt giao động nền tảng lập quốc biến mất gần nhất thế cục không yên vương triều gặp phải đến từ xung quanh vài quốc gia áp lực tăng thêm dưới loại tình huống này nhất thiết phải bảo trì quốc nội tuyệt đối ổn định hạ hầu trầm giọng giải thích nói vậy xem ra sáu chỉ có thể thông qua ngụy gia cùng với khác mấy cái muốn trở thành quý tộc thân hào nông thôn thế gia đi kích động dịch ra tất nhiên ngụy gia có thể liên lạc đến thất gia võ tu nghĩ như vậy tới theo áp lực càng lúc càng lớn chờ bọn hắn triệt để điền cùng sau đó nhất định có thể cho dịch ra mang đến niềm vui mới hạng m ộ n a rất là bất đắc dĩ nói t r ư ơ n g năm mươi thần bí người tới giống như hạ hầu suy đoán như thế theo na danh thất gia vũ tu phục s á t thất bại ngụy gia gia chủ ngụy h ồ n g thành quả thật lâm vào cực độ khủng hoảng ở trong vì để cho toàn bộ tập sát quá trình ở trên ngoài sáng cùng ngụy gia hoàn toàn cắt đức để tránh bị phủ thành chủ lại hoặc là dịch a tìm được bất kỳ đầu mối nào tại áp dụng quá trình chung ngụy gia cũng không có bất luận kẻ nào đi tới lại hoặc là chạy đến địa phương phụ cận đi tiến hành giám thị chính vì vậy đối với toàn bộ sự kiện đang phát sinh phía sau phản ứng ngụy gia biểu hiện hơi có chút trị đội thàng đến tập sát thất bại chính xác tin tức t r u y ề n về tên tiêu thiên tân vạn khổ phía dưới thật vất v ả mời tới thất giai võ tu cũng tại chỗ bỏ mình ngụy hồng thành đều cơ hồ không thể tin vào thai của mình x u ý t nữa tại chỗ ngất đi phía sau thật vất và trì hoãn qua thần lập tức liền cảm thấy toàn thân tấu xương rét lạnh trước đây đánh cược đã thua mất ước chừng một ba gia sản dòng họ mà vì một lần này tập sát ngụy gia lại bỏ ra giá cả to lớn dựa theo lúc ban đầu mong muốn thành công hoàn thành tập sát sau đó dịch ra thiểu liễu dịch thu dạng này một cái mạnh một chút kế tiếp r a tộc luận phẩm bên trong tự nhiên thì sẽ không lại xuất bất luận cái gì ngoài ý mớn nhưng bây giờ tập sát thất bại mời tới na danh thất giai võ tu cũng tại chỗ bỏ mình ngụy ra tại bỏ ra giá thật lớn sau đó lại không có nhận được tương ứng hồi báo hơn nữa còn nghiệm chứng một cái lệnh ngụy ra tất cả mọi người đều rất cảm thấy hoảng sợ sự thật đó chính là sáu dịch thu nhất định nắm giữ có thể đối kháng thất giai vũ tu năng lực bằng không na danh thất giai võ tu không có khả năng trở thành chết đi một phương hơn nữa coi như không có bất cứ chứng cớ gì dịch da cũng đồng dạng sẽ đem ánh mắt hoài nghi tập trung đến ngụy g i a trên thân cứ kéo dài tình huống như thế đối mặt với quỷ dị như vậy dịch da ngụy g i a e rằng rất khó có bất kỳ năng lực chống đỡ cho nên khi lấy được tin tức cụ thể phản hồi sau đó ngụy hồng thành liền trước tiên hạ lệnh phong bế toàn cả gia tộc ngoại trừ thường ngày cần duy trì gia sản dòng họ bên ngoài khắc tất cả thành viên gia tộc đều toàn bộ trở về tộc trong nhà hơn nữa chưa qua ngụy hồng thành cho phép cũng không có thể rời đi tộc chạch phạm vi hắn e ngại dịch ra trả thù một khi cục diện phát triển đến rồi chu luật có thể quản hạt phạm vi bên ngoài dịch ra không còn tuân thủ luật pháp hạ n định giới quy tắc như vậy đối với bây giờ ngụy gia tới nói sáu á t sẽ đụng phải sự đà kích mang tính chất hủy diệt gia chủ đại nhân sáu có sáu có người muốn gặp n g à i đang lúc ngụy hồng thành tự giam mình ở trong thư phòng vô cùng phiền nao đi qua đi lại không biết gia tộc tương lai sẽ đi con đường nào lúc một cái tộc nhân phát dùn thanh â m từ bên ngoài thư phòng chuyển đến người nào ta không phải là nói qua gia tộc đóng cửa ai cũng không cho phép ra ngoài ai cũng không cho phép vào tới sao ngụy hồng thành nghe tiếng giận dữ nói ngụy gia chủ tính khí thật là lớn ta người cứ thế mà chết đi chẳng lẽ ngụy gia chủ không nên cho ta một cái công đạo sao một cái toàn thân đều bao phủ tại đấu đồng màu đen bên trong nam tử đ ỗ n g nhiên trực tiếp đẩy cửa vào mà ở ngoài cửa thì đứng một cái sợ xanh mặt lại chi sắc con cháu nhà họ ngụy nhìn thấy đi vào người này ăn mặc ngụy hồng thành lập tức sắc mặt đại biến biểu lộ vô cùng âm chầm nói nên trả cho ngươi nhóm thủ lao cũng đã thanh t o à n xong các ngươi nhưng không có đem ta nói cho các ngươi biết mục tiêu thành công giết chết nên cho lời nhắn đủ sáu là các ngươi a sở dĩ hành động thất bại hoàn toàn là bởi vì ngươi cung cấp tin tức có sai ngươi nói mục tiêu chỉ có tam giai võ tu tột cùng thực lực cho dù xuất động ngũ giai võ tu đều có niềm tin tuyệt đối đem đánh chết tại chỗ vì cam đoan không có gì bất ngờ xảy ra ta an bài một danh thất giai võ tu đến đây đã đầy đủ xem trọng nhưng sự thật chứng minh như lời ngươi nói hữu vấn đề cái mục tiêu kia nhân vật tuyệt đối không chỉ chỉ là tam giai tột cùng tu vi nếu sớm biết mục tiêu nhân vật nắm giữ đánh giết cao giai vũ tu thực lực ta căn bản liền sẽ không đồng ý trước ngươi nói lên, lên giá bởi vì ngươi sai lầm tin tức đưa đến nhân thân của ta chết vậy ta đương nhiên muốn cùng ngươi muốn một cái công đạo áo c h à n g nam đi tới ngụy hồng thành trước mặt giọng nói chuyện nghe rất là cường ngạnh、ừ. vì cái gì không nói là ngươi tìm đến na danh thất giai võ tu thực lực quá kém thậm chí ngay cả một cái cấp thấp võ tu đều đối t r ả không được ta cho các ngươi giá là muốn thuê một cái cao d à i vũ tu nhưng trên thực tế đâu bị một cái cấp thấp võ tu đánh chết cao d à i võ tu cái này căn bản là chuyện tiểu lâm ngụy hồng thành giận không k ì m được quát chúng ta người cũng là tiêu chuẩn chiến lược không phải là cùng giai tầng bên trong đặc biệt cường đại tồn tại nhưng là sẽ không cùng giai tầng bên trong bẹo bọt nhất cái kia một chút cho nên tất nhiên lần này chết là người của chúng ta vậy cũng chỉ có thể chứng minh đối phương nắm giữ đánh giết thất giai vũ tu năng lực các ngươi cung cấp tình báo sai sót quá lớn đây cũng là các ngươi nhất thiết phải gánh nổi trách nhiệm ta cho ngươi ba ngày thời gian lấy ra tương đương với phía trước thanh toán thủ lao gấp hai ngày số xem như tương ứng bồi thường chuyện này chúng ta liền không lại truy cứu bằng không ta sẽ để cho các ngươi ngụy ra hoàn toàn biến mất áo t r à n giọng g nam âm rất là lãnh đạm nói gấp hai n g ư ơ i tại sao không đi cướp không biết có phải hay không là bởi vì quá mức kinh ngạc đến mức ngụy hồng thành thanh âm có chút bé nhọn ta dẫn người tới cấp cũng là có thể chúng ta cũng không kiên kỵ tại đại chu quan p ư ơ n g điểm này ngươi rất rõ ràng nếu quả như thật dính đến chỉnh thể lợi ích vấn đề chúng ta t u y ể n sẽ không có bất kỳ lối bước bất quá ngươi yên tâm chúng ta có đầy đủ giao dịch thành tín các n g ư ơ i lấy ra gấp hai đền bù chúng ta liền sẽ tiếp tục tiến hành cái này chưa hoàn thành giao dịch cho tới khi mục tiêu của các n g ư ơ i đánh giết mới thôi áo tràng nam âm thanh vẫn vô cùng lạnh nhạt không nói chuyện ngữ bên trong nội dung ngược lại là có c h u y ệ n ngoạn các ngươi sẽ tiếp tục tiến hành chưa hoàn thành giao dịch ngụy hồng thành hơi s ữ n g sở có chút kinh ngạc v ấ n đạo đương nhiên chúng ta cũng có nguyên tắc của chúng ta lần này mặc dù là ngươi cung cấp tin tức có sai nhưng tất nhiên tiếp nhận cái này tờ đơn chúng ta liền nhất định sẽ đi hoàn thành bất quá cảnh cáo nói ở phía trước Ta tại t r o nếu ngay cả cựu giai võ tu đều không làm gì được cái kia dịch thu ta cũng không thể nói gì hơn mặc cho các hạ xử trí áo tràng nam gật đầu một cái tiếp đó nói tiếp bất quá trong thời gian ngắn ta không có cách nào điều động c ử u giai võ tu tới tổ chức vừa mới bắt đầu tại các ngươi đại chu triều cảnh nội phát triển tạm thời tới nhân viên tương đối ít cho nên mỗi một tên thành viên đều vô cùng bận rộn khoảng cách gần nhất nhất danh c ử u giai võ tu muốn điều động tới đại khái cũng còn cần chừng hai tháng ngươi phải có chuẩn bị tâm lý hai tháng ngụy hồng thành yên lặng ở trong lòng tính toán phía dưới xác định gần hai tháng vẫn tại gia tộc luận phẩm trước khi bắt đầu lúc này mới hơi yên lòng một chút chỉ là gần hai tháng muốn làm sao gian khổ vượt qua sáu trong lòng của hắn còn không có cái gì phổ nhưng ít ra cái kia bực bội không rõ tâm tình nhưng là đã ổn định một chút khi một hơi thật sâu ngụy hồng thành nghiêm túc hạ thấp người đạo vậy thì phiền p h ứ c tiên sinh t r ư ơ n g năm mươi mốt thoát thai hoán cốt hơn nửa tháng nhoáng một cái m à qua kể từ ngày đó hạ mộng na đến đây quan sát đi qua dịch thu liền từ đầu đến cuối chờ tại tộc trong nhà cũng không còn bước ra qua tộc chạch một bước gần tới hai mươi ngày thời gian dịch thu cùng mạc chính sơ cùng một chỗ một mực đ ồ i tiếp lấy dịch lập cầm đầu bách danh gia tộc tử đệ ở tại trong diễn võ trường tại những cái kia gia tộc tử đệ cuối cùng hoàn thành dược dịch ngâm sau đó bắt đầu đối bọn hắn tiến hành xuống một giai đoạn huấn l bởi vì trên tay còn không có thích hợp công pháp cho nên dịch t u chỉ có thông qua hồn kỹ đến để thăng những con em gia tộc này chiến đấu lực đến nỗi công pháp những con em gia tộc này tạm thời vẫn là muốn tu luyện dịch ra bản thân truyền thụ cho một bộ kia hết lần này tới lần khác bị giới hạn cảnh giới cùng công pháp bản thân phẩm giai liền hồn kỹ những con em gia tộc này tạm thời cũng chỉ có thể tu luyện hoàng giai hạ phẩm chính là hoàng giai t r u n g phẩm hồn kỹ bọn hắn cũng không cách nào tu luyện bởi vì đấu linh tỏa hạn chế khiến cho những thứ này chọn lựa ra gia tộc tự đệ có thể phát huy ra được thực lực vẫn là cấp thấp vũ tu cấp độ tại không cách nào phát huy trung giai vũ tu tiêu chuẩn phía trước những con em gia tộc này cũng không có cách nào đi tu luyện hoàng gia trung phẩm h ồ n kỹ cứ việc ở kiếp trước dịch thu thân là đại lục đệ nhất cường giả biết được rất nhiều hồn ký cùng công pháp nhưng muốn tại thấp như vậy cấp độ đi lên tiến hành hợp lý tổ hợp cũng vẫn là chuyện vô cùng khó khăn dù sao lấy hắn ở kiếp trước cảnh giới tự nhiên không có khả năng lại đi chú ý quá nhiều hoàng giai đồ vật vô luận công pháp vẫn là h ồ u kỹ bất quá cái này cũng nhượng dịch thu ý thức được chính mình sống lại sau đó có, có giá trị nhất tại phú không chỉ là bị phong ấn đấu thần truyền thừa còn tại ở trong đầu hắn cùng ở kiếp trước tương quan tất cả ký ức những cái kia hắn nhớ kỹ trong đầu công pháp và h ồ n kỹ thậm chí là đủ loại đủ kiểu c h i thức mới là hắn có đáng giá nhất ý lại đồ vật hơn nữa theo danh giới đề thăng những vật này đủ khả năng đưa đến tác dụng cũng sẽ càng lúc càng lớn bởi vì phẩm giai càng cao nội dung sáu hắn trong trí nhớ lưu lại lưu thì càng nhiều không đến hai mươi ngày thời gian hoàn toàn không đủ để nhường cái kia bách danh gia tộc tử đệ thực lực sinh ra biến hóa long trời lở đất nhưng lại đã đầy đủ nhường cái kia bách danh gia tộc tử đệ bắt đầu quen thuộc đấu linh tỏa tồn tại tiếp đó làm từng bước đi tu luyện đồng thời dịch thu cũng suy nghĩ ra một bộ từ bốn loại hoàng gia hạ phẩm hồn kỹ chỗ tổ hợp lại với nhau liên tục chiêu số hơn nữa dạy cho những con em gia tộc này bắt đầu học tập cùng tu luyện bốn loại hoàng gia hạ phẩm hồn kỹ liên tục thi triển sau đó đủ khả năng đạt tới lực sát thương cùng với hiệu quả đem có thể sánh ngang hoàng gia t r u n g phẩm hồn kỹ uy lực chỉ cần có thể thông thạo nắm giữ liền đủ để ứng phó cựu phẩm giữa gia tộc chiến đấu đồng thời trong khoảng thời gian này ở trong dịch thu còn mỗi ngày đều cùng giải quyết phụ thân của mình trao đổi một chút liên quan tới thiên đ i ệ tiêu giao quyết vấn đề kể từ bắt đầu tu luyện thiên điệu tiêu giao quyết phía sau dịch thương thiên liền rõ ràng có thể cảm thấy thực lực mình đang nhanh chóng đ ề thăng tu luyện qua trình t r u n g ngưng kết h ồ n lực tốc độ cũng tại vượt qua thức tăng trưởng trên thực tế phẩm cấp cao công pháp so với phẩm cấp thấp công pháp ưu thế lớn nhất chính là ở lúc tu luyện ảnh hưởng h ồ n lực ngưng kết cùng h ồ n lực tinh luyện tốc độ khác biệt đối với đấu hồn sử dụng tỷ lệ cùng với lợi dụng hiệu quả cũng có bản chất khác biệt đồng dạng tư chất hai danh vũ tu tại đồng dạng nỗ lực điều kiện tiên quyết tu luyện hoàng gia trung phẩm công pháp người nhất định so tu luyện hoàng gia hạ phẩm công pháp người tại cảnh giới tăng lên phương diện tốc độ nhanh hơn nhiều đây chính là công pháp là tối trọng yếu giá trị Đến nỗi dù sao nếu là công pháp đủ khả năng cung cấp ủng hộ không đủ như vậy vô luận ngươi lại như thế nào thiên tài tại tương ứng thời gian bên trong có thể đạt tới độ cao cũng tất nhiên là nhận hạn chế làm thời gian dài lãng phí ở tu luyện sơ kỳ cùng căn cơ tích lũy bên trên như vậy về sau còn muốn tăng lên thêm một bước đương nhiên là khó càng thêm khó sự tỉnh dịch thương thiên tinh tưởng đạo lý này trong đó Tại như cái kia trong 5 tháng, hắn sở dĩ v như nhưng g n bây giờ bất đồng rồi mỗi thời mỗi khắc đều có thể rõ ràng cảm giác được mình tại trở nên cường đại kinh khủng tốc độ tu luyện cùng tu luyện hiệu quả nhường dịch thương thiên xưa nay chưa từng có lần thứ nhất cảm nhận được tu luyện khoái hoạt đấu linh t ỏ ả mặc dù cũng hạn chế hắn lực lượng phát huy nhưng cùng phía trước tồn tại ở trong huyết mạch loại kia phong ấn bất đồng chính là đấu linh tỏa chỉ là hạn chế cũng không có đem tu luyện được tới sức mạnh biến mất cho nên căn bản vốn không ảnh hưởng dịch thương tiên đi cảm thụ chính mình sức mạnh tăng lên tiến độ trên l ệ n h rõ ràng phía dưới nhường dịch thương tiên thậm chí bắt đầu đối với tu luyện ma loại này trả giá tất nhiên sẽ c o hồi báo hơn nữa hồi báo hắn thấy còn xa lớn hơn trả trạng thái quả thực nhường hắn ý chí chiến đấu sục sôi cũng vì phía t r ê t nghiện vẹn, vẹn không đến hai mươi ngày thời gian dịch thương tiên cũng đã thành công tại thiên địa tiêu giao quyết bên trên nhập môn hơn nữa tại hoàn thành thân thể dược dịch ngầm sau đó thông qua những ngày tháng không ngừng rèn luyện cùng trầm mê một dạng tu luyện đã khiến cho hắn căn h cơ không hề tầm thường kiên cố cho dù là có đấu linh tỏa hạn chế cảnh giới của hắn cũng mơ hồ muốn đạt tới tất h giai vũ tu trình độ đến nỗi thị thể t bản người cường độ vô luận r a thịt vẫn là gân cốt cũng có thể nói là hoàn toàn vượt qua bình thường chung giai vũ tu cực hạ n cho dù là cùng cao giai võ tu so r a cũng tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong giống nhau tình huống còn phát sinh ở trong diễn võ trưởng cái kia lấy dịch lập cầm đầu bách danh gia tộc tử đệ t r ê thân mặc dù bọn hắn tạm thời không có phẩm giai cao hơn công pháp đi tu luyện nhưng mà tại thể nội phong ấn bị phá trừ sau đó. có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân tốc độ tu luyện so với thời điểm trước kia cơ hồ là gấp m ộ ư ơ i lần để thăng loại biến hóa này đối với bất luận kẻ nào tới nói đều nhất định sẽ là to lớn của vũ lại thêm dược dịch bản thân đối với thân thể để thăng đến mức những con em gia tộc này cứ việc đấu linh tỏa gia thân nhưng cảnh giới vẫn tại cái này đem gần hai mươi ngày thời gian bên trong có chỗ đột phá Trừ liễu dịch lập lại một lần nữa đi tới tứ giai vũ tu ngoài cảnh giới còn lại mấy cái bên kia gia tộc t ử lệ toàn bộ đạt đến nhị giai vũ tu tiêu chuẩn thậm chí còn có năm người đạt đến tam giai vũ tu cảnh giới thành tích nội bật n h u dịch thu rất là hài lòng đến nỗi dịch thu chính mình tự nhiên cũng thu hoạch tương đối khá siêu phụ tại thi t r i ể n đấu hồn chung giải phóng cho cơ thể tạo thành không may hại đã triệt để khỏi hẳn đồng thời đấu thần bất diệt thể siêu cao phẩm giai cũng khiến cho dịch thu trước mắt cứ việc vẫn chỉ là tại tu luyện đệ nhị trọng thiên bộ phận nhưng tốc độ tu luyện đã cực kỳ kinh người tại không có thực hiện đấu linh tỏa dưới tình huống vẹn vẹn không đến hai mươi ngày thời gian liền đạt đến từ giai võ tu t ầ n g thứ đ ỉ n h phong tùy thời có khả năng đột phá trở thành ngũ giai võ tu tốc độ tu luyện như vậy tại đại chu triều cảnh nội có thể xưng kinh thế hai tục duy nhất nhuộn dịch thu tương đối nhức đầu là vì cam đoan nhanh nhất tốc độ tu luyện trong khoảng thời gian này hồn thạch từ đầu đến cuối tại bị tiêu hao số lớn lấy thông qua áp chú ngoại vi thắng được cái k i a hơn ba vạn hạ phẩm hồn thạch ở nơi này vẹn vẹn hai mươi ngày thời gian bên trong liền đã tiêu hao hết không sai biệt lắm một năm hơn nữa theo những con em gia tộc này nhóm cảnh giới đề thăng tu luyện quá trình chung đối với hồn thạch lượng tiêu hao cũng tất nhiên sẽ tương ứng tăng thêm cho nên khi vụ chi cấp bách sáu nhất định phải tìm được mới kiếm lấy hồn thạch phương thức bằng không nếu chỉ là đơn phần dựa vào gia tộc gia sản dòng họ không bao lâu áp sẽ miệng ăn núi lở nhưng bất kể nói thế nào dịch thu sống lại đến nay vẫn chưa tới thời gian một tháng toàn bộ khâu một dịch、ra. đã thoát thai h o à n cốt t r ư ơ n g năm mươi hai khu mỏ quặng có việc một ngày mới sáng sớm trời trong gió nhẹ gió mát hơi hút dịch thu chính như đã từng một dạng khoanh chân ngồi ở trong diễn võ trường một bên giám sát cái k i a bách danh gia tộc tử đệ tu luyện một bên tự động thông qua vận chuyển đấu thần bất diệt thể nâng kết tinh luyện lấy hồ n lực đương nhiên lấy cái này bách danh gia tộc tử đệ trong đoạn thời gian này triển hiện ra tu luyện nhiệt huyết quả thực cũng không cần có người ở bên cạnh giám sát chỉ bất quá muốn đem mới học được cái tia bốn loại hồn kỹ dung hội quan thông t r i để nắm giữ có người ở bên cạnh chỉ điểm lời nói đương nhiên sẽ càng có hiệu suất hơn nữa đối với d ị c thu bản thân tới nói, cứ như vậy ở tại một bên nhìn xem những con em gia tộc này nhóm không ngừng trở nên mạnh mẽ không ngừng trưởng thành không thể nghi ngờ cũng là một kiện vô cùng có cảm giác thành công sự t ì n h phía trước cái kia đem gần hai mươi ngày tu luyện n h ư n g hắn đã có tứ giai tột cùng tiêu chuẩn nhục thể cường độ trải qua dược dịch ngầm sau đó lại đạt đến trình độ hòa mỹ cho nên hôm nay hắn liền dự định trực tiếp đột phá đến ngũ giai cấp độ chỉ là vừa mới bắt đầu tu luyện không bao lâu thời gian liền trực tiếp bị từ bên ngoài tiến vào mạc chính sơ cắt đứt thôn ra tại chúng ta hồn thạch khu mỏ quạng não sự ngay mạc chính sơ đơn giản kể song phát sinh sự tỉnh dịch thu hơi có chút sợt bởi vì tại hắn trong trí nhớ càng là đối với cái này cái tôn gia không có bất kỳ cái gì ấn tượng sáu toàn bộ hưng ninh thành hết thệ liền chỉ có hai cái cựu phẩm gia tộc đã như vậy sáu cái này tôn gia là cái gì lai lịch dịch thu gãi đầu một cái có chút mở mịt nhìn xem mạc chính sơ vấn đạo cái này tôn gia là một cái gia tộc gì a ngài hỏi ta mạc chính sơ hơi có chút bất khả tư nghị đưa tay chỉ chính mình d ở khóc d ở cười nói tiếp ngài cũng không biết sáu ta sáu. Ta làm sao có thể biết ta dịch thu bừng tỉnh lúc này mới nhớ tới mạc chính sơ đối với hưng ninh thành hiểu rõ chắc chắn còn xa xa không bằng chính mình hỏi thăm mạc chính sơ loại chuyện này căn bản chính là đang lãng phí thời gian liếc mắt từ dưới đất đứng lên vỗ ngông một cái lên cho ra hiệu những gia tộc kia tử đệ tiếp tục tu luyện tiếp đó dịch thu liền dẫn mạc chính sơ ra diễn võ trường tại diễn võ trường bên ngoài sớm đã một danh dịch ra tử đệ mặt mũi tràn đầy lo lắng trở vừa mới nếu như không phải vừa vặn nhìn thấy mạc chính sơ phải vào diễn võ trường lúc này mới thông qua mạc chính sơ truyền lại tin tức cho dịch thu mà nói hắn đều muốn trực tiếp đứng tại bên ngoài diễn võ trường mặt lớn tiếng đi hô dịch ra đối với diễn võ trưởng phong bế mệnh lệnh thi hành vô cùng triệt đề không người nào dám đối với chuyện như thế này đi bốc lên gây nên h i ể u lầm đấy p h o n g hiểm đối với diễn võ trưởng tiến hành không hợp lý tới gần nói đi đã xảy ra chuyện gì tại sao không đi tìm phụ thân ngược lại trực tiếp tới tìm ta từ trong diễn võ trưởng sau khi ra ngoài dịch thu nhất mắt liền chú ý đến nơi này tên lo lắng gia tộc tử đ ệ mở miệng cười vân đạo thiếu gia sáu là tộc trưởng đại nhân để cho ta tới tìm ngài tộc trưởng đại nhân ý tứ là ngài bây giờ cũng đã trưởng thành là thời điểm bắt đầu từ từ học đi xử lý gia tộc sự vụ hắn gần nhất lại vội vàng tu luyện cho nên loại chuyện này sáu liền để ngài đi xử lý cho xong danh gia này tộc t ử đệ ngữ tốc cực nhanh giải thích một câu tiếp đó liền rất là vội và nói g n xe ngựa cũng đã chuẩn bị xong thiếu gia chúng ta lên xe t r ư ớ ca trên đường ta chậm rãi nói cho ngài đến cùng xảy ra chuyện gì nhìn xem danh gia này tộc t ử đệ một mặt lòng nóng như lửa đốt bộ dáng dịch thu cũng sẽ không chậm trễ thời gian mang theo m ạ c chính sơ cùng một chỗ đi theo danh gia này tộc t ử đệ sau lưng trực tiếp lên xe ngựa xe ngựa xa phu hiển nhiên đã từng chiếm được chuyên môn phân phó theo nhân viên chỉnh tề phía sau liền lập tức ra roi thúc g ụ c ngựa kéo xe thất bước ra móng hướng về bên ngoài t h à n h chạy đi gia thành trên đường tên này đến đây báo tin gia tộc tử đệ nhưng là cặn kẽ cùng dịch thu giải thích một lần đến tột cùng chuyện gì xảy ra thông qua danh gia này tộc tử đệ g i ả n thuật dịch thu cũng coi như là làm rõ ràng cái kia tôn ra rốt cuộc là cái gì lai lịch một cái thực lực không tầm thường thân hảo nông thôn thế g i a có hy vọng ở nơi này nhất giới gia tộc luận phẩm bên trong khiêu chiến dịch g i a trở thành t â n quý tộc gia tộc xem như hương ninh thành phạm vi bên trong trừ liễu dịch nhà cùng ngụy gia cái này hai đại cựu phẩm gia tộc bên ngoài thực lực mạnh nhất một cái xã thân thế ra tương tự với tôn gia dạng này thân hảo nông thôn tại hương ninh thành bên trong đại khái còn có hai đến ba nhà So、t dựa c l ự theo người nhà họ tôn nói tới là một gã kẻ trộm lấy trộm tôn ra trong khố phòng hồn thạch hơn nữa chạy trốn đến liễu dịch nhà hồn thạch khu mỏ quạng ở trong cho nên tôn gia muốn đối dịch ra hồn thạch khu mỏ quạng tiến hành lùng tìm để bắt tên kia kẻ trộm đồng thời tìm về đánh mất hồn thạch Loại cái h u này n dịch phụ ra t sáu h h nhìn t ạ c h h k o tôn g ra đám người kia bộ dáng hẳn là thật sự nhưng chúng ta chính xác không nhìn thấy trừ phi kẻ trộm kia có thể ở hoàn toàn giấu giếm được tình huống của chúng ta lặn xuống và o khu mỏ quặng ở trong danh gia này tộc tử đệ rất là khẳng định nói dạng này a sáu nếu như kẻ trộm kia thật sự có cao như vậy tiêu chuẩn nhà chúng ta cùng ngụy ra khu mỏ quặng chỉ sợ sớm đã gặp nạn như thế tầng thứ kẻ trộm hẳn là còn trướng mắt hai cái cựu phẩm gia tộc khu mỏ quặng mới là không phải trừ tôn gia là ở kiếm cơ đến đây khiêu khích rất có thể trước đây trận kia đánh cược nhường tôn gia sinh ra cảm giác nguy cơ cho nên muốn muốn sớm thăm dò phía giới gia tộc chúng ta thực lực tổng hợp đến tột cùng như thế nào nếu là bọn họ xác định không cách nào tại hai tháng sau gia tộc luận phẩm thượng chiến thắng chúng ta có lẽ sẽ sớm cân nhắc một chút biện pháp khác dịch thu vất cảm trên mặt mang nụ cười ấm áp âm thanh thư giãn phân tích nói là cho nên ta mới chạy mau trở về thông chi gia tộc tôn g i a không ít người tới gia tộc tại khu mỏ q u ả n g lưu lại sức mạnh không đủ vạn nhất những cái kia tôn g i a người l i ề u mạng muốn đối khu mỏ q u ả n g phát động công kích gia tộc tại khu vực khai thác mỏ người e rằng ngăn cản không nổi mặc dù nói khu mỏ q u ả n g chịu luật pháp bảo hộ nhưng nếu thực sự là bởi vì bất ngờ tình huống mà phát sinh thiệt hại cái kia vô luận đối với tôn giá tiến hành như thế nào trừng phạt cũng là không cách nào. Bù đắp. danh gia này tộc tử đệ gật đầu nói a tôn gia phái ra lực lượng rất mạnh sao đại khái như thế nào một cái nhị giai đình phòng ba bốn tên phổ thông nhị giai còn có năm mươi sáu mươi người cũng là cấp một bộ dáng gia tộc lưu lại khu vực khai thác mỏ cao thủ chỉ có một danh tầm giai những người khác ngoại trừ mười mấy danh nhất giai bên ngoài liền cũng là phụ trách đào quán người bình thường nếu là đối phương thật muốn động thủ nhà của chúng ta vị kia tam giai chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi ta hiểu được nhường x a phu nhanh hơn chút nữa ta ngược lại muốn nhìn cái kia tôn gia làm sao lại có lá gan lớn như vậy chương năm mươi ba hết sức căng thẳng đối với đại chu triều cảnh nội tất cả quý tộc thế gia tới nói bản thân quý tộc phẩm giai ngoại trừ có thể tại vương triều cảnh nội hưởng thụ được r i ê n g phần mình bất đồng đái nộ cùng đặc quyền bên ngoài chỗ tốt lớn nhất liền ở chỗ vương triều sẽ căn cứ vào mỗi một cái thế gia khác biệt phẩm giai cho bất đồng hồn thạch khu vực khai thác mỏ phân phối phẩm giai càng cao quý tộc đủ khả năng lấy được hồn thạch khu mỏ quạng tự nhiên cũng liền phẩm chất càng cao giống như khô mục dịch gia cùng ngụy gia loại này cựu phẩm gia tộc có thể phân phối đến hồn thạch khu mỏ quạng đương nhiên chính là tất cả hồn thạch trong khu vực khai thác m dù vậy mỗi tháng thời gian bên trong khâu mục dịch ra cũng vẫn có thể từ nơi này hồn thạch khu mỏ quặng bên trong khai thác ra sáu trăm linh tám trăm linh khối khác nhau tiêu chuẩn hạ phẩm hồn thạch dạng này một cái lợi thức tước chừng là khâu mục dịch gia tộc khác sản lượng đủ cung cấp cho gia tộc hồn thạch số lượng bốn lần trở lên cho nên đối với nhâm hà nhất cái quý tộc thế gia tới nói hồn thạch khu mỏ quặng cũng là mệnh căn của bọn hắn là bọn hắn dựa vào duy trì toàn cả gia tộc thường ngày cần thiết cùng với phát triển trụ cột phẩm giai càng thấp quý tộc thế gia càng là như thế chính là bởi vì hồn thạch khu vực khai thác mỏ tầm quan trọng cho nên nhâm hà nhất cái quý tộc thế gia cũng sẽ ở gia tộc mình hồn thạch khu mỏ quặng bên trong bố trí rất nhiều nhân thủ tiến hành trông nom dù là khu mỏ quặng bản thân đã nghiêm khắc chịu đến chu luật bảo hộ cũng không có cái nào gia tộc dám ở phía trên này buông lỏng chính như vào giờ phút này dịch ra khu mỏ quặng bên ngoài Cứ việc mười mấy tên người nhà họ tôn tới vô cùng đột nhiên nhưng dịch ra vẫn có thể ngay đầu tiên làm ra phản ứng một danh tam giai võ tu mang theo mười mấy danh nhất giai võ tu chắn khu vực khai thác mỏ lối vào cùng cái kia mười mấy tên tôn ra người tới đối trọi gây gắt mặc dù thanh thế nhìn lên đứng lên cũng không như đối phương nhưng chỗ bày r a loại kia tuyệt sẽ không lui về sau một bước tư thế nhưng cũng nhường người nhà họ tôn cảm giác vô cùng khó giải quyết tôn chiến anh trong mày nhìn chằm chằm trước mắt cái này một đám mặt mũi tràn đầy lộ vẻ dẫn giữ dịch ra tộc người trong nội tâm rất là bực bội hắn biết rõ đã biết giống như đột nhiên mang theo số lớn nhân m ạ đến đây sẽ dẫn tới như thế nào xung đột còn lại là muốn xâm nhập chỉ có quý tộc mới có thể được cho phép có hồn thạch khu mỏ quặng ở trong chuyện này nói nhỏ chuyện đi cũng là đối với dịch da nghiêm trọng nhất khiêu khích nếu là nói lớn chuyện ra hoàn toàn sẽ dẫn tới hai cái giữa gia tộc không chết không thôi tranh đấu hơn nữa tại chu luật nội quy phía dưới bọn hắn tôn gia còn thuộc về phá hư quy tắc m ộ t phương một cái xử nữ lý không tốt liền sẽ chịu đến vô cùng nghiêm trọng trừng phạt nhưng hắn vẫn như cũ nhất thiết phải dạng này đi làm sáu dù là biết rõ sông và hồn thạch khu mỏ n g sẽ tạo thành hồn nghiêm trọng bởi vì bọn hắn tôn gia chứa đựng ở gia tộc kho tảng bên trong hồn thạch thật sự bị trùng đi ba trăm khối trung phẩm hồn thạch chuyển đổi tiếp chính là dòng giã ba vạn khối hạ phẩm hồn thạch đây là tôn g i a tích lũy không biết bao lâu t à i phú làm chính là muốn ở nơi này một lần gia tộc luận phẩm trước khi bắt đầu sau cùng đối với gia tộc muốn tham gia luận phẩm chiến đấu nhân viên tiến hành mức độ lớn nhất vũ trang cùng đề thăng từ bí bảo đến đan dược dốc hết tất cả toàn lực ứng phó đi tranh thủ ở nơi này một lần gia tộc luận phẩm thượng để cho mình gia tộc tranh đoạt đến một cái quý tộc danh l ệ một lần là xong để lên cả gia tộc toàn bộ tiến hành một hồi đánh cược chỉ cần có thể đạt tới mục tiêu thành công đánh bại cựu phẩm ở dưới dịch ra như vậy đối với tôn gia tới nói chính là ngư dược long môn chất biến đồng dạng nếu là thất bại như vậy đối với tôn gia đ ả kích cũng sắp là trí mạng sáu lớn như vậy tiêu hao không biết cần bao nhiêu năm đầu mới có thể lần nữa thong thả lại sức sáu nhưng mà không đợi gia tộc đem cái này ba trăm khối trung phẩm hồn thạch toàn bộ đ ổ i thành tức thời tăng lên chiến đấu lực thế mà liền không giải thích được bị c h r n g đi cho dù là bây giờ tôn chiến anh đều không thể lý giải kẻ trộm kia đến tột cùng là như thế nào ở gia tộc vô cùng nghiêm mật trông coi phía dưới từ trong khố phòng đánh cắp cái kia ba trăm khối trung phẩm hồn thạch sáu để cho tôn chiến anh hoài nghi là tất nhiên kẻ trộm kia có cao minh như thế thủ đoạn như vậy vì cái gì tại thành công trộm lấy gia tộc ba trăm khối trung phẩm hồn thạch phía sau ngược lại lại để cho gia tộc chiến đấu nhân viên phát hiện hơn nữa còn một đường bị gia tộc chiến đấu nhân viên truy kích một mực dẫn gia tộc chiến đấu nhân viên chạy tới cái này dịch ra khu mỏ cả bên ngoài sáu thàng đến bị gia tộc chiến đấu nhân viên xác nhận trốn đến liễu dịch nhà trong khu vực khai thác mỏ phía sau lúc này mới một lần nữa tiêu thất bất kể thế nào nhìn ở trong đó tựa hồ cũng có âm mưu tồn tại nhưng coi như biết rõ trong đó có âm mưu hắn cũng nhất thiết phải lòng không phục nhảy vào đi cái kêu ba trăm khối trung phẩm hồn thạch là tôn gia có thể hay không đang quật khởi mấu chốt mà hắn thân là tôn gia thiếu gia chủ tự nhiên muốn nâng lên cả gia tộc gánh nặng ở dưới loại tình huống này ngoại trừ thể hiện ra tự thân cường ngạnh không còn cách nào khác chúng ta người chính xác thấy được kẻ trộm kia chui vào các ngươi dịch ra hồn thạch khu mọc hạng bằng không chúng ta cũng sẽ không đại trường kỳ cổ như vậy xong tới còn xin tạo thuận lợi để chúng ta đi vào l ù n tìm một phen ta có thể bảo đảm t đầu tiên vô luận ngươi nói có phải hay không sự thật hồn thạch khu mỏ quặng vì gia tộc cấm địa không có tộc trưởng cho phép bất luận cái gì nhân viên ngoài biên chế người không thể tự tiện vào thứ yếu chúng ta căn bản cũng không có thấy qua cái gọi là kẻ trộm các ngươi tôn g i á đột nhiên như thế dòng chống thua chiến ta phải hoài nghi động cơ của các ngươi muốn xâm nhập liền từ thi thể của chúng ta bên trên ngày tới là một trực tiếp thấy bảo hộ gia tộc khu vực khai thác mỏ người phụ trách đồng thời cũng là dịch ra đóng giữ khu vực khai thác mỏ duy nhất một danh tam giai võ tu dịch phương đông đương nhiên không có khả năng tại loại này nguyên tắc tính chất về vấn đề nội bộ ta bây giờ không phải là tại cùng các ngươi thương lượng mà là tại thông chi các ngươi lập tức tránh ra và không chúng ta liền tới cứng rắn đừng cho là chúng ta không dám giết người coi như ngươi là tam g i a võ tu chỉ cần không có đạt đến t r u n g giai đối mặt với chúng ta nhiều người như vậy cũng căn bản không có khả năng ngăn trở tôn chiến anh tiến lên trước một cái bước nóng nảy cảm xúc đã phản ứng trên mặt mà theo động tác của hắn cái kêu mấy chục tên tôn ra chiến đấu nhân viên đồng dạng nhao nhao bước lên trước thể nội hồn lực phun trào toàn bộ cục diện trong nháy mắt liền khẩn trương lên dịch ra chiến đấu nhân viên đương nhiên không có khả năng lùi lại bảo hộ khu vực khai thác mỏ an toàn chức trách của bọn hắn dù là thực lực rõ ràng ở vào hạ phòng trên mặt cũng không có mảy may thần sắc sợ hãi tốt tốt tốt đã các ngươi không biết điều vậy cũng chớ trách ta tất cả mọi người đi theo ta vào, vào. dám can đảm ngăn trở dạ i ế t không tha mắt thấy dịch ra chiến đấu nhân viên không có bất kỳ cái gì muốn để mở ý tứ tôn chiến anh cuối cùng không cách nào tiếp tục k i ể m chế tức giận quát nghe tôn chiến anh tiếng giống tất cả tôn gia chiến đấu nhân viên cũng là nhất tề gào lên tiếp đó liền muốn hướng thẳng đến dịch ra những cái kia chiến đấu nhân viên phóng đi liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một chiếc xe ngựa bỗng nhiên từ đằng xa chạy tới đồng thời một thanh â m từ trong xe ngựa chuyển ra tôn ra thật đúng là phách lối ta xem ai dám vọng động c ư ơ n năm mươi b ố không thể tránh khỏi chiến đấu thanh â m này nghe cũng không như thế nào biết a i nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì ẩn chứa hồn lực ở trong đó cho nên dù là xe ngựa khoảng cách khá xa có thể âm thanh cũng vẫn như cũ rõ ràng chuyển vào khu mỏ quạng lối vào mỗi người trong lỗ thai hơn nữa bởi vì hồn lực ngưng tụ vào trong thanh âm kỹ xảo cao minh vô cùng huyền diệu đến mức mỗi người đang nghe được thanh âm này đồng thời thân hình đều không tự chủ được dừng một chút phản phất trong cơ thể đấu hồn đều bị thanh âm này chấn động đồng dạng để cho bọn họ động tác bản năng xảy ra đình trệ lấy hồn lực du nhập âm thanh tạo thành cộng minh nào đó là phi thường cao minh kỹ xảo ít nhất hưng ninh thành những người này chưa từng có nghe nói qua lại hoặc là đích thân thể bởi vậy làm tự thân nhận lấy thanh â m này ảnh hưởng sau đó tôn ra tất cả mọi người liền theo bản năng tất cả đều cùng nhau d ừ n g bước đồng thời mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc quay đầu nhìn về phía xe ngựa phương hướng tới ngược lại là dịch ra những cái kia chiến đấu nhân viên nhưng là từng cái mặt lộ vẻ vui mừng bọn hắn đương nhiên nghe được thanh â m này là dịch thu xe ngựa rất nhanh từ xa mà đến gần hai t h ấ t kéo xe tuấn mã bước b ố n v ó buôn tập lấy đi tới khu vực khai thác mỏ lối vào tiếp đó tại lái xe mã phu cao siêu k i kỹ xảo lái dưới sự khống chế lại nhanh chóng thu lại móng ngựa đem ngựa xe an ăn ổn, ổn dừng lại dịch thu mang theo m ạ c chính sơ cùng tên kia chạy trở lại báo tin gia tộc tử đ ệ một mặt mỉm cười từ xe ngựa trong xe đi ra gặp qua thiếu gia theo dịch thu xuất hiện cái k i a canh giữ ở khu mỏ quạng lối vào mười mấy danh dịch ra tử đ ệ đồng thời hướng về dịch thu không mình hành lễ tôn ra một đoàn người nhưng là có chút hai mặt nhìn nhau tôn chiến anh cho mày cảm xúc càng thêm bực bội bất an bởi vì vừa mới dịch thu lấy hồn lực và o âm thủ pháp vô cùng tinh diệu cao minh lại thêm phía trước dịch thu tại trên lôi đài đánh cược bên trong trực tiếp đem ngụy ra ngụy tử kỳ đánh rết tại chỗ sự tình đã sớm truyền khắp toàn bộ hưng ninh thành cho nên tôn chiến anh đối với dịch thu rất là kiên k � cứ việc gần tới hai mươi ngày phía trước phát sinh trận kia phục sát tại phủ thành chủ dịch ra hòa ngụy ra rất có a n ý cùng áp chế trầm mặc phía dưới tin tức cũng không có chuyển ra cho nên tôn chiến anh cũng không biết dịch thu đã từng chính diện đối cứng qua thất giai võ tu nhưng chỉ bằng vào dịch thu có thể đánh bại hơn nữa đánh giết ngụy tử kỳ điểm này cũng đã đầy đủ nhường tôn chiến anh n h ấ t đầu dù sao ngụy tử kỳ tại nơi chàng đánh cược bên trong cho thấy tam giai vũ tu thực lực dù chỉ là vừa mới đột phá đến tam giai có thể dịch thu có thể đánh chết hơn nữa phía sau còn chặn ngụy hồng thành nén giận một quyền d ị c thu thực lực của bản thân tại tôn chiến anh đoán chừng bên trong ít nhất cũng là tam giai định phong ở đây phát sinh sự tình ta đã đã biết hồn thạch khu mỏ c n g là thế gia sở hữu tư nhân cấm địa thần thánh không thể xâm phạm ở thế gia nắm giữ trong lúc đó cho dù là vương triều hoàng thất cũng không có quyền lợi tiến hành c ă n g dự đây là vương triều trong luật pháp văn bản rõ ràng quy định các người tôn gia thực sự là thật to gan vậy mà muốn cường công chẳng lẽ toàn bộ vương triều cũng không bị các người tôn gia để vào mắt vương triều luật pháp là các người tôn gia muốn trả đạp liền có thể tùy ý trả đạp sao dịch thu hướng về cái k i a m ư ờ i mấy danh dịch ra chiến đấu nhân viên khoát tay n o Tiếp đệ mặt. Mặt trộm trộm ó nhị tất i p đ i nhiên c xảy ra loại này mất trộm sự tình như vậy các ngươi hẳn là báo cáo phủ thành chủ từ phủ thành chủ bộ ngành liên quan hiệp trợ cưỡng chế nộp của phi pháp mà không phải mình tụ tập nhiều như vậy nhân mã chạy tới tự tiện xông vào ta dịch ra hồn thạch khu mọc cặng đệ tam chúng ta người căn bản cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì kẻ trộm chạy vào chúng ta hồn thạch khu mọc cặng dựa vào cái gì ngươi nói cái gì chúng ta liền muốn tin cái gì có phải hay không đổi ngày mai ta mang người lao thẳng tới các ngươi tôn gia tộc trạch cũng nói có kẻ trộm trộm đồ đạc của chúng ta tiếp đó chạy tới các ngươi tộc trong nhà m a i phục kế tiếp chúng ta liền có thể đối với các ngươi tộc trạch tiến hành trắng trận tìm đói. Dịch tòi h nhất u n vừa nhưng tôn chiến anh đâm lao phải theo lao dù là biết rõ nhà mình cũng không c h i ế m lý cũng nhất định phải bảo trì tuyệt đối cường lạnh nhất là đã làm trễ n ả i thời gian lâu như vậy có trời mới biết kẻ trộm kia tại khu mỏ quặng bên trong trốn địa phương nào x ấ u mặc dù nói dịch ra khu mỏ quặng chỉ có một cái như vậy cửa ra vào chỉ cần tên kia kẻ trộm chạy vào khu mỏ quặng bên trong như vậy muốn đi ra ngoài lời nói cũng chỉ có thể lại từ cái này cửa ra vào châu nghĩ biện pháp không có khả năng từ chỗ khác chỗ chạy đi nhưng tôn chiến anh dù sao chưa bao giờ từng tiến vào dịch ra khu mỏ q u n cho nên đối với kẻ trộm kia đến cùng có biện pháp nào không từ chỗ khác chỗ chạy đi cũng thật tâm bên trong không chắc thời gian kéo càng lâu tự nhiên biên số lại càng lớn tôn chiến anh cảm xúc cũng liền tùy theo mà càng thêm sốt ruột bất an n g h e dịch thu ở nơi này g i ả g đạo lý tôn chiến anh thật sự là không thể chịu đựng được thời gian cứ như vậy tiếp tục bị lãng phí thể nội hồn lực mãnh liệt mà ra đỏ hống mắt nhìn chằm chằm dịch thu cắn răng nói ta cũng không muốn cùng các ngươi dịch ra phát sinh xung đột cho nên đừng bước ta hoặc là lập tức tránh ra để chúng ta đi vào điều tra vô luận là có hay không có thể tìm được kẻ trộm kia sau đó ta nhất định sẽ cho các ngươi dịch ra một cái công đạo hoặc là sáu liền đánh đi xác định tôn chiến anh không có khả năng dẫn người rời đi dịch thu nụ cười trên mặt càng lớn chỉ là ánh mắt bên trong mơ hồ thoáng qua một hơi khí lạnh ngựa khí thư gián nói tất cả tộc nhân nghe lệ n h bảo vệ g i a tộc khu mỏ quạng quyết không lui về sau một bước vô luận bất luận kẻ nào dám can đảm tự tiện xông vào tất cả đều giết không xá là thiếu ra lấy dịch phương đông cầm đầu những cái kia dịch ra chiến đấu nhân viên đồng thời lớn tiếng cùng văn đạo tiếp đó cũng nhao nhao phóng thích trong cơ thể h ư ở n lực bày ra thể sống chết đánh một trận tư thế tôn chiến anh không thể nhịn được nữa vung tay lên tất cả tôn gia chiến đấu nhân viên cũng sẽ không có bất kỳ trần trờ n h o nhao hướng về dịch ra chiến đấu nhân viên đánh tới bởi vì dịch thu xuất hiện mà bị kéo dài một đoạn thời gian chiến đấu cuối cùng không thể tránh khỏi bộc phát bởi vì nhân số ưu thế tôn gia càng là tại chiến đấu bùng nổ trong n g a y mắt liền nhẹ nhõm lấy được ưu thế tất cả nhị giai võ tu đều c u ố n lấy l i ê u dịch phương đông khác nhất giai võ tu cũng là nhao n h a u hai chọi một nền tiếp l i ê u dịch nhà chiến đấu nhân viên đến nỗi còn lại những cái tia tôn gia nhất giai võ tu nhưng là cũng không quay đầu lại liền hướng lấy dịch ra khu mỏ q cả bên trong phòng đi mắt thấy từ hơn mười người gia tộc chiến đấu nhân viên tạo thành phòng tuyến trong khoảnh khắc liền bị tách ra dịch thu không còn ăn tính đứng tại chỗ mà là trong nháy mắt kích phát thể nội hồ n lực thân hình chất động ra sao tới trước c h ă n cái kia hơn mười người tôn gia vừa mới muốn xông vào dịch ra khu vực khai thác mỏ nhất giai võ tu trước người hai tay n ắ m đấm lấy chính mình hiện ra vừa mới tấn nhập tứ giai võ tu tầm thứ hồ n lực trong khoảnh khắc q u y ể n như mưa cuồng t r ư ơ n g năm mươi lăm thực lực nghiền ép tôn chiến anh vẫn luôn đang chú ý dịch thu mặc dù đang hạ lệnh tiến công sau đó hắn liền sung phong đi đầu vọt tới l i ê u dịch đồng phương trước người lấy chính mình nhị giai tột cùng thực lực hết khả năng chia sẻ r a tộc khác chiến đấu nhân viên áp lực nhưng dịch thu ngay tại bên cạnh tôn chiến anh không có khả năng chân chính vung tay đánh cược một lần lại thêm gia tộc khác nhị giai vũ tu hỗ trợ khiến cho tôn chiến anh đối mặt với dịch phương đông cũng là còn tính là thành thạo điêu luyện cho nên sự chú ý của hắn từ đầu đến cuối có một bộ phận phóng tại dịch thu trên thân đương nhiên tôn gia mang tới chiến đấu nhân viên càng nhiều dù là dịch thu cũng gia nhập vào chiến cuộc ở trong tôn chiến anh cũng có đầy đủ lòng tin đem dịch thu ngăn chặn cho nên chú ý của hắn càng nhiều hơn chính là một loại cảnh giác ngược lại là không có quá quá khứ lo lắng tại tình hình chiến đấu nhưng mà hết lần này tới lần khác ngay lúc này cục diện lại xảy ra nhường hắn khó mà tiếp thu biến hóa nguyên bản an tĩnh dịch thu đột nhiên cho thấy không thể tưởng tượng n ổ i thân pháp động tác ra sau tới trước chắn khu mỏ quặng cửa vào chỗ đồng thời từ dịch thu thể nội càng là bạo phát ra tương đương với tứ giai vũ tu hồn lực ba động cái này có thể thực rất là ra tôn chiến anh ngoài ý liệu vốn cho là dịch thu chỉ là tam giai đình phong lại tuyệt đối không ngờ rằng sáu vậy mà đã đạt đến tứ giai tiêu chuẩn cái này tứ giai cùng tam giai sáu thế nhưng là có chất khác biệt đối mặt với tam giai võ tu tôn chiến anh có đầy đủ lòng tin có thể dựa vào ưu thế về nhân số tạo thành áp chế thậm chí đánh chết cũng không phải là việc khó nhưng nếu là đối mặt tứ giai võ tu sáu vậy coi như là hoàn toàn khái niệm khác nhau cũng không phải nói cấp thấp võ tu dùng số lượng chồng không chết trung giai võ tu mà là hắn mang tới những người này quá ít sáu muốn đ ệ chết một danh trung giai vũ tu lời nói sáu quả thực có chút ý nghĩ h a o h u y ề n dù là dịch thu thả ra hồn lực ba động hẳn là chỉ là nhập môn tứ giai cũng vẫn như cũng như thế quả nhiên giống như là muốn nghiệm chứng tôn chiến anh phán đoán đồng dạng làm dịch thu lấy thân pháp quỷ dị ra s a u tới t r ư ớ c chắn khu vực khai thác m ỏ i lối vào phía sau hắn xong quyền lại trong chốc lát huyên hóa ra vô số đạo quyền ảnh những thứ này quyền ảnh phán phất tạo thành một mặt từ nắm đấm tạo thành vách tượng trực tiếp đem tôn ra cái kia hơn mười người mắt thấy liền muốn xông qua khu mỏ quặng lối vào nhất giai võ tu bao phủ ở trong đó bình bình bình bình quyền thịt đụng nhau trầm đục â m thanh n h ị p chống đồng dạng đông đúc dựng lên cái này mười mấy danh nhất giai võ tu cơ hồ là đồng thời bạo phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn cơ thể càng là ở giữa không trung nạnh sinh sinh ngừng tiếp đó như d i ề u đứt dây đồng dạng cùng nhau bay ngược ra ngoài t ước chừng bay ngược ra ngoài mười mấy thước khoảng cách lúc này mới bởi vì góc độ duyên cứ nặng n ề nện xuống đất dịch thu năm đấm lực đạo mười phần càng là làm cho những này nhất giai võ tu ở chính giữa quyền sau đó cứng rắn đem mười m tiếng t kêu thảm thiết im bặt mà dừng tôn chiến anh s ắ c mặt đổ biến không chút do dự la lớn tất cả mọi người dừng tay lưu lại tôn gia chiến đấu nhân viên ngược lại là tương đương kỷ luật nghiêm minh theo tôn chiến anh tiếng la vang lên những thứ này chiến đấu nhân viên nhao nhao bắt đầu thoát ly trước mặt chiến đấu che chở lẫn nhau và dịch ra chiến đấu nhân viên vẫn kéo ra khoảng cách nhất định tôn chiến anh nhưng là tại hạ đặt dừng tay mệnh lệnh sau đó đi đầu thoát thân mà ra tiếp đó vọt tới cái kia hơn mười người đập xuống đất gia tộc chiến đấu nhân viên bên cạnh nhanh chóng lần lượt dò xét một phen tôn chiến anh lập tức tì vết một nước bởi mỗi người trên thân đều có mười mấy rõ ràng l õ m đi vào quyền lớn dịch thu tại nơi trong trước mắt càng là liền đánh ra hơn trăm đòn trọng quyền dịch thu n g ư ơ i thật là ác độc thủ đoạn vậy mà giết ta hơn mười người tộc nhân nhìn xem những gia tộc này chiến đấu nhân viên thi thể tôn chiến anh dậy lên nỗi buồn đ ỗ n g nhiên bay đầu nhìn chằm chằm dịch thu thanh â m bên trong tràn đầy vô cùng cựu hận chê cười các người muốn xông vào ta hồn thạch khu mỏ quạng chẳng lẽ ta còn muốn khuôn mặt tươi cười chào đón sao đại chu lập pháp quý tộc vốn có hồn thạch khu mỏ quạng thần thành không thể xâm phạm phan có người xông vào đều có thể đi trước giết chết ta theo luật mà đi ngươi lại có gì lại nói dịch thu trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ấm áp chỉ là nụ cười tại tôn chiến anh xem ra nhưng là tràn đầy không rõ trào phúng hương vị hảo hôm nay ta nhận vua bất quá ngươi cũng đừng đắc ý hai tháng sau chính là khóa mới gia tộc l u ậ t phẩm đến lúc đó ta nhất định sẽ đem hôm nay số sách thật tốt cùng các ngươi dịch ra tính toán mặc dù lửa g i ậ n thiêu đốt trong lòng nhưng tôn chiến anh cuối cùng còn duy trì tối thiểu lý trí dịch thu tất nhiên cho thấy tứ giai vũ tu thực lực hắn thì biết rõ hôm nay vô luận như thế nào cũng không khả năng đạt đến mục đích nhất là d ị thu không chút do dự thống hạ sát thủ càng làm cho tôn chiến anh trong lòng phát l ệ n h nếu là thật tiếp tục ở nơi này lạnh kháng mà nói chỉ sợ hắn lần này mang ra ngoài cái này mấy thập danh gia tộc tinh anh có thể còn sống trở về sáu đem lắc đã không có mấy cho nên mặc kệ dù thế nào phẫn nộ tôn chiến anh cũng chỉ có thể cắn nát răng n g ả hướng về trong bụng ướt q u ẳ n g xuống một câu ngoan thoại phía sau để những người khác những gia tộc kia chiến đấu nhân viên phân biệt nâng lên trên đất mười mấy bộ thi thể tiếp đó quay đầu chật vật mà đi thiếu ra cứ như vậy để bọn hắn đi dịch phương đông mặt lộ vẻ không cam lòng tri sắc nhìn xem dịch thu vấn đạo bây giờ là thời kỳ nhạy cảm bọn hắn vừa mới sung kích gia tộc chúng ta hồn thạch khu mò cặn g ta trực tiếp hạ thủ nặng giết chết bọn hắn cái kia mười mấy danh chiến đấu nhân viên là không có hưu vấn đề có thể tất nhiên bọn hắn lựa chọn rút lui nếu như ta tiếp tục đuổi giết bày ra một bộ thể không bỏ qua tư thế vậy sẽ phải quên người mượn lưỡi ít nhất tại phủ thành chủ bên hắn kia biết nói không qua gia tộc cuối cùng không có tổn thất gì ngược lại là tôn g i á ném đi mười mấy cái nhân mạng chúng ta muốn để chính mình ở vào chiếm giữ đạo lý một phương liền không thể giết quá ác đi chuẩn bị một chút sau đó đem chuyện đã xảy ra hôm nay báo cáo phủ thành chủ không cần chúng ta đứng Dịch c thu sao ũ nhưng trên thực tế tôn gia toàn thân thực lực tương đương đồng dạng người mạnh nhất cũng bất quá là một gã tứ giai võ tu thôi trong gia tộc ngoại trừ một cái tứ giai võ tu bên ngoài liền chỉ có ba danh tam giai võ tu mà có thể tham gia gia tộc luận phẩm ba mươi tuổi phía dưới năm thanh nhất đại mạnh nhất cũng chính là vừa mới dẫn đội cái kia tôn chiến anh nhị giai tột u cùng tu vi ngược lại đúng là có thể ở cấp bậc thấp nhất gia tộc luận phẩm bên trong có một phen xem như chỉ là rất đáng tiếc đụng phải bây giờ dịch ra căn bản không nổi lên được chút ít bọt nước là thiếu gia người xem sáu khu mỏ quặn có cần hay không tăng cường phòng vệ ta lo lắng tôn ra những người kia sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ dịch phương đông mở miệng do hỏi không cần hôm nay liền đem sự tình đưa ra cho phủ thành chủ còn lại sự tình nhường phủ thành chủ đi xử lý chúng ta không lẫn bảo Chỉ cần chủ phủ thành chủ bắt đây ầ đầu, u thu quay can có can chạy Dịch chút chút ra vừa tôn liền không lòng không nói, bên người đến nhìn thiệp, tới. một theo một lại lối đi lắp đảm đ mỏ. do dự vào vẫn là hắn lần đầu tiên tới ở đây cho nên đối với vương triều phân phối cho gia tộc hầm mỏ này khu quả thực cũng có chút hiếu kỳ chỉ là mới vừa vặn nhìn về phía hầm mỏ kia bên trong một thân ảnh liền đ ố n g nhiên hiện lên hắn ánh mắt ở trong thân ảnh kia có chút nhỏ nhắn xinh xắn bởi vì ở vào trong hầm mỏ chịu đến tia sáng ảnh hưởng diện mục cũng có chút mơ hồ nhưng một đôi rất là rào hoạt mắt to linh động con người nhưng là trong nháy mắt n h u ộ dịch thu phản phát bị đồ vật gì đánh trúng vào đồng dạng t r ư ơ n g năm mươi sáu không nhà để về cầu thu lưu dịch thu tại nhìn na kiểu tiểu thân ảnh đồng thời na kiểu tiểu thân ảnh cũng tại nhìn xem dịch thu mắt to linh động con ngươi không ngừng trận lóe từ trong nhìn không ra chút điểm khẩn trương lại hoặc là sợ cảm xúc cứ việc trong hầm mỏ tia sáng cực yếu nhưng dịch thu hơi thích ứng sau đó cũng là đem cái này thân ảnh kiểu tiểu nhìn cái rõ ràng bó sát người quần áo đem na kiểu tiểu thân ảnh hình thể hoàn mỹ phụ trợ đi ra có lồi có lõm tư thái xem xét chính là một cái cô nương trẻ tuổi chỉ là cô nương kia trên mặt nhưng là vô cùng bẩn tràn đầy bụi đất n h ự dịch thu hoàn toàn nhìn không ra kỳ trường cùng nhau đến tột cùng như thế nào vẹn vẹn có thể nhìn đến cái k i a một đôi phạm phất biết nói chuyện mắt to đang tràn ngập tò mò theo dõi hắn cái này hiển nhiên không phải người trong gia tộc chẳng lẽ sáu là cái k i a kẻ trộm dịch thu trong đầu không tự chủ được hiện lên một ý nghĩ như vậy mà trong hầm mỏ chính là cái k i a cô nương phạm phất biết dịch thu đang suy nghĩ gì đồng dạng đ ỗ n g nhiên đưa tay lấy ra một khối tiêu chuẩn lớn nhỏ hôn thạch đặt ở trước mắt lung lay hôn thạch màu sắc vô cùng t i ê n diễm rõ ràng nồng độ cực cao ự c c trung phẩm hôn thạch dịch thu trước tiên liền phán đoán đi ra hơn nữa bởi vậy mà xác nhận ý nghĩ của mình k h n g sai cô nương này sáu quả nhiên là tôn gia đang tìm cái kia kẻ trộm bởi vì nhà mình khu mỏ quặng ở trong không có khả năng sản xuất t r u n g phẩm h ù n thạch nghĩ tới đây dịch thu khỏe miệng nhịn không được co q u ắ p phía dưới thầm nghĩ tôn ra cái kia hơn mười người gia tộc võ tu sáu thực sự là chết oan buồng sáu lúc này lấy dịch phương đông cầm đầu những cái kia dịch ra chiến đấu nhân viên cũng bản năng theo dịch thu ánh mắt nhìn về phía quặng mỏ phương hướng chỉ là theo những thứ này dịch ra chiến đấu nhân viên ánh mắt thay đổi vị trí cái kia xuất hiện ở trong hầm mỏ thân ảnh tiểu tiểu lại lập tức hư không tiêu thất ách thiếu gia sáu ngài đang nhìn cái gì không thấy gì cả dịch phương đông nhịn không được mở miệng hỏi bởi vì dịch thu tại cùng hắn nói một câu nói phía sau l i ê n nhìn chằm chằm q u ặ n g m ỏ phương hướng ở người nhường trong lòng của hắn hơi có chút thấp thỏm cái này thấp thỏm rất không khỏi chỉ là đơn thuần đối với một loại nào đó không biết không hiểu không có gì các ngươi tất cả trở về riêng cương vị a ta rất lâu chưa có tới khu mỏ q u ặ n g vừa vặn đi vào nhìn một chút dịch thu khoát tay áo cũng không q u a y đầu lại nói tiếp đó liền cất bước hướng về trong hầm mỏ đi đến một mực đ ồ i tại dịch thu bên cạnh nhưng thủy trung không nói một lời an tính không có chút điểm tồn tại cả mạc chính sơ cũng là vội vàng đuổi kịp hắn ngược lại là cũng nhìn thấy na tiểu tiểu thân ảnh tự nhiên biết đến cùng x ả ra chuyện gì bất quá trong lúc nhất thời đồng dạng không rõ ràng na kiểu tiểu thân ảnh đến cùng đang có ý đồ gì nhìn xem dịch thu mang theo mạc chính sơ cứ như vậy trực tiếp tiến vào trong hầm mỏ lấy dịch phương đông cầm đầu những cái kia dịch ra chiến đấu nhân viên trong lúc nhất thời có chút mờ mịt nhưng dịch thu quả thật có dạng này quyền hạn chỉ là d ị vãng dịch thu chưa từng có đối với khu mỏ quặng biểu lộ ra qua chút điểm bộ dáng cảm hứng thú toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên việc tu luyện cho nên những thứ này dịch ra chiến đấu nhân viên vẹn vẹn chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi nhìn xem d ị thu cùng mạc chính sơ đã đi vào trong hầm mỏ cũng không để ý nữa n h o n h o trở về riêng mình c xem như chuyên môn khai thác hồn thạch khu mỏ quạng cái này trong động mỏ tự nhiên khắp nơi đều là người vì khai thác ra g ặ p g ầ n con đường trên cơ bản chỉ có thể cho phép một người thông hành đường hầm quanh có khúc hiệu không ngừng phân ra đủ loại đủ kiểu châu ngã ba may mắn chỉ là cấp thấp nhất một cái khu mỏ quạng vô luận diện tích hay là chiều sâu đều cực kỳ có hạn nếu như là loại kia đặc biệt lớn hồn thạch khu vực khai thác mỏ lời nói đang đối với khu mỏ quạng cũng không đủ hiểu rõ lại hoặc là nắm giữ khu mỏ q ạ n bản đồ dưới tình huống n ô n g cùng xâm nhập có khả năng nhất kết quả chính là ở trong đó thân hạng là đường vĩnh viễn cũng không cách nào đi ra sáu đương nhiên dịch ra cái này hồn thạch khu mỏ quặng không có khả năng khoa trương như thế cho nên tiến vào quặng mỏ sau đó vẹn vẹn đi sâu vào hơn trăm mét khoảng cách dịch thu liền lần nữa thấy được na kiểu tiểu tiểu thất ảnh cùng với sáu một đại trong túi phẩm hồn thạch một khối hồn thạch tiêu chuẩn lớn nhỏ trên đại khái tương đương với một người trưởng thành nằm đ ấ m bởi vậy ba trăm khối trung phẩm hồn thạch trồng chất cùng một chỗ thể tích quả thực có chút khoa trương cho nên dịch thu càng phát hiếu kỳ cái cô nương này là làm sao làm được sáu tại tôn gia nghiêm mật trông nom ở dưới trong khố phòng đem nhiều như vậy trung phẩm hồn thạch trực tiếp đánh cắp lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ có ba bốn mét dáng dịch thu lúc này mới phát hiện trước mắt cái này có một đôi linh động mắt to cô nương kỳ thực không hề giống vừa mới khoảng cách khá xa lúc chỗ đã thấy thon nhỏ như thế chiều cao đại khái tại một m sáu mươi lăm đến một m sáu mươi bảy ở giữa có thể xưng vóc người hoàn mỹ tỷ lệ nhường cô nương này nhìn kích thước so thực tế chiều cao còn muốn cao hơn một chút hai chân thẳng tắp thon dài e o thon và một từ trên hiệu quả thị giác tới nói cũng không như thế nào nhô ra nhưng phối hợp trước mặt dáng người tỷ lệ nhưng là g i ờ dạ gồng ạ s ẻ n một dạng tràn đầy mỹ cảm n h i một phần liền hơi có vẻ nợ nang thiếu một phân lại hơi có vẻ gầy gò ngươi tại sao muốn cố ý đem tôn ra người dẫn tới tới nơi này dịch thu hai tay ôm ngực đánh giá một phen cái này trẻ tuổi nữ hài nhi phía sau hơi hơi híp hai mắt mở miệng cười vân đạo từ trước mắt cái này trẻ tuổi trên người của cô gái dịch thu cảm giác không thấy chút ít lý lại thêm có mặc chính sơ ở bên cạnh hắn cũng không lo lắng trước mắt cái này trẻ tuổi nữ hài nhi có thể chơi ra hoa dạng gì tới cho nên lộ ra rất là tính trước kỹ càng làm sao ngươi biết ta là cố ý cô gái trẻ tuổi nhi không có chút điểm sợ bộ dáng đối với dịch thu đại lượng cũng là tự nhiên hào phóng không có chút nào bức dứt cảm giác ngược lại là có chút hăng hái mà hỏi những thứ này hồn thạch e rằng đã đầy đ ủ nhường cái tia tôn gia táng ra bại sản. có thể tưởng tượng sáu vì t r o n g nom những thứ này hồn thạch tôn gia biết bày ra nghiêm mật g i ư ờ n g nào trận thế tới hết lần này tới lần khác ngươi lại có thể từ trong đem hồn thạch t r ộ m ra có năng lực như vậy nếu không phải cố ý lời nói như thế nào khả năng bị tôn gia người phát hiện v ế t tích đồng thời một đường truy tung tới dịch thu mang theo hơi ngại ngùng nụ cười nói ngữ khí rất là nhẹ nhõm nói cũng đúng làm đúng là có chút tận lực nhưng mà không sao ngược lại mục đích đã đạt đến mặc dù tôn gia ném đi nhiều như vậy hồn thạch nhưng ngụy ra cùng thành chủ phụ lại chỉ sẽ đem ánh mắt hoài nghi đặt ở lẫn nhau trên thân chỉ cần không có người có thể nghi đến những thứ này hồn thạch cuối cùng là rơi xuống các ngươi dịch ra trong tay mục đích của ta cũng đã đ ạ tới t cô gái trẻ tuổi nhi nhự như mày tiếp đó quyện muốn nói tựa hồ đối với chính mình làm ra một cái như vậy lỗ hổng đầy g i ấ y cục cũng có chút bất mãn rơi xuống chúng ta dịch ra trong tay dịch thu n h ư ớ n g nước mày rất là không giải thích được lặp lại một lần đúng a cái này ba trăm khối trung phẩm hồn thạch ta là trộm ra đưa cho n g ư ơ i a cô gái trẻ tuổi nhi đương nhiên gật đầu một cái dịch thu biểu lộ lập tức trở nên vô cùng đặc sắc nguyên bản từ đầu đến cuối động trên mặt cố này nụ cười ấm áp cũng là trực tiếp cứng đờ mặt chính sơ nhưng là mặt lộ vẻ, vẻ kinh ngạc hai người trong lúc nhất thời đều không làm rõ ràng được cái này trẻ tuổi nữ hài nhi sáu đến cùng đang có ý đồ gì chúng ta quen biết dịch thu v ấ n đạo cô gái trẻ tuổi nhi dùng sức lắc đầu vậy ngươi tại sao muốn trộm những thứ này hồn thạch đưa cho ta dịch thu càng thêm mờ mịt ta không nhà để về sáu m u ố n cầu ngươi thu lưu cô gái trẻ tuổi b à y ra một mặt làm bộ đáng thương biểu lộ nói chỉ là mặt mũi tràn đầy cho bụi n h ư n g nữ hài nhi cái này dáng vẻ đáng thương lộ ra cũng không rõ ràng thế nhưng, một đôi mắt to linh động con ngươi nhưng như cũng tràn đầy không rõ lực sát thương sáu dịch thu lập tức gương mặt n ẹ n họng nhìn chân chối Trước 57, dịch thương t dịch bên trong buồng xe bầu không khí có chút quỷ dị chỉ bất quá ngồi ở bên trong buồng xe ba người lúc này đều đắm chìm tại chính mình thế giới ở trong cho nên cũng không có người cảm thấy không thích hợp dịch thu cuối cùng vẫn đáp ứng cô gái trẻ tuổi nhi thỉnh cầu tại nhận cái kia ba trăm khối từ tôn gia trộm cắp đi ra ngoài trung phẩm hồn thạch phía sau đồng ý cô gái trẻ tuổi nhi vào ở nhà mình tộc trạch ý nghĩ thông qua một p h e n đơn giản giao lưu dịch thu cũng biết trẻ tuổi nữ hài nhi tên bạch thi vũ một cái dịch thu vô luận là tại thượng một thế bên trong vẫn là tại trong đời này đều lần đầu tiên nghe được tên cứ việc biết rõ cái này trẻ tuổi nữ hài nhi cái gọi là không nhà để về chỉ là một cái đâm một cái liền phá hoang hôn nhưng dịch thu chính xác đối với cái này trẻ tuổi nữ hài nhi sinh ra đậm đà lòng hiếu kỳ quan trọng nhất là ở nơi này cô gái trẻ tuổi nhi trên thân Dịch thu h k ô nhưng g giác cảm được c ú t ít tí thể hiếp, lại thêm tại, địch hoặc có có mạc chính sơ tại, tự nhiên cũng liền có lực huy hiếp, lại là lại liền l nhiên sơ tự ợ cho dịch nên thế nào hôm nay chính mình đột nhiên cứ như vậy xúc động rồi đâu theo xe ngựa lái vào tộc trạch bên trong Dịch thu từ t r o nhưng g xe đi ra, n ì n nhảy xem một bạch b cái thi vũ ớ c rất là h h ẹ n n à từ trong nhảy xe muốn g tại r o n n g ta m dịch gia tộc bên trong nhà cư trú liền cần phòng thủ ta dịch gia tộc chạch quy củ diễn võ t r ư ở n g trước mắt là tộc bên trong nhà cấm địa không có ta hoặc phụ thân ta cho phép bất luận kẻ nào không thể tự tiện vào bằng không liền sẽ chịu đến nghiêm trị ngươi phải nhớ kỹ ân ân yên tâm đi ta sẽ không làm ra làm ngươi khó xử cử động tin tưởng ta ta thật là bởi vì không nhà để về lúc này mới muốn tìm một chỗ thường trú bạch thi vũ lời thề son sắt nói dịch thu thầm nghĩ ta tin ngươi mới có quỷ nhịn được mắt trận trắng xúc động gọi một cái tên tay sai phía sau cùng tên này tay sai đơn giản phân phó vài câu tiếp đó liền g i hiệu bạch thi vũ đi theo tên này tay sai đi chọn lựa c h ạ c viện nhà cửa thằng đến nhìn xem bạch thi vũ nhẹ nhàng đi xa dịch thu lúc này mới thử nhẹ r ă n g đưa tay theo bản năng sở lấy chót mũi của mình mở miệng hỏi cái cô nương này x ấ u rốt cuộc là lai、like、lịch gì tạm thời không rõ ràng chưa hề giao thủ cũng không có biện pháp phán đoán thực lực của nàng đến tột cùng như thế nào nhưng tất nhiên có thể đem tôn ra những người kia đùa nghịch xoay quanh lại có thể hoàn toàn giấu giếm được trong nhà ngài an bài tại khu vực khai thác mỏ những nhân t h ủ kia e rằng x ấ u ít nhất cũng là cao dài vũ tu cấp độ hơn nữa ít nhất biết được một chút thân pháp loại hôn thạch rất khó lặng yên không tiếng động đào thoát lại hoặc là mai phủ mặc chính sơ vất cảm vẫn p â n tích nói trước tiên quan sát một đoạn thời gian rồi nói sau nàng muốn ở đến gia tộc bên trong tất nhiên là có mục đích của chính mình chỉ cần có thể làm rõ ràng mục đích của nàng đến tột u cùng là cái gì là được mặc lão trong khoảng thời gian này liền làm phiền ngài nhìn nhiều lấy nàng điểm nếu quả như thật là cao dai võ tu lại có thân pháp loại hồn ký ra chỉ mà nói ngoại trừ ngài bên ngoài trong gia tộc cũng không có người khác có thể l ạ g yên không tiếng động coi chừng nàng là ngài yên tâm mặc chính sơ gật đầu một cái tiếp đó liền cũng hướng về bạch thi vũ rời đi phương hướng bước đi mặc dù n h ị bước tần suất cũng không nhanh nhưng đây chỉ là mấy bước công phu cũng đã biến mất ở liễu dịch thu giữa tầm mắt đối với cái này đại chu triều đệ nhất tạng trệ mị thực lực dịch thu vẫn là vô cùng có lòng tin đưa tay xốc lên bên chân cái kia một đại trong túi phẩm hồn thạch không suy nghĩ thêm nữa bạch thi vũ c h u y ệ n quay người hướng về tộc trưởng trạch viện nhà cửa đi đến làm dịch thu đi vào tộc trưởng trạch viện thời điểm dịch thương thiên đang ở trong sân ngồi xếp bằng hai mắt nhắm n g hiển hồn lực ba động phù ở bên ngoài thân trên dưới quần quận rõ ràng đang tại phá quan ở trong toàn bộ trong trạch viện không có m ộ t a i chỉ là trạch viện bên ngoài có hai tên tộc nhân trong nom bất quá bởi vì đi vào là dịch thu cho nên cái kia hai tên tộc nhân cũng không có tiến hành ngăn cản nhìn thấy phụ thân của mình đang đứng ở đột phá điểm mấu chốt bên trên dịch thu tự nhiên không có khả năng cái dây đem cái k i a m ộ t đại trong túi phẩm hồn thạch để xuống đất một cái cả người liền trực tiếp ngồi xuống trạch viện lối vào đợi chừng gần nửa canh giờ thời gian dịch thương thiên quanh thân không ngừng c u ộ n c u ộ n hồn lực ba động lúc này mới đột nhiên một mảnh dân trào liên ới nhường dịch thương thiên khí tức trong người cũng là trong nháy mắt tăng vọn thang đến chọc thủng một cái nào đó điểm tới h ạ n phía sau tất cả hồn lực ba động lúc này mới một lần nữa bình phục lại quay về tại dịch thương thiên thể nội dần dần tan biến tại không ý vị này dịch thương thiên tại cấp thấp cùng t r u n g giai vũ tu cấp độ bên trên đã đem cơ sở đánh đầy đủ kiên cố mà cái quá trình chỗ thời gian tốn hao vẹn vẹn không đến hai mươi ngày hôm sáu dịch thương thiên phun ra một n g ụ m trọc khí chậm rãi mở hai mắt ra nhìn xem ngồi ở cửa viện dịch thu trên mặt hiện lên một nụ cười vui mừng đột phá quá trình t r u n g chỉ là không thể bị quấy dày cũng không phải cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn ngăn cách ra cho nên dịch thương thiên rất rõ ràng dịch thu lúc nào tiến vào t r ạ c h viện nhà cửa cảm giác như thế nào dịch thu cười vẫn đạo tràn đầy sức mạnh mà lại là vô cùng vững chắc vừa dày vừa nặng sức mạnh thực sự là không thể tưởng tượng nổi nhi tử mặc dù ta một mực tại chịu đựng nhưng bây giờ đúng là nhịn không được ngươi là có hay không có thể nói cho ta biết thiên điệu này tiêu giao quyết sáu đến tột cùng là làm sao tới dịch thương thiên một mặt nghiêm túc hỏi đi qua khoảng thời gian này tu luyện dịch thương thiên càng phát vững tin phán đoán của mình thiên điệu này tiêu giao quyết cho dù là phóng nhãn toàn bộ đại lục đều tuyệt đối là cao cấp nhất công pháp bằng không tu luyện hiệu quả không có khả năng khoa trương như thế dạng này công pháp căn bản không nên xuất hiện ở đại tru chiều ở trong bởi vì cho dù là đại chu triều hoàn g thất dùng để chấn áp toàn bộ vương triều khí vận công pháp truyền thừa cũng bất quá tất nhiên trên bậc phẩm mà thôi cái này sáu p h ụ thân rất nhiều chuyện ta cũng không cách nào giảng giải từ lần trước bị hạ mộng na một t r ư ở n g vô gần chết trực tiếp lâm vào hôn mê sau đó ta liền phảng phất một mực tại một cái đen nhánh thế giới bên trong du đãng tại cái kia đen nhánh thế giới ở trong ta phảng phất thấy qua rất nhiều đồ vật theo mạc lao cứu chữa để cho ta một lần nữa thức tỉnh về sau số lớn đồ vật liền trống rỗng xuất hiện ở trong đầu của ta ở trong thiên địa này tiêu gia quyết chính là trong vài thứ kia một trong số đó dịch thu gãi đầu một cái biết mình liền xem như dùng mạc chính sơ làm bia đỡ đạn cũng cuối cùng vẫn là muốn tìm một cái thuyết pháp tới lấp liếm cho qua mới được dù sao mình chỗ lấy ra những vật này đã bắt đầu vượt qua mạc chính sơ có thể đại biểu cực hạn đã như vậy hắn liền nói dứt khoát càng mơ hồ một điểm thật thật giả giả n g h e ngược lại sẽ càng thêm chân thực quả nhiên dịch thương thiên tại nghe xong liễu dịch thu thuyết từ sau đó nếu mày trầm tư một hồi tiếp đó liền chậm rãi gật đầu một cái cũng không có đối với cái này sinh ra bất luận cái gì hoài nghi sinh ra thần du hiện tượng loại hiện tượng này ngược lại là tại gia tộc chúng ta cổ lao trong điện tịch có c h ỗ ghi chép chỉ là xuất hiện số lần cực kỳ thưa thớt mà xuất hiện thần du hiện tượng phía sau còn có thể sống thêm tới người thì càng là càng ngày càng ít toàn bộ đại lục vô số năm qua có ghi lại hết thệ cũng chỉ có giải rác không đủ năm ngón tay số thôi dịch thương tiên trầm giọng nói ánh mắt bên trong nhưng là lõe lên một vòng tâm tình kích động bởi vì cái kia giải rác không đủ năm ngón tay số có người ghi chép sau đó đều ở đây toàn bộ đại lục bên trên nhấc lên quá to lớn phong bạo quân lâm thiên hạ giả cũng có sắt lục thiên hạ giả cũng có lấy thiên hạ là địch tự tuyệt khắp thiên hạ g i ả cũng có nếu không phải những người này tất cả đều làm ra qua đại sự kinh thiên động địa cũng không khả năng đem bọn hắn sinh ra qua thần du hiện tượng sự t ì n h ghi chép ở tư liệu lịch sử ở trong tóm lại nhưng phàm là trải qua thần du hiện tượng nhân đều tất nhiên sẽ xông ra một phen dung chuyển trời đất chuyên nghiệp điểm này không thể nghi ngờ cứ việc tại ghi chép ở trong những người này tựa hồ cũng từng có tính tình đại biến hiện tượng sáu nhưng dịch thương thiên vẫn như cũ kích động bởi vì hắn càng nghĩ càng phát hiện mình trên người con trai biến hóa đơn giản liền cùng những cái kia phát sinh qua thần du hiện tượng nhân giống nhau như lúc bởi vì chính mình nhi tử cũng tại thức tỉnh đi qua tính tình đại biến chỉ là loại biến hóa hoàn toàn là tại hướng về phương diện tốt chuyển biến chuyện này không nên cùng bất luận kẻ nào nhấc lên cho dù là mạc lão cũng không cần nói cho hiểu chưa mặc dù ta không biết ngươi và mạc lão ở giữa xảy ra chuyện gì cũng không biết hắn vì sao lại đối với ngươi như thế ưu ái hữu gia nhưng chuyện này thực sự là dây dưa quá lớn trừ mình ra ai cũng không nên tín nhiệm đẻ xuống trong lòng tâm tình kích động dịch thương thiên nghiêm túc dị thường nhìn chằm chằm dịch thu nói sở dĩ sẽ dùng dạng như hình dung chính là vì muốn để dịch thương thiên hướng về đi và coi thần tiên p ư ơ n g hướng suy nghĩ nhìn thấy phụ thân của mình quả nhiên như chính mình hy vọng như vậy dịch thu mặt tươi c ư ờ i gật đầu một cái tiếp đó đứng dậy đem cái kia một túi t r u n g phẩm hồn thạch ném tới liễu dịch thương thiên chân bên cạnh tiếp lấy liền dùng đơn giản nhất ngôn ngữ đem lúc trước chuyện xảy ra cùng dịch thương thiên giảng thuật một lần nghe dịch thu kể xong dịch thương thiên nhũ mày hơi suy tư một phen phía sau đ ỗ n g nhiên mở miệng nói cái cô nương kia rất có thể cùng thần phong đường có liên quan thần phong đường dịch thu có chút kỳ quái lặp lại một lần không sai nghe ngươi vừa mới nói tới cô nương kia rõ ràng đối với chúng ta h ư linh thành bên trong thế cục hiệu rõ vô cùng vô luận là phủ thành chủ đối đại gia tộc chúng ta phức tạp thái độ vẫn là chúng ta cùng nghị r a ở giữa tranh chấp thậm chí là phía dưới mấy cái kia thân hảo nông thôn gia tộc gia tâm cô nương kia đều tất nhiên như lòng bàn tay lúc này mới chọn dạng này một cái phương thức tiễn đưa ngữ như thế một món lễ lớn dịch thương tiên đưa tay chỉ bên chân cái kia một túi trung phẩm hôn thạch nói tiếp mà ở hưng ơ ninh thành bên trong có thể đối với các phương thế cục h i ể u rõ như vậy quen thuộc người nhiều lắm là cũng chính là mấy cái như vậy những người này tuyệt đối không bao gồm như lời người nói tuổi trẻ nữ hải nhi đã như vậy ngoại trừ thần phong đường ta muốn không ra còn có cái gì thế lực có thể đối địa phương lên thế cục hiệu như vậy rõ ràng nghe dịch thương thiên phân tích dịch thu lúc này mới có chút bừng tỉnh bất quá ngay sau đó hắn liền lần nữa rất nghi hoặc nếu thật là thần phong đường nhân sáu cái kia nhất định phải và o ở trong nhà chúng ta làm cái gì nhà chúng ta sáu có đồ vật gì là có thể nhường thần phong đường cảm giác hứng thú sao dịch thu kỳ quái hỏi nay l i ề n không rõ ràng thần phong đường là một cái tương đương trung lập thế lực phân lâu trải rộng mười mấy quốc gia ở trong thực tế có sức mạnh chính là một nước hoàng thất cũng khó có thể so sánh được ngoại trừ đan dược bên ngoài thần phong đường lớn nhất mua bán đến từ tình báo tin tức buôn bán chưa từng nghe nói thần phong đường sẽ đi nhằm vào một cái nào đó gia tộc mà làm chuyện gì cho nên ta càng có khuynh ư ớ n g như lời ngươi nói cái này cô gái trẻ tuổi nhi cùng thần phong đường có rất sâu quan hệ nhưng nàng sở dĩ sẽ muốn tới nhà chúng ta nhưng là vì một cái người mục đích cùng thần phong đường không quan hệ dịch thương thiên chậm rãi nói nếu như bạch thi vũ lúc này cũng ở đây trong viện tại châu nghe được liễu dịch thương thiên lần này phân tích lời nói như vậy nhất định sẽ nhịn không được vì dịch thương thiên vỗ tay vẹn vẹn bằng vào một chút tan thành biểu tượng liền có thể suy đoán ra nhiều đồ như vậy tới dịch thương thiên cái kia thiên phú kinh n ờ i rõ ràng không chỉ là thể hiện tại trên việc tu luyện nghe cha mình phân tích không biết vì cái gì dịch thu trong đầu đột nhiên hiện lên liễu bạch thi vũ cặp kia mắt to linh động con người cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút thất thần thế nào dịch thương thiên nhìn xem dịch thu cái kia kỳ quái trạng thái nhịn không được mở miệng hỏi ách không có gì cái kia sáu phụ thân ngài nói ta muốn không muốn trực tiếp cùng nàng n g à bài hỏi nàng một chút đến cùng muốn làm những gì nếu là thần phong đường nhân vậy hiển nhiên chúng ta cũng không thể chơi vào dứt khoát cũng không bằng đem hết t h ể đều đặt tới trên mặt n ộ i nếu như mục đích của nàng chúng ta có năng lực giúp nàng đã tới vậy thì thỏa mãn nguyện vọng của nàng nếu như chúng ta không có năng lực lời nói cũng trực tiếp cùng nàng nói rõ đem nàng rất cung kính đưa tiễn để tránh tăng thêm p h i ề n phước dịch thu sờ lên c h ó n mũi nói chuyện đồng thời nhịn không được tự dễ ốm một dạng cười cười ngươi là gia tộc sau này gia chủ loại chuyện này chính ngươi quyết định liền tốt không cần hỏi t h ă m ý kiến của ta gia tộc là của ta cũng là ngươi nhưng cuối cùng là của ngươi dịch thương tiên h khoát tay áo nhìn xem dịch thu sắp mặt đột nhiên kinh ngạc hỏi nhi tử ngươi sẽ không phải là thích cô bé k i a đi a a phụ thân ngại cái này nói là chuyện này ta hôm nay mới gặp nhau lần đầu nàng làm sao có thể thích nàng thú n g chi ta ngay cả dung mạo của nàng bộ dáng gì đều căn bản vốn không tin tưởng ngài không biết nàng dường như là cố ý đem chính mình trên mặt làm cho cho bụi phốc phốc để cho người ta hoàn toàn thấy không rõ lắm dung mạo của nàng dịch thu bị dịch thương thiên hỏi trở tay không kịp trong lúc nhất thời rất là luôn c u ố n tay chân nói nhìn xem dịch thu phản ứng dịch thương thiên ý vị thâm trường nợ nụ cười nụ cười này n h ư ợ n g dịch thu trong lòng t cho dạ ho khan một tiếng phía sau vội vàng rời đi để tài nói cái này ba trăm khối trung phẩm hồn thạch phụ thân ngài cầm dùng để tu luyện a ngược lại trước mắt trong gia tộc ngoại trừ ngài bên ngoài những người khác cũng không dùng đến trung phẩm hồn thạch ta đây cái sáu đi trước diễn võ trường nhìn một chút đám tiểu tử kia đều luyện thế nào sẽ không b u i ngài nói xong căn bản không chờ dịch thương thiên đ á p lời dịch thu liền cũng không quay đầu lại hướng về trạch viện nhà cửa bên ngoài chạy chối chết dịch thương thiên nhưng là nhìn xem dịch thu trực tiếp thoát đi viện tử của mình k h ắ p khuôn mặt là đắc chí vừa lòng nụ cười rất là vui mừng gật đầu một cái phía sau tự lẩm bẩm nhi tử cuối cùng trưởng thành trong mắt không còn chỉ có tu luyện bắt đầu có tình lõi đời cùng nữ nhân không tệ sáu thực là không tồi quả nhiên đại nạn không chết tất có hậu phúc nguyên lai hạ mộng na một trường kia càng là để cho nhi tử ta tiến vào đi và coi thần tiên huyền diệu trạng th Cái chi Trước cha chạch chạy dịch cũng có chút nghi hoặc, hán sinh viện thời gian nghi tin đối với này đúng Nhân vạn hạnh mình trong nhất vương chính mình là là đó thật từ thu phía là sau, A6. ra bởi ạ c cái thích. h Thi vũ tuyệt không phải tuyệt gọi Vũ là ưa b vì cái gọi là vừa thấy đại yêu tất cả đều là gặp sắc khởi ý mà bạch thi vũ mặc dù dáng người tuyệt đình nhưng dung mạo đến tột cùng như thế nào dịch thu căn bản cũng không tin tưởng cho dù là muốn gặp sắc khởi ý cũng không có gặp sắc khởi ý cơ sở nhưng mới vừa nghe đến vụ thân đột nhiên nói đến thích đề dịch thu vẫn không khỏi một hồi t r ộ dạng bạch thi vũ một đôi kia mắt to linh động con người chính xác để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu cái này n h ư ợ n g dịch thu mình cũng cảm giác rất là kỳ quái dù sao ở kiếp trước thân là đại lục đệ nhất cường giả dịch thu thấy qua tuyệt sắc giai nhân đến không hết hắn mặc dù trung tình tại tu luyện làm người cao ngạo nhưng cũng không phải loại kia không gần nữ sắc khổ hay tăng kiến thức rộng rãi phía dưới không có khả năng đơn giản như vậy liền bị một cái nữ hải tử chiếm cư tâm thần mới lạ cứ như vậy vừa nghĩ một bên khoan thai chậm rãi đi tới bên ngoài diễn võ trường đang định tiến vào diễn võ trường xem những gia tộc kia đám tử đệ hôm nay ban ngày huấn luyện tình hôm lúc m ạ c chính sơ bỗng nhiên một mặt lúng túng từ phân nhánh hiện thế nào đứng tại diễn võ trường trước cổng chính dịch thu kỳ quá hỏi thiếu ra sáu ta sáu ta bị phát hiện sáu m ạ c chính sơ đi đến liêu dịch thu bên người rất là ngượng ngùng nói bị phát hiện dịch thu lập tức chừng lớn hai mắt nói đùa cái gì thân là đại chu triều đệ nhất t à n c h r ê mít m ạ c chính sơ coi như không quen chiến đấu nhưng tự thân cảnh giới cũng nhất định là cực cao bằng không căn bản là không cách nào trèo chống luyện dược bản thân tiêu hao tại danh giới tuyệt đối áp chế xuống nếu như chỉ là đơn giản giám thị một người như thế nào khả năng bị người dễ dàng phát hiện trừ phi người kia cảnh giới sáu cùng m ặ c chính sơ không khác nhau lắm nghĩ tới đây dịch thu sắc mặt lại một lần nữa đặc sắc đứng lên cũng không phải ngài nghĩ như vậy cô nương kia cảnh giới chính xác không thấp lấy nàng n i ê n kỷ tới nói đã có thể tính là phi thường lợi hại thiên tài nhưng cũng không có đến cỡ nào kinh thế hai tục trình độ chỉ là sáu chỉ là cô nương kia tinh thông một chút vô cùng hiếm thấy hồn kỹ sáu trong đó chắc có g i xét loại sáu mà ta lại cũng không giỏi về theo dõi cùng ẩn nút khí thức cho nên liền trực tiếp bị nàng phát hiện sáu mạc chính sơ xem xét dịch thu sắc mặt liền biết dịch thu hiểu lầm vội vàng mở miệng giải thích l vẹn vẹn nó mặc chính n sơ gật i n đầu nói dịch thu nhưng là nháy né mắt nhịn không được lẻ lưới liếm môi một cái trên mặt hiện lên không che giấu nổi kinh ngạc tri tình ở trên đường trở về thông qua hòa bạch thi vũ câu được câu không nói chuyện t h i ế m dịch thu đã biết l i ế u bạch thi vũ tuổi tác một ư ơ i bảy tuổi so với mình đời này niên linh còn nhỏ một tuổi sáu cũng đã đạt đến đấu la cấp độ thiên phú như vậy tư chất sáu ít nhất tại đại chu triều cảnh nội tuyệt đối là chưa từng nghe thấy đấu la là võ tu trên cảnh giới đối với lựa chọn b ư ớ c vào võ đạo c h i lộ nhân tới nói võ tu giai đoạn kỳ thực chỉ là tại đánh cơ sở mà thôi cấp thấp võ tu rèn luyện g i a thịt chung dài võ tu tôi luyện gân cốt cao dài võ tu cường kiện tạp phủ đi qua võ tu giai đoạn không ngừng trúc cơ cùng hồn lực không ngừng tầm bồ tu võ nếu là thị thể bản thân ở võ tu giai đoạn tích lũy không đủ như vậy thì tính toán có thể trở thành đấu la cũng tất phải không cách nào tại đấu la cấp độ thượng tàu đến bao xa cước ép đề thăng danh giới duy nhất kết quả chính là nhục thể không thể chịu đựng tương ứng hồn lực gánh vác từ đó trực tiếp vỡ vụn hài cốt không còn là một danh vũ tu đạt đến cựu giai tầng thứ đ ỉ n h phong l ụ c thân từ trong r a ngoài cũng đã rèn luyện hình thành phía sau liền có thể bắt đầu xung kích đấu la cảnh giới nếu là xung kích thất bại thể nội đấu hồn sẽ tùy theo sụp đổ thậm chí nổ tung kẻ nhẹ phế bỏ một thân tu vi vĩnh viễn không cách nào lại trở thành võ giả kẻ nặng sáu thì trực tiếp mất đi sinh mệnh nhưng nếu là xung kích thành công liền sẽ nên đón chất biến võ đạo c h i lộ cũng sắp bước vào một cái lĩnh vực hoàn toàn mới theo võ tu tấn thăng trở thành một tên đấu la mang đến là từ bên trong da ngoài toàn diện để thăng thể nội đấu hồn đem có thể ngưng kết phóng thích càng cường đại hơn hồn lực mà chút hồn lực cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ là đối với thịt h ể bản người cường hóa đồng thời còn có thể p h ù ở bên ngoài thân tạo thành một tầng từ hồn lực chỗ tiêu tán đi ra ngoài vầng sáng tầng này vầng sáng tuyệt không chỉ là trong thị giác thể hiện còn có thể đối với hoàn cảnh chung quanh tạo thành nhạy cảm nhất thăm dò sở dĩ sẽ hình thành vầng sáng hoàn toàn là bởi vì hồn lực ba động đã cường đại đến vượt ra khỏi n ụ c thể hấp thu cực hạn cho nên mới sẽ từ bên ngoài thân tiêu tán mà ra ngưng tụ vào cơ thể bên ngoài theo đấu la thực lực và ranh giới đề thăng hồn lực tiêu tán tại bên ngoài thân cũng bởi vậy mang tới chính là ngưng tụ vào cơ thể ra vầng sáng màu sắc cũng sẽ tùy theo mà phát sinh biến hóa căn cứ vào vầng sáng màu sắc khác biệt đấu la cảnh giới bị tương ứng phân cấp từ tầng thấp nhất màu đỏ vầng sáng mãi cho đến tối cao tầng thứ t ử sắc quang tráng hết thể có đỏ cam vàng lục lam chẳng tím bảy loại màu sắc bất đồng phân cấp tương ứng đấu la liền bị chia làm nhất tinh đấu la đến thất tinh đấu la không đợi chỉ cần có thể trở thành một tên đấu la liền có thể được xưng là cáo thủ đấu la liền có thể được x n g là cáo thủ đấu la liền có thể được xưng là cao thủ đấu la bởi vì sung kích đấu la cảnh giới có lớn vô cùng phong hiểm cho nên trên thực tế mặc kệ ở nơi nào đều tồn tại số lớn cao giai võ tu tình nguyện dừng lại ở đỉnh phong vũ tu cấp độ bên trên cũng không nguyện ý mạo hiểm tiến thêm một bước chính vì vậy bạch thi vũ tại mới có mười bảy tuổi thời điểm thế mà liền trở thành một danh nhất tinh đấu la bất luận nhìn thế nào đều tư chất kinh người ít nhất tại đại chu triều cảnh nội chỉ có ngũ phẩm trở lên gia tộc ở trong mới có đấu la tồn tại thực sự là không hiểu thấu sáu cái này hưng ninh thành rốt cuộc là thế nào sáu đầu tiên là xuất hiện một danh thất giai võ tu tới phục sắc ta bây giờ lại đột nhiên đụng tới một cái chỉ có mười bảy tuổi đấu la dịch thu cảm thấy hoang đường tự lẩm bẩm một câu chúng ta kế tiếp làm như thế nào mặc chính sơ có chút bức dứt vấn đạo tính toán nếu như đã bị phát hiện tiếp tục giám thị cũng là không tốt ta trực tiếp cùng nàng n g ã bài a t r ư ờ n g sáu mươi hát qua liền tại dịch thu cùng dịch thương thiên giật mình tại bạch thi v ụ khả năng này đấu la cảnh dưới lúc h ư n g l i n h thành tôn gia cũng đã là một mảnh sức đầu mẹ chắn bởi vì dựa theo dịch thu yêu cầu mấy danh dịch ra t ử đệ dùng tốc độ nhanh nhất đi tới liêu thành chủ phủ đem tôn gia dẫn người cường công dịch ra hồn thạch khu vực khai thác m ọ chuyện tiến hành báo cáo tại h ư n g ninh thành loại địa phương nhỏ này đây quả thực cũng đã là đầy trời chuyện đại sự cho nên phụ trách liên quan chuyện phụ thành chủ quan viên căn bản không dám tự cầm chủ ý trước tiên liền tiến đến báo cáo cho hưng ninh thành thành chủ đại nhân biết được biết được liên quan tình huống hạ hầu cũng trực tiếp bị sợ một cái nhảy như thế nào cũng không nghĩ tới đây mới vừa vặn bình tĩnh không có nhiều ngày thời gian thế mà liền lại náo động lên như vậy một kiện đại sự tới quý tộc lợi ích thần thánh không thể xâm phạm đây là đại chu triều duy trì tự thân thống trị cùng vương triều cảnh nội vững vàng trọng yếu nhất cam đoan cho nên bất luận cái gì muốn phá hư vương triều đối với quý tộc lợi ích bảo vệ hành vi đối với vương triều tới nói cũng là đang giao động hắn nền tảng lập quốc bởi vậy không phải do hạ hầu không coi trọng tại n g h e xong liên quan quan viên hồi báo sau đó hạ hầu liền dứt khoát tự mình dẫn đội tại chính mình nữ nhi hạ mộng na cùng đi phía dưới thân dẫn một đội t r ư ở n g trăm người phụ thành chủ thân vệ khi thế hung hăng đi tới tôn gia tộc trạch bên ngoài dạng n à y một cái t r ậ t thế đương nhiên liền trực tiếp đem tôn gia náo h đằng náo loạn sáu cứ việc mang tới thân vệ nhân số cũng không tính nhiều nhưng ý vị này đại chu triều quan phương thái độ dù là chỉ có một người đến đây cũng đại biểu cho toàn bộ đại chu triều quan phương ý chí ba trăm khối trung phẩm hồn thạch mất trong sáu đến cũng khó trách tôn gia sẽ điên cùng đến mất lý trí cái này ba trăm khối hồn thạch e rằng chính là tôn gia ở nơi này một lần gia tộc luận phẩm thượng toàn bộ hy vọng a hết lần này tới lần khác đánh cược gia tộc vận mạng tài phú cứ như vậy không giải thích được ném đi sẽ làm ra chuyện như vậy ta ngược lại cũng có thể lý giải chỉ là sáu có thể tại tôn gia trông coi nghiêm mật trong khố phòng l ặ n g yên không tiếng động đánh cắp những cái k i a hồn thạch ra hòa sáu nên mạnh bao nhiêu đứng tại tôn gia tộc trạch bên trong đã làm rõ ràng toàn bộ sự kiện tất cả tiền căn hậu quả hương ninh thành thành chủ hạ hầu sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói ra thanh âm không lớn chỉ có thể nhường đứng ở hắn bên cạnh h ạ mộng na nghe rõ ràng lúc này tôn gia đã hoàn toàn bị phủ thành chủ đội thân vệ k h ô n g chế tất cả tại tộc bên trong nhà tôn gia tộc người cũng đã bị tập trung đến cùng một chỗ nhìn giống như là muốn khám nhà diện tộc đồng dạng đương nhiên thực tế trừng phạt không có khả năng nghiêm trọng như vậy nhưng hạ hầu nhất thiết phải thể hiện ra thái độ của chính mình đối với việc này bởi vì tôn gia hành vi xúc động đại chu triều mẫn cảm nhất cái kia thần kinh cho nên nhất thiết phải bỏ ra cái giá xứng đáng mà từ tôn chiến anh thất bại trở về đồng thời sẽ tại dịch ra khu mỏ quặng chuyện xảy ra thông báo một phen sau đó tôn gia từ trên xuống dưới rõ ràng cũng đã đối với trước mắt cục diện như vậy có chuẩn bị tâm tư đầy đủ cùng trước thời hạn giao phó cho nên khi hạ hầu mang người đến đây xông vào mà vào thời điểm toàn bộ tôn gia không có nhâm hà nhất cá nhân có can đảm làm ra chút điểm phản kháng cử động chỉ sợ gây nên hạ hầu như vậy một k i a hiểu lầm không cần thiết đem chính mình tư thái tận lực hạ thấp phối hợp phủ thành chủ hết thể hành động chính là tôn gia từ trên xuống dưới ngay đầu tiên đạt thành nhất chi ý kiến chuyện này có thể lớn có thể nhỏ nếu như tôn gia bày ra đầy đủ thành khẩn nhận tội thái độ nghĩ như vậy tới phủ thành chủ cũng sẽ không ép ép quá đáng còn lại là tại tôn gia bản thân thiệt hại thảm trọng như vậy dưới tình huống bao nhiêu có thể giành được đến một chút điểm ấn tượng mới là nhưng nếu là bày mơ hồ thái độ nhường phủ thành chủ đối với việc này xuống đài không được như vậy rất có thể sẽ kích phát ra ác liệt nhất kết quả bởi vậy tôn gia lựa chọn một cái chính xác nhất ứng đối phương thức cứ việc phương thức như vậy làm cho cả tôn gia nhìn có chút khất lục ó chút chật vật sáu rất khó giảng bất quá ít nhất trung giai võ tu tuyệt đối không thể nào làm được hạng m ậ na nhữ mày nói trung giai võ tu chính xác không thể nào làm được cái này khố phòng tại tôn gia tộc trạch khu vực trung tâm mặc dù tôn gia bản thân không có gì cao thủ nhưng mà đối với k ố phòng trông nom đầy đủ nghiêm mật muốn